533 chương 76, không có mắt bọn Tây thời gian đổi mới, 2012 12 16 chương 76, không, có mắt bọn Tây sáng hôm sau, La Thiên Tam Nhân leo lên đi tới các nơi trên thế giới lùng tìm người may mắn còn sống sót Lam Linh Hạo. Trên phi thuyền hết thảy có hơn 1300 người, năm tòa đại thành đều tới người, hơn nữa cũng là cao cấp trở lên tinh nhuệ nhân viên. Bởi vì phi thuyền điều tra thiết bị bị hỏng hơn phân nửa, cho nên mở ra tầng dưới nhất bốn vết tưởng, hiện ra một cái phảng phất kéo đi trên cùng một khối nhỏ hình cái vòng thỏa cầu cửa sổ thủy tinh, có thể tinh tường nhìn thấy bên ngoài phong cảnh tình trạng. phi tuyển bay rất thấp, bình quân không đến 1000m, để tránh có chỗ bỏ sót. Đương nhiên, bên trong tầng khí quyển phi hành cũng là tiết kiệm năng lượng một biện pháp tốt. Lam Linh Hào từ gốc thành cất cánh, thẳng tốc bắt thượng, vượt qua Bao La Hùng Vi cao vút trong mây An Đạt Sơn mạnh sau đó, bên ngoài cửa sổ mạn tàu cảnh sắc lập tức đại biến. Thiên hạ mới là cuối thu, la tư cảnh nội đã hàn phong lạnh thấu xương, rực rỡ tắt mắt, một mảnh tiêu sắt trang nghiêm phong cảnh. Giống như lâm ngọc phong bọn người phía trước thương lượng con đường, Lam Linh Hào ngay từ đầu dọc theo đường ven biển tìm kiếm, đến phía bắc nhất Bắc Băng Dương ven bờ lại thiệt trở về đi về phía nam, đụng tới thiên hạ đường biên giới sau đó lại một lần bắt thượng 6. Đại khái liền cùng khảo thí sắp xếp chỗ ngồi một dạng, con đường thành đầu đuôi tương liên gọn sóng hình. Mặt khác, vì phòng ngừa sơ hở, cách mỗi 10 mấy phút liền sẽ chuyên môn phái người phát ra tinh thần báo động, đem mấy phe ý tứ khuyết tán truyền đi ra, tin tưởng chỉ cần la tứ người sống sót không phải là đông đúc, còn không đến mức tránh không gặp. Nếu quả như thật loại tình huống kia, thiên hạ bên này cũng chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị tương đối. Đi qua trước đó nghiêm tốc nghiêm cẩn đo lường tính toán, mỗi hai đầu gọn sóng tuyến ở giữa khoảng cách định vị 200 km. Dạng này vừa có thể giảm bất đường đi, lại có thể phòng ngừa lỗ hổng, nhất cử lưỡng tiện. Từ đối với trong hải dương biến dị thú lo nghĩ, Lam Linh Hảo cách biển khu bờ sông khoảng cách có gần tới 200 km, nhưng mà, bắt thượng trên đường, tất cả mọi người vẫn là phát hiện một chút hư hư thực thực hải dương biến dị thú dấu vết lưu lại, phát hiện này khiến cho đại gia trong lòng máy động, đối với này làm được lòng tin đột nhiên giảm bớt một chút. Bất giác ở giữa, đã là lần thứ 3 bắt thượng trên đường. La Tư bao lớn Giang Đại Sông, lần này vừa vận muốn từ năm, sáu đầu sông lớn bầu trời bay qua, ngoài cửa sổ cảnh sắc ngưỡng đám người con ngựa nhịn không được nắm chặt, trên mặt nhau nhau lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Biến dị thú thi thể. Số lượng cao biến dị thú thi thể. Liếc mắt nhìn qua, Bệ tan cảnh thi thể kéo dài nhào vào trên mặt đất, phốc liền một đống đỏ tươi thảm, lan tràn hơn 10 dặm. Biến dị thú thi thể, phần lớn đã pha toái, vừa độn không chịu nổi, hỗn thành một đống lại một chồng, cho người cảm giác thật giống như bãi tha ma đồng dạng. Huyết dịch mới khô cạn không bao lâu, màu sắc còn hiện ra một chút diễm lệ cũng bởi vậy trở nên càng thêm chói mắt khiếp người. Lam Linh hào hạ thấp độ cao, trên thi thể vết thương càng thêm có thể thấy rõ ràng, phần lớn là xuất từ nanh vuốt sắc bén vậy xưởng xé rách đâm đâm, nhưng mà, mơ hồ, đại ra từ trong thấy được một chút cắn xé gặm nhấm vết tích sáu. Zombie Người trên phi thuyền cũng là cùng zombie đánh rất lâu có hệ, đối với cái này chút vết thương thuộc như cháo, không hề nghi ngờ, đây là zombie lưu lại. Cuối cùng xuất hiện, zombie dấu vết. Không lo được tìm kiếm la tứ người sống sót, Lam Linh Hào lập tức thay đổi đi thuyền con đường, theo zombie dấu vết lưu lại truy tung tìm kiếm. Nhưng mà, mấy chục phút phía sau, đám người không thể không sắc mặt tái xanh mắng thừa nhận, manh mối lại một lần nữa không hiểu gây mất. Duy nhất thành quả, chính là có thể xác định zombie là hướng nam đi tới. Nhập môn cuối thu, phương bắc vùng đất vùng này đã xuống mấy tràng tuyết lúng lúng, đem zombie vết tích xóa bỏ phải không sai bị lắm, nhưng mà Thông qua đại lượng tình thông truy lùng truyền thừa giả cẩn thận phân tích, vẫn như cũ sơ bộ kết luận rằng số lượng zombie đại chiều số lượng tuyệt đối là dùng nữ xem như đơn vị tính toán. Hàng trăm triệu zombie đại chiều 6, trại rộng ra biến dị thú thi thể 6, thần bí biến mất vết tích 6. Những thứ này lộ ra đến mỗi người đồ vật trước mặt, tựa như một chương nặng chịu thiết mạng, ép tới đại gia có chút không thở nổi, trong lòng hiện lên một mảnh khói mù. Người may mắn còn sống sót lùng tìm công tác, còn đang tiếp tục. Nhưng mà, nguyên bản vẫn còn tương đối náo nhiệt tầng dưới nhất trong lúc đó liền giống bị thi triển phạm vi lớn trừng mặc thuật một dạng, ngoại trừ tiếng hít thở cùng với tình cờ tiếng ho khan, lại không một tia tà âm. Tất cả mọi người dùng tinh thần lực giao thông, mỗi một cái đều là liếc ngang liếc dọc, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ quá dị. Ta có thể cảm thấy tâm tình ngươi chập trùng ba động, từ ngươi sau khi đi lên vẫn có chút không đúng sáu. Chẳng lẽ chúng ta ở giữa còn có cái gì cần giấu giếm sao? Triệu Minh Nghiên cùng Diêu Đình Đình một trái một phải, nhìn chằm chằm La Thiên hai mắt, rất không cao hứng. Vài phút trước, La Thiên cùng với rất nhiều người cùng đi ra phi thuyền, tự mình xuống điều tra, kết quả sau khi trở về liền có chút thần bất tụ giác. Ta cho là mình đã nấp rất kỹ, thế mà này cũng bị phát hiện sao? La Thiên bất đắc dĩ hướng hai người lộ ra gợn cười. Tại hai nữ từng bước ép sát trong ánh mắt trầm giai nói, "Ngạch, kỳ thực ta cũng không phải cố ý giấu giếm các ngươi, chỉ là không biết nên nói thế nào mới tốt. Kỳ thực đâu, ta cũng không có chân chính phát hiện cái gì dấu vết xấu." La Thiên nhíu mày, suy tư phải làm thế nào kiếm từ ngữ trau chuốt hơn nữ, một hồi lâu sau đó mới tiếp tục đem chính mình cảm giác nói ra. "Là một loại cảm giác kha cả hẳn là xấu. Minh Nghiên nên biết, đến rồi địa cấp sau đó trực giác loại vật này vô cùng linh nghiệm xấu. Ta mặc dù không có phát hiện manh mối gì, nhưng mà tại giọm bị vết tích đột nhiên nơi biến mất lại cảm thấy một loại đặc thù linh áp xấu. Là như thế nào đặc thù pháp nói không rõ ràng, luôn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cũng không giống như thuộc về thế giới này một dạng sáu. Chưa từng thấy qua năng lực. Không không không, tuyệt đối không phải dạng này. Các ngươi không có lý giải ta ý tứ sáu. Tota tota, là của ta dạng thuật có vấn đề, ta có tội, ta tỉnh lại sáu. Nói như vậy, cho ta cảm giác chính là, cái kia nắm giữ loại kia đặc thú linh áp sinh vật tạm thời đem hắn xem như sinh vật ta cũng không phải cái thế giới này sinh mệnh, sáu. Dị thế giới? Không đúng. Không phải như thế. Cao vũ ngươi tinh linh cũng là từ dị thế giới tới, nhưng mà Bọn chúng cũng không có biểu hiện ra cùng cái kia linh áp tương tự cảm giác không tốt. Xấu. Đúng, chính là cảm giác không tốt. Cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác không tốt. La Thiên vắt hết óc, cuối cùng đã nghĩ ra có thể tốt hơn miêu tả chính mình cảm giác chứ, lập tức nghi tới điều gì trong hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, mà ở trong nháy mắt xong đồng co rút lại, một tia sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này một tia sát khí nhanh chóng như kinh lôi sấm sét, không có bất kỳ cái gì một người phát ra được, nhưng mà, Triệu Mỹ Nghiên hai nữ lại nhạy cảm mà bắt được cái này ti băng lẫm dị thường lệ khí, nhất thời biến sắc. Hai nữ muốn hỏi thăm, nhưng nhìn La Thiên ánh mắt không đúng, cũng không có hỏi tới. Cấm nàng tin tưởng, cái trước nhất định đem sự tình đầu đuôi nói với mình. Lam Linh Hạo tốc độ cũng không nhanh, một ngày không đủ để lùng tìm La Tư toàn cảnh. Mặt trời lặn mặt chang lên, khi màn đêm buông xuống, Lam Linh Hạo tìm một cái bằng phẳng rộng rãi chỗ hạ xuống, chờ đợi mặt trời lại một lần nữa dâng lên. Tại năng lượng cực kỳ kim quý thời điểm, buổi tối lùng tìm loại chuyện này thực sự quá xa xỉ. Lam Linh số rất xuống đất điểm là đi qua đám người dốc lòng chỉnh lý qua, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Đêm dần khuya, cổ tay cổ xưa dây cốt cơ giới biểu biểu hiện thời gian đã tới gần nửa đêm. Nhưng mà, La Thiên cũng không một tia buồn ngủ. Hai hai nữ sẽ vì vì tư thế ngủ vẫn để chừa xuống chăn lông đắc kín, La Thiên đẩy cửa ra, tiến tính đi ra. Hắn không có phát hiện, hắn chân trước vừa đi, phía sau một khắc hai nữ đồng loạt mở hai mắt ra, liếc nhau, trong mắt đều là lo nghĩ. Thuấn bộ phát động, La Thiên mấy cái lập lóe, xuất hiện ở một đỉnh núi nhỏ đỉnh, gió rét thấu xương gào thét ba phủ, đem hắn đơn giản quần áo thổi đến nào hào vang rồi, càng lộ ra đơn bạc bất lực. Lam Linh Hào chung quanh tự nhiên có người gác đêm, La Thiên có ý định tìm dạng này một tòa khá xa xờn núi nhỏ, mặc cho hắn dám đem chính mình nốt hết, cả người ẩn vào thâm trầm trong bóng tối, không thấy hình dáng. Vì cái gì sáu Sợ 26, để cho người ta tuyệt vọng trong bóng tối, La Thiên đẻ lại chính mình tim, đồng tử chỗ sâu hiện ra cực hạn mờ mịt. Vì cái gì sáu? Tuyệt vọng 6. La Thiên nhớ lại chạm đến cái kia một tia không hài hòa linh áp lúc đột nhiên từ sâu trong linh hồn tràn ra sâu không thấy đáy tuyệt vọng cảm xúc. Đó là bực nào tuyệt vọng a? Cứ việc phù dung sớm nở tối tàn, lại nhượng La Thiên cơ hội sổ đổ. Đến tột cùng cần trải qua loại chuyện nào mới có thể sinh ra sâu như vậy khắc tuyệt vọng chi tình? Sợ hãi, tuyệt vọng, bị thương, điên cuồng 6, cùng với không cam lòng, phẫn nộ. Tước định xong, không thể nào quên ta A3 trong thoáng chốc. Cái kia thân ảnh mơ hồ tại La Thiên bên thai cười khẽ nói nhỏ. "Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn không quên đi." La Thiên mười ngón thật sâu lâm vào trong gia thị, âm thanh khàn khàn gầm nhẹ. "Vĩnh Kiếp Luân Hồi. Như vậy, nhìn ta như thế nào đánh vợ ngươi luân hồi?" Trong bóng tối, La Thiên gào thét bị hàn phong thổi tan. 12. Tạ Chín. Cắt 12. Bất tri bất giác, 3 ngày đi qua. Cao lớn dày úa La bên trong sơn mạch đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, đó là La Tư cùng rất nhiều nước nhỏ đường ranh giới. Đang lúc mọi người trong hành trình, đem mục tiêu chủ yếu đặt ở mặt khác 3 cái đại đế quốc phía trên, đến nơi số lượng đông đảo tiểu quốc 6. Đại gia nhất trí cho rằng không ai có thể từ điên cuồng như vậy thi triển bên trong sống sót, cho dù có cũng là Phượng Mao Lân Giác, không đáng lãng phí năng lượng đi tiểu sáu. Cuối cùng, người sống sót xuất hiện. Thả ra ngoài sóng tinh thần lấy được đáp lại. Lần theo đáp lại phương hướng, Lam Linh Hào đi tới một cái tên là Hạt Cấp Cấp Phu cao nguyên chỗ. Chính như kỳ danh, đây là trung quanh bên trong vùng Bình Nguyên một chỗ đặc thủ tiểu cao nguyên bản, cao hơn bình quân độ cao so với mặt biển hơn 500m ở Đại Hải Biển phía trước. Ở đây bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà nhân khẩu cực kỳ thưa thớt, liếc mắt nhìn qua trên cơ bản không nhìn thấy bất luận cái gì sống động vật. Nhưng mà, tại giọng bị tàn phá bữa bãi tận thế, Chỗ này thổ địa cằn cỗi thảm thực vật thưa thớt một hai bị băng tuyết che chỗ ngược lại thành thật tốt nơi ở nút, cũng là La Tư đế quốc một tòa duy nhất người sống sót thành thị mới Mát Sở Cơ Va và vị trí. Mới Mát Sở Cơ Va, ý nghĩa không nói cũng hiểu, vì kỷ niệm bị zombie chiếm cứ La Tư thủ đô. Đứng nhìn ở đây cằn cỗi hoang vu tới cực điểm, tại ngay từ đầu mới Mát Sở Cơ Va thành thế nhưng là nắm giữ 130 vạn nhân khẩu. Bất quá, theo thời gian từng giờ trôi qua, tại lần lượt thi triển cùng nội đấu sau đó, làm La Thiên bọn người từ Lam Linh Hảo xuống về lúc, mới Mát Sở Cơ Va thành đã không đủ 150 ngàn người. La Tư nhân sinh tính chất bạo ngược hiếu chiến, cho dù ở tận thế cũng chưa từng yên tính quá. Tăng thêm mối mạt sở cơ va thành trì có ngân ấy đại, lại căn cốt rất, sư nhiều cháu ít, hơn 7 tháng tới, chết bởi nội đấu bên trong La Tư người thì có gần tới 10 vạn. Thiên hạ gần vạn năm trong lịch sử, một mực đem La Tư trở phương bắc dân tộc người gọi không khai hóa dã man nhân, đây không phải không có đạo lý. Chú ý một chút, những thứ này bọn Tây không có hảo ý, xem ra là muốn cho bọn hắn một chút rải dỗ. Làm La Tư người phát rắc như thế một chiếc phi thuyền bên trong thế mà không đến 5000 người thời điểm, Trong mắt lập tức toát ra tham lam cùng sát ý thấy vậy, La Thiên đám người nhất thời cời lạnh, trong lòng cuối cùng một chút thương hại cũng biến mất không thấy gì nữa. La Tư người một hạng nóng lòng chơi hắc đạo trò chơi, trước mắt mới mát sở cơ vào trong thành thế lực lớn nhất hắc đạo thủ lĩnh tên là Lên Nhìn, hắn mang theo lớn lên giống gấu chó một dạng tướng mạo hung ác tay chân đi tới, đôi mắt nhỏ bên trong lập lòe âm hiểm tia sáng. Quả nhiên, Lên Nhìn song lại sau đó, câu nói đầu tiên là giao ra phi thuyền, thả các ngươi rời đi. Lâm Ngọc Phong nếp miệng nở nụ cười, quay đầu lại hướng La Thiên nói, tất nhiên rằng này, cũng không cần cùng bọn này bọn tây lãng phí thời gian. Đất nước ba động liên trạm. Lạc Thiên nhất đúng bay, tung người nhảy lên, thần kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém ra bên trên trăng kiếm. Ầm ầm. Tại mười mấy vạn bọn Tây trong ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn mới bị giọm bị chà đạp phá hủy một lần cao lớn tường thành biến thành một đống phế tích. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 534. Chương 77, Đại lục di chuyển thời gian đổi mới, 20121217 chương 77, Đại lục di chuyển thấy được tiên hạ một phe này lực lượng cường đại, bọn Tây nhóm lập tức đàng hoàng, không nói hai lời, cẩn thận từng ly từng tí làm cái kỳ quặc quái khí đội nghi trượng một dạng hoang nên trận thế. Nhật Tính mượi đám người tiến vào mới mát sở cơ và thành. Ngắn ngủi Hàn Nguyên vài câu, La Thiên nói ra mấy phe ý kiến. Trước khi tới đây, mọi người đã liền như vậy đã đạt thành nhất trí quan điểm, nếu như có thể tìm được những quốc gia khác người may mắn còn sống sót lời nói, tận lực mượi bọn hắn di chuyển đến gốc thành phụ cận, xuống lẫn cận, nhưng mà, nếu như đối phương không đồng ý, cũng không cần mạnh, lưu lại thông tin công cụ, bảo trì thông suốt liên hệ. Xin lỗi, can hệ trọng đại, chúng ta nội bộ cần thương lượng một phen, thỉnh cầu chờ. Luyến Nhĩn có chút kinh ngạc, lập tức nhíu chặt lông mày, hướng La Thiên mười mấy người tố cáo cái tội, một nhóm người rời đi tiến vào bên cạnh một gian trong phòng nhỏ. Ngay sau đó, thì có kịch liệt thảo luận tiếng cái va từ trong khe hở truyền ra, mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà căn cứ vào giọng nói, La Thiên bọn người phát hiện chỉ có số người cực ít cầm đồng ý ý kiến, tuyệt đại bộ phận đều không có hứng thú chút nào, bọn hắn tranh luận đại khái là như thế nào tránh, phòng bị thiên hạ một phương có thể làm loạn tự động. Cứ việc La Thiên nhất cái chữ cũng nghe không hiểu, nhưng mà căn cứ vào trong giọng nói sóng ý niệm, cũng biết đại khái. Vài phút đi qua, hắn có chút nhàm chán quay đầu hướng Lâm Ngọc Phong nói, không hiểu rõ các ngươi những người này là nghĩ như thế nào. biết rất rõ ràng không người nào nguyện ý rời xa tổ quốc, di cư đến quốc thành, hết lần này tới lần khác còn muốn hát một màn này sáu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chính khách thủ đoạn? Chính khách? Không không không, ta còn xa xa không có không độ sáu. Ngược lại là ngươi, ta cảm thấy da mặt của ngươi độ dày đã đủ để có thể gánh vác, trở thành một tên ưu tú chính khách. A ha ha, thực sự là sáu. Quá khen, không dám nhận a. Tại nham trán nói nhảm bên trong, thời gian qua không sai biệt lắm 15 phút. Đi qua một khắc đồng hồ kịch liệt thảo luận, lén nhìn cùng với mười mấy tất cả lớn nhỏ đầu mục tư nhỏ đen trong phòng nối đuôi nhau mà ra. nghiêm mặt ngồi ở La Thiên bọn người phía trước. Kết quả, giống như đã người liệu, Thiên Hạ nhất phương đề nghị bị tự tuyệt, chỉ bất quá xét thấy La Thiên bọn người biểu hiện ra tính áp đảo thực lực, nói tương đối viện chuyển mà thôi. Tại mới Master Cơ va thành ăn một bữa cũng không như thế nào tiệc sau đó, La Thiên bọn người trở lại Lam Linh Hào, lưu lại mười mấy món đủ loại đủ kiểu dùng thông tin ma đạo, luyện kim thiết bị. La Tư Kim Phiên Nghiêm Mệ Á, đây là ngay từ đầu quyết định chính tự. Phía sau trong một đoạn thời gian, đám người tuần tự tìm được Kim Phiên cùng Nghiêm Mệ Á người sống sót. Cái trước cũng chỉ có một tòa thành thị 13 và người, cái sau lại có hai tòa thành thị tổng cộng 21 và người. Giống như mới mát sở cơ và thành La Tư người, đằng sau hai cuộc gia nhân cũng không có ai nguyện ý di cư. Ngoài ra, lệnh La Thiên bọn người kinh thán không thôi chính là, một cái tiểu trong sa mạc thế mà tồn tại một tòa tên là Ni thêm kéo tiểu thành thị, trong đó có đến từ chúng quanh mấy cái quốc gia 13 vạn người sống sót. Lùng tim toàn cầu người may mắn còn sống sót lưu trình hết thảy tiêu hao 1 tháng 02 ngày. Làm La Thiên lần nữa nhìn thấy quen thuộc kia làm cho người thân thiết lâu vũ thành thị lúc, đã là ngày mùng ngày 2 tháng 11. Cuối cùng đã trở về. Diêu Đình Đình ôm La Thiên cánh tay phải, trên mặt hiện ra không thể che hết đích đường đi mệt mệt, thật dài cảm khái một tiếng, cao hứng phi thường. Đúng vậy a, về nhà. Một tháng lưu trình mang tới mệt mỏi trong nháy mắt bị về nhà hưng phấn đuổi đi, Triệu Mỹ Nghiên cười hai mắt đều híp lại, mặt mũi ở giữa đều là ôn nhu. "Ồ kì gi ná xải." Nhận được tin Lục Nguyên bạn chờ núi tuyết săn đoàn đám người toàn bộ đến đây nên đón, cái kia bình thản lời nói nhượng La Thiên trong lòng tuân gia nhàn nhạt cảm giác ấm áp, nhếch miệng lên nụ hỏa đường cong. Cùng Lâm Ngọc Phong mấy cái quen thuộc người lên tiếng chào, La Thiên mang theo Triệu Mỹ Nghiên hai nữ bị núi tuyết săn đoàn đại bộ đội vây quanh về tới săn đoàn trụ sở, thỏa thích hưởng thụ lối tiếp phòng yến phía sau, hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm. Một bên khác, Lâm Ngọc Phong, Mục Linh Trô Bởi vì Triệu Minh Nghiên cùng với La Thiên Nguyên, nhân, Lâm Ngọc Phong trở thành gốc trên thành tầng quyền hạn khung bên trong không thể thiếu một bộ phận, không giống với gần như không quản sự La Thiên cùng với Triệu Minh Nghiên, hắn nhưng là cái người bận rộn. Lam Linh Hạo trở La Thiên chờ hơn 1000 người rời đi khắp thế giới tìm kiếm người may mắn còn sống sót trong một tháng này, gốc thành các hạng công tác đều đâu vào đấy tiến hành, mà trong đó trọng yếu nhất, lớn nhất nhà chú ý tự nhiên là giọm bị dấu vết. Đêm kia, cuối cùng phòng nghị sự đèn đuốc vẫn sáng choang. Nguyên bản năm tòa thành thị một đám tất cả lớn nhỏ thủ lĩnh đầu mục hơn 30 người một mặt nghiêm túc nhìn xem bày ở trước mặt mình đại lượng tư liệu. những vật này cùng gióng bị không quan hệ, mà là một chuyện khác, một chuyện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vùng đất di động. Không sai, đi qua hơn 1 tháng theo dõi điều tra, sử dụng mấy trăm loại khác hẳn khác nhau thủ pháp, cho ra một cái để cho người ta không dám tin kết luận đất đai dưới chân đang di động. Nhìn thấy phần báo cáo này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hoàng đường, ngược cười, chất vấn sáu. Đây là mọi người cảm giác đầu tiên. Nhưng mà, tại nơi phần thật dày nội dung tỉ mỉ sát thực nghiêm cẩn tư liệu trước mắt, đáng người trầm mặc. Tĩnh, tĩnh mịch. Rãi đến 5 phút, trong phòng họp không có nửa điểm âm thanh. Cái này, đây con mẹ nó xem như chuyện gì xảy ra? Đại địa di động, bản phối di chuyện, ta dựa vào a. Có người nhịn không được mắng thành tiếng, biểu tình trên mặt giống như tại nhà ga nhà vệ sinh công cộng hàng phía trước mấy giờ thật vất vả xếp tới đợi kết quả xong vào nhà vệ sinh cởi quần sau đó phát hiện mình thế mà táo bón một dạng thế giới này điên rồi sao? Một người ôm lấy đầu, liên thanh kêu rên, ai mẹ nó có thể cho ta một lời giải thích đi a? 12. Tốt da, ta sẽ không muốn biết nguyên nhân, làm phiền ngươi trực tiếp nói cho ta biết kết quả a. Chốc lát sau khi phát tiết, nguyên bản gốc thành đệ nhất săn đoàn đoàn trưởng Hoàng Quốc Hải ngồi thẳng tắp, hỏi thăm chuyện này người phụ trách Mã Phong. Mã Phong mặc dù mới có 50, cũng đã mặt mũi nhăn nhó. Hắn ngưng đỡ chừa xuống tới kính lão, chậm rãi nói, "Vỏ quả đất tốc độ di chuyển cũng không nhanh, thế nhưng là khi theo lấy thời gian tăng trưởng, chiếu trước mắt đo lường tính toán đến rồi 5 năm sau vào tháng năm liền sẽ hết sức rõ ràng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được vùng đất di động. Vỏ quả đất di động phương hướng là hướng nam, thẳng tắp hướng về nam cực đi tới. Kỳ quái là, vùng đất di động vô cùng bình ổn, tựa như là cả khối đại lục bạn khối cùng một chỗ di chuyển một hỗn dạng." Căn bản không có đối địa bảy tỏ hình thái sinh ra ảnh hưởng, bất kỳ ảnh hưởng gì cũng không có. Dựa theo chúng ta tính toán, tại đụng vào góc đại lợi ốc ô sở chỉ li a đại lục phía trước, vùng đất di động cũng sẽ không đối với chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, mà căn cứ vào trước mắt quan sát đến xem, sự kiện này muốn phát sinh còn muốn 13 năm. Đứng tại góc thành 600.000 người góc độ suy xét, trong thời gian ngắn chúng ta hoàn toàn không cần thiết cân nhắc điểm này. Nhưng mà, liền cá nhân ta cùng với tất cả đại lục quan trắc bộ bộ viên ý kiến Mã Phong hơi có vẻ mệt mỏi trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra mắt cháy ánh sao, đây là một cái vô cùng khả nghi hiện tượng, nhất thiết phải trọng điểm chú ý. Tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Lâm Ngọc Phong nhấp một miếng nước trà, chân thành mà đối Mã Gia nói, trong khoảng thời gian này, Mã Lao cùng đại lục quan chắc bộ chư vị đều khổ cực, nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt sẽ đi, còn sót lại sự tình liền giao cho chúng ta. Mã Phong nhìn sâu một cái Lâm Ngọc Phong bọn người, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, cáo lui rời đi. Nguyên Vương, ngươi một mực đều ở đây gốc trong thành, đối với chuyện này ngươi nhìn thế nào? Lâm Ngọc Phong không có ở đây trong một tháng này, ngoại trừ Mộc Linh Trần Tuyết chúng nữ bên ngoài, hắn còn nhờ cậy Nguyên Vương giúp đỡ rất nhiều. Đôi ngựa thiếu nữ trầm ngâm chốc lát, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hai tay mở ra Không biết, ngươi đừng trừng mắt, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ a." Nguyên Phương nhíu môi một cái, gốc trong thành có phương diện này năng lực không đến 2000 người, hơn nữa tuyệt đại bộ phận nhân thủ đều phải phân phối đến tìm kiếm zombie dấu vết phía trên. Mà đại lục di truyền loại sự tình này rõ ràng không phải một hai người có thể giải quyết xong. Ta cũng không phải thần, các ngươi sự tình gì đều hỏi ta, ta lại có thể làm sao bây giờ?" Nghe xong Nguyên Phương trả lời, trong phòng họp lại là một trận trầm mặc. Hoàng Quốc Hải đem trên tay tư liệu thả xuống, lưỡi khí bất đắc dĩ đề nghị, cũng chỉ có thể như vậy. Chuyện này, tạm thời gác lại, tại chỗ bất luận kẻ nào không được tiết lộ. Lệnh lục quan chắc bộ quy mô duy trì không thay đổi, giao cho bọn hắn phụ trách a. Tốt a. Tán thành. Tán thành. Trong lúc nhất thời, đại gia cũng không có phương pháp tốt hơn, chuyện này cứ như vậy quyết định. 12. Ngày thứ hai, đang đại mà hưởng thụ cơm trưa cùng với hai nữ ôn nhu hầu hạ La Tiên trong nhà xuất hiện lần nữa khách không mời mà đến đến đây ăn trực Lâm Ngọc phòng, cùng với Nguyễn Vương, Mục Linh, Trần Tuyết chờ ước chừng bảy người. Nha, thực sự là phong phú a. Nguyễn Vương ánh mắt chạm đến trên bàn cơm 6 bàn sắc hương vị đều đủ món ăn, lập tức liền giống bị năm hai linh dính chặt đồng dạng không rời ra. Vô cùng không khách khí chuyển đến một cái ghế, thuần thục ngồi vào trước bàn cơm. Mấy người lần lượt ngồi xuống, lập tức, nguyên bản còn có chút phòng trống rộng cũng có chút chợt trời, ít nhất bàn ăn vây tràn đầy, cơ hồ không có khe hở. La Thiên khẽ miệng co giật mà nhìn xem đám người này, hung hăng nghiến nghiến răng, muốn nói cái gì, kết quả vẫn là nhục chí từ bỏ ý nghĩ này, tuyên bố đầu hàng. Các ngươi bọn này lưu manh sáu. La Thiên âm thầm toán thầm. Gặp La Thiên biết bộ dáng, Triệu Minh Nghiên che miệng yêu kiểu cười, cùng Diêu Đình Đình liếc nhau, đi đến trong phòng bếp lại mang sang tám bàn nóng hổi món ăn cùng với đầy đủ bát đũa, cười yếu đất đạo, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong a, đồ ăn bao ăn no. Không cần khách khí. Trên bàn cơm, La Thiên cuối cùng thấy được mục không đích chân diện ngủ. Đương nhiên nàng bình thường luôn là một bộ bộ dạng lạnh như băng, trên thực tế rất lớn một bộ phận cũng là chịu băng chi năng lực ảnh hưởng cùng với tự bảo vệ mình nên cướp. Chan đây tại trong phòng nhà ấm áp để cho nàng cũng giải trừ vũ trang, hiện lộ bản tính, tuyệt không khách khí cướp đi La Thiên nhìn chúng một cái đôi cá, còn lực chiến quần hùng, tự nhìn chằm chằm đám người trong tay đem một cái biến dị thú cánh cướp được trong trên sáu. Một bữa cơm, không phân chia chủ, đại gia ăn vừa lòng thỏa ý, tôi cười giận rỡ. Sau bữa ăn, một đám nữ nhân kĩ kĩ cha cha đàm luận giữa nữ nhân chủ đề, đem La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong đòi ra. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau mà lẫn nhau, cười khổ vài tiếng, đi tới trên ban công. Cơn nước non nê, e, thổi một chút gió mát, chính xác tương đương phải mái. "Thần Quân, trong thành có phát hiện zombie dấu vết sao?" "Zombie không có cái bóng, bất quá ngược lại là phát hiện những chuyện khác, không hợp ý nhau bảo quản dọa ngươi kêu to một tiếng." "Sự tình gì, thần như vậy thần thao thao." "Đại lục di chuyển." "Hắc hắc, như thế nào, không nghĩ tới a." "A." La Thiên trong nháy mắt ngây người, sắp nhận nhiều lần sau đó, miệng đều không khép lại được. "Đây cũng quá hố cha đi sáu." Hung Hàng xoa trán một cái, La Thiên vô cùng buồn rầu. "La Thiên, Chuyện này ngươi nhìn thế nào? Lạp Thiên 12. 15 giờ S, quả nhiên giống như một ít người nói tới, tận thế loại sự tình này vốn là không ai tin, nhưng mà chuyện điên cuồng tình phát sinh hiệu, mọi người cũng liền bán tiến bán nghi sáu. Các bánh ngọt thần mã không nói, gần nhất biết đến sự tình thực sự để cho ta rất im lặng. Lại có thể có người dựa vào ca khúc cọ vứt lại nổi danh, thậm chí bắt đầu diễn xuống hội, ra đĩa nhạc sáu. Hơn nữa, con em mày hát toàn bộ đều là người khác ca. Ta không phủ nhận có chút ca chính sắc rất có hương vị, nhưng mà ba đây quả thực là vô sĩ a. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 535. Chương 78, năm 106. Khói mù thời gian đổi mới, 2012 12 18 chương 78, năm 106. Khói mù sung sướng thời gian lúc nào cũng trải qua đặc biệt nhanh, bất tri bất giác đã đến tháng 12 13, tiếp qua 18 ngày chính là một năm mới. Năm mới a. Chỉ là cái từ này liền cho người tâm tình quá trá. Nhất là Thiên Hạ Đế quốc có tiết tế truyền thống, đó là một cái đại biểu đoàn kết, hy vọng cả nước cùng chúc mừng đại thể ngày. Đã trải qua hơn nửa năm đau đớn dai dื้อ. Tất cả mọi người đều tha thiết mà khát vọng một ngày này tới, giống như cạn triệt chi cá, mong ngợi đến từ bầu trời nước mưa, vì chính mình mang đến sinh mạng trời hạn gặp mưa. Năm mới đại tế, thân sinh phẩy lễ, góp thành không khí cũng bắt đầu rào rạt lên vui vẻ nhẹ nhõm dư vị, mỗi người trong lồng ngực đều nhộn nhạo vui sướng, biểu tình trên mặt cũng theo đó nhu hòa, tiến vào tháng 12, góp trong thành đủ loại xung đột rõ ràng giảm bớt, ngày lễ khí tức lặng yên buông xuống. Không biết là ai, thứ nhất phụ lên một chiếc đỏ chót để lồng. Cái kia tia diễm, nhiệt liệt hồng, trong nháy mắt đem tất cả người tâm đều đốt lên. Không đến một ngày Gốc trong thành khắp nơi có thể thấy được cao cao thấp thấp đèn lồng đỏ, đại biểu các tường như ý hoa hạ kết, làm dạng rỡ thêm vinh dự cỡ lớn băng biểu ngữ, hoa văn màu sáu. Đi ở dạng này đường đi bên trong, dù La lại nghiêm túc lãnh cốc người, cũng là khẽ miệng mỉm cười, tinh thần phấn chấn. Núi Tuyết săn đoàn chủ sở, duy nhất thuộc về La Thiên Tam nhân tầng kia. Cửa nhà. Hai vị phu nhân, vi phu muốn ra cửa tuần thú, không tới một cái bình an hôn sao? La Thiên Mạc hoàn tất, chơ mặt ra tiến đến đang bận rộn chuẩn bị đủ loại năm mới vật dụng, tiết lễ vật hai nữ trước mặt, giống như hướng đại nhân muốn đường tiểu hài tử đồng dạng, một bộ ngươi không cho ta ta sẽ không đi dáng vẻ. Đi. Đi một bên, không thấy ta đang bệ bộ sao? Không muốn cho ta quấy rối, bằng không, thử hử. Triệu Minh Nghiên đang tại cẩn thận từng ly từng tí kéo giấy cắt hoa, lập tức một cái to lớn bạch nhãn chừng đi qua, lập tức một nghe rằng, hướng La Thiên Dương lên trong tay sắc bén cái kéo. 6. La Thiên khẽ mặt giật một cái, lập tức quay sang, đối với tại một đống thải sắt sợi tơ bên trong chọn chọn lựa lựa, dự định bệnh hoa hạ kết hòa một chút khác đồ chơi nhỏ Diêu Đình Đình bày ra một chương làm bộ đáng thương biểu lộ, "Đạo, Cao Vũ, ngươi chắc chắn sẽ không giống Minh Nghiên một dạng nhẫn tâm cũng cự tuyệt đáng thương phu quân một điểm nho nhỏ nguyện vọng, đúng hay không?" Ta chầm chậm bốn Diêu Đình Đình ngẩng đầu. mà không biểu tình. Thu "Ta, ta sai rồi sáu." La Thiên lập tức thu trận, ảo đạo đóng lại cửa, chật vật rời đi. Đi ở trên đường cái, La Thiên cưỡi ngựa xem hoa giống như đem chúng quanh tràn đầy nồng hậu dậy đặc ngày lễ hơi thở phong cảnh thu vào đáy mắt, không tự chủ lộ ra ôn nhu ấm áp nụ cười, một cách tự nhiên dung nhập trong đó, trở thành một phần tử. "Thật đẹp a, ta nhất định, nhất định sẽ làm cho người duy trì." Nhìn xung quanh cũng không chen chúc lại vội vàng tới lui người đi đường, La Thiên âm thầm nắm chặt nắm đấm, tiến lặng thế. Không bao lâu, La Thiên liền đến một tòa hư hại hồng thác bên cạnh. Nó nguyên bản thuộc về gốc thành vạn tháp phòng ngừa internet, bị trước đây giọm bị triều dân phá hủy, chỉ còn lại hơn phân nửa hòa hẩm tháp cơ bản, vẫn như cũ tản mát ra lâm nhiên chi khí, để cho người ta kính sợ. Ở đây, đã là mới gốc thành biên giới, hơn 100m có hơn, năm người sa sà hướng La Thiên vất tay. Tiếng Hoa Võ, Trư Báo, Mã Phàm, Phương Vương, Lê Thắng, cũng là núi tuyết săn đoàn lão bằng hữu, tạo thành một cái cơ bản nhất năm người tiểu đội, từ La Thiên dẫn theo hoàn thành hôm nay tuần thú nhiệm vụ. Thiên ca, như thế nào chậm như vậy, có phải hay không sa vào tại hai vị trí dâu trong ôn nhu hương, không đứng dậy nổi? Tiếng hoa võ sinh động nảy thoát, nhẹ nhàng lệnh cho La Thiên nhất quyển, Tề Mi Lộng nhắn nói. Sáu người cũng là quen biết đã lâu, hơn nữa bây giờ cũng ở tại cùng một tòa cao ốc bên trong, quan hệ rất quen, nhau nhau chào đón, treo lên gọi. Rõ ràng, bởi vì gần nhất gấp thành không khí ngày lễ, năm người cũng là khá cao hứng, tâm tình nhẹ nhõm sung sướng, liền ngay thường tương đối trầm mặc ít nói Trương Báo cũng cùng La Thiên mở lên là nam nhân đều hiểu nói đùa, chêu đến duy nhất nữ tính thực vật sư Phương Phương hung hăng lườm hắn một cái, thính tai phiếm hồng. Phương Phương mặc dù đã tuổi gần 40, lại bởi vì thực vật sư trời sinh cùng thực vật gần gũi nguyên nhân lấy được đại lượng sinh mệnh lực thoải mái, nhìn bất quá ngoài 30, cái này một cái bản nhãn, thế mà hiện ra tiểu khắc vũ mị. Đan Ông độc thân chương báo lập tức đỏ mặt. Ha ha ha ha, La Thiên bốn người liên nhau, bộc phát ra ý nghĩa không rõ cười to. Khô khụ, chúng ta hay là trước đem nhiệm vụ tuần tra hoàn thành a? Chương báo cùng Phương Phương hai người đều bị La Thiên bốn người tiếng cười thô bị làm cho thật không tốt ý tứ, da mặt rất dày chương báo lộ hung quang trừng mắt nhìn mấy người một mắt, trọng trọng ho khan vài tiếng, nói: "Mạc phàm một cái bước xa, vọt tới một chiếc xe hơi bên cạnh, tung người nhảy lên tinh chuẩn ngồi ở trên ghế lái." Cùng mấy người ngất nói, xuất phát, xuất phát. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, về nhà sớm nói chuyện yêu đương, ha ha. Chiếc xe này cứ việc thoạt nhìn như là đại thay biến trước đây một cái nổi tiếng nhãn hiệu này, trên thực tế, cũng đúng là Lai Oto 6. Khụ khụ, trọng điểm là, nó là trải qua siêu văn minh khoa học kỹ thuật bộ những cái kia luyện kim sư, kỹ sư cải tạo một đời mới ma đạo ô tô, thông qua trận pháp cấm chế chuyển hóa thiên địa nguyên tố làm khu động năng lượng, cũng phi thường quy trên ý nghĩa giống Adidas đạt từ, Lý Ninh chờ đại thay biến trước ô tô. La Thiên đám người tuần thú Phạm Vi vì, vì lấy gốc thành làm trung tâm 10 km làm bán kính một cái vòng tròn khu vực một bộ phận. Thật may tốc độ xe chậm chạp, đến khu vực nhiệm vụ đã gần sau nửa giờ sự tình. La Thiên móc ra một chương đơn giản phải không tưởng nổi có thể miễn cưỡng gọi địa đồ đồ vật, tại năm người ánh mắt kinh bị trung thái nhiên bình thường phân phối nhiệm vụ, một khối này giao cho Mạc Phạm cùng Lê Thắng, một khối này liền từ Chương Báo cùng Phương Phương phụ trách, còn lại bộ phận này chính là ta cùng Tiếng Hoa Võ sự tình. Như thế nào, có ý kiến gì không? La Thiên cho mình vạch bộ phận chiếm cứ toàn bộ gần nửa, mấy người tuy có một chút tử, muốn nói cái gì? Nhưng mà suy nghĩ một chút người trước tử lực, trong mắt sắc màu ấm lóe lên, đều lắc đầu biểu thị đồng ý như vậy. Xuất phát, 18. Tuần tra quá trình không cần cái gì lắm lợi, đơn giản buồn thể. Phù đầu đỉnh thái dương dần dần tây thủy, thừa hại gian kim đồng hồ trượt đến 5 giờ chiều lúc, hôm nay tuần thú nhiệm vụ tuyên bố kết thúc. Tu hợp địa điểm, tức là thật mai ô tô đặt chỗ. Nhiệm vụ tuần tra vô cùng buồn thể, nhưng mà không có bất kỳ người nào có trọng gian dùng bánh lưới ý nghĩ, tương phản tất cả mọi người đều phi thường trọng thị, chỉ sợ bởi vì chính mình một điểm nhỏ sơ sẩy mà u hữu thành sai lầm lớn, cuối cùng xấu. Dẫn đến gốc thành hủy diện. Cho nên, tu hợp phía sau Bác Quát La Thiên ở bên trong 6 người trên mặt đều toát ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Trước khi đi lúc, La Thiên đột nhiên nghĩ tới Triệu Mỹ Nghiên hai nữ trong lúc vô tình thì thầm liên quan tới vì năm mới bữa cơm đoàn viên chuẩn bị hấp tay gấu sự tình, liền đối với tiếng Hoa Vo năm người nói, ta nghĩ ra rồi còn có một ý chuyện muốn làm, các ngươi đi trước đi. Dựa theo hai nàng ý kiến, hương vị tốt nhất không gì bằng nam cực gấu tay gấu. Thần Mã Như cục xít. Ngươi nói nam cực không có gấu. Chơi cái gì nói đùa, ta nói có thì có. Bắc Cực chim cánh cụt nam cực gấu, chẳng lẽ các ngươi không biết. Thật sự là cô lậu quả văn a 4 đưa mắt nhìn năm người rời đi. La Thiên tử trong lực móc ra một cái giống đại thai biến phía trước nổi tiếng bảy thất lang điện thoại di động khoảng cách gần máy truyền tin, nhấn xuống phía trên nút màu đỏ. Cái đồ chơi này chỉ có thể điểm nối điểm, thật giống như nhi đồng chơi hai cái bắt một sợi dây thồ điện thoại. Ta vuốt, đem dập đột đưa tới, ta đi nam cực bắt một cái mập gấu, thuận tiện vứt chút hải sản. Nghe điện thoại chính là Diêu Đinh Đinh, La Thiên liền để cho nàng đem một đám trong tinh linh tinh khí rất tốt tốc độ cũng rất có lực dập đột triệu hoàng tới. Kia chiếc màu vàng lóng tốc độ túi bắp nhanh đến trình độ gì? Phi hành hết tốc lực phía dưới, chỉ cần nửa giờ, nó liền có thể nhiễu tinh cầu xích đạo phi hành một tuần. Liên gốc thành đến châu nam cực khoảng cách, mặc dù lại La Thiên một cái như vậy vung hữu, cũng không dùng đến nửa giờ. Ngồi ở giáp đột giọng lớn trên lưng, nhìn xem bốn phía sáng chói ráng mây phi tốc lùi lại, La Thiên thoải mái vô cùng. Nhưng mà, lúc kim giờ chỉ hướng 5 điểm 50 thời điểm, La Thiên cảm thấy có cái gì không đúng. Tối đầu xem xét, dưới thân vẫn là xanh thẳm hải dương, sóng lớn chập trùng, tản mát ra hùng hồn vĩ đại khí tức. Sâm xét, giảm tốc. La Thiên xem như hoán lại thứ ba chủ nhân, tại Diêu đỉnh đỉnh hai nửa không có ở đây dưới tình huống, giáp đột sẽ xét tình hình cụ thể nghe theo mệnh lệnh của hắn sáu. Trên thực tế, thân là trí thông minh viễn siêu hồng học nhà ba thần điệu một trong, Dạp Đỗ cũng cảm thấy một tia quỷ dị, liền chậm tốc độ lại, trở La Thiên xoay quanh đứng lên. La Thiên hai mắt như điện, đem Hải vực phụ cận tình huống thu vào trong mắt, đại náo cấp tốc vận chuyển. Phút chốc, hắn đem ý niệm truyền cho Dạp Đỗ, sắm xét, căn cứ vào chỉ thị của ta, bay về phía trước, hơi gia tốc, 70 mã là đủ rồi. 10 phút sau, La Thiên mặt không biểu tình, trong mắt lạnh như băng tia sáng từng đợt lập loé, dưới người Dạp Đỗ cũng không ngừng đập hai cánh, phát ra giọng kêu to, thanh âm bên trong toát ra nhàn nhạt, nhạt phẫn nộ. Dù cho xem như tính khí tốt nhất thần thú Dập đội sẽ cũng bị cho giận. Sớm xét, bay trở về, thằng đến ta gọi ngừng mới thôi. Chăm mặc một hồi, La Thiên híp đôi mắt một cái, nhếch miệng lên một đạo lạnh lẽo đường cong, đeo tại bên hông thần kiếm trừ đột nhiên phát ra réo rắt kiếm minh, âm vang vang dội. Chỉ vài phút, một tòa dưa leo hình hòn đảo xuất hiện ở La Thiên trong tầm mắt Tô Môn Đáp Tỳ Đảo. Xem như ngày xưa Thiên Hạ Đế Quốc phía Nam nhất cơ vực, tòa hòn đảo này khai phát vẫn là rất đáng vị, rất xa, từ trên không trung, La Thiên liền có thể trông thấy đại lượng cao lớn kiến trúc hiện đại, giống như vô biên trong đại dương đá san hô nhóm, chênh vênh lộ ra, trực chỉ thương cùng. Đương nhiên, bây giờ Những thứ này sang trọng lâu vũ cũng thành ngày xưa văn minh đế điện, trống rỗng, tịch mịch không người. Một tháng nhiều tháng phía trước, Lam Linh Hạo từ đây đi qua, không có bắt được bất kỳ đáp lại nào, rõ ràng nó đã trở thành một tòa không người quỷ đảo. Hạ xuống a, hạ xuống hòn đảo kia bên trên. La Thiên chỉ một cái phương hướng, giật đột một cái bổ nhào, xuất hiện một chỗ trên bờ biển khoảng không. Chấn kinh. Một màn trước mắt, trong nháy mắt nhượng La Thiên tròn váng. Bạch cốt. Đến không hết bạch cốt. Bạch cốt à mùm, chồng chất thành núi, liên miên chập trùng, hóa thành một chăn bạch cốt trường thành. Đem tô môn đắp tích đảo cái này, một mảnh bãi biển nghiêm nghiêm thật thật bao ở trong đó, kín không kẽ hở. Chợn nhìn, đầu này bạch cốt trưởng thành xương cốt phổ biến to to, từ đặc thủ trên ngoại hình cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được bọn chúng cũng là thuộc về đủ loại đủ tiểu hải thú hải ngư, nhưng mà làm La Thiên ánh mắt rơi xuống trưởng thành dưới đáy thời điểm, bỗng dưng con ngươi đột nhiên rụt lại, cùng bạo khí thế đá núi lửa tương đồng dạng từ thể nội phun ra, dẫn tới không khí chung quanh kịch liệt nổ tung, đem mặt biển nổ bọt nước vang khắp nơi, nổ ra mấy chục cái hố to. Hình người hải cốt, vô số người hình hải cốt. Không, chính xác hơn nói, hẳn là zombie hải cốt 3. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 136. Chương 79, cầu vòng người thời gian đổi mới, 20121219 chương 79, thải hồng nhân cư vực tuyệt đại bộ phận zombie hải cốt hình dạng cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng cũng tồn tại một chút khác biệt, nhất là trong đó dị hóa chủng loại càng là thiên kỳ quái quái, La Thiên chỉ là quét mắt một vòng liền có thể phân biệt ra được. Kỳ quái là, một tháng phía trước, Lam Linh Hảo cũng từng qua nơi đây, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Dạng này một tòa bạch cốt trưởng thành một dạng hỗn lượn bãi biển, không có đạo lý không nhìn thấy a. Chẳng lẽ Nó chính là chỗ này, một tháng mới hình thành. Không có khả năng. La Thiên lập tức phủ định mình ý nghĩ này. Mặc dù La Thiên không phải chuyên nghiệp phá án điều tra viên, không có gì bản lĩnh, nhưng cũng có thể thông qua thấp nhất bạch cốt mẫu sắc so sánh cùng với đệ ngấn các loại đồ vật nhìn ra những thứ này bạch cốt chồng chất thời gian nó tuyệt đối không chỉ một tháng. Lệ. Đang lúc La Thiên nhíu mày suy tư thời điểm, dập độ đột nhiên phát ra khó chịu tiếng tê, ớ. mấy cái màu vàng kim điện xà theo nó bên ngoài thần bắn ra, trực tiếp thẳng hướng phía dưới bạch cốt sơn rơi đập. Cái cái phản phất bị thương chuột rít gào lên một dạng âm thanh vang lên theo, La Thiên hướng kế tiếp nhìn, nguyên lai có hai đầu dáng rất giống như cái đuôi còn không có hoàn toàn rút đi hết xanh một dạng hải thú bị điểm phải cả người bốc khói, từ từ vặn dở. La Thiên từ giáp đố trên lưng nhảy xuống, rơi xuống hai cái hải con nít thú bên cạnh, quái dị mùi thịt xông vào mũi sáu. Giáp đố dòng điện tương đương đuôi hãn, thế mà trực tiếp đem cái này hai đầu hải thú điện giật chín. Phanh phanh phanh. La Thiên đang muốn túi người kiểm tra, bên hai lập tức truyền đến một hồi tiếng va chạm, theo sát đại lượng bạch cốt đá lăn giống như chở xuống, hiện ra từng cái hết xanh một dạng đầu toàn bộ đều là dạng này hải con nít thú. Toàn thân Lam Nhạc bên ngoài thân trại rộng thành sắc viên ban hại con đế thú há miệng máu, lộ ra hai hàng cũng không hàm răng sắc bén, phát ra chi chi quái khiếu, trong tiếng kêu tràn đầy ý cảnh cáo, dường như đang bảo vệ thủ hộ địa bàn của mình. Phát hiện kẻ xông vào cũng không có chủ động tối lui ra ý tứ, bọn này hại con đế thú lập tức đồng loạt hướng La Thiên nào tới, phát động công kích. Bọn chúng cứ việc không có nhanh nữa sắc bén, lại nắm giữ kinh người sức bật, chỉ thời gian một cái nháy mắt La Thiên trong tầm mắt liền toàn bộ đều là hại thú, trong nháy mắt thậm chí sinh ra cả thiên không đều bị che đậy hoàn giác. Ân, La Thiên đang muốn rút kiếm, xoay mình cảm giác bốn phía không khí bỗng nhiên trầm xuống. Cơ thể suýt nữa không chế không nổi muốn hướng phía trước ná quỷ. Trọng lực khống chế vẫn là không khí điều khiển. Bất quá càng giống là đem tất cả hải thú sức mạnh ngưng kết mà thành năng lực hạt tử. Tắt ảnh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm nổi bắn ra tới kiếm mang đem chúng quanh đều chiếu sáng. Sáng lên, lại ảm đạm, chữ chậm rãi vào vỏ, ngăn trở tia sáng hải quái thú phát ra vài tiếng rên rỉ, lập tức phía dưới sủi cảo một dạng 333 toàn bộ rơi đập tại trên đám xương trắng. Nếu là kiểm tra cẩn thận, tất cả hải thú đỉnh đầu đều có một cái đậu xanh vết thương rất lớn, trực tiếp quán xuyên đầu góc của bọn nó. 2 tháng, từ lòng đất đi ra đã có hơn 2 tháng. La Thiên mới vừa vận nắm giữ chính mình chợt tăng sức mạnh, làm đến bước này. Từ từ, giáp đội không muốn rơi vào trên đám sương trắng, ở trên không quanh quần nó đột nhiên hai cánh chấn động, hơn ngàn đầu kim sắc lôi đình mưa to đồng dạng rơi xuống, bắn vào Bạch Cốt Sơn bên trong, đem từng tầng Bạch Cốt bộ đến phá thành mảnh nhỏ, cốt phấn bắn tung tóe. Bạo lôi rơi xuống cùng một thời khắc, tiếng thê thê thảm từ La Thiên dưới chân Cốt Sơn bên trong truyền ra, nguyên lai bên trong lại còn ẩn giấu đi đại lượng hải côn điệt thú. La Thiên lập tức sửng sợ, những thứ này hải thú mặc dù sức mạnh nhỏ yếu, lại nắm giữ không tầm thường năng lực ẩn nấp. Dâm dâm khoảng cách La Thiên trăm mét ra ngoài một chỗ đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn, bể tan cảnh sương cốt lăn xuống phía dưới, cốt phấn trong tràn ngập, một cái hình thể có thể so với xe tải lớn tự hình hại con điếc thú hiện lộ, hai cái bong bóng cá mắt bắn ra hung tàn hung ác kia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Tuấn Phiêu giật giật độs, tại khắc cốt cừu hận khu động phía dưới đột nhiên hé miệng, một đoàn màu xanh lam dịch nhợn ra khỏi nòng như đạn pháo hướng giập độs bắn nhanh mà đi. Giập độs khinh thường kêu khẽ một tiếng, mỏ nhọn khẽ nhếch, một cánh tay lớn bằng kim sắc lôi đỉnh đón dịch nhợn cầu được vào, tại hồ quang điện lấp lóe trung tướng to bằng đầu người dịch nhợn cầu bóp hơi hầu như không còn, chỉ để lại mấy sợi khói xanh, lượn lờ lên cao. bị gió thổi tán. Cự hình hải con nết thấy mình cường đại nhất chiêu thức cũng không làm gì được Tưu Địch, con ngươi đảo một vòng, màu sắc hơi nhạt cái bụng trong nháy mắt phản phất chân chính nết xanh một dạng bành trướng gấp 2 3 lần, tu cục qua toa nặng nề tiếng kêu vang vọng bốn phía. Đây là đáng xấu. Cầu viện. La Thiên Long mày nhíu lại, trong lòng hơi động, tay phải lặng yên đặt tại trên chu kiếm. Giáp Đột cũng nghe đã hiểu cái này tín hiệu cầu viện, yêu ngạo mà từ bỏ tiếp tục công kích cự hình hải con nết hành vi, xoay quanh chờ đợi. Tới. Kiên nhẫn đợi mười mấy phút, La Thiên con ngươi hơi hơi co rút, mặt hướng phía đông bắc, đối với Giáp Đột chuyển đi một đầu cẩn thận ý niệm cảnh cáo. Tại La Thiên trong cảm ứng, mấy trăm đạo cường độ lớn nhỏ không đều sinh mệnh năng lượng phản ứng đang hướng bên này lao nhanh tiếp cận. Mặc dù những sinh mạng này trong sự phản ứng mạnh nhất cũng bất quá huyền cấp cao giai, lại ổn ổn để lộ ra một cố khí tức quái dị, nhưng La Thiên không dám kinh thị, miễn cho lật thuyền trong mương. Có lẽ, lập tức liền có thể tiếp cận chân tướng 6. Một cái ý niệm đột nhiên tuôn ra, nhượng La Thiên toàn thân run lên. Xiu, xiu xiu xiu. Những cái kia quái dị sinh mệnh còn không có nhìn thấy cái bóng, từng đợt tiếng xé gió liền đã truyền vào La Thiên trong hai, đó là mấy chục hàng trăm cây cánh tay trẻ con lớn bằng bằng gỗ tiêu thương, mang theo một mảnh huyết ảnh, chưa hai nhóm Nọn nửa bắn về phía Giad Đột, hơn phân nửa hướng La Thiên rơi xuống. Điều trùng tiểu kỵ, La Thiên nhẹ nhàng hừ một cái, thần kiếm ra khỏi vỏ, ngưng kết ra mấy chục đạo kiếm khí màu trắng bạc, giống như cá bơi nên đón, sắc bén hiển thị rõ, đem những cái kia hướng chính mình vậy xuống tiêu thương cắt thành hai phần, biến thành từng cây cây gỗ, vô lực rơi vào trên bờ cát. Giad Đột càng là bứ hãn, liền lôi điện đều chẳng muốn phóng thích, hai cánh khế vũ, cuốn lên hai đạo vi hình gió lốc, đem mười mấy cây tiêu thương cuốn vào trong đó, tại phong nhận cao tốc cắt gọi phía dưới biến thành một đại bổng mạnh gỗ vụn, Mạn Tiên phi vũ. Có lẽ là đối với loại này đánh lén hành vi sinh ra phẫn nộ. Dập đột hai cánh lại vỗ một cái, trên trán đầu sét phát sao mà đến trước, lần theo tiêu thương bay ra phương hướng bắn nhanh, khí thế hùng hổ, lưu lại một mảng lớn hồ quang điện hỏa hoa. Bay tới, La Thiên bên thai truyền đến trợ hồn hẹn một câu không giải thích được quái khiếu, lập tức liền trông thấy một đầu màu xanh con báo đạp không mà tới, dương nhanh múa vuốt đón lấy dập đột bắn ra lôi đỉnh. Thanh sắc con báo linh động nhanh nhẹn, thân thể mỗi một chỗ cũng là vũ khí, cắn chảo đụng xé, thuần thục liền đem dập đột thả ra lôi điện phá hủy. Thanh sắc con báo giành được thắng lợi, Rương Dương, dương đáp ý hất lên đôi, mạnh mẽ khí kình tại xốp trên bờ cát lưu lại một đầu một quyển sâu dài ngấn, ngay sau đó cơ thể một cái hoàng hốt, hư không tiêu thất không thấy. Chi chi bị không để ý tới cự hình hải con nít đột nhiên mừng rỡ kêu lên, nhảy ra đống sương trắng, giật giật mà nhanh chóng nhắm hướng đông phương bắt chạy đi, giống như nhiệt huyết nên đón chủ nhân về nhà sủng vật cậu. Những cái kia phóng xuất ra năng lượng kỳ dị phản ứng sinh mạng thể lập tức xuất hiện ở La Thiên trong tầm mắt. Phổ biến người cao 2m, dài tay chân dài, làn da màu xanh lam nhạt, cùng nhân loại không hai diện mạo đặc thủ, tóc dài màu đen sẫu. Nếu không phải ánh mắt bọn họ màu sắc khác nhau, La Thiên thiếu chút nữa thì cho là bọn họ là một loại nào đó loài người chi nhánh. Ánh mắt của bọn hắn có hồng, cam, hoàng, lục cùng thanh năm loại màu sắc bất đồng, số lượng lấy màu da cam hai màu chiếm đa số, chiếm 23, hồng lục thứ hai, mà thanh sắc ít nhất, chỉ có hai cái. Trên người bọn họ phổ biến bọc lấy đủ loại đủ tiểu gia thú, che kín nửa người dưới cùng nửa người trên ngoại trừ cánh tay ra chỗ. Nhượng La Thiên ngạc nhiên là, bọn họ áo da thú nuốt vào mặt còn có giống cục cáo đồ chơi, cho người ta một loại tinh xảo, lúc luận chế vô cùng dụng tâm nghiêm túc cảm giác. Mà khắc Hai cái mắt xanh sinh mạng thể nửa người dưới da thú thế mà chế tạo trở thành nắm giữ hai cái thẳng ống có thể gọi quần kiệu dáng. Rõ ràng, bọn hắn có được chính mình văn minh. Hơn 100 cái thải hùng nhân nào đó lọ gặm căn cứ ánh mắt bọn họ màu sắt mệnh danh mong hướng La Thiên trong ánh mắt, hơn 9 phần 10 cũng là tràn đầy cừu hận, khắc cốt minh tâm cừu hận. Còn sót lại nửa thành cũng bất quá là trong cừu hận nhiều một chút hiếu kỳ mà thôi. La Thiên lập tức ngộ. Cừu hận? Vì cái gì những thứ này cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua thải hùng nhân sẽ đối với chính mình sinh ra cừu hận? Hơn nữa, La Thiên rất rõ ràng trông thấy Ánh mắt ấy, rõ ràng là hận đến rồi cực hạn, hận không thể ăn thịt hắn uống, kỳ huyết dọc hết nước sông lớn cũng không cách nào rửa sạch làm yếu đi chút nào thủ không đội trời chung. Sự luyện công của ta phát ra từ thực tình. Một người cầm đầu mắt xanh thải hồng nhân hét lớn một tiếng, trong mắt hung quang bắn mạnh, một mặt dữ tợn hướng La Thiên xông lại. Chạy trốn trên đường, đỉnh đầu hắn bắn ra một đạo thiên quang, hóa thành một đầu thanh sắc con báo, hình hình lại là trước đây đầu kia. Con báo im lặng vừa hô, một cái bổ nhào, cùng mắt xanh số một hợp làm một thể, cái sau lập tức mọc ra một đôi răng nanh sắc bén cùng cương kình đuôi dài, mười ngón tay rối dài, có thể sẽ nát sắt thép móng tay từ đầu ngón tay bắn ra. Dự tận hung tàn. Xuất. Mắt xanh số 1 hai tay liền nhử, xé nát không khí, hiện ra một mảnh răng khắp nơi chao ảnh, bén nhọn tình phong bệnh thành một cái lưới lớn, hướng La Thiên phủ đầu chủ xuống. Đinh đinh đinh. La Thiên kiếm không ra khỏi vỏ, dùng vỏ kiếm lên đón, đem mắt xanh số 1 bén nhọn chao kình toàn bộ ngăn lại, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Người sau ngóng ngước, hắn trình độ cứng cấp thế mà không chút nào thấp hơn La Thiên chú tâm chế tạo vỏ kiếm. Đại khái huyền cấp cao giai đến tột cùng trình độ 6. Bước đầu thăm dò, La Thiên biết được mắt xanh số 1 trình độ. Nội y y. Mắt xanh số 1 hét lớn một tiếng, lộ ra làm cho người sợ hãi rằng Sắc ý trong mắt cùng điên cuồng làm người sợ hãi. Số 1 tiếng giống vừa ra khỏi miệng, một đạo gió lạnh từ La Thiên xoân lưng đánh tới, uy áp gần với số 1, đại khái chính là mắt xanh số 2. Bóng tối tiếp xúc, La Thiên cũng không hề đầu, tay trái kết ấn bấm niệm pháp quyết, hư hư một điểm, mười mấy đầu bóng tối dây thưởng từ lòng đất trồi ra, đem đánh lén số 2 tới một hoàn mỹ mai rùa chói, buộc thành một cái đại bánh trưng, tại trên bờ cắt ấn ra rõ ràng vết tích. Mặc dù không có đối mặt, La Thiên cũng có thể tinh tường cảm thấy từ phía sau lưng bắn tới hai đạo vô tận ánh mắt cự hận, chính là tới từ đã bị chói chặt lại, liền tự sát năng lực đều mất đi mắt xanh số 2. Đỏ cam vàng luân thành, năm loại màu sắc hơn 100 hảo thải hữu nhân, cũng không phải là trong đó mấy cái, mỗi một cái cũng là dùng loại kia hận tới cực điểm ánh mắt Trừng La Thiên, nhưng trong lòng của hắn lẳng động hai tháng sát khí lập tức bạo phát đi ra, cuốn lên phong vân biến sắc, chớp liên tục điện điệu đều bị giật mình tiêu lên, cơ thể cứng đờ, suýt chút nữa rơi xuống. Như là đã nắm một cái, như vậy, các ngươi chết hết cho ta a. Thuấn bộ. Quyết định, sát ý sôi trào La Thiên không nhìn cách mình không đến nửa mé khoảng cách hơn 10 đạo công kích, dưới chân hắc ám ma lực phun ra ngoài, bước ra mấy đạo gọn sóng, vượt qua mười mấy thải hữu nhân, xuất hiện ở yếu nhất rơi vào sau cùng một nhóm thải hồng nhân sau lưng, tiếng quang lóe lên. Xoẹt. Hơn 10 người đỏ cam hai màu thải hồng nhân lập tức bị La Thiên nhất kiếm chém ngang lưng, trên bờ biển lập tức xuất hiện hơn 10 đạo suối phun. Bọn này thải hồng nhân huyết dịch màu sắc, mùi cùng nhân loại gần như không hai gây nên. La Thiên tàn bạo, đờm bao chết thảm càng thêm khơi dậy thải hồng nhân kừ hận, những thứ này có thể cùng đủ loại động vật linh thể hợp hai làm một lấy nắm giữ sức mạnh đặc thù quái dị sinh mạng thể trong miệng hô hào La Thiên nghe không hiểu khẩu hiệu, điên cuồng nào tới. Mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang kêu cái gì, La Thiên lại có thể từ bọn hắn xung huyết hai mắt cùng giữ tận mặt mũi vặn vẹo trông được ra bọn hắn tử vong giận nộ, bọn hắn rõ ràng là muốn cùng La Thiên đồng quy vu tận, muốn cùng ta đồng quy vu tận. La Thiên nhếch miệng lên nụ cười trơ trọc, trong mắt lánh mang chớp loáng, trong lòng ngang ngược hoàn toàn bị kích thích ra, đông dương trở về kiếm vào vỏ, vẻn vẹn bẹn bằng vào nhạy bén quỷ dị thuần bộ cùng ra trì cường han hắc ám ma lực hai tay chiến đấu. Phát động thuần bộ, xuất hiện ở một cái thải hồng nhân sau lưng, đem hắn xé thành hai nửa. Ha <há> ha <-há> ha <-há> sao? <-sáu> La Thiên nhất bên cạnh sắt lục một bên lên tiếng cùng thiếu, giống như điên cuồng Trên thân bị tanh nóng tiên huyết hóa khắp, nhường hắn nhìn giống như từ trong địa ngục đi ra ma vương đồng dạng, để cho người ta sợ hãi. Ở trong lòng sâu như biển sâu vực lớn ngang ngược sát khí ảnh hưởng dưới, hơn 100 cái thải hùng nhân ngoại trừ ngay từ đầu bị bắt mắt xanh số 2, quả thực là không có một cái nào chết mất thời điểm thi thể là hoàn chỉnh. A4 giết sạch tất cả thải hùng nhân, La Thiên đột nhiên ngẩng mặt lên trời kêu to, trong cơ thể sát khí phóng lên trời, dần dần huyền hóa thành một con rồng tự xà bộ dáng, đem bầu trời đám mây đều sinh sinh tách ra. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 537. Chương 80, điên cuồng Số đô. Thời gian đổi mới, 20121220 trưa 80, địa vùng. Số đô. Đông đông đông. 8 giờ tối, đang xử lý đủ loại văn kiện Lâm Ngọc Phong văn phòng cửa bị gõ vang. Mở đến, Lâm Ngọc Phong ngẩng đầu, phát hiện tiến vào lại là La Tiên, không khỏi sử sở. "Lúc này, ngươi không đi bồi lão đại cấp nàng, chạy đến nơi này làm gì? Để cho ngươi nhìn ngon giống vậy đồ vật?" La Tiên nói, tướng môn hoàn toàn đẩy ra, một cái tay khác lôi một sợi dây thừng, dây thừng một chỗ khắc cột một cái da xanh sinh vật quái dị, cái sau còn không ngừng rãy rựa. Ô ô mà kêu chính là mắt xanh số 2. Lâm Ngọc Phong tiến lên trước, đệ nhất hình ảnh chính là cặp kia tràn đầy cừu hận cừu hận hai mắt màu xanh, như thế cực đoan cảm xúc nhường hắn nhịn không được lấy làm kinh hãi, nhưng mà cũng không có quá để ý, ngược lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, chỉ cho là đây là một loại nào đó mới lạ biến dị thú thôi. Nhưng mà, làm La Thiên đem chính mình kinh lịch nói ra, Lâm Ngọc Phong sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ, trên thế giới này thế mà thật sự xuất hiện một cái chủng tộc mới, mà lại là đối với nhân loại có mang vô tận oán hận. Ta lập tức thông tri những người khác, hai chúng ta đi trước sở nghiên cứu. Lâm Ngọc Phong trong miệng sở nghiên cứu kỳ thực là một cái đủ loại nghiên cứu ngành tổng hợp cơ quan. Phụ trách nghiên cứu phát minh phá giải đại thái biến phía sau hết thẻ siêu khoa học kỹ thuật chi vận. Liên lão. Mấy phút sau, La Thiên xuất hiện ở rộng rãi sáng ngời trong sở nghiên cứu, hơn nữa tại nghe tin chạy tới rất nhiều nhà nghiên cứu thân ảnh trông được đến rồi trước đây núi tuyết săn đoàn điệu tinh kỹ sư hợp thành phong. Thải hồng nhân mắt xanh số 2 bị đặt ở một tòa rộng lớn tạm thời trên đài thí nghiệm, xung quanh là hơn 30 danh chuyên nhận nghề nghiệp cùng liên quan tới tính mạng nhân viên nghiên cứu khoa học, ngoài ra còn có gần 50 tên khác nghe tin mà đến nhà nghiên cứu, hợp thành phong đương nhiên ở trong đó. Nhìn thấy cố nhân, hợp thành phong cũng thật cao hứng, La tiên sinh Ta thế nhưng là nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tỉnh, ngươi bây giờ thế nhưng là 60 vạn thiên hạ trong lòng người đại anh hùng a. Hấp thành phong nếp nhăn trên mặt càng nhiều, nhưng mà bản nhân tinh khí thần lại tương đương phấp phú, thế mà cũng đến rồi hoàng cấp trung cấp trình độ, sống thêm cái 100 năm cũng không thành vấn đề. Ngay tại cả hai cao hứng trò chuyện lúc, ngũ vương thế lực tất cả thủ lĩnh đều lục tục tới đông đủ, xa xa cùng La Thiên chào hỏi, thái độ cung lương. Mặc dù bọn hắn đối với La Thiên tiên vị gốc thành cũng cảm thấy bất mãn, cũng không dám đạm dương mặt nói cái gì, thậm chí trước đây bởi vì tào hang ngầm sự tỉnh cùng La Thiên kết liễu cử hoán, Sau đó Châu Thành tổ bạn còn tự thân mang tàu hang ngầm mấy người không nói xin lỗi. La Thiên hướng hợp thành phong cáo biệt, cùng mọi người cùng nhau đến bên cạnh một gian dùng nhà nghiên cứu thương lượng thảo luận dân phòng, có chút lộn xộn lại có đầy đủ không gian tác hạ hơn 20 người. Lâm Ngọc Phong trấn thuận, La Thiên bổ sung lại phụ trách trả lời nghi vấn, dùng mấy phút, đem thải hồng nhân cùng một chiếc trước sau sau tinh tường nói cho tại chỗ này một đám đầu mục thủ lĩnh. Giáp đột như thế nào bay cũng không phải là không đến Châu Nam cửa sáu. Xin hỏi La tiên sinh cảm giác mình đến tụt cùng là tại chỗ xoay quanh vẫn là tình huống gì khác? Nguyên bản Xuân Thành Lăng siêu mở miệng hỏi thăm, là cái sau. thật giống như chỉ xích thiên nhai một dạng pháp thuật không gian một dạng, vô luận bay bao lâu cũng chỉ là giậm chân tại chỗ. Không gian lực lượng. Cái này coi như phiền phải a. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Thật vất vả thoát khỏi zombie, lại xuất hiện mới quái vật sao? Có người thì thảo nói nhỏ. Hơn nữa còn là có văn minh hình người sinh mạng thể xấu. Chẳng lẽ, từ nơi sâu xa thật có thần minh đang nắm trong tay lây hết vậy? Chúng ta, bất quá là dùng tiêu khiển lấy lòng đồ chơi. Giọng nói của người này rất thấp, nhưng mà, người ở chỗ này cũng là cường giả đỉnh cao, tính hay rất nhiều, từng cái nhao nhao lộ ra mất tự nhiên miểu lộ. hoặc câm trầm, hoặc lạnh nhạt, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc nắm đấm thầm mang sáu. Trên thực tế, năm thành hợp lưu sau đó, sẽ thấy huyết vũ trên trời rơi xuống cùng với dọm bị đột nhiên thần bí tiêu thất những chuyện này, đồng dạng hoặc tương tự ý nghĩ lập tức tựa như nấm mọc sau mưa mang, Lãng Yên chui từ dưới đất lên, lan tràn quét tán, chỉ bất quá, có lẽ là vì cho mình một chút án đuổi, tất cả mọi người đều an ý đem các loại ý nghĩ chôn ở lấy lòng. Trong phòng, yên tĩnh trở lại, chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập sen lẫn từng dùng, hiện ra mấy phần quá dị. Trả lời xong cái vấn đề phía sau, La Thiên nhất cắm thẳng có nói, chỉ là sự mặt phảng phất nhìn chằm chằm xa nhà, kỳ thực hai mắt chẳng có tiêu điểm, suy nghĩ việt lung. Nghe được người kia nói thầm sau đó, La Thiên trong đầu lại một lần nữa xuất hiện mình tại nhà ga linh hồn xuất khiếu gặp được vô cùng vô tận màu đen nước bùn cùng từng trương không chọn vện tràn ngập oán hận căm ghét khuôn mặt dữ tận sáu. Một khắc này, La Thiên cảm giác mình giống như chính bản thân chỗ địa ngục, tùy thời muốn bị bọn hắn rút ngắn vĩnh hằng hắc cá vực sâu. An Tính chờ đợi gần tới nửa giờ, có người tới, báo cáo đối với thải hồng nhân nghiên cứu có một chút kết quả. Đi thôi. Lâm Ngọc Phong đem ngẩn người La Thiên tỉnh lại, một đoàn người đi nhanh đến phía trước chừng ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ phòng nghiên cứu, vừa ở vào cửa đã nhìn thấy được trưng bày đang thí nghiệm trên đài mắt xanh số 2, hắn trên thi thể đã thiếu đi mấy cái linh kiện, bị tạc miếng. Được đề cử phụ trách lần này thí nghiệm người gọi là Lý Quang Tổ, là một gã hơn 20 tuổi nhìn tương đương tư văn kính mắt tiểu thanh niên, hắn chuyển tựa là phụ thủy áo bảo trắng sạ dù màn mạnh thú nhân cải tạo trí thức. Lý Quang Tổ sắc mặt hơi trắng bệnh, cái trán bao trùm một lớp mồ hôi mỏng, khí tức có chút bất ổn, cho người ta một loại tương đương cảm giác quỷ mại. Hơn nữa, không biết phải chăng là áo giáp của mình. Lạc Thiên lúc nào cũng cảm thấy hắn tấu kính phía sau hai mắt có chút lơ lửng không cố định, lại không thường có chút để cho người ta tâm tình bất an chợt lóe lên xấu. Không chỉ có Lạc Thiên, rất nhiều người đều bén nhạy phát giác điểm này, bởi vậy tại Lý Quang Tổ yêu cầu đơn độc báo cáo kết quả thời điểm, phi thường phối hợp mà tỉnh, cầu khát nhà nghiên cứu tránh một chút. Văng một tiếng, vừa dậy vừa nặng cửa gỗ bị nốt, cái chớp nhanh, chen vào then cái cửa, hơn nữa Lý Quang Tổ còn cố ý chạy tới đem mà khắc vỗ một cái dùng luyện kim thuật chế tạo dậy đến một ép mờ luyện kim thép đại môn rơi xuống, chấn động đến mức dưới chân điệu tâm trọng trọng run lên, một cỗ tê dại từ bản chân tăng lên. ngậy thăng đến đỉnh đầu, để cho tại chỗ hai mươi mấy trong lòng người phát lạnh. Cứu, đến tột cùng chuyện gì sẽ ra sao? Kết quả như thế nào? Lý bác sĩ. Nguyên bản gốc thành đệ nhị săn đoàn đoàn trưởng cao hiểu phong nói chuyện đều có chút không lưu loát, cổ họng run run mấy lần, hung hăng nuốt một cái. Tại hơn 20 song ánh mắt rắc liệt chăm chú, sắc mặt tâm trầm lý quang tổ trọng trọng cán phía dưới mình môi dưới, khai ra một tia vết máu, chậm rãi nói, kết quả, thật không tốt xấu. Từ khác cơ bắp, xương cốt, tế bào khắp các mọi mặt đến xem, loại này bị La tiên sinh mệnh danh là thải hồng nhân dị tộc cùng nhân loại tương tự độ tại 95% trở lên. có thể tính ăn ở loại cái nào đó biến dị chi nhanh 6. Nhưng mà 6. Lý Quang Tổ sắc mặt lại tái đi, siết chặt nắm đấm, phảng phất cho mình kích động đựng dạ, dừng một chút, nói, thông qua đối với hắn linh hồn cấp độ sâu phân tích, ta và Lý bác sĩ một cái khác đối với linh hồn có xâm nhập nghiên cứu nghiên cứu viên có thể chắc chắn 6. Cái này mắt sinh thải hồn nhân, cùng giòng bị 6. Tồn tại liên hệ nào đó. Thậm chí, bọn hắn chính là từ zombie diễn biến đi ra ngoài sinh mạng mới. Oen. Lý Quang Tổ mà nói giống như một quả diệt thế thần lôi, chém bổ xuống đầu, đem La Thiên chờ 20 mấy người bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Tính Tiên Tĩnh, giống như chết tiên tĩnh. A3. Đột nhiên, một cái trên mặt có ba đầu cơ hổ đem hắn mặt của mổ xẻ vết xẹo nam nhân nổi điên đồng dạng cuồng khiếu vài tiếng, một cái bước xa bỗng nhiên vọt tới Lý Quang Tổ trước mặt, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Người con mẹ nó đang nói láo. Ngươi ở đây nói dối. Nói cho ngươi, cho tới bây giờ cũng không có người có thể lựa gạt đến lão tử. Lại dám gạt ta, hỗn đản, đi chết đi cho ta. Mặt xẹo nam tử con mắt trợn lên cùng chung đồng bộ dạng, một hồi gầm thét sau đó đột nhiên giơ lên nắm đấm, liền muốn hướng Lý Quang Tổ đầu đập xuống. Lý Quang Tổ khẽ môi mím lên nụ cười quỷ dị, mặc cho mặt sẹo nam tử sĩ hắn nước miếng chảy mặt, phản phất con rối một dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng, dù cho cái sau bén nhọn quyển phong đem chính mình tóc thổi đến kề sát da đầu, rết lạnh xương đầu, liền bị đập làm thịt cũng không có mấy may phản kháng. Đủ. Một cái râu tóc bạc trắng uy nghiêm lão nhân quát lên một tiếng lớn, ngăn lại hắn liền muốn rơi xuống Lý Quang Tổ trên đầu nằm đấm, đem hắn đẩy ra, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Lý, Lý bác sĩ 6. Lão giả cơ thể run dậy, ngay xác nhận kết quả 6. Không có sai sao 6. Lý Quang Tổ phảng phất không có xương cốt đồng dạng ngồi ở băng lãnh bần thịu trên sàn nhà. khóe miệng vẫn như cũ mang theo cái tia một tia cười quá dị, dùng phiêu hốt âm thanh đáp, khà khà, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai sáu. Sẽ không sai sáu. Zombie, diễn biến ngoại trừ chủng tộc mới, đối với chúng ta tràn ngập hận ý học sinh mới của mệnh 6. Có ý tứ, thật có ý tứ, ha ha ha, thật có ý tứ sáu. A ha ha ha 6. Lý Quang Tổ một bên quầng tiếu đột nhiên dống nhiên ngẩng đầu, chiếu vào đám người hốc mắt chính là một đôi máu đỏ sông đồng, hai sợi vết máu từ khóe mắt chảy xuống. Chúng ta khi đưa thân nhân, bằng hữu, đồng bào 6. Thế mà tại biến thành ăn thịt người zombie sau đó lần nữa đã biến thành có ý thức học sinh mới của mệnh, hắn không thể giết sạch chúng ta chủng tộc 16. A ha ha ha 6, chơi vui a, chơi vui a. Ha ha ha 6. Lý Quang Tổ siêu siêu mèo mèo mà đứng lên, một bên cười lớn một bên hủ ở tay muối chân hướng đại thí nghiệm đi đến, tiếp đó a, rít lên một tiếng mở ra miệng rộng hướng mắt xanh số 2 tử thi tan xuống. Hắn một ngụm giật xuống một đạn thịt lớn, dùng sức nuốt, ăn đến miệng đầy đồ máu. Mệ lập tức có người chịu không được, trong bụng quặn, nôn mửa ra. Hắn đã điên rồi. Nhưng hắn giải thoát ra có người mặt không thay đổi vung tay lên, một đạo hàn lưu tuôn ra, đem điên mất lý quang tổ phong vào trong đó, cái sau hai mắt đổ máu một mặt dữ tợn vặn vẹo bộ dáng rõ ràng xuyên thấu qua băng tinh trở lại, chiếu vào trong lòng của mỗi người, để cho người ta lạnh cả người, tim đập đều trong nháy mắt ngừng. Hẹ <cười> hẹ sáu, nói hay lắm, nói đến Diệu A. Cái kia bị lão giả một trưởng đánh ngã trên đất mặt xẹo nam tử đứng lên, quát thiếu, nói đến thật tốt sáu. Ba ba, mù mù, có thể chúng ta còn có thể gặp mặt đâu sáu. Khi đó, rốt cuộc là các ngươi vận đi con trai đầu, hay là ta móc ra hai người trái tim sáu. Ha ha ha. Thật có ý tứ. Ngươi, lão già hỏa? Marcel nam tử hai mắt tròn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt đau thương lão giả, gằn giọng nói, "Con của ngươi, cháu trai, con dâu sáu, đều sẽ trở về tìm ngươi. Bọn hắn sẽ trở về tìm ngươi, đưa ngươi sẽ thành mà nhỏ. Còn có ngươi, ngươi, ngươi, bà của ngươi, mẹ của ngươi, lão bà của ngươi. Ha ha ha, thật là đẹp thể nghiệm. Thật là đẹp thế giới a. Lão tử sẽ không cùng các ngươi, lão tử tại địa ngục các ngươi các ngươi trở về." A a a, ba Marcel nam tử đột nhiên khóc lớn lên. cái đó hung hăng một chưởng đánh vào đỉnh đầu của mình, tử vong. Đem mặt sẹo nam tử chảy nước mắt tự sát một màn thu vào trong mắt, trong phòng nghiên cứu lập tức truyền đến một hồi cực kỳ bi ai khóc lớn âm thanh, mười mấy người lệ rơi đầy mặt, những người còn lại cũng là một mặt đau thương, bĩ thường, may mắn. Chí thân hảo Hưu biến thành không có chút nhân tính nào ăn thịt người dọm bị đối với tất cả người sống sót tới nói đã là một cái không thể chịu đựng được đả kích, thật vất và đang thống khổ trong tận thế vùng vẫy gần một năm, cuối cùng thấy được hy vọng ánh rạng đông, kết quả xấu. Vừa nghĩ tới những cái kia khuôn mặt quen thuộc trở nên một mặt dữ tợn oán độc xông về phía mình, hận không thể đem chính mình sẽ thành nắp bẫy, đám người một khoản no bụng trải qua tàn phá tâm liền muốn triệt để sụp đổ. Phanh phanh phanh. Vài tiếng trọng kích, tiếng ngã xuống đất, bảy cái tinh thần hỏng mất người nhất thời lựa chọn bản thân chấm dứt. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 538. Chương 81, trước giờ thời gian đổi mới, 20121221 chương 81, trước giờ ngày 14 tháng 12, 9 giờ rưỡi sáng, mới mát sở cơ va thành. Rúng qua đơn giản bữa sáng, Lệnh Mẫn vừa uống thưởng nhân hiếm thấy mà nói cà phê đen, một bên U Thai Ju hai thẩm duyệt thủ hạ đi lên đủ loại văn kiện. Đong đong đong Đông đông đông. Đột nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đem Lệnh Nhẫn Miễn tốt tâm tình phá hư hầu như không còn. Lệnh Nhẫn không vui nhíu mày, lập tức lần nữa giãn, đem tất cả cảm xúc thu hồi, đạm thênh đạo, "Đi vào." Cửa bị đẩy ra, đi vào là Lệnh Nhẫn tâm phúc thủ hạ sở lộc hồn mễ thư cơ. Cái sau từng mấy lần được bầu thành La tư 10 tốt má tử, am hiểu sâu như thế nào lấy lòng lão đại chi đạo, nhưng mà giờ khắc này, hắn mặc dù biết xong tới sẽ để cho lão bạn tâm tình không tốt, vẫn như cũ lựa chọn tiến vào văn phòng. "Thư cơ, có chuyện gì?" Lệnh Nhẫn hỉ nộ không lộ, con mắt không có từ trên văn kệ rời. khẽ mắt liếc qua liếc mắt tâm phúc của mình thủ hạ một mắt, lập tức trong lòng hơi động cái sau thế mà một mặt thất kinh, đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình. Cường địch xâm lấn, đã đánh vào trong thành tới. Sir Ralph hồn mẹ sư phụ tư cơ cơ hồ mọc đầy gương mặt dâu quay nón không che giấu được hoảng sợ của hắn, là một loại gia tộc dị tộc, từ đó đến giờ chưa từng gặp qua, vô cùng lợi hại xấu. Không đợi hắn nói xong, va chạm kịch liệt sụp đổ tiếng nổ đã xuyên thấu qua mu tường, truyền vào văn phòng. Lãnh nhìn có thể làm đến hiện tại cái này vị trí, cũng là một đường rẽ đi lên, quyết ý tâm trí không phải bình thường. Mặc dù hắn cũng sinh ra không ổn ý niệm, lại cũng chỉ là sầm mặt lại, chợt đứng lên, một cái kéo ra bàn làm việc nâng kéo, lấy ra hai thanh dao quân dụng hình dáng binh khí, hướng sợ lộc hồn mẹ phu tư cơ khẽ quát, còn đứng ngươi đó làm gì? Đi." Hai người hành tẩu như gió, mười mấy giây liền xuất hiện ở trên ban công, ngẩng đầu nhìn ra xa, trong thành giống như bị oanh nổ đồng dạng dâng lên mấy chục đạo khói đen, khắp nơi đều là tiếng nổ cùng tiếng chém giết, cùng với la tư người tiếng kêu thảm thiết. Diệp Lợi Khâm, ngươi thấy được cái gì? Diệp Lợi Khâm cũng là tương tự với Thiên Nhãn sư tổ đại, cặp mắt hắn thả ra hai đạo lục quang, phản phất quân sự đèn pha đồng dạng đạo mắt đảo qua. cũng tính trả lời đạo, uy chớ thân khoa bọn hắn bị đánh liên tục bại lui, căn bản không phải những cái kia da xanh quái vật đối thủ, hiện tại bọn hắn đang theo chúng ta ở đây rút lui, chiếu tình thế trước mắt, không đến 10 phút bọn hắn sắp đến. Đem hai phiến cửa sắt đều cho ta đóng lại. Lệnh nhìn trong mắt tàn khốc lóe lên, quát to. Lệnh nhìn bọn họ chủ sở kiến tạo trở thành giống cổ đại sơn trại một dạng kết cấu, vườn quanh trụ sở là dùng đủ loại dị giới tài liệu đắp lên kiến tạo tường cao, chỉ có hai cái cửa ra vào, chỉ cần đem giày đến 3m mở cửa thép bung ra, vậy huyền cấp cường giả muốn xông tới cũng muốn hao phí một phen khí lực. Trung quanh tụ tập tới mấy cái đầu mục lập tức biến sắc. Lệnh nhìn quyết định này, trực tiếp liền đem trong thành những người khác bán rẻ a. Mới mắt sở cơ va thành kinh lịch dọm bị triều dâng sau đó chỉ còn lại như thế chúng người, lệnh nhìn làm như vậy, coi như có thể chịu đựng qua một kiếp này, trong thành còn có thể còn lại bao nhiêu người sống sót. Lao đại, dạng ngày 6, có người thực sự không đành lòng, mở miệng muốn khuyên can. Ngậm miệng. Sở Lộc hồn mẹ phu tử cơ gặp lệnh nhìn sắc mặt không đúng, lập tức mắt to tròn một cái, nháy mắt ra dấu ra hiệu người kia không cần nói. Tại trước mặt tử vong, tiêm lực của con người không cách nào tính toán. Không đến 5 phút, mấy ngàn tên la tư người liền liều mạng lao nhanh đến rồi trại tường bên ngoài. Dưới cửa sắt, Lenin, mở cửa a? Mở cửa nhanh a, Lenin lao đại. "Văn cậu ngươi, cậu ngươi đại môn mở ra." Sáu. Từng trận bi thương cầu khẩn tiếng gào như thủy triều tràn vào trong thai mọi người, xuất hiện thà sắc mặt âm trầm bên trong, rất nhiều người sắp hết quản toàn thân run rẩy, ngón tay đều thật sâu khảm vào trong da thịt, máu me đầm đìa, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu xuống, không nhìn tới. Thải hùng nhân lập tức đu theo, mặc dù coi như tương đương lỗ sọ, giống như bỏ đi dây cương đàn chó hoang đồng dạng, nhưng nếu là nhìn kỹ một chút, lại có thể từ trong phát hiện quy luật nhất định, ẩn ẩn có tam giấc trận chờ quân đội thế trận xung phong. Đồ xác, chém trận đồ xác, xung phong một cái, mấy ngàn tên dựượi lưng vào cửa sắt gian khổ phòng ngự La Tư người liền bị tách ra, chia cắt thành mười mấy bộ phận, tiếp đó, chính là thiên vệ một bên đồ xác. Tất cả thái hùng nhân cũng là một mặt dữ tợn, trong mắt lộ hung quang, mỗi giết một người, trên mặt bọn họ liền sẽ toát ra loại kia đại thú được báo vui mừng, cuồng hỉ, thậm chí còn có loại chí khí cơ cương đồ bát thịt, đảm thiếu khát uống dân tộc hung nô huyết phóng khoáng cùng hùng tráng phách phách. Thái hùng nhân số lượng cao tới 10 vạn, những thứ này nắm giữ hoán linh hợp thể năng lực ra sinh dị tộc không chút kiêng kỵ sát lục lấy bị đánh không có lực phản kháng chút nào La Tư người, không đến nửa giờ. Sở lập hồn mẹ sư phụ tư cơ bọn người trong thai liền trên cơ bản không có cái kia thiên lương tận xương rú thảm gào thét, chỉ còn lại đông đảo thải hùng nhân thổ trọng tiếng thở dốc. Lệnh Nỉn là một gã nam tử ưu tú rèn luyện quân sự hắc đạo đồng mục, đối với hang ổ phòng ngự có thể nói là hao hết tâm lực, vững như vững chắc, mặc dù bị thải hùng nhân như mưa rông gió bão công kích đánh phanh phanh vang lên, lại trên cơ bản không cách nào tạo thành tổn thương gì. Chiếu loại công kích này tốc độ, muốn đánh vỡ Lệnh Nỉn chỗ ở phòng ngự, ít nhất phải nửa tháng. Nhưng mà một mực gương mặt lạnh lùng Hai mắt hiếp thành một đường lện mịn bỗng dưng thất nhiên biến sắc, nguyên bản cụp xuống đầu người đột nhiên nâng lên, hai mắt trợn lên, lạnh lùng âm loan ánh mắt vượt qua tường cao đại môn, rơi xuống ngoài ngàn mét. Nơi đó, một cái bị Đông Đạo Thải Hồng Nhân mỹ nhân vờn quanh vây quanh nam tính khỏe môi niết lên tàn khốc cười lạnh, trong mắt hung quang tiệp thước, một đầu dáng dấp giống như trong truyền thuyết thần thoại cùng kỳ linh thể hung thú tại hắn đỉnh đầu ngựa mặt lên chơi gạt hét, bá khí lâm nhiên. Mắt xanh. Tiên địa thải hồng nhân nắm giữ vừa so sánh bầu trời còn muốn trong vắt xoá so hải dương còn muốn thâm thúy xanh thẳm sông đồng. Cung khí nhập thể, mắt xanh dùng sức đạp một cái, ra khỏi lòng đạn pháo một dạng hướng tinh thiết sát luyện đại môn điên của hướng Sau lưng lưu lại một đầu rõ ràng mảnh vấn. "Huyền." ầm ầm. Rầm rầm rầm ba. Theo vài tiếng đinh thai nhức góc bạc hượng, cái kia phiến bị tất cả mọi người coi là sinh mệnh phòng tuyến trầm trọng cửa sắt giống khối sủi cáo ra một dạng trông triều lõm, bị mắt xanh một cái trọng quyền vánh mở, nặng nề mà đập xuống đất, đập ra một cái sâu đạt một em mở hô to. "Ta là một cái quét voi tượng." Đối mặt đông đảo hoàng sợ ánh mắt tuyệt vọng, mắt xanh vô cùng đắc ý, nói ra một câu không giải thích được sau đó, hắn hung quang chớp loáng hai mắt đảo qua, bao hàm sắt ý ánh mắt rơi xuống ở đây mạnh nhất lèn miễn trên thân, nhếch miệng nở nụ cười, bảy vạn cái tẩu phu nhân lần lượt cái bíp ơi. "Bá" Mắt xanh dưới chân đột nhiên nổ tung, bụi đất trong chảng ngập, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở lén nhìn bên cạnh, xương cốt lớn tay phải bỗng nhiên quan sát, đem cái sau dùng sức bắt lấy, dùng một cái tay nhấc lên. Gặp lão đại nhà mình bị địch nhân bắt lấy, sở lập hồn mẹ phu tư cơ đám người nhất thời muốn xuất thủ cứu viện, nhưng mà bị mắt xanh chừng một cái, lại phản phất lập tức bị quất đi sự cốt, căn bản là không có cách di động, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem lén nhìn tại mắt xanh trong tay liệu mạng dễ rữa. Thiên triều, thật tuyệt thật tuyệt. Theo mắt xanh dùng thất vọng ngữ khí nói xong câu đó, tay phải hắn năm ngón tay đột nhiên dùng sức, tiếp đó phốc một tiếng, Xem như mới mát sở cơ va thành số 1 cường giả cùng lão đại Lệnh Nhĩn đầu trong nháy mắt nổ tung, bạch cho đỏ hỗn thành một đoàn, ầm vang vang khắp nơi, rơi đầy đất. Phần phần. Xét theo Lệnh Nhĩn không đầu thi thể, mắt xanh vung cánh tay hô lên, phía dưới tất cả thải hùng nhân lập tức cuồng khiếu đứng lên, giống như điên cuồng hướng chủ sở bên trong tất cả vật sống bổ nhào qua, thỏa thích đồ sát. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Số 14 buổi chiều, gốc trong thành vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, tràn ngập tràn đầy ngày lễ vui mừng, nhưng mà Tất cả bên trong cao tầng cũng không có bất luận cái gì tâm tư han thiết, nhất là Lâm Ngọc Phong mười mấy cái người ở chỗ này, tối hôm qua hình ảnh còn tại trong đầu phiêu dãng, vô cùng rõ ràng. Khắc qua, từng mắng, giống qua sáu. Sau đó, tất cả mọi người ăn ý hồi phục bình thời biểu lộ, một mặt bình tĩnh xuống đông đảo mệnh lệnh, trọng yếu nhất chính là phong khẩu lệnh, không cho phép bất luận cái gì người biết chuyện đem sự tình tiết lộ ra ngoài, người vi phạm, giết. Trong nhà trên ban công, La Tiên mặt không thay đổi nhìn qua bầu trời âm trầm, Thê Lương Hàn Phong ở trong tiên điệu kêu khóc tản phá bữa bãi. Một tiếng vang nhỏ, thông hướng ban công cửa bị mở ra. Làn gió thơm um tùm, kèm theo tình cảm cùng ấm áp, đem mùa đông rét lạnh xua tan. Chỉ là nghe tiếng bước chân, La Thiên thì biết rõ người tới là Triệu Minh Nghiên. Ngươi giày cát hoa cát tốt xấu. La Thiên trên mặt mang lên ôn nhu biểu lộ, đang muốn quay người, lại toàn thân căng thẳng, phát giác mình bị Triệu Minh Nghiên từ phía sau lưng ôm lấy, luồng nồng đậm cùng với nhàn nhạt bất mãn theo ôn nhuận cơ thể truyền đạt đến La Thiên trong lòng, nhường hắn biểu lộ cứng đờ, trong nháy mắt trầm mặc. Thật lâu. Xin lỗi, ta xấu. La Thiên muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào mở miệng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt xấu. Chỉ cần chúng ta ba cái còn có thể cùng một chỗ liền tốt. Quên quần bên thai cái khác nô nông mềm giọng cùng từ sau truyền bóng sau lưng tới tinh tế tỉ mị xúc cảm nhượng La Thiên trong lòng ngày nay càng lớn, trong mắt hiện ra mờ mịt cùng vẻ tổn khổ. Đấu Dương, trong mắt tàn khốc lóe lên. Ma huyết hắc ám ma lực tại La Thiên trong thân thể xung kích bành trướng, Triệu Mỹ Nghiên lập tức cảm thấy nam nhân biến hóa. La Thiên trở tay nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Mỹ Nghiên, tại bên thai nàng ôn nhu nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trung thực trong nhà chờ ta, không nên chạy loạn. Yên tâm, không có chuyện gì. Bằng thực lực của ta, không có việc gì. Không nhìn tới hai nàng ánh mắt, La Thiên phủ thêm áo khoác. Mở cửa phòng, lập tức hít sâu một hơi, đem ngoài phòng lạnh như băng không khí hốt vào trong phổi, để cho mình mừng rỡ. Vận chuyển ma lực, La Thiên đạp không mà đi, bước nhanh hướng Lâm Ngọc Phong bọn người chỗ làm việc chạy tới. Vừa rơi xuống đất, La Thiên lại đụng phải Lâm Ngọc Phong, cái sau nhìn vô cùng tiểu tụy, phảng phất trong vòng một đêm già 10 năm tuổi nguyệt. Quá tốt rồi, ta đang nghĩ ngợi có phải hay không tìm người tới. Lâm Ngọc Phong trên mặt tái nhợt kéo ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lóe lên liền biến mất. Thần sâu nhìn Lâm Ngọc Phong một mắt, La Thiên nhấc bên cạnh đi theo hắn bước nhanh đi tới vừa nói, sắc mặt của ngươi rất kém cỏi, phải chú ý nghỉ ngơi. Vội vã như vậy, lại xảy ra chuyện gì xấu? Để cho ta đoán một cái, bọn hắn xuất hiện, đúng không? Lâm Ngọc Phong đi nhanh cơ thể lập tức trì trệ, lộ ra cười khổ, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, than nhẹ một tiếng, không sai. Vừa mới nhận được tin tức, La Tư, Nghiêm Mệ Á, Kim Phiên, Nghi Thiên Kiếu, tuần tự đã mất đi liên hệ. Thiết bị không có hỏng, nhưng mà vô luận như thế nào kêu gọi, cũng không có đáp lại sáu. Hơn phân nữa, là đã xảy ra chuyện. Thải Hồng Nhân, xuất hiện. Bọn hắn xuất động đại bộ đội, đây là chiến tranh toàn diện tuy luôn. Không bao lâu nữa, liền đến tiên chúng ta. Làm tốt từ chiến chuẩn bị đi. Cái này sẽ là một hồi có thể so với zombie chiều dâng từ đấu. Không biết, cuối cùng là kết thúc, vẫn là một cái khác bắt đầu sáu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 539. Chương 82, tiết lộ. Thời gian đổi mới, 20121222 chương 82, tiết lộ. Số 15 buổi sáng, La Thiên hộ tống mười mấy tiểu đội 10 người ra khỏi thành tuần tra. Cứi tại tiểm điện trên lưng chim, La Thiên kết thúc đối chính thường khu vực tuần tra tuần tra sau đó, lập tức liền thôi động giặc đột hướng phương nam bay đi. Lệ. Đột nhiên, giặc đột dẫn lên tiếng âm thanh kêu lên, đỉnh đầu mào đều từng chiếc dựng thẳng lên. Trắc cây một dạng kim sắc dòng điện tại thân thể trùng quanh lưu chuyển của quận, phát ra nhỏ nhẹ đùng đùng tiếng vang. La Thiên tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, hai mắt híp lại, lánh quang bắn ra bốn phía, nhàn nhạt, nhạt sát khí lặng yên toan ra. Cuối cùng, xuất hiện sao sáu. Sấm sét, cho bọn hắn một bài học. Chẳng biết tại sao, giáp đột đối với những cái kia gia xa sen dị tộc cũng cực kỳ chán ghét, lập tức ra tốc bổ nhào, vạnh phá không khí, lưu lại một đạo màu vàng nhạt dài ảnh. Không đến một phút, mấy chục cái thải hồng nhân tiểu gia hiện tại La Thiên trong tầm mắt. Bọn hắn đại khái chính là tiên phong, dùng sắc minh phía trước tình huống, top 5 top 3, phân tán ra. nhìn Tương Dương cẩn thận bộ dáng, dập Đột lại là một tiếng huýt dài, truyền vào một đám tiên phong trong hai, bọn hắn lúc này liền ngẩng đầu, lập tức con người co rụt lại, đủ loại đủ kiểu linh thể từ đỉnh đầu dâng lên, nhảy vào thể nội, hợp hai làm một, giao nhau xâm xét. La Thiên dùng ý niệm chỉ huy dập Đột chiến đấu. Thông qua giơ đỉnh đỉnh cái này mô giới, La Thiên biết được dập Đột đủ loại triêu, một chiêu này là số 1 số 2. Tại La Thiên rời đi tiếp theo một cái chớp mắt, dập Đột bỗng nhiên thu hồi xung trào. Hai cánh chương đặc lớn nhất, lông vũ sôi sục, phản phất bôi một lớp hoàng kim đồng dạng kim quang bắn ra bốn phía, lập tức liền có đếm không hết kim sắc lôi đỉnh từ mỗi một cây lông vũ bên trong vươn ra, giăng khắp nơi, vậy thành một cái lưới lớn hướng hơn 30 thải hồng nhân bao phủ xuống. Mục tiêu thương là thải hồng nhân tiêu chuẩn phân phối, bọn hắn lúc này liền đem sức mạnh quán chú đến kỳ lạ tiêu thương bên trong, muốn hướng dập độ khởi sướng bắn ra, nhưng mà, sấm sét tốc độ nhanh chóng biết bao, bọn hắn vừa mới phản ứng lại, đã bị vô tận lôi đỉnh gắt gao quấy lấy, điện thành từng cỗ tử thi, bốc khói ngã xuống đất. Giao nhau sấm sét phạm vi không phải rất rộng, còn có mười mấy thải hồng nhân trở thành cá lọt lưới. Bất quá, bọn họ là La Thiên đặc biệt vì chính mình lưu lại. La Thiên tốc độ di chuyển không chút nào kém hơn dập độ tốc độ công kích, chỉ thấy hắn mấy cái lấp lóe liền xuất hiện một đám thải hồng nhân bên cạnh, kiếm lên kiếm xuống rơi, cái sau chỉ cảm thấy trong tầm mắt xuất hiện vẻ hảng hoàng, liền nhao nhao tự vòng, chém ngang lưng mà chết. Đánh chết mười mấy giò đường tiên phong, La Thiên bộc nát dùng cảnh báo đưa tin phụ chú, thân hình thoát một cái, đơn thương độc mã liền hướng thải hồng nhân đại bộ đội tiến lên. Trục chết hắn xúc động. La Thiên vết tích lập tức bị phía trước nhất thải hồng nhân phát hiện, một cái mắt xanh hét lớn một tiếng, linh lực hóa thành bạch hổ nhập thể, một cái bước ra, đem tiêu thương xem như cây gậy dùng. tung hăng một côn đập hướng La Tiên, o o si phong. Đem cái sau cái kia tràn đầy huyết tinh sắt lục ánh mắt thu vào trong mắt, La Tiên cơ thể hơi một bên, hiểm hiểm mà nhường cho qua cái kia tản mắt ra trắng bệch lẽ quang cây gậy, dưới chân tuấn bộ lượn lên, ngược lại xuất hiện ở mắt xanh sáo lưng, trên trăm cái thải hồng nhân ở giữa. Huyễn ảnh mu kiếm, ngắm nhìn một phía, La Tiên đập cũng là chút mắt lục một cấp tinh anh, lập tức im lặng nghe răng cười, ngàn vạn đạo ngân bạch kiếm mang phun ra ngoài, giống như thiên hà cuốn ngược, đem vương viên trong vòng 20m hơn 200 thải hồng nhân toàn bộ cuốn vào trong đó, sẽ thành nắp bẫy. Xuy xuy xuy, kiếm khí ngang dọc, sắc bén vô song. Không có một cái nào thải hùng nhân có thể ngăn cản, lúc này bị mười mấy ánh kiếm xuyên thể mà qua, chém thành khối vụn, huyết nục vang tung toé, sương vỡ gần cách. Mắt xanh gặp mấy trăm tên đồng bạn trong chớp mắt bị La Thiên giết sạch, trong mắt đều phải phun ra lửa, nỗi giận gầm lên một tiếng, chân phát lao nhanh, như mãnh hổ hạ sơn, mang theo một đầu khí lãng, xông mở phá toái điên cuồng tung toé thoái thì, hướng La Thiên vung ra một trảo, lăng lệ trảo kình ngưng kết ra tư thế, xé mở không khí, lợi thét lên đè xuống đầu. Bất quá La Thiên Sớm đã không phải trước đây tiến đến cứu viện Nguyên Phương, lúc này cả mình sức mạnh đều không thể khống chế kiếm chiêu chỉ có thể phát không thể nhận tình huống, đối mặt cái kia kinh diễm một trảo, chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trừ hóa thành bút lông, trên không trung hư hư để ép, phảng phất chấm lên một điểm mực nước, lập tức nó bút, tại vô hình trên tuyên chỉ vận dụng ngòi bút như bay, phác họa ra một bức thương sa mịt mù sơn thủy viễn cảnh. Cảnh, theo hắn điểm này nhấc lên, tiêu tan gần nửa kiếm mang lập tức ngưng tụ, hóa thành một đầu tải hoa xuất chúng giao long, tài năng lộ rõ, dương nhanh múa vút đón bạch hổ trảo kình độ bảo, nhất cử đem hắn đụng thành nát bẫy, lại uy thế còn dư không giảm mà phóng tới mắt xanh. Mắt xanh cực kỳ hoảng sợ, hai tay nắm đấm hiện lên đón đỡ hình dáng giao nhau tại trước ngực, linh lực vận chuyển, vô căn cứ hóa sinh ra một mặt hồ mặt tường la trắng, cũng là thải hồng nhân hoán linh nhập thể sau đó có năng lực. "Vặn!" Một tiếng khí bạo, kiếm mang giao long cùng hồ mặt tường la trắng đồng quy vô tận, mắt xanh bị nổ tung sinh ra cường đại xung kích đâm đến liên tục lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, đơn sơ trên da thú áo rứt rứt khoát khoát mà nổ tung, biến thành vải trang. La Thiên đang muốn đối sát đánh chết, một đạo khí tức cường đại ầm vang hạ xuống, chấn động đến mức bốn phía một hồi vụ vụ. Địa cấp. La Thiên song đồng co rút lại, cầm kiếm đứng trang nghiêm. Địa cấp sơ giải sức mạnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ thể nội gào thét phun ra, áp lực cường đại đem bốn phía toái thi đẩy ra, dọn dẹp ra phương viên 5m một khối khu vực. Khu vực bên trong, các khả ma lực cơ hồn ngưng kết thành thực chất sương khói, chợt nhìn, La Thiên phảng phất đưa thân vào đen như mực trong khói dày đặc, bàng thêm một phần ẩm lệ. Loại lực lượng này, La Thiên đem hắn xưng là lĩnh vực. Cái kia địa cấp y thế một chút tới gần, thải hồng nhân tránh ra một đầu năm người song hành con đường, một cái thật cao gầy teo thải hồng nhân xuất hiện ở La Thiên trong mắt. Trong đó, tối lượng La Thiên hình ảnh khắc sâu chính là cái kia một đôi hai con người màu xanh lam sẫm. Màu lam Quả nhiên có màu lam. Đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, lấy cầu vồng bảy sắc vì đẳng cấp Phoenix, bây giờ phía trước sáu màu đều đã xuất hiện, như vậy, phải chăng còn sẽ có tím mắt thải hồng nhân tồn tại. Mắt xanh số 2 hiện hiện ra linh thể là một con quái mô hình quái dạng màu xám đại điểu, hoán linh nhập thể sau đó, hắn phía sau lưng lập tức sinh ra hai cái dài đến 3m cánh chim màu xám, trán cũng hiện ra một cái ý nghĩa không rõ màu xám bất ký. Ta đến tỉnh Hà bắt tới, ta tới không phải là vì nhức cả trứng. Mắt xanh số 2 dùng cốt đao chỉ vào La Tiên, nữ khí âm trầm hung lệ. Nhức cả trứng em gái ngươi. Thầm chửi một câu. La Thiên cầm trong tay phượng phất than cuội điêu khắc thành trường kiếm, chuẩn bộ phát động, hung hăng chém xuống một kiếm. Làm. Mắt xanh số 2 giơ lên một trường rộng 3 trượng dáng dấp thô ráp của đao, ngăn lại La Thiên nhất nhớ chẳng kích, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Cốt đao một bên, theo thân kiếm cổ sát ra một dải hỏa hoa, bổ hướng La Thiên cổ tay phải, đồng thời mắt xanh số 2 theo sát lấn người mà lên, sau lưng nhìn giống như vật phẩm trang sức vậy hai cánh đột nhiên bay ra, nhanh chóng bổ xuống, tản mát ra khí tức dày nặng, như thùng sắt đem La Thiên gắt gao bóp chặt. La Thiên giống như chưa tỉnh, kiếm thế nhất truyện, ngăn cách cốt đao đích đồng thời trực tiếp đâm về mắt xanh số 2 trên tràn lưng khí. Cái sau lập tức biến sắc, không lo được thao túng nội ứng ở ở tắc, cốt dao một cái bên trên chêu chọc, thân hình nhanh chóng tối lui, xuất hiện ở năm mờ có hơn. La Thiên cũng không đuổi theo, chỉ là hướng giáp độn đưa tin để nó tận lực bay cao một điểm, đánh giết thải hùng nhân đồng thời chú ý không nên bị công kích được. Bước đầu thăm dò, La Thiên biết mặc dù mình có thể đánh bại mắt xanh số 2 hơn nữa đem hắn chém giết, nhưng mà cũng là tại đánh lâu chuyện sau đó. Mà bây giờ chính mình cần làm, chỉ là đem hắn ngăn chặn, đợi đến khắc tuần thú nhân đến đây. Aji tậy đường sắt, thiên triều thật tuyệt thật tuyệt. Mắt xanh số 2 sau lưng hai cánh mỡ ra hoàn toàn, vỗ nhẹ nhẹ đánh, hướng La Thiên gật gật đầu. Nói một câu mang theo điểm hăng hái ý vị lời nói, đại khái tại nói ngươi rất lợi hại các loại. Siu Siu Anh, ầm ầm. Nhân viên tuần tra tốc độ phi thường nhanh, ngay tại La Tiên lần nữa cùng mắt xanh số 2 đưa trước tay, mới qua mười mấy chiêu thời điểm, mười mấy quả đường tính 10m vẫn thạch nhỏ mang theo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào thải hồng nhân dày đặc chỗ, gây nên một hồi kịch liệt tiếng nổ. Thời gian trong nháy mắt, bị thiên thạch đập chết cùng với chết bởi nổ tung thải hồng nhân chí ít có 3000. Phải biết cái này một nhóm thải hồng nhân tổng cộng mới một vạn ra mặt, lần này liền đi một đốn. Nha nha nha mắt xanh số 2 muốn rách cả mí mắt, quái thanh kêu to. vô cùng phẫn nộ. Cơ hội tốt. La Thiên lập tức hai mắt sáng lên, thừa dịp mắt xanh số 2 phân tâm trong nháy mắt bỗng dưng lớn người mà lên, một kiếm tạo nên gợn sóng mang mỡ cốt đao, cơ thể hướng phía trước chực đi, xuất hiện ở mắt xanh cánh trái một em mở bên trong. Lĩnh vực, bày ra. Tâm niệm vừa động, nồng đậm khói đen tràn ngập lấy La Thiên làm trung tâm phương viên một em không gian, vừa vận đem mắt xanh số 2 toàn bộ bao trùm bà khỏa. Khóa. Khói đen ngưng kết, hóa thành một cánh tay to xiển xích màu đen, theo La Thiên ý niệm đem mắt xanh số 2 trói lại cái cực kỳ chặt chẽ, không cách nào trinh thoát. Vật đáng ghét, đi chết đi cho ta. La Thiên hét lớn một tiếng, trong lòng sát khí mãnh liệt mà ra, một kiếm đâm xuống, từ mắt xanh số 2 cái hot đâm vào đi, đem hắn đầu xuyên qua, mũi kiếm từ hắn trán màu xám ấn khí đâm ra, mang theo một tia đỏ xám sắc sưng máu. Một kiếm này, không chỉ quán xuyên mắt xanh số 2 đại não, phá hủy linh lực của hắn, linh thể, càng đem linh hồn của hắn chém thành hai nửa, ép thành phân vụt, dù ai cũng không cách nào lại đem hắn phục sinh. Một kiếm đem mắt xanh số 2 thi thể bốc lên vùng chí thượng khoảng không, La Thiên thuần bộ bay ra, đạp không chao nhóng, xuất hiện ở hắn thi thể một bên, cổ tay rung lên, Mấy xóa hàn quang giao thoa, trong nháy mắt đem hắn thi thể chém thành mấy chủ khối, trên không bay xuống. Gặp mắt xanh số 2 bị La Thiên đánh liệt, còn dư lại thải hồng nhân sĩ khí lập tức giảm nhiều, chống cự vì đó đại giảm. Ám ảnh thủy triều. Đập ở mắt xanh số 2 trên thi thể, La Thiên dùng tốc độ nhanh nhất bấm niệm pháp quyết nhập chú, thôi động một cái phạm vi hình đại ma pháp. Hoa lập hoa lập. Thủy triều bành trướng tiếng vang lên, La Thiên trước mặt không gian phản phất bị xé mở một đầu thông hướng minh giới đại dương vết nứt, vận dục mở tối dòng lũ từ trong độ xuống mà ra, giống như vỡ đê hồng thủy. tan phá bờ bãi ba phủ, mắt lục một cái thải hồng nhân chỉ cần bị ám ảnh thủy triều cuốn vào, chỉ là thời gian mấy hơi thở, thì trở thành một bộ bãy cốt, liền dãy rủa sức mạnh cũng không có. Hấp triều quần quận pháp phối, tứ ngược dòng dã 10 phút. Làm hấp triều rút lui tiêu tan tại điểm, trong tầm mắt màu lam lập tức giảm bớt 3, 4000, khắp nơi đều là trắng liễu phá toái hài cốt. Rít. Các huynh đệ, đem các loại chán ghét ra làm quái vật hết thảy giết sạch. La Thiên hai mắt trừng trừng, tiếng giống giận dữ vang vọng bốn hư. Đối với cái này chút so khinh nhẫn nhân loại thi thể còn muốn chán ghét ra làm quái vật, La Thiên chỉ muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. 12 Tại La Tiên, dập đột cùng với chạy tới hơn 200 tên phổ biến hoàng cấp trở lên gốc thành người toàn lực dưới sự đổi giết, 2 giờ sau đó, trong tầm mắt lại không một cái trại lấy thải hồn nhân. Hơn 1 vạn 3000 cái xâm phạm thải hồn nhân, toàn bộ bị triệt giết. Chiến thắng trở về. Nhưng mà Triệu Siêu, vừa rồi tại sao không có trông thấy người, chẳng lẽ đánh tới một nửa, người mất đái. Trần Tuấn, sắc mặt của ngươi rất khó coi a sáu. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hải, con mắt của ngươi 6214. Đêm đến, buồn hao từng trận, đem vô số người từ trong ngục đẹp giật mình tỉnh giấc. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 540. Chương 83, Chiến. Thời gian đổi mới, 2012122022 chương 83, Chiến. Số 1610 rưỡi sáng, làm La Thiên ăn điểm tâm song song sau khi ra cửa, phát giác không khí xung quanh có cái gì rất không đúng. Nguyên bản, gấp thành bốn phía tràn đầy nồng nặc ngải lễ không khí, nhưng mà, bây giờ, phản phất đột nhiên mông thượng một tầng thật dày khói mù, mỗi một tốc không khí đều tản mát ra nhàn nhạt kiểm chế khí tức, cùng với, nhỏ bé không thể nhận ra đau đớn, tuyệt vọng. Đã xảy ra chuyện gì? La Thiên kinh nghi không thôi, chẳng lẽ cũng tối hôm qua buồn hảo có quan hệ. Tối hôm qua đại khái hai hắc quỷ, đột nhiên có người điên cuồng cắt tiếng đau buồn gào hét, tiếp đó liền nghĩ đốt lên dây dẫn nổ đồng dạng, thế lương buồn hảo liên tiếp liên miên bất tuyệt, đánh thức vô số người mộng đẹp, đưa tới không biết bao nhiêu người mắng chửi mười lần rủa. Vị đại ca kia, trong thành đã xảy ra chuyện gì, hôm qua không vẫn rất náo nhiệt không? Một nam tử trắng niên vừa vặn đội va từ La Thiên bên cạnh đi qua, cái sau liền ngăn lại hắn hỏi thăm nguyên nhân. Người kia sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng đáp, chuyện này cùng những cái kia ra xanh quái vật có quan hệ. Ta nghe người khắt nói Thì thực những cái kia được gọi là thải hồng nhân gia lam quái vật trên thực tế là từ zombie biến thành, có văn minh của mình cùng ý thức, hơn nữa đối với chúng ta nhân loại cực độ cửu hạ 6. Ngươi biết buổi tối hôm qua những quỷ kia kêu, kêu ra hò a? La Thiên vật đầu bọn hắn cũng là bởi vì đang cùng gia lam quái vật lúc tắc chiến phát hiện thân nhân của mình bằng hữu, chịu không được sự đã cái này, kết quả tự sát. Vốn là thân nhân bằng hữu biến thành khát máu zombie đã rất dễ cho người ta hăm mất, không nghĩ tới thật vất vả chịu đựng đến bây giờ, không cần cùng zombie chiến đấu, nhưng lại xuất hiện loại quái vật này, hết lần này tới lần khác vẫn có ý thức 6. Ai bạn nói thực ra Nếu không phải là vợ chồng chúng ta hai cái một mực lẫn nhau cổ vũ lẫn nhau ủng hộ, ta cũng có bản thân chấm dứt ý nghĩ xấu. Tắc nhiệt ta xấu. Nhân loại chúng ta đến tuột cùng phạm lỗi gì, muốn như vậy trừng phạt chúng ta xấu. Nam tử nói một chút bắt đầu lẩm bẩm, trống cổ nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, cảm xúc kích động vô cùng. Mấy phút sau, nam tử mở hai mắt ra, hốc mắt phiếm hồng, lệ quang ẩn hiện. Gặp La Thiên nhất thẳng đứng tại bên cạnh mình một người, phảng phất bị đả kích lớn, hắn không khỏi trong lòng ngáy nãy, trọng trọng vô vô La Thiên bà vai, khàn giọng nói, "Xin lỗi, tiểu huynh đệ, có lẽ ta không nên nói xấu." "Ai, xin lỗi rồi xấu." kiên cường một điểm, thật tốt sống sót 6, kiên cường chút 6. Nam tử đau đớn mãi nãy nhìn La Thiên vài lần, nhẫn tâm xoay người, dùng mũ trùm che kín đầu, bước nhanh rời đi, bước chân bên trong tràn đầy đối với tương lai mê mang, phảng phất vội vàng muốn tìm người thổ lộ hết, tìm kiếm an ủi, tìm kiếm giải rữa đi xuống dũng khí. Tế lộ 6. Nguyên Lai, thế mà tiết lộ. La Thiên răng cắn chặt, quanh quẩn trong đầu chỉ có một cái ý niệm này, phảng phất phụ đầu một cái đại truy, đem hắn nện đến thất điên bắt đạo, váng đầu chuyển hướng. Ai, xong 6. Thật lâu, La Thiên phát ra thở dài một tiếng, thống khổ hai mắt nhắm lại, không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ là thấy biết chân tướng sau đó cái kia gần 10 tên huyền cấp cường giả lựa chọn, liền biết cái tin tức này đối mọi người đã kích lớn đến mức nào. Tu luyện tới huyền cấp, hơn nữa trở thành một phe thế lực thủ lĩnh, tâm lý tố chất đối với người bình thường không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn một phần, nhưng mà, chính là dạng như một số người, vẫn như cũ sáu. Đáng chết, làm sao lại trùng hợp như vậy, gặp được đâu? Không có ý nghiễm mà thầm mắng một tiếng, La Thiên rực quát thi triển thuần bộ, thuần di đồng dạng tại trên đường phố lóe lên loé lên, tốc độ cao nhất hướng Lâm Ngọc Phong bọn hắn chỗ làm việc chạy đi. Khoảng cách chỗ cần đến còn có hơn ngàn mét, một màn trước mắt nhường hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Ít nhất 10 vài người tu tập tại cao ốc phía dưới. Phản Phật Đại Thái biến trước đây du hành, tính toán tỉ uy, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Không có nhãn hiệu, không có băng biểu ngữ, không có cùng tê lên hò hét, đại gia cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ, tốt năm tốt ba, phản Phật tụ tập cùng một chỗ ngăn cản mùa đông rét lạnh. La Thiên ánh mắt đảo qua, phát hiện tuyệt đại đa số người sắc mặt, biểu lộ đều vô cùng khó coi, thỉnh thoảng có thể nhìn ra rõ ràng khóc qua vết tích, mà bọn hắn bên cạnh người yêu bằng hữu đang cố gắng an ủi. Lại nhìn cao ốc lùi vào, đại môn rộng mở, Thần ẩn, ẩn có thể trông thấy bên trong có rất nhiều người, Lâm Ngọc Phong cùng với một đám cao tầng khí tức ngay tại trong đó, La Thiên ngờ tới hơn phân nửa là tại cùng đại biểu giảng giải các loại. La Thiên phảng phất trông thấy, 10 vạn người ngay phía trên giữa không trung bao phủ một tầng thật dày mây đen, hiện lên màu xám trắng, đại biểu tuyệt vọng cùng bi thương. Mảnh này mây quá mức trầm trọng, ép tới để cho người ta không tự nổi. Bị cái kia trầm trọng bi thương bầu không khí lây nhiễm, La Thiên cũng đứng bình tĩnh tại đám người bên ngoài, yên lặng chờ chờ. Không có 10 phút, một đám người tuân gia đại môn. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều vô cùng mãnh mông ngạc. Từ Lâm Ngọc Phong bọn người trong miệng nói ra được là phủ định. Bọn hắn tình nguyện bị lão bạn của mình hung hăng mắng một trận, gỡ mắng bọn hắn rảnh rỗi không có việc gì tin vào người khác hầu luôn loạn ngữ sáu. Thế nhưng là có lỗi với ba chữ, đơn giản ba chữ, đánh nát trong lòng mọi người cuối cùng một tia vết tưởng. Bành! Lập tức, sẽ có nhân khẩu phun tiên huyết, mềm mềm ngã xuống đất. Theo sát, trong đám người truyền đến đè nén tiếng khóc, mấy giây sau đó, đã biến thành gào khóc, một người, hai người, không biết bao nhiêu người, cái kia thê lương đau thương gào thét gào thét nhượng La Thiên trái tim đều run lên bẩy, lạnh cả người. A3, có người lên tiếng cuồng hống. Bị thương tê lương, cổ họng đều phải hô lên hết tối. Tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng rống, tiếng ngã xuống đất sáu. Mỗi một đà âm thanh đều tựa như một cái đao nhọn hung hăng vào La Thiên trái tim, nhường trái tim của hắn xoắn nát một dạng kịch liệt đau nhức. Vô hình kia tiếng ầm, hóa thành một cái đại thủ, gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn, nhường hắn không thể thở nổi, giống như người chết chìm, con người hoảng sợ phóng đại, bày một tiếng ngã trên mặt đất. Ngay tại hắn cơ hội liền muốn ngạt thở mà chết thời điểm, La Thiên cảm giác mình bị người ôm lấy, tràn đầy ôn nhu và tình cảm ấm áp khí tức ngăn cách hết thể ô trọc, vì hắn đưa tới không khí mới mẻ, từ trong thâm viện kéo trở về. Tâm trí con ngươi lùi về bình thường lớn nhỏ, hai xinh đẹp bảng xuất hiện ở trong mắt của hắn, cái kia tràn ngập lo lắng ôn nhu ánh mắt nhường hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, không nói hai lời lúc này đem hai nữ ôm chặt lấy, người nghe cái kia nhàn nhạt hương thơm, bị ấm áp vây quanh. Thật là, để chúng ta lo lắng gần chết. Đại hỗn đản, quên nước định của chúng ta sao? Tại hai nàng nẹn ngào tiếng khiển trách bên trong, La Thiên cảm thấy một tia ấm áp, đó là nước mắt nhiệt độ. Trong thoáng chốc, La Thiên lần nữa về tới cái kia bị vô tận buồn đen vây quanh trong địa ngục, ở nơi đó Hắn nhìn thấy cái kia vô số lần xuất hiện ở trong ngộng thân ảnh mơ hồ, nhìn thấy cha mẹ dung mạo, trông thấy vô số trương không quen biết khuôn mặt, bọn hắn đối với mình lộ ra khích lệ nụ cười, hóa thành một đạo sắt thép sắc chớp lóe, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem chính mình đưa ra địa ngục sáu. Quên rồi sao sáu? Không, chưa bao giờ quên. La Thiên đem hai nữ ôm càng chặt, phảng phất muốn đưa các nàng cất vào trong cơ thể mình, hợp hai làm một. Thật lâu, chung quanh đủ loại âm thanh dần dần dừng. Có thể sống đến bây giờ, mỗi người đều có bằng hữu đáng tin cậy, sinh tử cần nhờ chiến hữu hoặc người nhà. Lẫn nhau ủng hộ, an ủi, khích lệ Mặc dù rất nhiều người vẫn như cũ tâm thần hoảng hốt, cuối cùng trống đó lấy không có hoàn toàn đổ xuống sáu. Chẳng biết lúc nào, người chung quanh càng tụ càng nhiều, cơ hồ toàn bộ gốc thành người đều tới phụ cận, cứ như vậy, yên tính đứng. Ngay tại La Thiên hít sâu một hơi, đứng lên, muốn về nhà thời điểm, dị biến xảy sinh. Trời tôi trên bầu trời, một cây màu lửa đỏ trụ lớn ầm vang hiện ra, phảng phất kình tiên chi trụ, lại hình như trong truyền thuyết thần thoại định hải thần châm, từ dưới đất một mực rũi dài, muốn đem thiên đô chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Đó là sáu. Khí thế. La Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng máy động Căn này thông thiên hỏa trụ rõ ràng là cái nào đó cực kỳ cường đại sinh mạng thể có ý định đem chính mình khí thế ngưng tụ thành một cốc, ngoại phóng tạo thành. "Uy thế như vậy sao? So trước mắt địa cấp sơ giai La Thiên ít nhất phải mạnh hơn mười mấy lần." Thải Hư Nhân. La Thiên trong mắt lánh quang bắn mạnh, mà lại là tím mắt Thải Hư Nhân. "Là bọn hắn tới rồi sao?" Triệu Minh Nghiên ôm La Thiên cánh tay hai tay lập tức căng thẳng, nàng không hề giống biểu hiện kiên cường như vậy. Diêu đỉnh đỉnh não hại thoáng qua ca ca lôi kéo biến thành rõm bị cha mẹ của Đồng Quy vu tận hình ảnh, trong mắt lệ quang lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là như sắt thép kiên cường ý chí. Cái kia tràn ngập ánh mắt kiên nghị chạm đến bên cạnh hai người thời điểm, trở nên càng thêm mềm mại. "Ngươi, bởi vì cảm tình mà cường đại." So với hắn ta cường đại hơn nhiều, xem ra lần này cần sử dụng cái kia. Nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Minh Nghiên, La Thiên tại bên tai nàng nhẹ nói, "A." Triệu Minh Nghiên lập tức phát ra một tiếng thở nhẹ, một vòng đỏ tươi xôi nổi lộ ra tại hai gò má, lan tràn đến bên tai. "Muốn sáu? Dùng sao?" Nàng trong nháy mắt lộ ra thiếu nữ vẻ thẹn thùng, Diêu Đình Đình lập tức hướng La Thiên quăng tới chất vấn thầm vẫn ánh mắt. La Thiên khẽ miệng giật một cái, tuyệt không khách khí cho nàng một cái cộ tay chặt. "Làm gì chứ?" không phải liền là ký kết một cái khế ước sao, ngươi đến mức như vậy sao sáu? Lại không giống nhau Triệu Mỹ Nghiên túi lầu xuống, bé không thể nghe mà lẩm bẩm một câu, chỉ là La Thiên đang tiếp thụ giêu đỉnh đỉnh để ra nghi vấn, không, có nghe được. Các vị, an tĩnh một chút. Đột nhiên, Lâm Ngọc Phong thanh âm vang lên bên tai mọi người. Nói cho đại gia một cái tin xấu, bọn hắn tới. Đặc điểm của bọn hắn, đại gia cũng đã trong lòng hiểu rõ, đây là một hồi không chết không thôi chiến đấu. Ta không biết, phải chăng chúng ta kiếp trước phạm vào cái gì tội lớn, mới cần như vậy một lần lại một lần mà tiếp nhận loại này trừng phạt, để mà chuộc tội sáu. Nhưng mà, nếu có kiếp trước Có luôn hỏi, liền để chúng ta dùng cuối cùng này một trận chiến, bồi thường toàn bộ hết thệ nợ quả. Nếu như đây là chúng ta số mệnh, vậy chỉ dùng huyết nục của chúng ta, đánh vỡ đây hết thảy, còn thế giới này một cái thanh tịnh. Mỗi một chữ, Lâm Ngọc Phong cũng là dùng toàn lực hô. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn, đồng thời, hắn phảng phất trở thành một cái môi giới, thông qua hắn, mỗi người đều có thể cảm nhận được tất cả những người khác cảm xúc xấu. Bị thương, đau đớn, tuyệt vọng, mê mang xấu. Những tâm tình này đi qua một lần lại một lần chuyển lại, chẳng những không có tăng thêm, ngược lại một chút giảm bớt, thay vào đó là kiên quyết, là dứt khoát, là quyết tuyệt. Suốt tan tất cả mê mang, dùng kiên định ý chí hóa thành đao kiếm, chém tới bi thương trong lòng, chúng ta chỉ có một trận chiến. Duy chiến mà thôi. 18. DOS đã lâu hai canh, cầu vé mời. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 541. Chương 84, Cường Han tím mắt thời gian đổi mới, 20121223 chương 84, Cường Han tím mắt 2 tháng qua, cứ việc một mực không gặp gián bị dấu vết, gốc thành trung quanh hệ thống phòng ngự xây dựng nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua, nhất là năm tòa đại thành tụ tập. Hấp thụ nguyên bản tất cả thành phòng ngự lưỡi điểm tốt sau đó, bây giờ gốc thành năng lực phòng ngự không chút nào kém cỏi hơn lúc đầu tháp phòng ngự cùng với thanh thành ngũ sắc bộ thiên huyết. Cực cẩm tường thành bị từng tòa giống lăng đỏ quạn, tỏ ý chẳng ghét, pháo đài thạch bảo thay thế, mỗi một tòa thạch bảo chúng quanh đều kèm theo vài chục tòa kết nối thành nhất thể tháp cao, trong đó vừa có trụ cột nhất tiến pháp, vũ súng, cũng có nguyên bản gốc thành đủ loại nguyên tố tháp phòng ngự. Dạng này một tòa thạch bảo thêm tháp cao, cấu thành cơ bản nhất phòng ngự đơn vị, mà toàn bộ gốc thành thành quách chính là do hơn 300 cái dạng này đơn vị cấu thành. Thạch bảo lại hướng bên ngoài, che giấu đến trăm vạn mã tính đủ loại cả mấy giống như sông hồ thành một dạng, bao trùm đường kính ngàn mét khu vực. Dạng này một phiến khu vực, không có góc thành đặc chế tiếp dẫn phụ, căn bản là không có cách thông qua. Cả mấy khu lại hướng ra ngoài, chở đầy đủ loại cây tối thực vật. Những thứ này thảm thực vật xanh úa tươi tốt, không lọt vào mắt muội đông giết lạnh, cấu thành một đầu hình cái vòng dài cây xanh, nhìn tương đương xinh đẹp. Nhưng mà, nếu như chỉ vẹn vẹn đưa nó xem như thông thường lời nói của cây tối, việc vui liền lớn. Bởi vì, bọn chúng cũng là yêu thực, ma thực. Thậm chí từ vực sâu địa ngục gọi tới thực vật ăn thịt người. Tất cả mọi người đều đối với cái này tầng ba phòng ngự tràn ngập lòng tin. Tại dạng này cường đại mạng lưới phòng ngự trước mặt, coi như cái kia gia tộc Lam thị tộc lợi hại hơn nữa, Vinh Lâm Thành Hạ cũng muốn lưu lại hơn phân nữa. Ngay tại tất cả mọi người góp thành người đều được huy động đứng lên, vì bảo vệ gia viên mà cố gắng thời điểm, La Thiên lại bị Triệu Minh Nghiên kéo về trong nhà, liền Diêu Đình Đình cũng không cho phép theo tới, chớ đừng nói chi là Lâm Ngọc Phong, bị hung hăng cở mắng một trận, chật vật rời đi. Cửa phòng bị Triệu Minh Nghiên tắt âm thanh vang lên, theo sát, thanh phong đem quen thuộc mùi thơm đưa vào La Thiên trong lỗ mũi, hỗn hợp một kia màu hồng mờ mờ. Cảm thấy chung quanh xa lạ bầu không khí, vừa nghĩ tới lập tức phải công tới thải hung nhân, La Thiên liền không nhịn được khẽ miệng co giật. Cái kia, Minh Nhân a, đều lúc này cũng không cần chơi A6, không phải liền là một cái khế ước sao? Người trước đó cũng không phải không có ký qua, không cần thiết làm cho long trọng như vậy a. Không, không cùng một dạng. Triệu Minh Nhân trắng non khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, trong giọng nói tản mát ra một chút La Thiên chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật, lần này, không cùng một dạng sáu. Mặc dù đã có vợ chồng chi thực, thấy người sau bộ biểu tình này, La Thiên vẫn là không nhịn được trong lòng rung động, đi lên trước đem nàng ôm, thấp giọng hỏi thăm, khác biệt, có cái gì khác biệt sáu? No. La Thiên chưa xong lời nói bị một cái ôm sâu ngăn chặn, ngay sau đó Trong đầu của hắn vang lên một cái phảng phất đồng âm lại tràn đầy uy nghiêm tốc mục thanh âm, "Ngươi, nguyện ý cùng ngươi trước mắt vĩnh hằng linh hồn khế ước, trở thành ma pháp thiếu niên sao?" Thanh âm này cảm giác không tốt nhưng La Thiên rất muốn cười, nhưng mà cảm thấy kèm theo đạo ý niệm này truyền tới chờ đợi cùng yêu thương, hắn không tự chủ được há to miệng, trầm giọng tuyên thệ đồng dạng hồi đáp, "Ta, nguyện ý." La Thiên vừa dứt lời, bạch quang chói mắt đột nhiên dâng lên, đem La Thiên cùng Triệu Mỹ Nghiên hai người gắt gao vẩn quanh bao quạ, giống như một luẩn mặt trời nhỏ, tia sáng mãnh liệt quét tán bắn ra bốn phía, gian phòng hết thảy đều phảng phất trong nháy mắt hòa tan, tới hợp lại là một Không phân khác biệt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn rực rỡ trang lỏa quân diễm. 9. Phần 9. Các 9. Tuyến 9. Góp thành bên ngoài, 10 km, thải hùng nhân đại quân tập kết nơi này. 30 vạn. 30 vạn đại quân, sắp xếp thành 13 cái thôn giáp phương trận, trong đó 9 cái phương trận thống xoáy là mắt xanh thải hùng nhân, trong phương trận quân tốt cũng là lấy mắt đỏ, ta mắt làm chủ mặt khắc 4 cái phương trận, nhưng là từ mắt xanh, cũng chính là nhân loại đẳng cấp bên trong địa cấp làm thống xoáy, quân tốt thì lại lấy hồng nhãn, mắt lục làm chủ. 13 cái phương trận ngay phía trước, khu vực trung lương, nhánh đại quân này thống lĩnh vua của bọn hắn giả tím mắt, cao ngạo mà đứng ở nơi đó, khí tức cường đại hóa thành một căn mồ lửa đỏ thông thiên trụ lớn, đấu phá tứ cùng. Tím mắt phụ cận, càng có 3000 phảng phật thân vệ binh một dạng quân đoàn nhỏ, trong đó yếu nhất cũng là mắt lục, càng có non nửa 1000 gia mặt mắt xanh thải hữu nhân. Phóng xuất ra khí thế của mình trụ lớn, tím mắt thấy gốc trong thành thật lâu không có trả lời, lập tức lộ ra khinh thường cười lạnh, màu tím sẫm song đồng chỗ sâu hung tàn hung ác tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát biến thành lên tiếng cùng thiếu, tùy ý, chương cùng, vô pháp vô thiên. Cản bã. Cùng thiếu sau đó, tím mắt vung ra cánh tay phải, lộ ra phía trên hỏa hồng sắc kỳ lân đồ án. hét lớn một tiếng. Càn bá, càn bá. 30 vạn thải hồng nhân đồng loạt cùng hô, tiếng gầm trùng thiên, đại địa đều tựa như ở tại bọn hắn tiếng hô hét bên trong chấn động run rẩy, bụi đất tầm ẩm ẩm tạm lên, vung lên cao hơn 1 mét, chợt nhìn, giống như đất bằng khắp lên một mảnh màu vàng đám mây, thải hồng nhân thì hóa thân thiên binh thiên tướng, mặc giáp chấp duyệt, hạ phàm đến đây chừng trị yêu ma. Tí mắt trước tiên bắt đầu chạy, ngay sau đó chính là hắn 3000 tân vệ, tiếp đó chính là 13 cái phương trận 30 vạn tinh binh. Mặc dù không có cơ thú Chỉ có sơ cấp văn minh thải hồng nhân cũng hoàn toàn cùng cùng bước đi tới không có quan hệ, nhưng mà bọn hắn đưa tới động tính vẫn như cũ thông qua đại địa xa xa khuyết tán truyền ra, truyền đến gốc trong thành, nhường Lâm Ngọc Phong bọn người biết được đến của bọn họ. Có thiên nhắn sư, tự nhiên có thể căn cứ vào đại địa đặc thù ba động chính xác đo lường tính toán khoảng cách mà xét sư, làm năm tên mã sách sư cùng nhau xuất mã thời điểm, đo lường tính toán khoảng cách cùng chân thực chiều dài trên lệ tuyệt không độ vượt qua 1 cm. Bọn hắn khoảng cách giải cây xanh chỉ có 300 m. Khoảng cách này đã có thể cao xa, kích hoạt những cái kia yếu thứa. Một cái cao tráng hắn tự lệnh mệnh, lập tức dẫn thủ hạ chính là một nhóm gi dõi, không thực sư, thực vật sư các loại truyền thừa giả, thông qua đã chuẩn bị trước đạo cụ, bắt đầu kích hoạt những cái kia ở vào trạng thái ngủ say cùng phổ thông thực vật không có nửa phần trên lệch vực sâu sinh mệnh. Xung đến nhanh nhất tíng mắt cùng hắn 3000 thân vệ lập tức liền được yêu thực nhiệt huyết tiếp đãi. Theo dị rào tiếng vang, bọn hắn bên cạnh cây tối dày leo nhau nhào phảng phất dã thú thức tỉnh, mở ra tinh hồng hai mắt, lộ ra sắc bén răng nanh, phát ra trầm mượn gầm hét, hướng chỗ sâu trong rừng cây thải hồng nhân phát động tấn công mạnh. Có thể so với lơi đau là cây, giôi thép một dạng cây mây sợi dễ, có thể đạp nát hòn đá những cây. chàng ngập kích độc dây leo 6, thậm chí trong đó còn có rất nhiều thiêu đốt lên màu đỏ thấm địa ngục ngọn lửa cháy mạnh tàn bạo cây, trong nháy mắt, dậm dậm chẳng trị công kích phách đầu cái nao hướng sông vào trong rừng cây thải hồn nhân rơi đập xuống, che khuất bầu trời, tất cả thải hồn nhân phảng phất trong nháy mắt đặt mình vào đêm tối. Nhiều kiến cũng có thể cắn chết voi, hung chi những thứ này yêu thực phổ biến đều có cam mắt hoàng nhãn trung cao cấp cấp bậc, làm đợt công kích thứ nhất ngừng thời điểm, xông vào 3000 thân vệ trong nháy mắt sẽ chết rồi hơn 300, trọng thương 1000. Thải Hồng Nhân cho tới bây giờ đều không thể cắn người thực vật phương diện ký ức, lập tức bị thiệt lớn, cứ việc trước tiên phát động phản kích, lấy thế tối khô lạp hủ hủy diệt một mảng lớn yêu thực, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Hơn nữa, phía sau thải hồng nhân cứ bộ càng không ngừng theo sát xuống tới, nếu là từ trên khoảng không nhìn xuống, một đạo màu xanh nhạt dòng lũ cuồng bạo đâm đầu vào một mặt thiếu một khối màu xanh lá cây vết tượng, cả hai chạm nhau chỗ trong nháy mắt liền thiếu một mảng lớn. Tại cao xa chờ một nhóm người không bằng hao tổn mà dưới sự thúc dục, Những vương vị khác yêu thực cũng tại liên tục không ngừng hướng bên này chạy tới, mặc dù thực vật tốc độ chậm, nhưng mà bọn chúng sinh mệnh lực thịnh vượng coi như bị lưng ngồi chặt đứt nhất thời nữa khắc cũng sẽ không chết, giống như một mặt màu xanh lá cây sắt thép che chắn, trong nháy mắt liền đem 30 vạn thải hồng nhân quân đoàn thế công ngăn cản lại tới, tạm thành rằng có tiêu hao chiến. Tím mắt ngay từ đầu còn có chút phong phạm cao thủ, không muốn đem linh lực tiêu hao tại những này tạp binh trên thân, nhưng khi hắn cảm ứng được ngắn ngủi 10 phút thế mà thì có hơn 1 vạn thải hồng nhân chết ở đồng dạng hung tàn khát máu yêu thực trong tay lúc, lập tức nổi giận. Hắn gầm lên giận dữ, xuất hiện sau lưng một cái hỏa kỳ lân hư ảnh. cứ lại hỏa quang từ trong hư ảnh phun tung tóe mà ra, hóa thành chân thật hỏa diễm, giống như một từng cái từng cái liệt diễm cuồn bánh phóng tới bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chít ngang ngược thực vật. Rải cây xanh bên trong yêu thực rất lớn một bộ phận cũng là không sợ hỏa, nhưng mà tiếng mắt kỳ lân hỏa không tầm thường, tất cả chạm đến thực vật lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, trong chớp mắt thì trở thành từng khối than cốc, ầm vang ngã xuống đất, bị giẫm nát trả đạp thành một tầng than phấn. Hỏa mãng tàn phá bừa bãi, không có một gốc yêu thực là thứ nhất hợp địch, không có qua 5 phút, rải cây xanh liền bị đốt xuyên, đốt ra một đầu đầy đủ 3000 thải hùng nhân song song đi tới trung đạo. Hơn nữa, những thứ này yêu thực cứ việc ngang ngược thị sát, nhưng cũng coi bắt nạt kẻ yếu là tính, đối mặt có thể đưa chúng nó đốt cháy hầu như không còn ứng kỳ lẫn linh hỏa, nhao nhao lùi bước không tiến, phảng phất bên đường cảnh quan tây, cô gọi, yêu thực kháng cự khiến cho cao xa bọn hắn lập tức gánh không được, yếu một ít thậm chí miệng mũi chảy ra ngoài vết. Tính toán, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, kế tiếp thì nhìn những cạm bẫy kia uy lực. Đáng tiếc, bọn họ là từ cùng một cái phương hướng tấn công, tối đa cũng chỉ có thể hưởng thụ được mấy trăm ngàn ma pháp cạm bẫy sáu. Lâm Ngọc Phong bọn người trong mắt vừa có tiếc hận lại có chờ mong. La Thiên còn có lao đại đến tụt cùng là tại sao vậy, đến bây giờ còn không gặp người, cái kia cường đại nhất gia lam quái còn muốn hắn đi đối phó đâu. Lâm Ngọc Phong đối với Diêu Đình Đình phàn nàn nói, đối với cái này, cái sau chỉ là trở về hắn một cái liếc mắt. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không chạy, chỉ là hắn cảm thấy mình còn không đánh lại cái kia đại khái là con mắt màu tím gia lam, lôi kéo Mỹ Nghiên tỷ đi khế ước. Lâm Ngọc Phong tự nhiên biết triệu Mỹ Nghiên năng lực, lập tức vừa mừng vừa sợ. La Thiên hắn lại còn không có cùng lão đại ký kết, quá tốt rồi. Ta phía trước còn tưởng rằng bọn hắn đã ký hợp đồng đâu sáu. Hắn bây giờ là địa cấp sơ giai. Kỳ khe ước sau đó, ít nhất có thể lũ đạt đến địa cấp cao giai, có thể có lực đánh một trận. Chỉ mong a. Diêu Đình Đình cười nhạt một tiếng, nhìn về phía nhà Phương Hướng, trong mắt lại có lạnh nhạt nhạt hâm mộ, nhưng mà càng nhiều vẫn là lo nghĩ. Bên ngoài thành, không có đến từ cao xa đám người cưỡng ép khống chế, sợ chết yêu thực nhau nhau ngay tại chỗ cấm dễ lần nữa ngủ say, thật sự trở thành từng cây từng cây cảnh quan tây, để cho người ta cực độ im lặng. Tí mắt trí thông minh vẫn là tương đối cao, đã trải qua yêu thực sự kiện phía sau, đối mặt vắng vẻ bằng phẳng trống không khu vực, hắn bao giải một cái tấm nhãn, mình và 2000 gia mã thân vệ chậm dần cất bộ, thời gian mấy hơi thở. liên bị đằng đằng sát khí hơn 20 vạn thải hùng nhân siêu việt, vọt tới phía trước, một đầu đâm vào cạm bẫy khu vực. Đủ loại đủ kiểu cạm bẫy, trong nháy mắt phát động. Có khi mặt đất đột nhiên sụt đổ, lộ ra một cái hơn 3 m sâu hố to, hố to dưới đáy cắm đầy sắc bén bức người gai nhọn, trong nháy mắt liền đem mười mấy 20 thải hùng nhân đâm, cái thông thấu có hố lõm bên trong chôn chính là lưỡi dao, sắc bén vô cùng, hạ xuống thải hùng nhân lập tức liền bị phanh thây, cắt thành mười mấy khối, tiên huyết trong nháy mắt liền bao trùm ở tầng dưới chót. Hố lõm hình cạm bẫy chỉ là đơn giản nhất cũng là thưa thấp nhất, trong đó tuyệt đại đa số cũng là ma pháp cạm bẫy. Hỏa diễm, băng xương, địa thứ Phong nhận, lôi đỉnh, đầm lầy, tịch cốc 6. Theo rầm rầm rầm cặm bẫy dẫn phát âm thanh liên miên vang lên, không gian chung quanh lập tức bị hỗn loạn lực lượng nguyên tố tràn ngập, đủ mọi màu sắc, rực rỡ mê người. Trước hết nhắm xông vào cạm bẫy khu 56000 thải hồng nhân lập tức toàn bộ ngã xuống, chết tại chỗ thì có hơn phân nửa, còn dư lại cũng là thiếu cánh tay chân gãy, máu me đầm địa, bị thương cực nặng, liên thanh rối thảm, hình ảnh tương đương thế thảm. Tím mắt chân đạp hoa vân, quát bảo ngưng lại còn xuất lại thải hồng nhân, ánh lửa lóe lên, xuất hiện ở cạm bẫy khu vực ở giữa đoạn trên không, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau lưng hỏa kỳ lân hư ảnh hồng quang bùng lên, rất sống động. Giống như chân chính sống lại một hoàn dạng. Hỏa khí lấn hất ra bốn vó, im lặng vừa hồ, miệng rộng mở ra, phun ra một mảnh hỏa lưu, như một đầu sông nham thạch từ trên trời giáng xuống, ánh lửa ngập trời, phát ra uy minh, nặng nề mà rơi đập, đâm vào trên mặt đất. Bành bành bành. Thung hướng quốc thành cạm bẫy trong nháy mắt toàn bộ rã bảo, biến thành đường bằng phẳng. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 542. Chương 85, giao cho ta. Thời gian đổi mới, 20121224 chương 85, giao cho ta. Gặp tí mắt hung hãn một chiêu đem bị đám người kỳ vọng cao cạm bẫy toàn bộ phá hủy, Dương Ngọc Phong đám người sắc mặt đều có chút tái rồi, khóe miệng quất thẳng tới, chợt liền hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thăng nhẹ. Suy nghĩ của bọn hắn vẫn như cũ dừng lại ở dự vào số lượng thủ thắng zombie chiều phía trên, căn bản không có ý thức được một cái tuyệt đối cường giả đối với máy móc mạng lưới phòng ngự phá hủy tính chất rất mạnh. Chúng ta đều sai rồi, từ lúc mới bắt đầu mạch suy nghĩ bên trên liền sai thái quá. Có người hối hận không thôi, mỗi một cái cạm bẫy bị phát động, thanh âm kia giống như tại mọi người trên thân hung hăng đâm một đao, không ngừng hướng ra ngoài phun máu, đau đến đều tê dại. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mặc cho cái kia tím mắt quái vật tiếp tục phá hư xuống, chúng ta chú tâm chuẩn bị đồ vật toàn bộ đều lại biến thành chê trời a. Chỉ có thể tìm người hạn chế lại hắn, nhưng mà, gốc trong thành có cái chủng này lực lượng không nhiều a sáu. Có người đem ánh mắt phóng tới đứng tại rừng ngọc phong một bên Diêu đỉnh đỉnh trên thân, khách khí hỏi thăm La Thiên tình huống, nhưng mà lấy được trả lời lại làm cho rất nhiều người lộ ra biểu tình cổ quái. Mà một số người, cũng là nguyên bản gốc thành người. Khục khụ, cái kia, Diêu đỉnh đỉnh tiểu thư, ta không có nghe lầm chứ? La Thiên tiên sinh, cư nhiên vào lúc này lựa chọn cùng Triệu Minh Nghiên nữ sĩ ký kết khế ước. Nguyên bản gốc thành đám người sắc mặt cũng là thì thay đổi. Những người khác thêm chút nghe ngóng, biểu lộ lúc này cũng biến thành kỳ quái, có chút hoan hốt, có chút bi phẫn, có chút bất đắc dĩ. Dư Ngọc Phong, ngươi cái này hôn trướng, như thế nào không ngăn? Dư Ngọc Phong bên tai truyền đến mấy người giận dữ mắng mỏ ý niệm, sự tình lần trước ngươi không phải tự mình trải qua sao, lại còn dám mạo hiểm. Ngươi có phải hay không thành tâm nghĩ muốn hại chết tất cả mọi người a? Ca, ta bảo ngươi ca được không? Loại này chuyện quan trọng, lão nhân gia ngươi tốt xấu cùng chúng ta điện thoại cái A Lao đại 6. Tại loại này phải chết trước mắt, thế mà 6. Duy hai hai cái địa cấp, đều lâm chàng mất tích 6. Ngươi để chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản cái kia thiên cấp quái vật? Dương Ngọc Phong bên thai phảng phất có một đoàn ong vọ vẽ tại vụ vụ, chấn động đến mức đầu hắn đều phải nổ rớt. Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, có ý nghĩ của mình, coi như chúng ta trước đó biết, như vậy có thể như thế nào? Dương Ngọc Phong âm thanh băng lãnh, huống hồ, ta tôn trọng lao đại lựa chọn. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, ngươi đây chính là cầm 600.000 người tính mệnh nói đùa a hỗn đản. Sống đến bây giờ, ngươi còn không có giác ngộ muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Lại nói, coi như La Thiên bọn hắn không có làm ra loại quyết định này, bằng bọn hắn một cái rưỡi địa cấp, lại có thể thế nào? Thật sự có thể ngăn lại thiên cấp tí mắt. Đường Ngô Xuân, đặt tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là có tôn nghiêm mà chết trận, hoặc là bỏ vũ khí xuống bị bên ngoài cái đám người điên này quái vật nắm chặt rơi đầu. Dư Ngọc Phong gào thét trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại, trầm mặc. Kỳ thực, cho tới bây giờ, không chỉ là bọn hắn, tuyệt đại đa số gốc thành trong lòng người đều có ẩn ẩn có cái này giận nộ, chỉ là không dám cũng không muốn nói ra thôi xấu. Quả thật thực bị hung hăng xé mở tầng cuối cùng đóng gói, còn giữ lại, chính là để cho người ta không thở nổi kinh hãi cùng nặng nề. Thái hùng nhân tất nhiên có văn minh Tự nhiên không chỉ xuất hiện như thế điểm số lượng, thậm chí hẳn là tạo thành giống xã hội nô lệ thời kỳ thu dắp chính thể cùng bộ lạc tụ nhỏ, nam dữ tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Mai truyền thừa, thường thường đều mang ý nghĩa sinh mạng 16. Một phương, là 60 vạn kéo giải hơi tàn nam dữ không đến 5 vạn trẻ tuổi phái nữ người sống sót, một phương, nhưng là một cái hoàn chỉnh có thể bản thân tuần hoàn truyền thừa phát triển số lượng không rõ văn minh 6. Ý nghĩa, không nói cũng hiểu. Mẹ nó, phát động cấm chú phát trận. Chúng ta cùng bầy quái vật này liều mạng. Sau chốc lát im lặng, là bộ phát một dạng gầm nhẹ. Đến lúc cuối cùng một tầng tấm màn che bị xé mở. Tất cả mọi người có chút vỏ đã mẹ không sợ sức lưới rách cá chết ý nghĩ, đối với nổ chết bọn chúng, nổ chết đám kia rất rủi. Lao tử chết cũng muốn linh tinh cái quái vật để lưng, 6. Đang chầm mặc đi qua bùng nổ, thường thường cũng là cực đoan đến rồi cực hạn tư tưởng. Tất nhiên lời đều nói đến mức này, chúng ta cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Như vậy, bắt đầu đi. Dương Ngọc Phong cùng với 6 7 nhân vật đứng đầu ý niệm giao lưu mấy giây, làm ra quyết định cuối cùng. Đám người phần lớn cũng là ý niệm giao lưu, tốc độ cực nhanh, tổng cộng cũng không dùng đến vài phút. Mà liên tại cái này một đoạn thời gian ngắn bên trong, Tại hùng nhân đại quân xông lên phía trước, nhất bộ đội tiên phong đã nhanh muốn đi vào thạch bảo cùng tháp cao phạm vi công kích. Họ song gian trà tím mắt vi diệu chưa từng xuất hiện tại đoạn trước nhất, mà ra ở vào bộ đội tiên phong cùng chủ soái ở giữa, trung quanh mấy trăm tên cường đại mắt xanh phân tán mà xếp thành một cái tam giác truy hình tiểu trận. Ở nơi này cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, dù là đứng đầu mắt xanh thải hùng nhân, trong mắt cũng tận là hưng hắc, nga ngượng, đối với tiên huyết chém giết khát vọng. Ngoại trừ cá biệt tình huống đặc biệt, đại khái cũng chỉ có tím mắt có thể bảo trì tâm linh của mình, bảo trì cơ bản nhất cẩn thận tinh minh. Mắt thấy giới chướng đại quân liền muốn xông ra cạm bẫy khu, dĩ nhiên ti mắt trong lòng hiện ra một mảnh khói mù, cảm giác nguy cơ nồng nặc nhường hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, sau lưng hư ảnh hỏa kỳ lần cũng ép xuống thân thể, im lặng ngượng ngỗng. Hô, hô, hô. Tí mắt xoay mình cảm giác chung quanh khí tức dị biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ nghe một hồi kình phong ố huyết, trên trăm quả bức hỏa tạng đá đột nhiên hiện ra, xé rách bầu trời thu thất đàm mây, kéo lấy từng cái màu hừng đỏ đuôi dài, trực tiếp thẳng hướng thải hồng nhân đại quân rơi xuống. Những cái kia bức hỏa tạng đá mỗi một viên đường kính ít nhất đều có 20m, nếu là để cho từ bọn chúng cứ như vậy rơi xuống, Hai trăm mấy chục ngàn thải hồng nhân đại quân chí ít có 1 năm phải giao đợi ở chỗ này, làm lấy sắp bén. Tím mắt hai quả trong mắt đều phải trừng ra ngoài, từng cái tơ máu che ở phía trên, tím đậm cùng tinh hồng phối hợp đến cùng một chỗ, lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Theo tím mắt gầm lên giận dữ, phía sau hắn hư ảnh kỳ lần cũng giống như cảm thấy nguy cơ, im lặng thế giải, bốn vó đạp một cái, một đầu tiến đụng vào tím mắt phía sau lưng cùng hắn hợp hai là một. Ầm ầm. Đất bằng một tiếng sấm nổ, một đạo gió lốc cuộn lên, phát ra nồng nặng ánh lửa, lấy tím mắt làm trung tâm tạo tỉ sợ tịnh, o o z lên, co vào ngưng kết, hóa thành một cái đỏ thâm thái dương. Phóng xuất ra vô tận quang minh nhiệt lượng, liền chúng quanh hắn thủ hạ đều chợt cảm thấy chịu không được, oa oa quái khiếu vài tiếng vội vàng chạy đi, miễn cho bị tươi sống nung chết. Thái Dương co vào nội tung, hiện ra một cái mẫu lửa đỏ cự nhân hình ảnh. Chiều cao 5m, bắp thịt cả người lớn lên, tứ chi chẳng kiện, làn da màu đỏ sẫm, nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn thấy phía trên còn xăm lít nha lít nhít cực kỳ phức tạp thần bí đường cong, chắp vá thành kỳ lân đồ văn. Cự nhân dung nhan cực kỳ anh tuấn, một đôi mày kiếm, cao thẳng mũi, hơi dày bờ môi, nồng đậm phảng phất thiêu đốt liệt diễm một dạng tốc giải, tăng thêm hai cái tinh khiết hai con người màu tím, đặt ở đại thai biến phía trước. Tuyệt đối là có thể gây nên vô số tiểu nữ sinh chết chói thai dày cấp bậc. Tím trên mắt nửa người, nửa người dưới cũng chỉ có một đầu so cùng bức quần sóc nhỏ hơi dài ra thú quần, lộ ra hình giọt nước nhưng lại hiện ra cơ bắp cơ thể, có thể làm cho vô số ạ nỉ kỳ xấu hổ dẫn đến tử vong. Bốn phía ánh lửa thoáng tiêu tán một khắc, tím mắt trên người Kỳ Lân hình xăm phảng phát sóng lại một luồng dạng, tại hỏa diễm bên trong ngẩng đầu thách giải, ngạo thị thiên hạ. Cảm nhận được thể nội lực lượng mãnh liệt, tím mắt đối với bầu trời gào thét đá lửa họa thạch nhóm cũng sẽ không để ý như vậy, nhìn xung quanh một vòng, đặc biệt nhiều nhìn vài lần góc thành phương hướng rừng ngọc phong bọn người vị trí phía sau, tự dị nở nụ cười. Chân phải tại đã triệt để biến thành pha lê chất mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức giống như ra khỏi lòng đạn pháo một dạng, lôi ra một đầu đỏ nhạt khí lãng vết tích, sau một khắc liền vượt qua hơn 200m, xuất hiện ở đá lựa họa, thạch bầy phía dưới không đến 10m chỗ. Phản vật đế vương đồng dạng dùng ánh mắt quét ngang qua hơn 170 quả đỏ bừng tự thạch, tím mắt trong nháy mắt động. Tàn ảnh, không ai có thể bắt được tím mắt di động vết tích, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tiếp một cái tàn ảnh, tương liên, trùng điệp, giao hội, cuối cùng diễn hóa thành một mảnh hư ảnh chi hải. Xanh xanh xanh. Lập tức, khí thế kia hung hung đá rơi nao nao độ tung. Giống như pháo hoa nở rộ, một đóa liền một đóa, phá toé nổ tung, ánh lửa hợp thành phiến, diễn biến thành một mảnh hỏa vân, khói đặc cuồn cuộn, giống như núi lửa phun trào ngưng kết ra buổi trần. Khi tất cả đá rơi toàn bộ nổ nát vụn sau đó, hỏa vân màu sắc bị nhuộm một mảnh ẩm trầm, so màu xám trắng báo tố mây còn muốn thâm trầm. Xuất. Tí mắt hình tượng cao lớn xuất hiện, thế mà tại nồng đậm mây đen bầu trời, nắm chặt hài nhi đầu lớn nắm đấm, liệt diễm hùng hực, huyến ra một đầu tiểu kỳ lân, một quyền đánh xuống. Đông. Tí mắt một quyền này, liền không gian đều không chịu đựng nổi, phát ra trầm thấp tiếng vang, ánh lửa tính cả không khí sóng lớn một khuyết tán xuống tích. Cái kia tấm sắt một dạng trầm trọng mây đen hô hấp ở giữa bị tiêu đốt, nghiền nát thành cơ bản nhất hạt, theo sóng lớn chìm nổi, triệt để tiêu tan. Liên miên gần ngàn mét mây đen bị đánh nát mấy mắt, từng đạo kim sắt dương quang xuyên suốt rơi xuống, giống như một đạo đạo kim sắt của sáng, sẽ rách há đám, chiếu rọi nhân gian, mang đến tượng trưng hy vọng quang minh. Nhưng mà, cái này ứng làm cho người ta cảm thấy cảm động hình ảnh, lại chỉ nhường gốc thành mấy trăm ngàn người như rất vào hầm băng, lạnh cả người, từ làn ra một mờ quyết tán lan tràn đến rồi cơ bắp, huyết dịch, cô tụy, để bọn hắn nhịn không được phát run. Điều kiện ngụy cấm chú diệt thế thiên thạch hơn 5000 cái hỏa hệ truyền thừa giả buồn giận đan sen, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mềm nhũn, lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt, răng đều phải xinh xinh cắn nát, miệng đầy tinh hồng. Biến thành cự nhân hình thái sau đó, tí mắt thị lực cũng biến thành tương đương cường hãn, rất xa liền cơ hồ đem toàn bộ gốc thành thu vào đáy mắt. Nhìn thấy gốc thành phản ứng của mọi người, hắn người càng thêm lạnh nhạt tâm tà, trong mắt khinh thường cùng trượng cuồng tất cả mọi người đều có thể dễ dàng cảm thấy. Thậm chí, sau một khắc, hắn bỗng nhiên giơ ra cánh tay phải, tay phải năm ngón tay mở ra, tiếp đó, phút chốc nắm chặt. Siêu một tiếng một cái gốc thành chiến sĩ thêm mà bị hắn cách không thu lấy bắt đi, hơn nữa cái đầu sọ bị cái kia lớn bàn tay nắm chặt, phảng phất tại bóp một con gà con mở rộng, mặc cho người kia điên cuồng rãy rủa, cũng không cách nào tránh ra dù là một tia. Phốc, máu đỏ tươi hỗn hợp có xám trắng óc từ tím mắt khe hở tràn ra, theo thi thể của người kia chảy xuống. Hoa, gốc thành cái này một tòa kho thuốc nổ, trong nháy mắt liền bị tím mắt hành động này nhóm lửa, dẫn bạo. Đừng có ngừng, cho ta tiếp tục. Sử dụng bạch cốt long thương. Tí mắt phách lối khơi dậy vô số người phẫn nộ, phụ trách cấm chú phóng thích phương diện này, tiêu tổ màu trắng sợi râu đều phải từng chiếc dựng ngược, gây nóng lồng ngực một chống một chống, đều muốn bị lửa giận trong lòng đốt thành tro tàn. Bạch cốt long thương cũng là một cái ngụy cấm chú, hơn nữa còn là một đơn thể công kích, chỉ bất quá công kích của nó tốc độ, tính bí mật đều không phải là quá mạnh, càng thêm thích hợp đánh lén, mà không phải loại này tiếp cận với phía trước đối kháng cục diện. Nhưng mà, đến giờ khắc này, cứ việc đối Bạch cốt long thương đặt tính vô cùng rõ ràng nhân cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn đem cái kia phách lối cuồn quộng quái vật từ trên trời đánh xuống. Ong long long. Hơn 3000 tên nắm giữ hắc ám, vong linh, bạch cốt một loại sức mạnh truyền thừa người cùng một chỗ toàn lực đem lực lượng trong cơ thể dốc vào trước đó chuẩn bị khổng lồ trong trận đồ, vụ vụ nhất thời, sam trắng quang vụ bước lên lở lở, khí tức ngấm lãnh lặng yên bao phủ. Ngoan. Đột nhiên, trận đồ kịch liệt run rẩy một cái, lập tức bị tướng ép ngừng. Hơn 3000 người trong lòng cả kinh, sợ hãi mở hai mắt ra, lại chỉ gặp một cái con mắt bộ vị bị màu trắng vài chói chật thanh tú thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt. "Không nên miễn cưỡng, tiếp xuống, giao cho ta." Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 543. Chương 86 Quyết tử. Bên trên thời gian đổi mới, 2012 12 25 chương 86, quyết tử. Bên trên đem vô số người biểu tình tức giận thu vào đáy mắt, tí mắt cười càng tăng nhanh hơn ý, tay phải hơi hơi xoa một cái, đem trong tay cỗ kia thi thể không đầu ép thành một bữa, trên không tung xuống. Tí mắt hành vi cổ vũ dưới quyền màu hồng nhân, bọn hắn khí khí lập tức tăng vọt, vận mẹo sát ý sôi trào mấy liền, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất diễn biến thành sát ý mây đen. Lúc này, tí mắt hai mắt ngưng lại, cảm thấy bạch cốt long thương phát động đưa tới năng lượng ba động, nhưng mà nháy mắt qua, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bọn này man tộc dị loại rốt cuộc minh bạch mình nhỏ yếu? lựa chọn từ bỏ. Tím mắt trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy, không khỏi cao hứng trở lại, thực sự là như vậy, chúng ta về sau cũng không cần lo lắng Hải Hùng Sáu. Cuối cùng có thể vượt qua an ninh thời gian sao? Nhưng mà quá tốt rồi Sáu. Nhưng mà, không đợi tím mắt hướng tưởng chính mình nhất tộc tại không có địch nhân sau đó nên lại là cỡ nào may mắn phúc, từng đợt tộc nhân trước khi chết tiếng hét thảm khẽ vào lỗ tai hắn vang lên, nhường trái tim của hắn đột nhiên vừa thu lại. Vô ý thức hướng phía dưới nhìn lại, đập vào mi mắt một màn nhường tím mắt lập tức hốc mắt đều phải vỡ toang, trong cơ thể hỏa linh lực anh một tiếng nộ tung. khiến cho hắn nhìn giống như từ liệt diễm chúng tô tịnh thần chi mở dạng, giận dữ thần chi. Xuy suy suy, suy. Vô tận kiếm quang giống như dòng lũ đổ xuống mà ra, tại màu hồng nhân trong quân đoàn tản phá bừa bãi ba phủ, như giao long xuất thủy mãnh hổ hà sơn, kiếm quang dòng lũ có thể đạt được chỗ, không có một cái nào màu hồng nhân có thể dễ rùa qua hai giây. Kiếm quang điều khiển chuyên môn công kích đỏ cam hoàng tam cấp bậc cấp thấp màu hồng nhân, mà chút tương đối nhỏ yếu tạp binh, lại chiếm cứ hơn 20 vạn màu hồng nhân đại quân gần tới một hai số lượng, là chân chính chủ lực. Chém đầu, chém năng lưng, toái thi sáu. Kiếm quang cuồng long quét ngang lướt qua, lưu lại thành đống phá toái thi thể. Máu chảy thành sông, tàn nhẫn vô cùng. Tí mắt Timothy nức, cùng hống một tiếng, mang bọc lấy quần quần hóa vân, như lưu tinh truy lạc giống như hướng kiếm mang long đầu phóng đi. Nơi đó, một cái hai mắt bị màu trắng vài chói chật nhìn tràn đầy cảm giác không tốt thanh niên Phong Khinh Vân đạm mà đứng tại trên long đầu, chỉ huy dưới chân kiếm quang tránh đi hoàng nhãn trên màu hồng nhân, lựa chọn cấp thấp quân tốt tụ tập chỗ xông vào. Bốn phía màu hồng nhân hung hãn không sợ chết hướng la thiên phát động công kích, nhất là Thanh, mắt xanh đầu mục thủ lĩnh càng là điên cuồng diện hóa thành đủ loại đủ tiểu linh thú, hoặc trảo hoặc cắn hoặc đụng hoặc đỉnh, tình phong vô huyết, không khí bị xé nứt ra từng cái mảnh mẩn. Tất cả công kích đều chỉ hướng La Thiên Bộ vị yếu hại, bén nhọn kình đạo đâm vào hắn có chút làn ra phát đau. La Thiên mặc dù cổ quái dùng một khối vải trắng đem hai mắt che kín, lại có thể tinh tường nhìn thấy xung quanh tình hình, nhất là những cái kia mắt xanh, mắt xanh màu hồng nhân gáy mắt trừ ra điên cuồng, ngược lại, sắc ý ra đau đớn cùng nổi giận, những thứ này chân thành tha thiết, cảm tình nồng đậm nhường hắn toàn thân phát run, tức giận, không cam lòng, phẫn nộ. Bì Thương 6: Các ngươi ở những thứ này giả tạo quái vật có tư cách gì nắm giữ tình cảm như vậy? Các ngươi bọn này ác tâm, thật đáng buồn, giả tạo kệ khinh nhẫn, đều cho ta, đi chết a. Tịch tuấn chạm, dùng thanh kiếm âm khàn khàn gầm nhẹ một tiếng, La thiên nhất cái lập loé, trong lòng trên đầu tiêu thất, xuất hiện ở trong đó một cái mắt xanh tướng lĩnh trước mặt. Kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp nhất chạm, liên nối thân thể xoay tròn, vạch ra một đầu đường vòng cung ưu mỹ, xuyên qua mắt xanh cơ thể, tiếp tục lăn chạn, một mực quyết tán đến đem một lam 334 cái màu hồng nhân đều liên tiếp băng. Một tiếng két kêu, trở về kiếm vào vỏ. Rõ ràng sợi tơ màu trắng, trong lòng đầu vị bắt đầu lập loé, trên không trung lượn quanh mấy vòng, tại chỗ chui kiếm kết thúc. Sắc bén bước người kiếm ý phong mang theo tia sáng phóng thích từ trong chạy ra mà ra. Phạm Phật trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần kim cô độ, tia sáng bắn ra bốn phía. Nhực mắt ánh sáng bên trong, bốn cỗ thi thể ẩm vàng phát toái, huyết nhục chi vũ tử trên trời giáng xuống, dính còn giữ lại mấy cái tướng lĩnh đời người. Ngắn ngùi phun ra một ngụm trọc khí, đem lửa giận trong lòng, bực bội cùng với càng nhiều không giải thích được cảm xúc mượn chém giết bốn cái màu hồng nhân phát tiết ra ngoài, La Thiên không khỏi có loại thể xác tinh thần hỗn song ảo giác, cả người đều sáng suốt rất nhiều. Đúng lúc này, tí mắt nội giận theo gầm thét phong lôi ánh lửa ầm vang nện xuống, quyền tình chưa đến, áp lực cường đại đã đem La Thiên dưới chân thổ địa ép tới hướng xuống rơi vào một quẩn sâu, uy thế mạnh, làm cho người kinh hãi. Làm ra ngẩng đầu động tác, La Thiên rõ ràng trông thấy tím mắt vặn bẹo khuôn mặt, kia đối hai con người màu tím bên trong đều có thể phun ra lửa, vô tận nộ diễm tại hắn rộng lớn thật dày màu đỏ trong lồng ngực sôi trào mãnh liệt, đó là giống như núi lửa bộc phát một dạng uy năng. Cường hãn như vậy, cũng là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay con rối sao sáu. Cái gọi là tiến cấp, cũng bất quá là cao cấp một chút sâu kiến thôi sáu. Thật sự là, thật đáng buồn a sáu. Thật đáng buồn ta đây, thật đáng buồn nhân loại, thật đáng buồn thế giới sáu. Dạng này vật đáng ghét, còn không bằng thủy đi tính toán. Khóe miệng lộ vẻ giữ tựn độ cười, La Thiên dùng sức đạp một cái, đem đại điệu bước ra như mạng nhẹ khẽ hở. Đón đầu mà lên, kiếm ý bén nhọn từ trong cơ thể hắn phun ra, cả người đều hóa thành một thanh kiếm lư dao, đục nhau. Roen, ánh lửa bắn mạnh, kiếm khí bốn phía, cả hai va chạm một khắc này, phương này không gian đều tựa như vị đỏ rực lên, khuyết tán dư ba đem phụ cận mấy ngàn tên màu hồng nhân lúc này lãnh chết, đại địa bị xé mở từng cái rãnh sâu hoắm, lan tràn mấy trăm mét. Bullet tung bay, kịch liệt đối ngược khí lãng đem mặt đất bụi trần bao phủ đến trên không, tạo thành phảng phất báo cắt vậy trận diện. Rầm rầm rầm. Chiến đấu còn đang tiếp tục, lần lượt đối binh, đem vùng không gian này đánh lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn nổ tung. Hai người đụng nhau dư ba từng đạo hướng ra ngoài bắn ra, phương viên trong vòng trong thức mặt đất đã bị triệt để làm hỏng, tạo thành một cái một người bao sâu hô to, giữa không trung, đỏ lên tối sầm hai bóng người không ngừng lặp lại lấy va chạm, phân ly, va chạm, phân ly động tác, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu nhàn nhạt hư ảnh. La thiên cảnh giới trước mắt là trời cấp cấp thấp, tím mắt so với hắn hơi mạnh, nhưng mà cũng có hạn, cả hai xem như tám lạng nửa cân, dựa theo trước mắt tư thế, coi như đánh lên hai ngày hai đêm cũng chưa không được thắng bại. Mặt đất, mấy cái mắt xanh tướng linh thương lượng một hồi, mang đội vơi tím mắt ngủ quắng lòng tin. tiếp tục dẫn còn lại 20 vạn ra mặt màu hồng nhân đại quân hướng gốc thành xung kích, mà gốc trong thành, cùng La Thiên có linh hồn liên tiếp triệu Mỹ Nghiên đem hai người tình hình chiến đấu cáo tri Lâm Ngọc Phong bọn người sau đó, đối mặt màu hồng nhân đại quân công kích, gốc thành cũng làm ra phản kích. Tại La Thiên xuất hiện phía sau mấy phút sau, Triệu Mỹ Nghiên cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người, nàng một bộ bạch y đi, tóc xanh kim vũ, tay áo bồng bềnh, phảng phất buông xuống phàm trần tiên nữ, lại cả người đều tản mát ra một loại khó nói lên lời khí thế xuất trận, khiến cho chung quanh nam tính con mắt ngăn không được hướng bên này liếc, tâm thần hoàn hốt. Đối với cái này, Triệu Minh Nghiên giống như chưa tỉnh, chỉ vì những cái kia tia ánh mắt bên trong cũng không chứa dâm dục chi quang, nhưng là cũng không phải là thuần túy thưởng thức, mà là cực kỳ tâm tình phức tạp, thậm chí còn ẩn ẩn toát ra vẻ mờ mịt sâu. Đối với phát sinh ở Triệu Minh Nghiên biến hóa trên người, Diêu Đình Đình vừa hiếu kỳ lại hâm mộ, dùng ý niệm hỏi tham nàng và La Tiên rời đi trong khoảng thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với Triệu Minh Nghiên khế ước năng lực nàng cũng có biết được, nhưng mà chỉ cần một ma pháp thiếu niên khế ước tuyệt đối không có khả năng nhường song phương đều phát sinh biến hóa như vậy. Đây không phải thông thường khế ước, mà là linh hồn thể ước. Triệu Minh Nghiên trong giọng nói toát ra nhàn nhạt ngượng ngùng, mỗi cái khế chủ một đời chỉ có thể ký kết một cái linh hồn thể ước, song phương ký kết khế ước có thể sinh ra linh hồn kết nối, từ đây linh hồn tương liên. Ký kết khế ước một khắc này với nhau, linh hồn có thể trực tiếp độ vào, ký ức hết thảy đều sẽ cùng hưởng. Nhưng mà sao? Triệu Minh Nghiên trên mặt lộ ra một tia mê mang, ta có thể khẳng định là ta biến thành dạng này cùng trong nháy mắt đó linh hồn giao dung có liên quan, nhưng mà để cho ta không hiểu là, mặc dù ta thấy được hắn toàn bộ cả đời ký ức, chuyện sau đó lại toàn bộ không nhớ nội sáu. Sau cái kia nhất định xảy ra chuyện quan trọng, thế nhưng là Thế nhưng lại vô luận như thế nào đều nhớ không ra 6. Ta chỉ nhớ kỹ mở mắt ra phía sau, hắn liền biến thành dùng vài đầu chói chặt cặp mắt bộ dáng, hơn nữa cảnh giới tăng lên tới thiên cấp cấp 6. Trung gian sự tình, nhưng lại như thế nào đều nghi không nổi 6. Thật kỳ quái 6. Nhưng mà, chỉ cần hắn hảo liền tốt 6. Diêu Đình Đình nghe có chút rơi vào trong sương ngủ, lơ ngác nháy mắt mấy cái, mình nhiên tỉ ý của ngươi chính là thiên trên người hắn xảy ra chuyện kỳ quái, mặc dù hai người các ngươi đều trở nên rất lợi hại, nhưng mà đối với với nhau hiểu rõ lại càng thêm thiếu đi. Triệu Mĩnh Nghiên lắc đầu, hẳn không phải là. Ta hết thảy hẳn là đều 6. Toàn bộ hiện ra đến rồi trước mặt hắn, nhưng mà trên người hắn lại từ một chút chúng ta vẫn như cố không cách nào chạm đến đồ vật sáu. Nói đến, thật là khiến người ta bị thương a. Ngay tại hai nữ nhiệt liệt giao lưu liên quan tới La Thiên sự tình lúc, Lâm Ngọc Phong cắt đứt các nàng thảo luận, thỉnh cầu các nàng gia nhập vào phòng thủ chiến. Bởi vì, mâu hồng nhân hơn 20 vạn đại quân cũng tại tiến vào thạch bảo tháp cao phạm vi công kích sau đó mới đi qua Liễu chết sông vào trước mắt khoảng cách gốc thành không đến 100m, lập tức phải đối với rất nhiều thạch bảo cùng tháp cao sinh ra uy hiếp. Mà không luận là triệu mỹ nghiên tất mãn hạnh phúc, Thái Dương chân hỏa, hóa đá chi đồng vẫn là Diêu đỉnh đỉnh tinh linh triệu hoán. Tại loại này dưới tình huống đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đi thôi, hắn đang cố gắng chiến đấu, chúng ta cũng không thể cho hắn mất mặt a. Hai nữ đối mặt nở nụ cười, làn gió thơm nhất truyện, lần lượt xuất hiện ở phòng tuyển thứ nhất bên trên. Ra đi, đồng bọn của ta giạ độ. A Tiquno, liệt diễm điểu, rợ dạ gọn. A Yidoradatin. Theo giao đỉnh đỉnh ngâm sướng, năm cái cường đại tinh linh cùng nàng cảnh giới nhất trí, hai người sau cũng để thẳng đến huyền cấp cao giai lần lượt xuất hiện, băng hỏa quạt máy nham, màu sắc khác nhau năm đạo khí tức cột khói phóng lên trời. Có thể cùng địa cấp sơ dai tương để tịnh luận khí thế lập tức đưa tới đông đảo chú ý riêu đình đỉnh tinh linh triệu hoán cùng bình thường sùn mò nở khác biệt, tinh linh càng mạnh, ngược lại đối với nàng tiêu hao càng lớn, cho nên chỉ là đem phía trên năm. Cái tinh linh triệu hoán đi ra. Bất quá, liền tình huống trước mắt nhìn, cái này đã đủ rồi. Riêu đình đỉnh cùng triệu mình nghiên phân biệt đứng tại A-I-Rộ đã tìn cùng liệt diễm điểu thân bên trên, từ từ bay lên không, thăng đến thạch bảo phía trên, đối với ép tới gần màu hồng nhân phát động công kích Màu hồng nhân rất có hy sinh tinh thần, nhưng cái kia mắt lục dưới tạm binh đều sẽ chủ động đi cản lỗ thương, cho nên trước hết nhất xông đến trong vòng trăm thước phần lớn là mắt lục, mắt xanh hai cái cấp bậc tinh anh màu hồng nhân. Bọn hắn treo lên cường đại hỏa lực công kích, tán loạn mà nhanh chóng hướng về tới, hơn nữa lại nhìn thấy năm cái tinh linh cùng với mấy chục trên trăm đủ loại đủ kiểu linh thú phi hành bay lên không sau đó, xa xa hướng thạch bảo tháp cao phát động công kích. Trong lúc nhất thời, băng hỏa phong lôi, đủ loại đủ kiểu năng lượng nguyên tố công kích đan vào một chỗ, năng màu rực rỡ, rực rỡ lóe mắt, giống như nguyên tố triệu tịch đồng dạng tuôn hướng từng tòa thạch bảo tháp cao. Công kích rơi vào gạch đá trên thân tháp, Phá lên điểm năng lượng điểm, giống như nở rộ vô số đóa pháo hoa, rực rỡ đến để cho người không cách nào nhìn thẳng. Pháo hoa tiêu tan, tính khí táo bạo nhất liệt diễm điều hai cánh giương lên, mở dài mở ra, phun ra một đầu lưu diễm, giống như từ trên trời giáng xuống dòng nham thạch, trong nháy mắt đem mấy chục cái màu hồng nhân tiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Lệ lệ. Theo ba thần điệu trước tiên công kích mở màn, màu hồng nhân đại quân cùng gốc thành một phương chính thức tiếp xúc, binh khí tương kiến. Khi chiến tranh hai phe đều lòng mang oán hận thời điểm, chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, chính là quyết tử chi chiến. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 544. Chương 87, quyết tử. Bên trong mảnh vụn thời gian đổi mới, 2012 12 25 chương 87, quyết tử. Bên trong mảnh vụn ký kết khế ước đứa sau một khắc, La Thiên Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chính mình liền xuất hiện ở cùng một chỗ kỳ dị chỗ. Ở đây, phản phát một đầu quang chi thông đạo. Phía trên, lưu chuyển nhàn nhạt thất thải quang hà, bốn vách tường cùng dưới chân, thủy ngân một dạng quang huy tràn đầy lấp loé, đem cái này không gian không lớn chiếu sáng phá lệ mỹ lệ yêu kiều. La Thiên cảm giác mình đang đứng tại một đầu truyền tống bánh xích bên trên, bị hắn truyền tống đến vô hạn phương xa. Hơn nữa, hắn còn phát hiện chính mình trước mắt lại là linh hồn trạng thái. Đây là La Thiên lần thứ 2 lấy linh hồn trạng thái xuất hiện, lần thứ nhất, vì trợ giúp Ngô Cảm Giác, kết quả hàm thân ác niệm địa ngục, nếu không phải nhận được ngoại lực tương trợ, suýt nữa liền như vậy trầm luân lâm vào trong đó vĩnh thế không thể siêu thoát. Lần này, chung quanh nhìn rất an toàn, cho La Thiên thật tốt xem ký tự thân linh hồn cơ hội. Ánh mắt bên trong, mình và ký kết khế ước thời điểm không có gì khác biệt, bất quá thể nội cũng không phải là huyết nục xương cốt, mà là hiện lên tinh vân hình thái hồn phách chí lực. xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn đều sẽ mở rộng như vậy một tia bản nguyên linh hồn. Linh hồn trạng thái dưới, hết thảy trung quanh đều lộ ra phá lệ chân thực thân thiết, cá nhân phảng phất cùng đầu này tia sáng thông đạo sinh ra một tia giao dung, cho người ta một loại cùng tiên điệu này hòa làm một thể đạo giác. Loại kia cảm giác thân thiết, rõ ràng là nhà ấm áp, Lạc Thiên có chút hoảng hốt. Thời gian không biết qua bao lâu, tia sáng thông đạo còn chưa tới phần cuối, La Thiên tinh thần hoảng hốt lại càng nghiêm trọng, hai mắt mê ly, đồng quang tăng dã, bờ môi khẽ nhếch, một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Theo hắn dần độn trình độ dần dần càng sâu. Hồn của hắn thể cũng bắt đầu phóng thích tản mát ra điểm điểm tinh quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như đêm hè tinh không, thần bí mỹ lệ. Nhưng mà, phần này mỹ lệ đối với La Thiên tới nói, nhưng là chí mạng. Mỗi một điểm tinh quang, cũng là hồn phách của hắn bản nguyên. Làm tinh quang tan hết thời điểm, chính là hắn hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán thời điểm. Mà La Thiên, vẫn như cũ đắm chìm ở cái kia vô biên vô tận ấm áp bên trong, ở nơi đó, hắn nhìn thấy phụ mẫu, Triệu Minh Nghiên, Diêu Đình Đình, Lâm Ngọc Phòng, Nguyên Vương các loại, tất cả người quen biết đều tại nơi đó, đó là một mảnh hạnh phúc niết bàn, không có zombie, không có chiến đấu, đại gia sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi ngày trải qua yên ổn an bình thời gian sáu. Thế ngang, đột nhiên, một đầu to lớn bóng rắn tử La Thiên thể nội bay ra, ngửa mặt lên trời hí rảy, hóa thành vô số đạo ngân sắc lưỡi dao, cuốn lên từng đạo lưỡi dao phong bạo, o o gào thét phóng tới lưu quang kia tuyệt trấn thông đạo bốn vách tường. Nhìn cực kỳ cường đại lưỡi dao phong bạo chạm tới trong thông đạo bích lúc nhưng trong nháy mắt toàn bộ tan thành mấy khói, bất quá, cường đại kia lực trùng kích cuối cùng khiến cho thông đạo trọng trọng chấn động, nổi lên luân sóng, gây nên đùng một tiếng vang trầm. Cùng một trong nháy mắt, La Thiên trong đầu cũng đột nhiên đông mã chấn động, cảnh tỉnh, đem hắn đã mê thất gần nửa tinh thần tự hư vô mờ mịt bên trong tỉnh lại. La Thiên trong nháy mắt tỉnh tĩnh. Mặc dù là linh hồn thể, hắn vẫn như cũ có loại xuất mồ hôi lạnh cả người cảm giác, toàn thân lạnh xiêu xiêu. Lại cúi đầu xem xét, bên trong thân thể tinh vân ám đạm không thiếu, hồn thể mặt ngoài càng là hiện ra một loại mông lung mê muến, bản nguyên linh hồn dũng nhiên đã bị hao tổn nghiêm trọng. Đoán sơ qua, chính mình ít nhất từ địa cấp trung giai rơi xuống đến rồi nhập môn địa cấp trạng thái. La Thiên không khỏi miệng đầy phất hổ. Đúng lúc này, tia sáng không gian khe khẽ rung lên, âm ầm tiêu tan, hết thảy thải quang, toàn bộ không thấy, biến thành một cái vô biên vô ngân hư ám thế giới. Mà Triệu Minh Nghiên đang đứng tại La Thiên trước mặt, một mặt lo lắng, lo nghĩ Tự trách, hãy nãy, hai mắt mê ngông, nếu không phải là hồn thể, bây giờ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng tỉnh. Gặp La Thiên mở hai mắt ra, Triệu Mỹ Nghiên trong nháy mắt xuống lại, gắt gao đem hắn ôm, nhường hắn có loại không xuyên thấu qua được tức giận cảm giác. La Thiên đang định nói vài lời lời nói dí dỏm, dẫn ra lực chú ý của nàng, lại nghe thấy hiện lộ ra nhàn nhạt tuyệt vọng hơi thở tiếng nức nở, ta còn tưởng rằng sáu, ta còn tưởng rằng sáu. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thâm trầm tuyệt vọng nhượng La Thiên thể xác tinh thần cư chiến, tay trái gắt gao đem nàng ôm, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng chải vớt mái tóc dài của nàng. một chút một chút, để cho nàng tâm tình tiêu cực một chút phai nhạt tiêu tan. Thế giới này trống rỗng yên tĩnh, ngoại trừ hai người bên ngoài không có vật gì khác nữa. Trống rỗng thế giới bên trong ngoại trừ Triệu Minh Nghiên thật thấp tiếng nức nở bên ngoài, không có một chút những thứ khác cấm thành, thâm trầm mà trùng vắng, để cho người ta kiềm chế. Sau mười mấy phút, Triệu Minh Nghiên lau khóe mắt một cái cũng không tổn tại nước mắt, hốc mắt hồng hồng mà nhìn xem La Thiên, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng thật sâu khắc tiến trong lòng mình. Khô khụ, cái này, ngươi xem có phải hay không nên ký khế ước 6. Ngươi dạng này nhìn ta nhường vi phu áp lực rất lớn a 6. La Thiên bị ánh mắt này chằm chằm đến có chút bình tĩnh cũng không thể Không khỏi liền nghĩ tới một màn kia thâm trầm tuyệt vọng, liền nói chêm chọc cười đạo. Phốc phốc Triệu Mỹ Nghiên che miệng nở nụ cười, quyến dũ lườm hắn một cái, khôi phục trang trọng vẻ mặt nghiêm túc, giơ ra trắng non tay phải, một cái kỳ dị phù văn màu vàng tại nàng lòng bàn tay lấp loé, "Như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta ký kết vĩnh hằng linh hồn thệ ước trở thành ma pháp thiếu niên sao?" Đương nhiên. La Thiên nhất nắm chặt tay của nàng, cảm giác một cộ ấm áp từ lòng bàn tay nhanh chóng di động, chui vào trái tim, lập tức, màu vàng ánh sáng xuyên thấu qua lòng ngực phân tán bốn phía bắn ra, huy hoàng vô tận, đem hai người hoàn toàn bao phủ lại. Trong lúc nhất thời càng là phảng phất đêm, cái này đệ né nám hư thế giới cũng chiếu lên bừng sáng. Hai cái thân ảnh trùng điệp một cái trước mắt, La Thiên chợt cảm thấy nhất đạo kỳ dị dòng nước ấm từ tim mình bên trong chảy ra, thông qua lời nói tiến vào Triệu Minh Nghiên thể nội, đồng dạng chui vào trái tim. Sau một khắc, một vàng một đen hai cái ấn ký xuất hiện ở hai người trán, tia sáng đại tác. Lập tức, La Thiên chợt cảm thấy mình bị một hồi dòng lũ bao phủ. Đó là Triệu Minh Nghiên ký ức. Từ xuất sinh, trưởng thành, tiểu học, trung học, đại học và nghề giáo, từng giờ từng phút, thậm chí Triệu Minh Nghiên cũng lớn nhiều quên được ký ức. Hóa thành từng chương tươi sống hình ảnh, in dấu thật sâu tiến La Thiên trong lòng. Đại tai biến đột nhiên buông xuống. Triệu Mỹ Nghiên chuyển thừa thức tỉnh đã khuya, may mắn lúc đó nàng đang tại trong công ty, mặc dù tuyệt đại bộ phận đồng sự trong nháy mắt biến thành khát máu zombie, nhưng mà vẫn có 6 tên đồng sự đã thức tỉnh năng lực, mang theo nàng liệu chết sông ra ngoài. Sau đó, chính là chạy trốn tiếp sống. Ở giữa, bởi vì nàng bình thời nhân duyên rất tốt, tăng thêm vóc người xinh đẹp, có không ít đồng nghiệp nam đối với nàng có mang lòng ngái mộ, thế là, tại toàn bộ 4 tên phái nam dưới sự ủng hộ Triệu Mỹ Nghiên đã về đến trong nhà mà khắc cũng có hai người phòng ở cùng nàng khá gần, cái này cũng là một cái nguyên nhân trong yếu, thấy được để cho nàng suýt nữa hỏng mất một màn sáu. Phụ thân của nàng đã biến thành zombie, mẫu thân bị zombie gặm ăn chỉ còn lại một bộ khung xương sáu. Một khắc này, nàng cơ hồ sụp đổ, nếu không phải vài tên đồng nghiệp nam cưỡng ép đem nàng đánh ngất xỉu mang đi, chỉ sợ bây giờ đã không có Triệu Mỹ Nghiên cả người. Tỉnh lại, đã là 2 ngày sau đó. Một nhóm 6 người, tăng thêm mặt khác mười mấy người sống sót, trốn ở một cái dưới đất trong Gaza. Nhân Họa Đắc Phúc, nàng đã thức tỉnh khế ước năng lực, nhưng mà Loại này không có trực tiếp sức chiến đấu năng lực cũng không nhận được xem trọng. Thời gian, tại chật vật đào vong trúng qua gần 1 tháng. Tại Cường Đại Sinh Tồn áp lực dưới, Đào Vong trong đội ngũ nam nhân nhìn về phía trong ánh mắt của nàng dâm tà, tham lam, trắng trợn thành phần càng ngày càng nhiều dấu. Cái loại ánh mắt này, để cho nàng kinh hồn táng đảm. Vì Sinh Tồn, nàng từ bốn cái quen biết đồng nghiệp nam bên trong tuyển chọn một cái trông lớn tượng tương đối đẳng hoàn người, cùng hắn ký kết khế ước. Bất quá, bởi vì người kia tiềm lực rất thấp, thực lực chỉ là tăng lên một cái tiểu cấp bậc, nhưng là đủ để cho hắn trở thành Đào Vong trong đội ngũ nhân vật đứng đầu. Thế là Triệu Minh Nghiên thân người an toàn có thể bảo toàn, nhưng mà, khế ước của nàng năng lực lại bị theo dõi. Vì tự thân an toàn, nàng lần nữa cùng bốn cái đồng sự bên trong một người ký kết khế ước, bất quá, lần này, nàng xem nhìn kỹ, mấy cái vô tình, nàng phát hiện đằng sau người này đối với nàng làm loạn ý đồ. Hơn nữa, ở nơi này người kích động dẫn dụ phía dưới, phía trước một người trong lòng há cám cũng bị một chút dẫn phát ra sáu. Nhiều lần, kém một chút, Triệu Minh Nghiên liền bị hai cái lòng mang ý đồ xấu nam nhân xâm phạm. Lúc này, zombie tới. Vài đầu tiếp cận cao cấp tiến hóa zombie đem đạo vong đội ngũ sông đến điểm phải đổ, nhân cơ hội này Triệu Mỹ Nghiên tử trong đội ngũ chạy ra ngoài, bắt đầu tự mình lang thang chạy trốn thời gian. Sau đó nửa tháng, hai cái hồn hẹn lần lượt được gãy, cho nàng mang đến khó có thể chịu đựng tổn thương, cũng bởi vậy bị mấy đầu tiến hóa zombie để mắt tới. Phản phất trong cõi u minh có sức mạnh tại phù hộ, lúc này, nàng gặp được một chi bảy người đạo vong đội ngũ. Thủ lĩnh chính là về sau cùng nàng ký kết khế ước, hơn nữa trở thành gốc thành cường giả cấp cao nhất một trong nam nhân Trần Phi. Một đoàn người bước lên hướng gốc trước thành vào đường chạy trốn. Trần Phi tiềm lực kinh người, ký khế ước một khắc nhất cử từ cao cấp sơ giai trọc thùng hoàng cấp cửa ải, trở thành hoàng cấp sơ giai siêu cấp cao thủ. Tại hắn cường thế dẫn đầu dưới, lần lượt có người gia nhập vào, đội ngũ càng mở rộng, Triệu Mỹ Nghiên cũng lần lượt gặp mặt các hai người nam tính trước, Nghiên Linh cao tới 63 tuổi, lão giả đồ định quốc cùng 14 tuổi thiếu niên Mạch Vũ. Không phải chứ có hảo cảm thành phần, nhưng mà càng nhiều là vì tự vệ. Cũng may, ba người cũng là lương tri không mẫn nhân, hơn nữa cái kia khế ước tựa hổ cũng có một sức mạnh kỳ dị, theo ký kết thừa ải gian tăng thêm, sẽ để cho khế ước giả đối với Triệu Mỹ Nghiên sinh ra một loại thân nhân hảo cảm, toàn lực giữ đi nàng. Tiến vào cấp thành, ba người nhất phi trung diện, Triệu Mỹ Nghiên cũng tại khế ước gia chỉ, trở thành một tên cường giả cấp cao nhất. Tuần nữa chọn lựa ra Lâm Ngọc Phong chờ chín người, thành lập đội ngũ của mình, nhất thời danh tiếng vô song. Bất kể là bởi vì nàng thực lực, thế lực hay là khế ước trí lực, Triệu Minh Nghiên trở thành gốc trong thành nhân vật nóng bỏng tay một trong. Nhất là tại mục tiêu hiểu Triệu Hoán gia nhạc viên chi thác phía sau, nàng càng là lấy được vô số người cảm kích tôn tính. Nhưng mà, zombie chiều dâng đột nhiên đánh tới. Số lượng cao tới 5, 6000 vạn zombie đại quân, đối với khi đó tháp phòng ngự hệ thống trả không hết chuẩn bị, mọi người thực lực phổ biến hơi thấp gốc thành tới nói, căn bản chính là một đầu khảm qua không được. Vi Sinh Tồn, Trần Phi ba người đồng loạt bề quan. Triệu Minh Nghiên phổ thông khế ước cũng có cấp độ phân chia, cùng chia tầng năm, cái này tầng năm đồng dạng cũng là có thể trong nháy mắt tăng lên tiểu cấp bậc. Trần Phi ba người cũng là thiên tài, nhưng là bất quá tại khế ước một khắc này đã tới tầng thứ 3. Khi đó, ba người khoảng cách địa cấp cũng bất quá một chân bước vào cửa, chỉ cần có thể đột phá, nhất cử đánh giết cao cấp zombie, có thể còn có vãn hồi có thể. Nhưng mà xấu, thất bại. Hơn nữa, lúc đó cao cấp nhất ba người cùng một chỗ bạo thể mà chết, hồn phi phế tán. Kết quả này đối với Triệu Minh Nghiên đả kích cũng là tương đối lớn, bất kể là cơ thể vẫn là linh hồn cấp độ, cũng là một lần trọng thương. cốp thành miễn cưỡng chống nổi một cửa ai kia, nhưng mà, mất hết ý chí triệu minh nghiên lại lựa chọn rời đi. Thẳng đến, gặp phải La Tiên. 12. Chuyện sau đó, cũng là La Tiên tương đối quen thuộc, vừa xem mà qua. Nhưng mà bởi vì là tối cao tầng thứ Vĩnh Hằng Linh Hồn Thế Ước, La Tiên nhìn thấy một chút càng thêm tầng sâu đồ vật. Một khối mảnh vụn, phản phát ra phá toé hình giọt nước kết tinh mảnh vụn, dấu ở triệu minh nghiên sâu trong linh hồn. La Tiên cố gắng hướng khối kia mảnh vụn di động, muốn độ vào. Bởi vì, từ trong linh hồn hiện lên trực giác nói cho hắn biết, đó là một cái vô cùng đồ trọng yếu. tới gần mảnh ngụn quá trình bên trong, La Thiên trong thoáng chốc nhìn thấy một chuỗi hình ảnh vỡ nát. Gầm thét màu lam tinh hà 6, Ôn lưu khuôn mặt 6, Lạnh như băng lòng ánh rọt nước 6, Phạt tối 6, Luân hồi 6. La Thiên liều mạng đi tới, cuối cùng chạm đến. Ầm ầm. Trong chốc lát, hắn bị lao nhanh dòng lũ cuốn vào trong đó. 24. DS, lễ dáng sinh tăng thêm, chúc đại gia cơ thể khỏe mạnh, sinh hoạt hạnh phúc. Nhất là những cái kia một mực theo đến bây giờ các bạn đọc, thực tình cảm kích các vị ủng hộ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 545. Chương 88, quyết tử. Phía dưới thời gian đổi mới, 20121226 chương 88, quyết tử. Phía dưới màu hồng nhân trong đại quân ngoại trừ 4 cái mắt xanh thống soái bên ngoài, tí mắt đội thân vệ bên trong cũng có 2 cái mắt xanh, cũng chính là 6 cái địa cấp cường giả đỉnh cao. Mà góp thành nhân loại phương này chỉ có 3 cái. Triệu Minh Nghiên, Lâm Ngọc Phong, Long Ngạo Thiên. Trong đó, Triệu Minh Nghiên địa cấp cao giai, Lâm Ngọc Phong cùng Long Ngạo Thiên cũng là địa cấp cấp thấp, trong đó Triệu Minh Nghiên bởi vì năng lực cũng là sơn trại tới, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm một cái địa cấp trung giai. Nhưng mà Mao hồng nhân nhất phương 6 cái địa cấp lại có một cái cao giai, một cái trung giai, bốn cái cấp thấp. Mao hồng nhân sức mạnh mặc dù hơi có vẻ đơn điệu, nhưng cũng là thực sự, không chút nào kém cỏi hơn cùng một cấp bậc nhân loại. 3 VS C6, tại cường giả đỉnh cao một phe này nhân loại bại hoàn toàn. Thế là, làm mao hồng nhân một phương 6 cái mắt xanh tham chiến sau đó, gấp thành lập tức lâm vào quân cảnh. Triệu Minh Nghiên cùng Lâm Ngọc Phong ngăn trở cái kia địa cấp cao giai, Long Lão Thiên cuốn lấy cái kia địa cấp trung giai, còn giữ lại bốn cái cấp thấp mắt xanh tại thể hiện ra bọn hắn lực lượng, nhất cử phá hủy một tòa thạch bảo cùng với hơn 20 tòa tháp cao sau đó. góp thành một phương khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng phái ra 16 tên huyền cấp cao giai, đỉnh phong cường giả xuất chiến, bốn đánh một, đem bọn hắn kéo chặt lấy, thoát ly chiến trường. Nhưng mà, Lam Mầu Hồng Nhân một phương tiếp cận 2000 cái mắt xanh lúc xuất hiện, canh giữ ở đạo tứ nhất trong phòng tuyến gốc thành người nhất thời lộ ra táo bón một dạng biểu lộ sáu. Mẹ nó, góp thành huyền cấp cao thủ cộng lại nhân với 2 cũng không có 2000 cái a. Tiêu Tổ càng không ngừng nĩu lấy cảm sợi dâu, đều nhanh đem chính mình dâu địa toàn bộ kéo, nếp nhăn trên mặt đều phải chen đến cùng nhau. Góp thành huyền cấp cao thủ không sai biệt lắm toàn bộ đều xuống tới, không bằng hao tổn má phóng đại chiêu. Nhưng mà Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có 7, 800 cường hãn mắt xanh vượt qua chiến đến lửa nóng chiến trường, hướng thạch bảo phòng tiến phát khởi một lần lại một lần xung kích. Thời gian, trong nháy mắt đi qua bốn tiếng, tháp phòng ngự bên trong góp nhạc năng lượng đã tiếp cận khô cạn, ạt đại giảm, mặc dù đối với màu hồng nhân tạo thành cực lớn tổn thương, tự thân ở người phía sau điên cuồng trùng kích vào cũng đã tiếp cận sụp đổ. Kiên cố trên thạch bảo xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình vết nứt, nguyên bản không ngừng hướng ra ngoài phun ra nguyên tố công kích tháp phòng ngự cũng là kia sáng ảm đạm, thiếu cánh tay thiếu chân, bị đánh thành tàn phế. Nhất là ngay từ đầu liền bị mấy trăm mắt xanh đánh nát một tòa thạch bảo. Phía sau màu hồng nhân đại quân càng lạ tại mấy trăm mắt xanh dẫn đầu dưới điên cuồng đối với lỗ hồng phát động công kích, ngắn ngủi bốn tiếng, gốc thành phương diện lực lượng phòng thủ thì không khỏi không đổi hai nhóm, ngay cả như vậy, còn chết gần tới trăm người. Chỗ lỗ hồng, hai phe cơ hội là tiếp thân liều chết, nếu không phải mượn nhờ đủ loại đủ kiểu hạn chế kỹ năng đem màu hồng nhân cách xuất mấy chục mét, chỉ sợ nơi đây sớm đã thất thủ. Băng xương, liệt diễm, địa thứ, an tịt người yêu thử, đỉnh độc sáu. Hơn 130m dáng dấp trong lỗ hồng hiện đầy đủ loại chí mạng đồ vật, đem điên cuồng mắt xanh ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, làm nhóm thứ ba người phòng thủ bị thay đổi đến từ phía sau. Tế cục phát sinh biến hóa. Cái này một nhóm bên trong có non nửa thỉnh linh linh lại là nhóm đầu tiên bị thay đổi đi hoàn cấp cường giả, nhưng mà, ngắn ngủi mấy giờ nghỉ ngơi đối bọn hắn tới nói căn bản không đủ. Thế là, ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là, thuận lý thành chương bị đột phá. Hai cái đỉnh cấp mắt xanh, một người ngự hỏa một người trưởng phong, phong hỏa trùng sức, uy lực tăng gấp bội, nhất cử phá hủy một tấm vải đầy khí độc địa thứ rừng, gào thét giết đi vào, gió bao cuốn quện, liệt diễm phun ra, một cái chớp mắt liền đánh chết hai cái mỏi mệt không chịu nổi thủ hộ chiến sĩ, mở ra một lỗ hổng. Mặc dù hai cái đột nhập trận của địch mắt xanh lập tức liền bị đánh giết, nhưng mà Đầu này tiểu đạo lại trở thành đê lớn lên tổ kiến, khiến cho phòng tiến triệt để sụp đổ. Càn bá, càn bá, trong miệng la lên khẩu hiệu, mấy chục cái mắt xanh ngay sau đó vọt vào, tùy ý đào xác, đem lỗ hổng mở rộng, thế đó, càng nhiều màu hồng nhân vọt vào, đem chỗ này lỗ hổng quyền khống chế lấy đến trong tay, trở thành bọn hắn công chiếm gốc thành lâu cốt đầu cẩu. Binh bại như núi đổ. Hàng ngàn hàng vạn màu hồng nhân theo lỗ hổng vọt vào gấp thành, chính thức cùng gốc thành chiến sĩ binh khí tương kiến. Gấp thành chiến sĩ thực lực phổ biến thấp hơn màu hồng nhân, bị cái sau song tới, bất ngờ không để phòng, một hồi cỡ nhỏ đồ sắt lúc này thành hình. Mâu hồng nhân không có hoàn hảo binh khí, nhưng mà hoàn linh nhập thể sau đó lại có thể mọc ra lợi trảo răng nanh, phản phất dã thú một dạng, tàn bạo đem đánh ngã gấp thành chiến sĩ sẽ thành nát bấy, huyết nục khí quan rơi là tả trên đất, vô cùng huyết tinh, kinh khủng. Cái này tàn nhẫn một màn lập tức chọc giận những người khác. Nguyên bản, dựa theo đơn giản kế hoạch tác chiến, bọn hắn hẳn là rút lui, lợi dụng địa hình phức tạp kiến trúc cùng với đủ loại cỡ nhỏ phòng ngự thiết bị chiến đấu, nhưng mà, mụ quăng các chiến sĩ lập tức giết trở về, điên cuồng nào tới, Thần nguyện thiêu đốt bản nguyên linh hồn tiến hành tử chiến cũng không nguyện ý quất nục rút lui. Huyền cấp dưới chiến trường, dần dần chuyển tới gấp trong thành. Mà thạch bảo phòng tuyến bên ngoài, nhưng là huyền cấp, địa cấp cường giả chém rất chẳng. Gốc trong thành, mượn nhờ nhân số ưu thế, còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà bên ngoài thành, là một nhóm mắt xanh ra nhập vào đi vây công sau đó, huyền cấp cường giả nhau nhau chết trợ, không đến một giờ sẽ chết liền một trăm đều không thừa, hơn nữa còn dư lại cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lao nhanh giảm bớt. Cao vút, ở đây chúng ta còn có thể chống đỡ, chương linh bọn hắn sắp không được, ngươi trước đi cứu bọn hắn. Nguyên Vương cùng Diêu Đình Đình cùng với mặt khác hai cái huyền cấp cường giả vốn là phụ trách cuốn lấy nhất cá địa cấp cấp thấp mắt xanh, nhưng là thấy đến gốc thành chiến sĩ bị điên cuồng như vậy đồ sát, Nguyên Vương đám người nhất thời bình tĩnh không nổi nữa, nhồn Diêu Đình Đình cùng nàng Tinh Linh đi qua hỗ trợ. Diêu Đình Đình Tinh Linh mặc dù phi thường cường hãn, nhưng mà không am hiểu loại này vây công dây dưa thức chiến đấu, nàng nghĩ nghĩ cũng không có phản đối, năm cái Tinh Linh xoay người một cái, đồng loạt hướng dự vào là hơi gần mười mấy mắt xanh phát động tấn kích, đánh rất trong chớp mắt năm cái. Băng hỏa xen lẫn, lôi đỉnh cuồng vũ, đất đá bay mù trời. Năm cái Tinh Linh vừa ra tay, đánh rất trong chớp mắt mười mấy mắt xanh Tụ hợp cái khắp cả người đầy thương tích thể xác tinh thần mệt mỏi huyền cấp chiến sĩ. Còn sót lại huyền cấp chiến sĩ thấy vậy, nhao nhao hướng nàng dựa sát vào, không bao lâu liền tập kết một chỗ, mặc dù phải thừa nhận càng nhiều công kích, nhưng cũng cho bọn hắn một điểm thời gian thở dốc. Ma Nguyên Phương chỗ, thiếu đi Diêu đỉnh đỉnh dưới trướng tinh linh kiểm chế, lập tức lâm vào hạ phòng, chỉ có chống đỡ chi lực mà không lực phản kích, bị cái kia cấp thấp mắt xanh đánh liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Rón cá úp. Cái kia mắt xanh đột nhiên cuồng hống một tiếng, trên mặt bọ cạp hoa văn kia sáng lóe lên, hóa thành hạt ngao tay phải song kiếm mở ra, một đoàn màu xanh sẫm quan đoàn ở trong đó lập lòe, ông ông trợ hướng Quan mang chói mắt ngưỡng Nguyên Phương Tam Nhân trong lòng căng thẳng. Loại công kích này bọn hắn gặp qua, uy lực cường hãn, hơn nữa kỳ độc vô cùng, phía trước một cái đồng bạn cũng là bởi vì lây dính một điểm mà không phải không tự đoạn một tay để cầu sinh. Khổ Tam Nam Hải, mắt xanh một tiếng bạo hống, phải ngao ở giữa màu xanh sẫm quang cầu ẩm vàng bắn ra, nhưng mà, mục tiêu của nó cũng không phải Nguyên Phương Tam Nhân trong bất kỳ người nào. Bảnh, một tiếng vang nhỏ, quang cầu nổ tung, màu xanh đậm khí độc cầm ẩm tản ra, ba phủ phương viên 10 em mờ không gian, Nguyên Phương Tam Nhân ánh mắt lập tức bị lục sắc khí độc ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Không tốt. Lùi về phía sau sau một khắc, ba người chợt cảm thấy không đúng cái này, màu xanh sống khí thể căn bản cũng không có động. Trúng kế, là trướng nhãn pháp. Nguyên Vương một trưởng bung ra, xua tan trong tầm mắt khí thể, nhưng mà, nào còn có mắt xanh thân ảnh. Mục tiêu của hắn là Diêu Đình Đình. Một người gầm nhẹ lên tiếng, Nguyên Vương nhìn lại, mắt xanh cả người hóa thành nửa người nửa hạt quái vật, đang hướng Diêu Đình Đình bắn nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh, mà cái sau căn bản không phát ra gì. Nguyên Vương muốn rách cả mí mắt, ca vũt, chạy mau a. Nhưng mà, nàng la lên vừa mới mở miệng, Nửa bộ cạp mắt xanh đã xuất hiện ở giao đỉnh đỉnh ngay phía trên, thật dài màu đen móc ngược đuôi bộ cạp đỉnh một cái cùng lúc trước không hai màu xanh sắc quang cầu xuất hiện, nồng nặc tanh hôi cơ hầu ngưng tụ thành mã thực chất, khuyết tán bốn phía. Hữu giác bén nhẹ rợ dạ gỗ nét phát hiện đến từ bộ cạp bậc cầu, nó một tiếng gào thét, mini hai cánh điên của phiến, trong nháy mắt đột phá cực hạn, giống như lôi đỉnh phá không, trong không khí lưu lại một đầu rõ ràng nét, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở giao đỉnh đỉnh đỉnh đầu, vì nàng ngăn cản một cái này. Bành! Một tiếng vang trầm, độc cầu đập đầm ầm tại rợ dạ gỗ nét bên bụng, cường đại lực đạo đạo đưa nó độ bay, lện vào giao đỉnh đỉnh trên thân. Một người một rồng cùng nhau bay ra mười mấy mét, rợ dạ gỗ nứt càng là trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng mới dừng lại. Nha nha rợ dạ gỗ lại phát ra hư nhược tiếng kêu, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, vì chính mình có thể bảo hộ chủ nhân mà cao hứng. A. Diêu đỉnh đỉnh che miệng kinh hô, rợ dạ gỗ nứt bên bụng thế mà bị độc cầu hộ thực một cái lỗ máu lớn bằng một chén, mang theo màu xanh đen tiên huyết tuôn trào ra, sinh mệnh lực của nó theo máu đen nhanh chóng ly thể, khí tức lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Bọn gặp không có đánh trúng mục tiêu, còn nghi tiếp tục công kích, lại bị Nguyên Phương cùng với hai người khác một lần nữa ngăn lại, mà khắc dập độs bốn cái tinh linh đối với hắn cũng trợn mắt nhìn nhau, nếu không phải trùng quanh mắt xanh thế công của Mạnh, bọn chúng hận không thể lập tức liền giết tới vì giờ dạ gỗ nạt bảo thủ. "Ra đi, đồng bọn của ta tẩy thải Phượng Vương." Diêu Đình Đình hai mắt đẫm lệ mương lùng, cắn chặt môi anh đảo triệu hồi ra tẩy thải Phượng Vương, hướng nó cầu cứu. "Lệ." Tẩy thải Phượng Vương đầy màu sắc đôi cánh vỗ một cái, Mổ nhọn mở ra, một đạo ngọn lửa thần thánh rơi xuống rợ dạ gỗ nặt trên vết thương, ẩn chứa trong đó nồng đậm thần thánh sức mạnh trong nháy mắt đem bỏ cạp kịch độc đốt cháy hầu như không còn, cái sau không ngừng suy yếu sinh mệnh lực cũng theo đó ngừng, cuối cùng cứu trở về tính mệnh. "Nghỉ ngơi thật tốt, ta chờ mong lần nữa cùng ngươi kẻ vai chiến đấu vào cái ngày đó." Lao khô khỏe mắt tứ tát, Diêu đỉnh đỉnh nhẹ nhàng cọ sát rợ dạ gỗ nặt cọ má, đưa nó đưa về tinh linh giới. Rợ dạ gỗ nặt suy yếu kêu một tiếng, biến mất ở Diêu đỉnh đỉnh tầm mắt bên trong. "Phượng Vương." Diêu đỉnh đỉnh khuôn mặt nhỏ căng cứng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào nhẹ nhõm tại Nguyên Phương tam nhân ở giữa bơi bỏ cạp trên thân, giết hắn. không tiếc bất cứ giá nào. Lệ. Phượng Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Diêu Đinh Đinh, ngửa mặt lên trời một tiếng thanh minh, tia sáng lóe lên, tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện bộ cạp đỉnh đầu, chói mắt hào quang bảy màu theo nó thể nội phun ra ngoài, làm cho tất cả mọi người ghé mắt sợ hai tháng phục. Vòi rồng. Phượng Vương đầy màu sắc đôi cánh chấn động, cuốn lên hai đạo gió lốc, gậy mạnh đem Nguyên Phương Tam Nhân khu trục, nó vậy mà dự định lấy sức một mình độc chiến lửa bộ cạp mắt xanh màu hồng nhân. Lấy huyền cấp cao giai đối chiến địa cấp sơ giai, đây chính là một cái thế giới khác bên trong gần với sáng thế thần bảy thải phượng vương tự tin. Lệ Nam Vương vươn hai cánh hoàn toàn mở rộng, mỏ dài mở ra, thực chất sóng âm theo nó thét lên quyết tán, tạo thành một cái vòi vận đưa nó cùng bỏ cạp bao phủ ở bên trong sóng âm hình tròn không gian. Chúc phúc thanh âm. Tinh linh dưới bên trong, mọi người tin tưởng bảy thải phượng vương tiếng kêu là đối loài người chúc phúc, kiên định như vậy tín ngưỡng khiến cho người sau kêu to có lực lượng kỳ dị, có thể bài trừ kỳ ảo. A3. Đụng tới sóng âm, bỏ cạp lập tức dùng sức bưng lấy đầu, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ, nhịn không được kêu đi ra, nửa người nửa hạt cơ thể lao nhanh rung rùng, phản phất muốn quấn thề một đoạn. Thần thánh chi lửa Phượng Vương tím ánh mắt lộ ra lạnh như băng nhân tính màu sắc, thần thánh hỏa diễm từ bộ cạp thể nội phun ra, thiêu đến cái sâu đau đớn gào thét, không ngừng lan rộng, không ngừng có màu xanh đậm khí thể từ trong cơ thể hắn bị bị bỏng đi ra, ngay sau đó bị ngọn lửa tinh hóa. Hô. Tại Nguyên Vương bọn người vô cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, Nguyên bản vô cùng phách lối bộ cạp thể mà cứ như vậy hóa thành một đám lửa, thoáng lóe lên, chớp để tiêu tan. Cứ như vậy sao? Chết. Nguyên Vương có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhất cá địa cấp sơ giai mắt xanh màu hồng nhân, thế mà cứ như vậy bị từng cái có huyền cấp cao giai Phượng Vương vài phút đốt chết. Bất quá Phượng Vương cũng không giống nó biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Lệ bảy thải Phượng Vương hướng Diêu Đình Đình phát ra hàm chứa an ủi tiếng kêu, âm ầm tiêu tan, quay về tinh linh giới. Sở dĩ có thể đánh giết trong chớp mắt mắt xanh, toàn bộ là bởi vì Diêu Đình Đình nói không tiếc bất cứ giá nào nguyên nhân. Cũng chính bởi vì như thế, Phượng Vương mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra bản thân 1 phần 10 sức mạnh, tiêu chết bọn gặp. Là một hoàn chỉnh thế giới gần với sáng thế thần sinh vật cường đại, nó 1 phần 10 sức mạnh cũng có thể cùng La Thiên cùng với tím mắt xanh bằng. Một cái mắt xanh tử vong. Nhưng mà không đợi Nguyên Vương bọn người tiến đến gia nhập vào vây công Hàn Ngũ. Một cái khác bị bốn tên huyền cấp cường giả vây công mắt xanh đột nhiên bục phát, nhất cử kích thương hai người, phóng tới riêu đình đình. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 546. Trương 89, Quyết tử. Cuối cùng bị đồng tử thời gian đổi mới, 2012-12-26 trương 89, Quyết tử. Cuối cùng bị đồng tử cái kia mắt xanh sông phá vây quanh, lập tức liền hóa thành một đoàn sâm xét, xét một vang, trực tiếp đập về phía riêu đình đình. Giáp đột chờ bốn cái tinh linh đều bị trung quanh mắt xanh kiểm chế cuốn lấy, tú lại tại Diêu đỉnh đỉnh trung quanh huyễn cấp cường giả hoặc đồng dạng không thoát thân được hoặc trọng thương tu dưỡng hữu tâm vô lực, trong lúc nhất thời, thế mà không người có thể cứu rút. Tráng xanh đan sen lôi đỉnh mô phỏng hóa thành một con chim lớn dáng vẻ, mỏ như móc câu cong, hướng Diêu đỉnh đỉnh đỉnh đầu mò đi. Diêu đỉnh đỉnh vội vàng lui lại, lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi mắt xanh quá chặt, bén nhọn áp lực đâm vào đầu nàng ra đau nhức, ngay cả thân thể đều có chút không nghe không chế. Mắt thấy nàng lập tức phải bị đánh trúng, chỉ nghe siêu một tiếng, không khí tạo nên một tầng gợn sóng. một cây màu trắng bệnh trưởng thương vô căn cứ hiện ra, mùi thương trực chỉ xanh trắng đại điểu ngự bộ. Thân thương thô ráp, mùi thương cùng trễ, cái này nhìn phảng phất làm mộ bạch cốt trưởng thương thỉnh linh lại là phía trước tiêu tổ muốn dùng để đối phó tím mắt bạch cốt long thương. Chợ nhìn, nó không có hiện ra nửa phần khí thế ác liệt, nhưng mà nhìn nhiều vài lần, lại để cho người ta không khỏi vì đó sinh ra tim đập nhanh, phảng phất linh hồn đều nuốn bị nó tôn vẻ hết. Bạch cốt long thương xem như nguy cầm chủ, mấy ngày liên cấp cũng không dám dễ dàng tranh tài, chỉ là nhất cá địa cấp mắt xanh cậu vùng người tự nhiên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà xanh trắng lôi điểu thế mà giống như chưa tỉnh, mọc câu con hình dáng nhỏ phía trên lôi đỉnh phảng phất tương dịch một dạng di động, chực lăng lăng nhìn chằm chằm Diêu đỉnh đỉnh, hung hăng mổ phía dưới. Xoẹt. Đây là long thương đâm vào lôi điểu ngực bụng thanh âm. Oen. Đây là Diêu đỉnh đỉnh bị lôi điểu mổ bên trong cánh tay trái, hung hăng đâm vào mặt đất âm thanh. Bạch cốt long thương đem lôi điểu đâm cái xoay đấu, từ phía bên phải tiến vào hơn nửa đâm xuyên qua cánh trái, trong đó dâng trào tử vong chi lực xông vào lôi điểu thể nội, khiến cho hắn trong nháy mắt biến trở về hình người, đập tầm ầm trên mặt đất, đập ra một cái rơi mét sâu hố to. Lôi điểu mắt xanh ngực bị đâm xuyên. Cơ thể tại tự vong chi lực ăn mòn phi tốc rút lại, phảng phất bị hút cạn máu một dạng, sinh mệnh chi hỏa run rẩy kịch liệt mấy lần, triệt để dập tắt, liền hồn phách đều bị đạm đá từ vong chi khí ăn mòn không còn nguồn nóng. Cứ việc Diêu Đình Đình bị đánh trúng phía trước một cái chớp mắt lôi điệu đã trọng thương, nhưng mà, bị lôi điệu mổ bên trong, cánh tay trái của nàng lập tức bị lôi điện tận gốc phá hủy, hơn nữa lôi đình theo vết thương tiến vào trong, cơ thể nàng tản phá bừa bãi, để cho nàng lập tức tiến vào trọng thương trạng thái sắp chết. Ngươi Triệu hắn mất đi ý thức, bốn cái tinh linh rên rỉ một tiếng, ngay sau đó tiêu thất, tại không gian bên trong quay về tinh linh giới. Đã mất đi tinh linh ngăn cản. gộp thành một phương mấy chục cái huyền cấp cao thủ lập tức rơi vào hạ phòng, bị hơn 100 cái mắt xanh thừa cơ chém giết mấy cái, lâm vào đại sụp đổ. Cào vút, cào vút. Ngươi tỉnh a? Nguyên Vương một quyền oanh mở một cái mắt xanh, đỡ dậy hai mắt nhắm nghiền trên mặt lưu lại đau đớn không cam lòng háo hức giêu đỉnh đỉnh, điên cuồng hướng nàng thể nội rốt vào mình thiên tằm cựu biến trấn khí, đem lôi điện chi lực chủ xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, giêu đỉnh đỉnh bị thương thực sự quá nặng đi, mặc dù đổi đi tản phá bừa bãi lôi đỉnh, bản thân thực lực không mạnh nàng gãy một cánh tay nguyên khí tổn hao nhiều, sinh mệnh lực phi tốc giảm bớt. Lục Nguyên Bản Tiếng Hoa vọt mấy cái núi tuyết săn đoàn cường giả không tiếc đại giới mà thôi động tự thân sức mạnh, vọt tới Diêu Đỉnh Đỉnh bên cạnh, nhìn xem tấm kia hư nhợt khuôn mặt, mấy người một mặt kinh hoàng. "Nhà đầu, nhà đầu, ngươi không nên làm ta sợ a." Lục Nguyên Bản nắm chặt Diêu Đỉnh Đỉnh tay phải, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, "Ngươi cái dạng này, để cho ta tại sao cùng La Thiên Dao phò a?" Tiếng Hoa Vũ Bình ngày cả ba nghiêm mặt hướng Diêu Đỉnh Đỉnh tỉ tỉ, "Tỉ tỉ mà gọi, quan hệ của hai người phảng phất chân chính tỉ đệ, cảm thấy cái sau không ngừng biến yếu sinh mệnh khí tức, hắn gấp đến độ dậm chân, ngân giọng oa oa cùng khiếu vài tiếng. Mấy chục cây lưu động kim loại tia sáng gai sắt từ trong cơ thể hắn trong xương cốt đâm thủng da thịt nô ra, mang theo một đám tiên huyết. Lập tức, hai tay của hắn ôm đầu gối, co lại thành một đoàn, phản phất một cái kim loại con nhím giống như hướng một cái tướng ngũ đoạn mắt xanh lăn lộn tập kích. Cái kia mắt xanh cảm thấy sau lưng đánh tới ác phong, bản năng cơ thể khé động, một cái sinh đẹp vùng chân phía sau đá, tiếp đó hoa kêu thảm một tiếng, cả người đều bị biến thành con nhím tiếng hoa vọ cho đâm trở thành cái sảng, huyết dịch của vốn. Rống. Hai mắt đỏ thấm tiếng hoa vọ toàn thân chấn động, sức mạnh từ gai sắt phun ra, cái kia mắt xanh thi thể lập tức nổ tung, nổ thành mấy chục trên trăm khối. Tuyệt Vũ Nương theo thi khối phun ra, cho phiếm hồng thổ địa lại thêm một tầng huyết sắc. Mắt đỏ, Tiếng Hoa Võ đang muốn tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu, xoay mình giật tâm bẩn đau xót, cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, không cách nào chuyển động. Hắn khó khăn cúi đầu xem xét, một chi tông màu nâu sừng dài đã xuyên qua bộ ngực của mình, đem trái tim nộ thành thịt băng. Bay một tiếng, Tiếng Hoa Võ chậm rãi ngã xuống đất. Mà ở ý hắn thức hoàn toàn tiêu tán một khắc trước, hắn tin tưởng trông thấy cái kia lén lén mình mắt xanh tự đoạn độc giác sau đó, đồng dạng bị chật rơi mất đầu. Thiên ca, đình chỉ, lục tốc sáu. Có lỗi với, ta đi trước. Mang theo tiếc nuối và giải thoát Thiên Họa Võ nhắm hai mắt lại. Liên tiếp cảm ứng được hai cái huynh đệ tử vong, bị Triệu Mĩ Nghiên cùng Lâm Ngọc Phong cuốn lấy cao giai mắt xanh trong mắt dự tận sát ý càng thêm động, cái kia cơ hồ chiếm nửa gương mặt miệng rộng đột nhiên mở ra, lộ ra một đầu gần như trong suốt màu hồng phấn đồ lưỡi. "Lão đại, cẩn thận. Con này con quốc lớn lại muốn lé lưỡi." Lâm Ngọc Phong song đồng lưng lại, một bên thấp giọng niệm tụng, vì chính mình cùng Triệu Mĩ Nghiên tăng thêm hai cái kháng độc hộ thuẫn, vừa dùng tâm niệm truyền âm. "Ân." Triệu Mĩ Nghiên hai mắt mở bừng, dùng thanh âm run rẩy hồi đáp. Diêu đỉnh đỉnh thương thế nàng xem ở trong mắt, nhưng mà, lại có thể thế nào? Chính mình duy nhất có thể làm. chính là cuốn lấy cái này cao cấp mắt xanh, không để hắn tạo thành thương vong nhiều hơn 6. Cao Vũ, nhất định kiên trì a. Tin tưởng người nam nhân, nhất định sẽ lấy được thắng lợi sau đó tới cứu chúng ta. Triệu Minh Nghiên đem môi dưới đều cắn hiện ra một vệt máu, khống chế chính mình không hướng bên kia nhìn sang. Lâm Ngọc Phong đem các loại đều thấy ở trong mắt, nhưng mà, hắn có thể đủ làm, cũng bất quá là đem Triệu Minh Nghiên trước người hộ tuẫn thêm dạy một chút mà thôi xấu. Phốc. Linh thể là độc cốc mắt xanh miệng há lớn đến cực hạn, trong nháy mắt một đầu phấn hồng hư ảnh từ trong bắn ra. Roi một dạng quét ngang quật, nhất cử đem hai người quất bay mười mấy mét, hai mặt trên lá chắn bảo vệ mặt dậm dạp chẳng chít toàn bộ đều là vết rạn, suýt nữa bể nát. Vù vù. Triệu Mỹ Nghiên xua tan trước mặt đụng một cái liền bề hộ thuẫn, hai đạo hóa đá xạ tuyến từ cặp mắt nàng bên trong bắn ra, trực chỉ độc cốc cái lưới. An qua loại này tia sáng đau khổ độc cốc không thể không cần đầu lưới trở về thủ, ngăn lại hai đạo ánh sáng tiến, nó cái kia phấn hồng thủy tinh một dạng trên đầu lưới lập tức hiện ra hai khối màu nâu đen lủng lỗ, lại chậm rãi khuyết tán. Trên đầu lưới khác thường nhường độc cốc vô cùng khó chịu, phấn quang lóe lên, đổi hóa đá chi lực Đồng thời vô cùng linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng xoay tròn bay múa, giống như ma bàn đồng dạng đỡ được Lâm Ngọc Phong Hỏa diễm công kích. 18. La Thiên đã không nhớ rõ đã biết là lần thứ mấy cùng Tím Mắt đụng nhau. Cả hai lực lượng tương đương, mặc dù mình tại trên kỹ xảo thắng qua Tím Mắt, nhưng mà người sau nhục thân cường độ vượt qua bản thân không phải một điểm nửa điểm, thông thường chiêu thức đối với hắn căn bản vô hiệu, có thể làm bị thương hắn chiêu thức lại cần một chút thời gian tụ lực sáu. La Thiên cũng không cho rằng Tím Mắt sẽ hảo tâm đến cho mình thời gian thở dốc. Kết quả, chiến đấu liền biến thành dạng này dã man cùng chết. Cùng may dạng này đụng nhau liều chết càng nhiều là năng lượng, mà không phải là nhục thân. Bằng Không La Thiên đã sớm không chịu nổi. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cùng chết gần 10 tiếng, La Thiên cũng nghe thấy thân thể kháng nghị. Cầu vòng người công phá gốc thành thạch bảo phong tuyến, cùng gốc thành người hai phe giết làm một đoạn, hơn nữa gốc thành một phương đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, tử thương thảm trọng xấu. Đây hết thảy, La Thiên đều nghe thấy, thế nhưng là, đối mặt tím mắt điên cuồng công kích, hắn cái gì cũng làm không được. Thẳng đến, hắn cảm thấy giao đỉnh đỉnh tình trạng. Mặc dù hai người cũng không ký kết cái gì khế ước, hơn nữa cách rất xa, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà thông qua một loại không cách nào nói rõ kỳ dịu liên hệ La Thiên vẫn là trong nháy mắt cảm ứng được Diêu đỉnh đỉnh phóng phát ánh nến trong gió một dạng hư nhược sinh mệnh khí tức. Cái kia phiêu diêu phóng phát bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tắt sinh mệnh chi hỏa, nhượng La Thiên trong nháy mắt sử sốt. Đáng chết, cao vút nàng thế nào? Như thế nào bỗng nhiên sinh mệnh lực hạ xuống tới trình độ như vậy? Diêu đỉnh đỉnh trọng thương, khiến cho La Thiên tức thì lộ ra cực lớn sơ hở. Tí mắt há sẽ bỏ qua, thuận thế một cái phía trước đạp, làm mãnh hổ hạ sơn hình dáng, một cái tát vỗ xuống, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực tay phải tránh đi La Thiên đó nữa, trọng trọng khắc ở vai trái của hắn bên trên. Vành La Thiên Phượng phát bị một chiếc xe tai nạn ở trước mặt đụng vào mở rộng, hung hăng từ trên trời đánh hạ, đâm vào trên mặt đất, đập ra một cái đường tính sâu gần 100 mét đạt 2-3 mét hô to. Tí mắt mang theo một chuỗi họa ảnh, gần như đồng thời xuất hiện ở trong hố lớn, giơ lên có thể so với Hải Nhi đầu lớn hỏa hổ cực quyền, máy đóng cọc một dạng điên cuồng hướng xuống đập nền truy rơi, lập tức chỉ nghe liên tiếp ầm ầm tiếng vang, bụi bặm bay lên khoét động, một đầu lại một đầu khe hở xuất hiện ở mặt hố sâu xung quanh, như mạng nhện khuyết tán lan tràn, chỗ sâu nhất chừng dung hạ một cái trường thành. Mỗi một lần trọng kích, đại địa đều tựa như chấn động một dạng kịch liệt rung động một lần, gây nên một tầng bụi bặm con không có đánh đủ chưa sáu. Cứ ngay cho ta a a a a ba. Đột nhiên, sôi sục trong bụi đất, vang lên giận dữ gầm nhẹ. Siu. Bụi đất khói động, bị một thân ảnh cao lớn sóng phá, tạm thành một cái độc lớn. Tím mắt. Hỏa Diễm Cự Nhân một dạng tím mắt trên mặt lộ ra kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm bụi đất xét phía dưới, đỉnh đầu kỳ lân hư ảnh hiện ra, đầu người buông xuống, cơ thể nghiêng về phía trước, làm ra phòng bị động tác. Woeng. Không khí bỗng dưng chấn động. Nguyên tinh trọng lực phản phất trong nháy mắt chợt tăng mấy trăm lần một hạng, nguyên bản trôi nổi tung bay bụi trần trong chốc lát nhao nhao mưa đá một dạng hướng xuống phun ra rơi xuống, vị mặt đất trải lên một tầng thật dày đất tơi xốp. Thiên địa một rõ ràng. Bốn em mở bao sâu hố to bị đất tơi xốp lấp chôn một bốn, nhưng mà, chính giữa, phản phất trước đó thả ở đón đỡ chi vật, không, có nửa viên đất mặt sạch sẽ không tưởng nổi. La Thiên, đột nhiên đứng ở bên trong. Hắn quần áo nửa người trên, bị tím mắt bám vào kỳ lân chi hỏa nắm đấm đánh rách tung toé, so vài trang còn chưa lấy được ham, lộ ra trên da lít nhạ lít nhít hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Mai trong đó Vài trái bộ vị trưởng ấn nhìn thê thảm nhất, thần sâu lâm vào da thịt bên trong, bị thiêu đến biến thành màu đen, không ngừng hướng ra ngoài khói, rõ ràng toàn bộ cánh tay trái đều bị phế bỏ. Huyết dịch không ngừng từ khóe miệng của hắn chảy ra, nhỏ xuống tới mặt đất, nhuộm ra một mảnh đỏ sẫm. La Thiên dùng để che chắn cặp mắt màu trắng vải, đã biến mất không thấy gì nữa. Trên trán tóc cắt ngang trán tán loạn buông xuống, ngăn trở toàn bộ mắt phải cùng hơn phân nửa mắt trái. Xuyên thấu qua tóc cắt ngang trán ở giữa khe hở, một cái đảo thụ mắt đen đang thiêu đốt lên, bốc lên nhỏ vụn đánh lửa. 12. DS, hai canh cầu vẻ mệt. cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 547. Chương 90, hư vô. Thời gian đổi mới, 2012 12 27 chương 90, hư vô. Đồng tử như rắn, khảm nạm tại một cái tinh khiết thủy tinh trong suốt bên trong, không ngừng có nhỏ vụn màu đen hỏa viêm từ mắt rắn bên trong bắn tung tóe mà ra, nhưng mà vừa ra hốc mắt nhưng lại trong nháy mắt tiêu thất, nhìn giống như bị gió thổi tán đồng dạng, để cho người ta nhịn không được sinh ra lo nghĩ chi tình. Nhưng mà, nếu là nhìn kỹ, từ nơi này chỉ quỹ dị trong mắt bộp lộ ra ngoài băng lãnh lại để cho người ta sinh ra đớn thân vào băng thiên tuyết địa ảo giác. Nhận không được toàn thân phát run. Băng lãnh. Cực hạn băng lãnh. Dù cho La Thiên trong lòng tràn ngập sát ý, con mắt này bên trong cũng không có sinh ra bất luận cái gì cảm xúc. Không, phải nói, loại này băng lãnh phảng phất là một loại thuộc tính, không quy thuộc tại cảm xúc một loại, hoàn toàn là hai cái bất đồng hệ thống, không, có điểm giống nhau. La Thiên con này yêu dị mắt trái vừa xuất hiện, tí mắt lập tức trái tim vừa thu lại, cả người tóc gáy đều dựng lên. Loại cảm giác này, lờ mờ có chút ký ức, thật giống như mình tại sâu đậm trong bụi cỏ hẻo đậu, bị một đầu kịch độc chi xà theo dõi một hồi dạng. Là ngươi làm a? La Thiên xóa đi vết ngáo ở khóe miệng. can giọng vẫn đạo. Kỳ quái là, vốn lặng luôn ngữ không thông tí mắt, thế mà nghe hiểu La Thiên mà nói, hơn nữa minh bạch hắn ý tứ. Không sai, chính là Bản Vương. Tất cả giống cái man tộc đều đáng chết. Tí mắt miết miệng lên lạnh như băng đường cong, trong mắt sát ý nồng nặc hung lệ bên trong chợt qua vẻ đắc ý, vì mình anh minh mà tự đắc, nếu không phải là mình khám phá cái kia rống, cái man tộc cùng cái này giống được man tộc giao phối quan hệ, làm sao có thể lập tức nhường cái này giống được man tộc rối tung lên, bị chính mình phế bỏ một cái tay. La Thiên trong mắt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, biểu tình trên mặt nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, sát khí trùng thiên. Rất tốt, đã như vậy, ngươi có thể đi chết. Ha ha ha, năm tím mắt phảng phất nghe thấy được có người nói bản thân có thể trông thấy Lục A một hửng dạng, cất tiếng cười to, lộ ra đời rằng, chỉ là một cái bị bản vương phế bỏ một cánh tay man tử, lại dám khẩu suất cùn luôn. Đừng tưởng rằng ngươi lớn một cái kỳ quái con mắt, liền có thể cầm bản vương như thế nào. Nếu như bản vương không có như lầm, phía dưới còn có một cái giống cái man tử cùng ngươi có giao phối quan hệ sáu. Tím mắt đột nhiên lộ ra bị uội âm hiểm biểu lộ, mặc dù làm như vậy sẽ ủy khuất ta dũng sĩ, nhưng mà ta sẽ thật tốt đền bù Hàn Cừu. Tím mắt lời còn chưa nói hết, La Thiên con người bên trái đã co lại thành một đường. Sắc khí cuồn cuộn mà ra, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, liền một điểm tàn ảnh cũng không có, chỉ còn lại bị cuốn lên cuồn phong thổi loạn lấy đại địa. Không nhìn thấy. Làm sao có thể? Đôi mắt tím đập loạn, bắp thịt cả người kéo căng, như có như không yếu ớt hỏa diễm từ bề mặt cơ thể hắn mỗi một chỗ thiêu đốt bốc lên, đem hắn thân hình triệt để che giấu, mắt thấy cũng muốn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn sắp biến mất phía trước một cái chớp mắt, La Thiên đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên ngay tại hắn bên trái, tay phải năm ngón tay nắm chặt hiện lên một hình dáng, hướng hắn vai trái hung hăng mổ một cái. Xoẹt. Một cái lỗ ngoao lớn bằng miệng chén bỗng nhiên thành hình, sâu đủ thấy xương. tiên huyết hòa với thịt nát phun ra, kinh liệt tiêu đốt, thậm chí bốc lên như có như không khói đen. Cái này mổ một cái, lập tức đánh vỡ tím mắt tận nớp hành vi, cái sau lập tức một cước đá tới, đá cái khoảng không. Tím mắt trên mặt lộ ra một tia đau đớn, trong mắt lập loè thần sắc bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm 10 MB ở bên ngoài là tiên, rõ ràng không tin cái này phía trước bị chính mình đánh không cũng có sức đánh trả man tử lại có thể làm bị thương chính mình. Bướm họa tiên huyết giống như nham tương một dạng từ tím mắt vai trái trong vết thương tuôn ra, nhưng mà một cái kỳ lân hư ảnh hiện ra, hóa thành một đoàn nhạy bén phong bế trong vết thương, đổ máu cũng theo đó ngừng. Vết thương biên giới thịt mẩm lúc nhích, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục khỏi hẳn, mười mấy giây liền biến mất không thấy, ngoại trừ màu da lộ ra nhạt một chút bên ngoài, may may nhìn không ra hữu thụ qua thương vết tích. Lại dám tổn thương vĩ đại linh tộc chi vương, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tí mắt mặt anh tuấn trở nên và mẹo, kêu gào gầm thét. Linh tộc 6. La Thiên nhất sững sờ, lập tức lộ ra châm chọc cùng bi ai biểu lộ, đây cũng là các ngươi được trao cho thân phận sao 6. Buồn cười, thực sự là, buồn cười quá. Chết cười ta 6. La Thiên lập tức tố chất thần kinh mà cười ha hả, trong mắt lại như cũng băng lãnh. Chỉ là khóe mắt lại thật sự cười ra nước mắt được, lộ ra vô cùng quỷ dị. Tím mắt lạnh lùng nhìn xem La Thiên, không có ý xuất thủ. Không phải hắn đến cỡ nào quang minh lỗi lạc, mà lại hắn hiểu được La Thiên dùng linh tộc lời nói cũng chính là giống được man tử cũng không lộ ra sơ hở, chính mình xuất thủ trước ngược lại rơi xuống tầm thường. Tiếng cười hơi chỉ, La Thiên ánh mắt dừng lại ở tím mắt vai trái phía trên, lộ ra nụ cười trầm trọng, vị đại linh tộc chi vương sáu. Chẳng lẽ, dùng giả tạo thủ đoạn che giấu mình bị thương sự thật chính là ngươi biểu hiện vương chi tác phong thủ đoạn sao sáu? Không sai, dù cho tím mắt vết thương trong nháy mắt khép lại, hoàn toàn nhìn không ra vết tích. Cánh tay trái của hắn tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong cũng sẽ lực lượng đại giảm, vẻn vẹn so La Thiên tay trái hoàn toàn bị phế tốt một chút mà thôi. La Thiên câu nói này giống như lập tức đâm trúng tím mắt bánh điểm, hắn biểu lộ đột biến, sát ý bao cấp, chân to lại mạnh, hai cánh tay giống như súng máy một dạng trong nháy mắt công ra trên trăm quyển, mỗi một quyển đều diễn hóa ra một cái to bằng đầu người liệt diệp quyển ấn, đem La Thiên bao phủ. 3. Ba, một tiếng vang nhỏ, La Thiên hừ nhẹ một câu, đột phá tím mắt quyển ấn biệt lựa, thân hình chân chửa xuất hiện tại tím mắt dưới hai tay, một cái xoé truyện, một cước hướng hắn nách trái đá vào. Mang theo kình phong đem hắn bên ngoài thân lưu chuyển yếu ớt diễm quang đều thổi phải đồng loạt độ. Tí mắt tay trái thế công nhất chuyện, không tránh không né, ngược lại đem thân thể đưa lên phía trước, đồng thời cánh tay trái co lại, hướng La Thiên đùi phải cập đi, mặt khác bàn tay trái hóa thành trường đao, một đao bổ hướng La Thiên cổ. Lấy tí mắt bàn tay lớn nhỏ khôn hậu, dù gợi một đao này, tuyệt đối sẽ đem La Thiên nửa cái đầu tính cả cổ đồng loạt chặt đứt. Đình đầu liệt diễm cổ tay chặt đánh xuống, La Thiên cơ thể bỗng dưng quỷ dị khẽ cong, phản phất trong nháy mắt gãy đôi mở rộng, đồng thời mũi chân khẽ động, vô căn cứ một điểm. Điểm ra một vòng ngợn sóng, mượn lực xung lên, cơ hồ kề sát bắt đuổi đầu hướng lên trên một đỉnh, đem chính mình đầu xem như năm đấm lớn truy, hung hăng hướng tím mắt cái cằm đỉnh qua. Đối mặt La Thiên đầu truy, tím mắt nghe răng nở nụ cười, một bên huy động hai cánh tay đi bắt hắn, một bên ngủ gà ngủ gật một dạng đầu người hướng xuống một điểm, vừa vặn đem cái cảm nhạy bén nhắm ngay La Thiên đầu truy. Vành. Một tiếng bạc hưởng, La Thiên đầu truy đâm vào tím dưới mắt ba bên trên, không khí đều bị xô ra từng đạo khí lãng, nhấc lên một hồi cuồng phong. La Thiên đầu đâm đến rất đau, nhưng mà, người sau cái cảm đau hơn. Đó chưa đâu đến từ cẩm truyền đến trong miệng, tím mắt chỉ cảm thấy chính mình một ngụm răng đều phải từ răng cái rãnh rơi ra ngoài, động tác trong tay lập tức vì đó trì trệ. Bang, La Thiên rút ra trường kiếm trừ, một vòng kiếm quang ván qua, kiếm sắc bén thân đem tím mắt bàn tay trái đâm cái xuyên đấu, mang ra một chuỗi tiên huyết. Bàn tay trái tổn thương, ngược lại càng thêm khơi dậy tím mắt hung tính, tay trái hắn năm ngón tay bỗng nhiên cùng nhau, cơ bắp gân lạc nắm chặt, không để ý thân kiếm bản tán loạn sắc bén kiếm ý kiếm mang, thế mà trong nháy mắt đem La Thiên kiếm gắt giao kịp lấy, không thể lộng đậy. La Thiên đang muốn hướng về trong thân kiếm quán chú hắc ám ma lực. Đem hánh tay trưởng đạo ra một cái lô ngoao tới, lại xoay mình cảm giác đỉnh đầu kia sáng ẩm đạm, tí mắt tay phải bạo tăng mười mấy lần, mang theo lửa nóng hừng hực hướng chính mình rơi xuống, phảng phất trời sập sập mở dạng, uy thế vô biên. Ngăn không được. La Thiên nhướng mày, liền phải bất đắc dĩ quan kiếm, quay người lại lùi lại, né qua cái kia che khuất bầu trời một trường. La Thiên tránh đi sau một khắc, tí mắt cũng theo đó thu trưởng, nhưng mà một đạo kinh lực tiết lộ phun ra, rơi xuống đất, tại bên trên lại địa hấn ra một cái một em mở sâu cực lớn trường hấn, liền vân tay cũng biết tích có thể thấy được. Khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua trường hấn. La Thiên lập tức trong lòng buốc lên một khối khí lạnh, nhường hắn cả người nổi da gà lên. May mắn không có gượng trống, không phải vậy ta thì trở thành thịt bằm a6. La Thiên âm thầm tắt lưỡi. Một chiêu này đối với Tím mắt tới nói cũng không phải nghĩ buông liền buông, La Thiên trông đi qua, thấy hắn trên mặt cũng thoáng qua một đạo mất tự nhiên miểu lộ, khí tức trong người xảy ra một lần nho nhỏ rung chuyển. Cướp ép tu chiêu, Tím mắt cũng không phải dễ chịu như vậy. Tím mắt cười lạnh vài tiếng, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm chư kiếm, mong hướng La Thiên ánh mắt tràn đầy trào phúng, không hổ là man tử a. Ngay cả mình binh khí đều có thể bỏ qua mất, thực sự là một điểm vinh dự cảm giác cũng không có giá man si vận. Vinh dự? La Thiên Long mày nhíu lại, muốn đỉnh hắn vài câu, lại phát hiện cái gì đều không nói được, trong lòng ngoại trừ sâu đậm bi ai vẫn là sâu đậm bi ai xấu. Còn có thể nói cái gì đó? Hít một hơi thật sâu, đem đậm đến đều muốn tràn ra ngoài bi ai thương cảm nhét về đáy lòng, La Thiên thanh âm trở nên càng thêm lạnh nhạt, như thế, vậy liền để ta đây cái dã man không có một tia vinh dự cảm sinh vật đưa ngươi vị này vĩ đại linh tộc chi vương chôn nơi này a. Nói quá không biết ngượng, tí mắt trên mặt nhanh sắc lóe lên, năm trừ hai ngón tay bỗng dưng tuấn giả hai đạo viêm lưu. Sen lẫn dây dừa đem trừ triệt để chôn ở trong đó, lấy nó làm hạch tâm diễn biến thành một cái có thể làm cho tím mắt sử dụng đại kiếm. Gơ cơ, cơ phảng phất hóa trụ một dạng cực kiếm, tím mắt thấy La Tiên, cười tà đứng lên, chết ở chính mình binh khí dưới cảm giác nhất định rất tuyệt a, ha ha ha ha, La Tiên thôi động thể nội ma lực, thuần bộ phát động, lóe lên một cái, hướng tím mắt xông thẳng tới. Tím mắt đem hỏa diễm đại kiếm vung vẩy phải hổ hổ sinh phong, nhưng cũng mười phần linh xảo, mỗi một kiếm đều tình chuẩn hướng La Tiên chém xuống, không kém một chút. Tím mắt tay trái cơ bản bị phế, chỉ là dùng tay phải múa kiếm đối chiến. La Thiên Thỉ không ngừng sử dụng thuần bộ, vòng quanh hắn quay tròn mỗi một lần thuần bộ ngừng, La Thiên hiện ra thân hình thời điểm, trước mặt đều sẽ có một cái liệt diễm đằng đằng đại kiếm đang đợi mình, khiến cho hắn không thể không lại một lần nữa thôi động thuần bộ, tùy thời mà động. Nếu là từ kẻ bên cạnh góc độ nhìn, tím mắt cả người đều bị kiếm ánh ánh lửa che đậy, mà La Thiên nhưng là huyễn hóa thành một cái bóng mờ, tại hỏa diễm màn sáng bên ngoài vô tổ, căn bản là không có cách phá vỡ tím mắt phòng ngự, tiến vào màn sáng bên trong. Diều cao vút sinh mệnh nguy cơ xâm tối, La Thiên tự do mười mấy phút phát hiện tím mắt không có một tia lực kiệt hiện tượng sau đó, lập tức nhíu chặt lông mày. Không nghĩ tới cái này thu giáp da hỏa thế mà chơi kiếm chơi đến tốt như vậy, đáng chết. Ta cũng không muốn lại cùng hắn lãng phí thời gian, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Xem ra, chỉ có thể như vậy xấu. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, liều mạng. La Thiên quyết định chắc chắn, trái tim kịch liệt một cái có vào, bàng bạc ma lực mãnh liệt mà ra, tụ tập tại hắn tứ chi phía trên. Hừ. Hai chân đạp mạnh, La Thiên giống như mũi tên đồng dạng vội xông ra ngoài. Quả nhiên, tím mắt liệt diễm đại kiếm cũng tiến lên đón, từ một cái xảo trá góc độ đâm tới. La Thiên không có giống phía trước một dạng né tránh, mà là trực tiếp liên tiếp, đưa tay trái ra, nắm thật chặt quyền, một quyền đập về phía cái kia so với hắn còn lớn hơn bên trên một vòng mũi kiếm. Kiếm ý gia trì, mãnh long đoạn không quyền. La Thiên quyền trái mặt ngoài lưu chuyển màu đen tinh quang, đó là ngưng tụ đến rồi cực hạn hắc ám ma lực. Mà ma lực tinh tầng mặt ngoài, càng là du tụ một tia một luồng nhỏ vụn kiếm ý, sắc bén vô cùng. Nồng đậm hắc ám ma lực thêm bén kiếm ý, diễn biến thành cái này một cái cương mãnh cực kỳ quân pháp, giơ thẳng vào liệt diễm trên mũi kiếm. Rầm rầm rầm. Màu đen, màu đỏ, ngân sắc, tam thái quang diễm bắn mạnh văng khắp nơi. So ngày lễ bầu trời đêm còn nóng ánh hơn động lòng người. Thành công. Làm trong tầm mắt cái thanh kia liệt diễm cự kiếm nửa cái thân kiếm sắc ngoài nắp ấy, lộ ra trong đó cây tăm một dạng nhỏ bé thân kiếm lúc, La Thiên nhịn không được lộ ra vẻ mặt kích động. Quần trái bày ra, năm ngón tay nhanh đồng thời, lập tức đánh đàn dương cầm một dạng nhanh chóng trên thân kiếm liên tục đung ra, lực lượng mạnh mẽ theo đầu ngón tay bắn ra, đem thân kiếm mở rát, khiến cho nó phương hướng thay đổi, nhắm ngay rõ ràng là La Thiên mắt phải. Tí mắt nếu như cưỡng ép nghịch chuyển kiếm thế, cũng có thể khống chế mũi kiếm hướng về cái khác chỗ, nhưng khi hắn phát hiện mũi kiếm chỉ hướng chính là La Thiên Đẩu mà cái sau trên mặt càng là thoáng qua một tia sợ hãi thời điểm, lập tức trong lòng vui mừng, điên cuồng thúc dục thể nội hỏa diễm chi lực, hóa thành mạnh mẽ động lực quán chú đến trong thân kiếm, khiến cho tốc độ của nó càng nhanh. Đánh trúng vào. Một giây sau, tốc độ chợt tăng mũi kiếm trực tiếp đâm vào La Thiên mắt phải. Nhưng mà hô kình phong phát qua, đem La Thiên nghịch tiền tóc cắt ngang trán thật cao cuốn lên, lần thứ nhất đem hắn mắt phải hiện ra ở tím mắt trong tầm mắt. Hư vô. Con mắt bộ vị, một mảnh hư vô ba Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 548. Chương 91, chết. Thời gian đổi mới, 2012 12 28 chương 91, chết. Gốc trong thành, chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng mà lại sớm đã biến thành một phương diện đổ sát. Nhất là làm gốc thành phương diện cơ hồ tất cả huyền cấp đều bị cầu vờ người, a, là linh tộc mắt xanh áp chế của lấy, đồng thời một phần nhỏ rảnh tay mắt xanh gia nhập vào đối với gốc thành chiến sĩ thông thường tàn sát sau đó, gốc thành mặt đất lập tức liền bị thi thể của con người phủ kín, máu chảy thành sông. vư việc hai cái mắt xanh bị đánh liệt, giải phóng 78 cái huyền cấp cao thủ chiến lực, nhưng mà đối mặt vượt qua gấp mấy lần linh tộc, tất cả mọi người đều chợt cảm thấy một hồi bất lực, nhất là đem góc thành người bị điên cuồng tàn sát trang diện thu vào trong mắt sau đó, Sĩ khí khí càng là trong nháy mắt trở nên đê mê đứng lên, công thủ ở giữa sơ hở bạc tăng, bị linh tộc cao thủ nắm lấy cơ hội nhất cử đánh chết mấy cái, sức mạnh lại giảm, càng đánh càng yếu. Lâm Ngọc Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, quyết định chắc chắn, giả thoảng một chiêu, lớn tiếng ngâm tụng đạo, thần nói, kẻ tin ta, chiến ý gấp trăm lần, giúp khí quần quần không rước. Theo hắn năm sướng Vương biên ngàn mét sau đó, tất cả nhân loại đỉnh đầu lúc này xuất hiện một cái màu trắng nhạt vùng sáng, sương mù một dạng tia sáng từ trong độ xuống mà ra, tiến vào mệt mỏi giá rời đám người thể nội, giống như trời đông giá rét thời tiết bên trong một chén trà nóng, để bọn hắn thể xác tinh thần ấm áp, tinh thần mà một trông chớn. Càng làm cho bọn hắn cảm động lạ, ẩn chứa tại trong màn sương lấp loá sâu đậm cổ vũ chi tình. Đừng từ bỏ. Lâm Ngọc Phong gầm nhẹ phảng phất tại mỗi người vang lên bên tai, mặc dù không có thể mang đến thực chất tính tang phúc, nhưng lại làm cho bọn họ biết, ít nhất còn có một cái đồng bạn đang cố gắng chiến đấu, chưa bao giờ buông tha. Lại dám phân tâm, tự tìm cái chết. Cái kia địa cấp cao giai mắt xanh linh tộc trong mắt lập tức hung quang bắn mạnh, trong miệng phun ra một cái gào thét đánh, đánh nát Triệu Minh Nghiên thả ra Thái Dương Chấn Hỏa, phảng phất cốc nhảy một dạng một cái xu kích, xuất hiện ở đàng toàn tâm phóng thích đại dự ngôn thuật đích thực Lâm Ngọc Phong đỉnh đầu, một cái lăng không bay đẻ, mang theo một hồi cuồng phong gào thét, đè hướng Lâm Ngọc Phong. Triệu Minh Nghiên lập tức tiểu nhan biến sắc, lập tức hướng Lâm Ngọc Phong đưa ra cảnh cáo, nhưng mà, đã đã quá muộn. Lâm Ngọc Phong nhưng là đã sớm biết kết quả như vậy một dạng, chắp tay trước ngực đặt trước ngực, bờ môi phi động, vang một tiếng một cổ so với hắn thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn 6 7 thành khí thế tử trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Cỗ khí thế này thực sự quá mạnh, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả Triệu Minh Nghiên đều có loại không dám trực anh kỳ phong cảm giác. Cố này ý nghĩ mới bộc lên, nàng chợt cảm thấy không đúng, lập tức trên mặt lộ ra kinh hoàng bi thương biểu lộ. Lâm Ngọc Phong căn bản chính là đang thiêu đốt mình bản nguyên linh hồn, mang thai tự chí. Khó trách hắn sẽ ở cùng độc cốc cái này vừa đợi cấp cường giả lúc chiến đấu còn phân tâm thi triển đại dự luôn thuật cổ vũ còn sót lại gốc thành người xấu. Triệu Minh Nghiên lập tức toàn bộ đều minh bạch, muốn la lên ngăn lại lại như nghẹn ở cổ họng, nói không ra lời. Còn có thể nói cái gì? Hoàng cấp trở xuống người đã bị tàn sát đến rồi một mắt liền có thể nhìn ra số lượng trình độ. uyên cấp cũng chỉ còn lại mấy chục cái còn tại kéo dài hơi tàn sáu. Trái lại đám kia cùng hung cực các linh tộc, bất luận tại số lượng hay là về chất lượng cũng là loài người gấp mấy lần thậm chí bên trên gấp 16. Ta nói, đối địch với ta giả, thân tử hồn tiêu. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Lâm Ngọc Phong đột phá đại dự ngôn thuật cảnh giới, lấy bản thân vi thần, đem năng lượng, nhục thân, linh hồn sáu, hết thảy tất cả đều hóa thành nhất kích, đón lấy rơi xuống nền xuống góc. Roeng, giống như dẫn nổ một quả đạn hạt nhân, một đóa nho nhỏ mây hình nấm xuất hiện ở giữa không trung, đem Lâm Ngọc Phong cùng độc cốc đều bao khỏa trong đó, không nhìn thấy đến tới cùng. mây hình nắm chúa chỗ, phảng phất có một cái ống tung gió, mạnh mẽ gió mạnh từ trong phun ra tuôn ra, giơi trên mặt đất, trong chốc lát đem trên mặt đất đất mặt thổi đến không còn ổn mạnh, thậm chí còn gắng gượng thổi ra một cái đường kính 1m mở lại rất đạt 56m cái hố tới. Triệu Minh Nghiên mặc cho gió mạnh đem chính mình quần áo tóc dài thổi đến bay phất phới, trừng to mắt nhìn chằm chằm cả hai động nhau vị trí, tràn ngập bi thương trong lòng một mảnh lo lắng bất an. Đây là Lâm Ngọc Phong quyết tử nhất kích, nếu như sáu. Phốc phảng phất ngưng tụ thành thực chất mây hình nắm bị phá tan một cái hố, hai cái bóng người từ trong hiện ra, hạ xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Từ trên thân hai người sông gia huyết dịch lập tức đem sạch sẽ mặt đất thấm thấm đầy hồng một mảnh lớn. Lâm Ngọc Phong trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng mà, Triệu Minh Nghiên lại một chút cũng cười không nổi. Độc cấp hơn phân nửa ngực bụng đều bị Lâm Ngọc Phong phá hủy, chỉ còn lại một cây tàn phá cơ sống cùng một chút da thịt chẻo chống tương liên, thậm chí có thể trông thấy viên kia nát non nửa còn tại hướng ra ngoài chào màu trái tim. Nhưng mà, hắn thắng. Một bên thổ huyết một bên lão đảo mà đứng lên. Đột có phát ra nước nợ vậy cười cái gì, gãy lìa ra thịt biên giới càng là sinh ra một khối nửa trong suốt màu vàng nhạt mỏng ra, đem chính mình bị triệt để đánh nát phần bụng đóng lại, lao nhanh tiết lộ sinh mệnh lực một chút khôi phục bình thường. Cuối cùng vượt qua Lâm Ngọc Phong hai cái tiểu cấp bậc, ở người phía sau liều chết nhất kích phía dưới, hắn, bảo vệ tính mệnh. Nhìn xem Lâm Ngọc Phong trên thi thể cái kia giống như ngày xưa ôn hòa nụ cười, nóng bỏng nước mắt lập tức từ triệu Mỹ Nghiên khóe mắt quần quần xuống, để cho nàng phảng phất trái tim bị từng dao cắt chém một dạng kịch liệt đau nhức, tinh thần đều suýt chút nữa bởi vì cái này đau đớn mà mất. Đi chết a. Nàng Khan giọng phẫn nộ gào thét, mặt trời sáng chói chân hỏa từ mỗi một cái trong lỗ chân lông quần phún đi ra, tụ tập ngưng kết thành một cái trông rất sống động tam tốc kim ô, phát ra im lặng hắc vàng, điên cuồng vọt tới vẫn như cũ một bên thổ hết một bên cười quái dị độc quốc. Xoẹt. Nhưng mà, theo một tiếng xé rách không khí rít lên, ba đạo trong suốt như ngọc vết cào từ trên trời giáng xuống, đem Triệu Minh Nghiên liệt diễm kim ô đột bay, chân hỏa rung động, hiện ra trong đó Triệu Minh Nghiên. Triệu Minh Nghiên tức giận ngẩng đầu một cái, một cái gầy còm thấp bé mắt xanh linh tộc xuất hiện ở độc quốc bên cạnh, màu xanh da trời trong hai mắt ngoại trừ linh tộc phổ biến có tàn bạo khát máu bên ngoài, càng thêm mấy phần âm hiểm xảo trá. Cái này mắt xanh sinh ra ba đầu con sóc một dạng đuôi dài, hiện lên cho, trắng, đen tam sắc, hai cánh tay hoàn toàn biến thành động vật móng vuốt hình dạng, hai bên trên gương mặt cũng đều có ba đầu ngụy trang một dạng đường vân, đồng dạng hiện lên xám trắng đen tam sắc. Nó gầy mắt xanh toàn bộ nhìn giống như một cái héo rút tiểu lão đầu, trên mặt mặc dù không có nếp nhăn, nhưng mà khuôn mặt phi thường nhỏ, tăng thêm hai đầu độ dâu cá trên cằm cùng trên càng trọm dâu dê, cùng với sáu đầu màu văn, nhìn tương đương hài hước nụ cười. Nhưng mà, trên người hắn hiện lộ cường hành khí tức lại làm cho người cười không ra. Long Nạo Tiên đáp lấy cung điện khẩu lô, sắc mặt vô cùng khó coi, có lỗi với ta 6 không cần nói. Triệu Minh Nghiên hít sâu một hơi, đánh gãy lời của hắn, trong mắt lóe lên một tia bừng bã. Long Ngạo Tiên xem như điệu cấp sơ giai kiếm hiệp, thuộc về bạo lực hình pháp sư loại nghề nghiệp, mà đối thủ của hắn, mắt xanh tiểu lão đầu linh thể nhưng là trốn, trốn chó một loại tốc độ nhanh đến mức tận cùng linh thú, hơn nữa vốn là cao hơn hắn một cái cấp bậc. Đối với Long Ngạo Tiên mà nói, căn bản là rất khó bắt được hắn vận động vết tích, mấy giờ đến nay, hoàn toàn chính là bị thả diều phóng tới chết, một mực đi theo cái mông người ta đằng sau hít đuổi, liền người sau góc cáo cũng không. Có sợ đến mấy lần. Mấy mấy tiếng nói đùa một dạng đuổi chỗ chiến, Long lão thiên tâm thần đều mệt, lại không nghĩ rằng cái sau lại còn còn lại sức mạnh to lớn như vậy, giống như không chút tiêu hao mờ nhạn, một chảo liền đánh nát Triệu Minh Nghiên liệt diễm kim ô ô già, nhìn ngươi cái này thảm trạng, xem ra chỉ có thể ta thay ngươi thu thập tàn cuộc a. Tiểu lão đầu nhìn về phía độc cốc mắt xanh ô già trong ánh mắt tràn đầy không chút kiêng kỵ chế giễu, trầm trọc. Trọng thương ô già nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, biến trở về hình người trên mặt kéo ra khinh thường cười, tê thanh nói, "Quả a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bị thương nặng liền có thể cản rỡ trước mặt ta sao?" Hừ, nói cho ngươi Chỉ cần ta không chết, ngươi vĩnh viễn đều phải bị ta đè lên đầu, không, có ngày nổi danh. Người qua a lộ ra trâm chọc mặt mo lập tức chỉ trệ, trong mắt nhỏ tàn khốc lóe lên, lại phản phất có điều kiện kỳ dị mở dạng, chỉ có thể hận hận lẩm bẩm vài tiếng, không có phản bác, đem một buồn lựa giận phát tiết đến triệu minh yên trên thân hai người, nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong tràn đầy hung lệ sát ý gà bốn. Đột nhiên, gấp thành nội bên ngoài tất cả mọi người bên thại đều truyền đến thê lương bi thảm âm thanh. Còn suất lại gấp thành người còn không có phản ứng gì. Nhưng mà tất cả linh tộc nhưng trong nháy mắt mê dại, trong nháy mắt phảng phất bị người dùng vĩnh hằng băng phong các loại cấm chú đánh trúng đóng băng mở dạng, tất cả động tác ngừng, toàn bộ đã biến thành con rối tượng gỗ. Diệt đỏ con mắt gỗ thành người cũng mặc kệ nhiều như vậy, gặp mặt trước đối thủ cùng một chỗ sửng sốt, sau khi phản ứng lúc này bất chấp tất cả, chừng hai mắt đỏ ngầu hung hăng chém đi xuống, một khắc trước còn vô cùng phách lối linh tộc lập tức lần lượt bị chặt thành từng mối. Tước chừng mười mấy hô hấp công phu, đông đảo linh tộc mới từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, trong miệng phát ra thê lương tiếng quái khiếu, cùng một chỗ xoay người chạy, hướng tiếng kia thú thảm phương hướng chạy như điên. Đối với còn sót lại gốc thành người nhìn như không thấy, dù là có một mắt đi sức để kháng người nằm ở một bên, cũng không có tâm tư bước ra một bước đánh giết, một cách toàn tâm toàn ý hướng bên ngoài thành lao nhanh. Qua A cùng Ô già cũng ngây ngẩn cả người, nhưng mà không đến một giây liền phản ứng lại, ném trước mặt triệu mình yên hai người liền muốn hướng tiếng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng mau chóng đuổi theo. Một khắc này, Ô già thậm chí không để mắt đến chính mình bản thân bị trọng thương một khi vận động giữ rọi rất có thể sẽ chết sự thật. Nhưng mà, đã không cần. Một cỗ phảng phất thiên địa một dạng uy áp ầm vang rất xuống, đem tất cả người bất kể là linh tộc vẫn là nhân loại đều bao phủ trong đó. Nhưng mà Đồng dạng uy áp, đối với trong đó hai phe thái độ hoàn toàn khác biệt. Đối với hung ác linh tộc, cái kia uy áp phảng phất thiên chi giận, tất cả huyền cấp dưới linh tộc ở nơi này ngập trời dưới sự uy áp, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, đồng loạt trọng trọng quỳ rạp xuống đất, bị ép tới không ngóc đầu lên được, chợt nhìn giống như lãnh nghề đầu rạp xuống đất đại lễ mở rạng. Đến nỗi huyền cấp mắt xanh, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng đồng dạng khó mà ngẩng đầu, thân sâu cúi đầu xuống, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực muốn phản kháng, cũng không cách nào làm đến. Đến nỗi lợi hại nhất bốn cái mắt xanh, trọng thương ô giả lúc này liền bị đè sập ngã trên mặt đất, bụng màu vàng màn da vỡ tan. Tiên huyết hòa với sền sệt tương dịch đổ xuống mà ra, khí tức giảm mạnh, chỉ lát nữa là phải triệt để tử vòng qua a kim nén đến mặt mo trắng bệ, Miên Cương đem đầu giơ lên, cái xéo xuống bên trên 45 độ, nhưng cũng là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh phun si mang một dạng hướng ra ngoài phun. Địa cấp mắt xanh vốn chính là uy áp trọng điểm chiếu sáng đối tượng, hai cái địa cấp sơ giai mắt xanh lúc này ba một tiếng té ngã, dùng hai tay hai chân chống đỡ cơ thể không để cho mình hoàn toàn đổ xuống, thoạt nhìn như là hai thất xuất vận, dùng khóe mắt liếc bầu trời, Đối với còn sót lại nhân loại tới nói, đạo này uy áp thình lình lại là một cái diện tích lớn trị liệu qua hoàn, thật ở uy áp trong bọn hắn chợt cảm thấy một cỗ lực lượng từ thể nội tuôn ra, kèm theo để bọn hắn khôi phục lực lượng, tinh thần gấp trăm lần dòng nước ấm. Nhìn xem phía trước vài phút còn tại Tráng trận Đồ sát chính mình đồng bảo linh tộc trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống trên đất bên trên, những người may mắn còn sống sót lập tức cời lên, chảy nước mắt cười to không chỉ, tràn ngập tại phương tiên địa này huyết tinh sắt lục chi khí trong chốc lát đều bị trận này tiếng cười thay thế. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, đứng nơi đó một người, cổ uy áp này đầu nguồn là tiên. Hắn nửa cái cánh tay phải đâm vào tím mắt trong đầu, đứng lơ lửng trên không, chật nhìn giống như đứng tại tím mắt trên bờ vai mở rộng, hiện ra vô tận uy nghiêm. La Thiên tâm niệm vừa động, vùng lòng ra bộ phận đối với linh tổ cấp chế, khiến cho bọn hắn đều có thể ngừng đầu, nhìn thấy chính mình, nhìn thấy tím mắt thi thể. A ha ha ha bốn. Không khí đọng lại nửa cái hô hấp sau đó, phương này không gian trong nháy mắt bị lão thét cực kỳ thảm thiết lấp đầy. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 549. Chương 92, với nụ cười thời gian đổi mới. 20121022209902, vĩnh hằng nụ cười tím mắt tại linh tộc trong lòng người địa vị viễn siêu đám người tưởng tượng, tận mắt thấy La Thiên trong tay thi thể thời điểm, tuyệt đại đa số linh tộc giống như tinh thần hỏng mất một dạng, Tê Tâm Liệt phế rú lên kêu khóc, chỉ thiếu chút nữa khóc ngất đi qua. Số ít tương đối tâm trí bền bỉ mắt xanh cùng với ba cái mắt xanh, cũng là nước mắt tứ giao lưu, khẽ một mặt. Cảnh tượng này, nhuần còn sót lại gốc thành tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Linh tộc bên trong đồng dạng tồn tại lục đục với nhau, nhưng mà tím mắt cái này, linh tộc chi vương thiết lập đẳng cấp tương đương cao, không chỉ là một chủng tộc này vương giả. Càng là tất cả linh tộc người vô thượng lãnh tụ tinh thần, bị bọn hắn coi là chí cao vô thượng chí tôn. Cho nên, khi bọn hắn trong lòng vô địch khắp thiên hạ tím mắt biến thành một cỗ thi thể sau đó, tất cả mọi người đều tiếp cận sụp đổ. Thấy vậy, La Thiên bọn người ở tại thoảng sững sờ sau đó, nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể không đánh mà thắng chi binh, đối với đã mình đẩy thương tích mệt mỏi giá rời mọi người mà nói, tuyệt đối là một kiện để cho người ta phấn chấn sự tình. Nhưng mà, sự tình phát triển trong khoảnh khắc liền vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài và a a a. Xem như trước mắt linh tộc bên trong người mạnh nhất địa cấp trung cấp qua a, tại cực kỳ bi ai thê lương gào khóc một hồi sau đó, đột nhiên ngẩng mặt lên trời gào ghét, trong nháy mắt đột nhiên đứng lên, hai cái móng vuốt bắt lấy rách nát trên da thú áo, một cái xé nát, nhọn móng vuốt đang khô quắc trên lồng ngực một hồi nắm bắt loạn, tóm đến huyết nục văng tung tóe, lộ ra trắng nếu xương sườn. Ho ho, đem chính mình lồng ngực tóm đến máu me đầm đìa, Qua a bông dung gắt gao nhìn chăm chú vào La Tiên, phảng phất lão nhu một dạng khô trọng hô hấp trong lố núi phun ra từng cái bạch khí, hai cái con ngươi màu xanh lam trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, khóe mắt băng liệt, từng sợi vết máu từ khóe mắt tràn ra. cảm nhận được qua a hai con mắt bên trong bắn tới rốc hết thiên hạ chi thủy cũng tẩy không sạch bĩ thường, cú hận, sát ý cùng với quyết tuyệt. La Thiên trong lòng run lên, đang nghĩ ngợi phải chăng ra tay đem mấy cái này cường đại linh tộc bắt, cái sau lại bỗng dưng móng phải một lũng, cắm vào mình ngực trái thân, thật sâu đâm vào tim, da bên ngoài sờ mó, móc ra một khoảng còn tại phanh phanh khiêu động máu me đầm đìa sự vật. Trái tim của hắn, quá a thế mà nhất cử đem chính mình trái tim móc ra. Vì linh tộc đồng bào bình an cùng tự do, cùng bọn này man tử liều mạng. Qua a mặt ngoặn vẹo thành một đoạn, giữ tận một tiếng hét lên. Những người khác nghe không hiểu Không rõ ra hỏa này muốn làm gì, La Thiên lại nghe minh bạch hắn ý tứ, tăng thêm tử viên kia bị hắn nâng, cao trong tay lòng trái tim cảm nhận được núi lựa phun trào một dạng sức mạnh, con ngươi bỗng nhiên tiết chặt thành một điểm, nỗi giận gầm lên một tiếng, phi thân phía dưới, ném ra tiếm mắt thi thể, một kiếm chém về phía qua ai nhưng mà, đã quá muộn. Đáng chết, cái này hỗn đản lại muốn hiếu triệu tất cả linh tộc tự bảo. La Thiên vừa vội vừa giận, trường kiếm ra khỏi vỏ, huyễn hóa ra một mảnh tinh không, quần tinh lập loé, mỗi một điểm tinh quang cũng là một đạo kiếm mang, sắc bén hiển thị rõ. Sau một khắc, thiên băng địa liệt, quần tinh rơi xuống, rơi tinh trạm, tinh quang rơi xuống. Quang huy lập lòe, vào đêm bầu trời trong chốc lát giống như ban ngày, rõ ràng rành mạch, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tinh huy chớp loáng, vòng quanh linh tộc binh sĩ nhẹ nhàng nhất chuyển, từng khỏa đầu lâu nhau nhau từ bọn hắn trên cổ lăn xuống xuống, máu chảy như suối, chợt nhìn, giống như mấy trăm tòa núi lửa cùng nhau phun trào, hướng bầu trời phun ra từng cái huyết hồng nham tương. Trong đó, rơi xuống trong ánh sao, gần tới một ba là hướng về qua a cùng với mặt khác hai cái mắt xanh chạy đi, không đợi ba cái mắt xanh phản ứng lại, vô tận tinh quang đã đem bọn hắn cuốn vào trong đó, bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, La Thiên động tác cuối cùng vẫn là chậm một bước. Qua một câu kêu khắc phạng phất xúc động tất cả linh tộc trong lòng chỗ sâu nhất cái kia cấm kỵ chi dây cùng, con sống tất cả linh tộc trong nháy mắt con mắt toàn bộ đỏ lên, hoàn toàn đỏ ngầu, toàn bộ đều là quyết tuyệt, tử chí lập loé. Mặc dù La Thiên áp chế ba cái mắt xanh cùng với rất nhiều mắt xanh tự bảo, nhưng mà rơi xuống tinh huy đã không kịp ngăn cản các linh tộc tự bảo, bọn hắn hai mắt đỏ lòm nhỉm chằm chằm, trong miệng la lên vì tự do, vì tộc nhân các loại khẩu hiệu, hướng lại bộ phận vẫn còn sững sờ trạng thái gốc thành người bộ nhà qua, ầm vang tự bảo. Ầm ầm ầm ầm mấy ma. Tiếng nổ chấn thiên liệt địa địa, kích lên khí lãng cùng bụi trần trong chốc lát liền đem gần phân nửa gốc thành cùng với toàn bộ bên ngoài thành chiến trường hoàn toàn bao phủ tại bên trong, hạt hoàng sắc bụi đất hóa thành một trường khổng lồ màn sân khấu, đem hết thảy đều bao trùm, cái gì cũng không nhìn thấy. A a a. Kèm theo một hồi buồn giận trùng chất gào thét, cùng phong đất bằng của cuộn, đem thật dày trần màn xé rách nát ấy, quăn xa xa, còn phiến thiên địa này một mảnh thanh minh, đem nguyên bản hết thảy thanh thanh sở sở bày ra. Chế tạo một hồi cuồng phong đem trần màn thổi tan, La Thiên nhếch khuôn mặt lo lắng bốn phía ban phá, tìm kiếm cái kia từng trường quen thuộc khuôn mặt. Lâm Nội Tung phía sau cảnh tượng một chút toàn bộ lộ ra tại La Thiên trong tầm mắt lúc, hắn chợt cảm thấy trái tim bị một cái đại thủ bỗng nhiên siết chặt, nghĩ tới đây hết thảy trình độ rất lớn chính mình sai lúc, nước mắt của hắn nhịn không được quần quần xuống, trong lòng tràn đầy hối nay tự trách, hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Vô cùng thế thảm. Thi triển tự bạo linh tộc đã sớm nổ thành thịt muối tan thành mấy khói, chỉ có thể nhìn thấy mặt đất từng cái hoặc sâu hoặc cạn cái hố nhỏ. Nhưng mà, tại rất nhiều hố loe một bên, nguyên bản còn kéo dài hơi tàn huyền cấp dưới gốc thành người, tuyệt đại đa số đều đã mất đi sinh mệnh khí tức, thây nằm khắp nơi. Dù cho miễn cưỡng còn có một hơi thở, cũng là trọng thương sắp chết, thân thể không chọn vẹn, sống không bằng chết. Trước tự bạo, góp thành huyền cấp dưới truyền thừa giả ước chừng còn thừa lại hơn 4 vạn, bây giờ còn lại không đến 15 ngàn. Nguyên bản còn sót lại 40 mấy nguyên cấp, chết tại chỗ liền có mười mấy, còn dư lại hơn 20 cái cũng đều tụ rất nặng tương thế, đầy người tiên huyết, mặt mũi tràn đầy ngốc trợ. Song sáu, song sáu, chúng ta, song sáu. Lên ken một tiếng, Long Nạo Thiên dùng để chống cự nổ tung cánh cửa đại kiếm phát ra rên rỉ, thu nhỏ rơi xuống đất, nhưng mà Long Nạo Thiên hoàn toàn không có để ý chính mình coi như cánh mạng bản mệnh thần kiếm, sắc mặt đau thương. Vở môi phách run, thì thào nói nhỏ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Trọng Thương Lục Nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt ngây ngốc nhìn xem bốn phía, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe ấy ấy nói, song sáu. Hết thể toàn bộ song sáu. Nhân loại, song sáu. Cảo vút, cáo vút. Một hồi dồn dập la lên đem la thiên tử thất thần tự trách bên trong giật mình tỉnh giấc, hắn con người đột nhiên dựng lại, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Diêu Cao Vút bên cạnh, mới vừa nổ tung bị Nguyên Phương dùng thân thể của mình ngăn trở, nhưng mà không chỗ nào không có mà xung kích vẫn như cũ khiến cho Diêu Cao Vút thương thế tăng thêm, sinh mệnh khí tức điên cuồng tiết lộ các giảm. La Thiên Như bị điên thôi động ma lực của mình chế tạo một cái ngăn cách ngoại giới hết thảy ám sắc màn ánh sáng đen diều cao vút bao bọc tại bên trong, ngăn cản nàng thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, đồng thời ngụy hết biện pháp muốn chữa trị thân thể của nàng, nhưng mà không hề có tác dụng. La Thiên sức mạnh vốn cũng không phải là có thể trị liệu, huống chi diều cao vút đã là tồi tót, dù cho La Thiên nhất bên cạnh thổ huyết một bên mạnh sinh sinh đem chính mình sinh mệnh bản nguyên cắt đứt đưa vào trong cơ thể nàng, cũng chỉ là khiến cho nàng trắng như tuyết trên mặt kích động ra hai đoàn đường đỏ, đối với nàng thương thế không có nửa phần tác dụng. Nhìn xem Diêu Cao Vút vẫn như cũ một chút xíu hướng ra ngoài tiết lộ tiêu tán sinh mệnh lực, La Thiên Phảng phất đầu mình bên trong có vô số cá nhân tại hoang hoang lâm ý, cái gì đều nghe không thấy, ánh mắt tăng giá, đần độn một cái dạng. Nguyên Vương gặp La Thiên cái này ngu ngốc điên dáng vẻ, đều hắn vài câu không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng lo lắng Nguyên Vương đột nhiên nghĩ tới cái gì, dùng cả tay chân đem đang tại cứu chữa những người khác Triệu Minh Nghiên cưỡng ép kéo qua, "Chà tỷ, chà tỷ, mau tới đây." Cao Vút không được, La Thiên cũng rất giống điên mất rồi. Triệu Minh Nghiên bị nàng một câu nói gọi cho gặp, không lo được trọng thương buồn bã hô những người khác, mấy bước chạy tới. Lạp Thiên nhất phó phong ma bộ dáng, bắt hắn lại bả vai dùng sức lay động, ghé vào lỗ tai hắn tật âm thanh kêu gọi tên của hắn. Lạp Thiên tỉnh lại, giống như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cuối cùng, nắm chặt tay của nàng, Minh Nghiên, đối với, Minh Nghiên. Nhanh lên, nhanh lên cứu Cao Vũ, nhanh lên. Chỉ có ngươi có thể đủ cứu nàng. Lạp Thiên tóm đến rất căng, Triệu Minh Nghiên trắng non trên cổ tay đều bị hắn bóp phát xanh, hiện ra dấu tay. Triệu Minh Nghiên nhìn xem Lạp Thiên bộ dáng này, đau lòng đến cơ hồ muốn nước mắt chảy ra. Ấm giọng an ủi hắn vài câu. Triệu Minh Nghiên đem hai tay đặt tại La Thiên Trế tạo ám sắc màng ánh sáng phía trên, có thể trị liệu sức nước tiến vào giao cao vút thể nội, ôn nhu trải vết thương thế bên trong cơ thể. Tại Triệu Minh Nghiên trong quá trình trị liệu, La Thiên tỉnh táo lại, gặp nàng vốn cũng không nhiều năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, sắc mặt trắng bệ, lập tức ra tay, chống đỡ phía sau lưng nàng, đại phí Chu Trường đem chính mình hắc ám ma lực chuyển đổi thành không thuộc tính chất năng lượng đưa vào trong đó. La Thiên ánh mắt từ cổ tay nàng lên vết xanh nghiêng mắt nhìn qua, trong lòng đau xót, đem chính mình thanh âm tính cả năng lượng quán thâu đi qua. Có lỗi với, vừa mới làm đau ngươi a. Nhưng mà, nghe thấy câu nói này Triệu Minh Nghiên mới dừng nước mắt lại lần nữa chạy ra, nhượng La Thiên lập tức luống cuống, vội vàng đưa tay ra vì nàng lau, thế nhưng là mới lau đi liền lại chạy ra, đem La Thiên ống tay áo dướt đẫm. Phút chốc, Triệu Minh Nghiên quay đầu nở nụ cười, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt. La Thiên thể sắc tinh thần dũng mãnh, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể trầm mặc. Rất lâu, hắn trầm giọng nói, khổ cực ngươi. Không dùng tại lãng phí sức lực, kỳ thực ta biết, cao vút thương thế đã đến sau cùng trình độ 6. Triệu Minh Nghiên ánh mắt thảm đạm, quay người lại dùng sức ôm mình nam nhân, cái này một mực ra vẻ kiên cường trên thực tế so với ai khác đều yếu ớt tiểu nam nhân. Có lỗi với, là ta quá yếu, không có bảo vệ tốt nàng xấu. La Thiên che miệng của nàng, bình tĩnh lắc đầu, nhẹ nói, không cần tự trách, không người nào sai. Tới, cùng Cao Vũt làm sau cùng cáo biệt ta. La Thiên mặt không biểu tình lôi kéo Triệu Mỹ Nghiên đi đến Diêu Cao Vũt bên cạnh, rải trừ ám sắc màn ánh sáng, đem cái sau lầu đến trong ngực, nhìn qua nàng ấy trương tinh xảo khuôn mặt, lạnh như băng mắt rắn cũng vì đó rung động. Đưa vào một cỗ năng lượng, Diêu Cao Vũt chậm rãi mở hai mắt ra đây là hồi quang phản chiếu. Các ngươi đã tới a. Diêu Cao Vũt lộ ra nhu nhu mỉm cười, giống như lời ong tiếng ve về nhà. Ân, chúng ta tới. La Thiên nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, đặt ở trên mặt mình, cảm thụ được từ phía trên truyền tới ôn nhuận. Chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, mãi mãi của ở. Triệu Minh Nghiên cố nén nước mắt của mình, cười. Diều cao vút nhẹ vỗ về La Thiên bảng, thật là đẹp con mắt, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy một lần. Không đợi hai người nói chuyện, nàng nhẹ nhàng nắm triệu Minh Nghiên tay đặt ở La Thiên trong lòng bàn tay, Ôn Nhu nói, Minh Nghiên tỷ, về sau, nam nhân này liền muốn làm phiền ngươi chiếu cô a. Nói xong, nàng còn mỉm nụm hướng hai người chen chớ mắt, phải thật tốt ở chung, không thể cãi nhau a. Triệu Minh Nghiên liều mạng gật đầu, nước mắt ngăn không được mà quần quần xuống. rơi đập tại ba người chồng lên nhau tại một chỗ trên tay, vẻ này nóng bỏng xuyên thấu qua làn da, truyền vào ba người trong lòng, bỏng đến nhân tâm đau. Đừng khóc ga sáu, thực sự là chán ghét, làm cho ta cũng nghĩ khóc sáu. Vốn còn nghĩ tại cuối cùng có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt sáu. Diêu Cao Vũ cũng chảy ra nước mắt tới, như thế nào xoa đều xoa không sẽ sẽ. Sức sống của nàng theo nước mắt đổ xuống mà ra, khí tức càng ngày càng yếu. Đáp ứng ta, thật tốt sống sót. Một khắc cuối cùng, Diêu Cao Vũ không biết khí lực từ nơi nào tới, dùng sức nắm chặt La Thiên tay trưởng, thật sâu nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, một mực nhìn vào trị kia mắt rắn chỗ sâu, thẳng đến phần cuối. Ân. La Thiên hung hăng gật đầu, máu đỏ nước mắt từ lạnh như băng mắt rắn cùng hư vô trong hốc mắt mảnh liệt mà ra. Nếu như còn có kiếp sau mà nói, rất muốn gặp lại ngươi sáu. Diều cao vuốt mũi cười, vĩnh hằng dừng lại tại thời khắc này. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 550. Chương 93, muốn đi xem thời gian đổi mới, 20121230 chương 93, muốn đi xem tháng 1217, thời tiết rất tốt, hơn 9 giờ sáng, ánh mặt trời vàng chói đâm thủng tầng mây, lang chiếu đại địa, đuổi đi mùa đông giến lạnh. Giữa thiên địa không có một cơn gió, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ thích hợp, quả thực là vào đông khó gặp thời tiết tốt. Nhưng mà, đối với gốc trong thành còn có thể hô hấp hơn một vạn người tới nói, hôm nay lạnh quá, lạnh đến trong xương cốt, để cho người ta chỉ muốn tìm một chút có thể sưởi ấm đồ vật đem chính mình bao vây lại, thật sâu tiến vào trong đó, cũng không tiếp tục đi ra. Mỗi một tức làn da, huyết nục, xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều bị trong thiên địa này tràn ngập tràn đầy thấu xương hàn khí công đến run rẩy, cô lại thành một đoàn, o o hô ho hoàn lên, phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị, muốn rời xa cái nải dễ lạnh. Thời tiết, quá lạnh. Tại thân thể kháng nghị phía dưới, hơn một vạn người không hẹn mà cùng chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, co dúm lại thành một đoàn, lẫn nhau tựa sát lẫn nhau ấm áp, dựa vào người khác tản mát ra một tia nhiệt độ ấm áp mình một chút lạnh như băng thân thể. Thời tiết quá lạnh. Từ người khác nơi đó thu được một chút nhiệt độ chỉ đủ nhường đại gia cam đoan cơ bản nhất sống sót, không còn một điểm khí lực đi làm sự tình khác, tỉ như nói chuyện. Đám người cái kia bị đông cứng phát tím phát xanh không ngừng run rẩy bờ môi sớm đã nói không nên lời đầy đủ tới, cũng không muốn nói cái gì. Thời tiết quá lạnh. Thậm chí, trên mặt đất chất đống thi thể cũng tại phun ra ngoài lấy hàn khí. Khô cạn hoặc chưa khô không vết dịch, bể tan tành huyết nhục xương cốt, khắp nơi phun ra nội tạng kỳ quăng, đều ở đây hướng trong không khí phóng thích hàn khí, khi này cố hàn ý cùng ngoại giới lạnh lẽo xen lẫn chồng vào nhau lúc, thời tiết cũng biến thành càng lạnh hơn. Còn tại bốc khói tổn hại kiến trúc, nứt ra từng cái kẽ hở con đường, đổ bể tan tành cây cối đèn đường sáu. Trong thoáng chốc, dưới chân phiến đại địa này, toàn này tàn phá thành thị, tựa hồ cũng lớn lực mà lật ra một người, hóa thành một đầu hung tàn ngang ngược nhưng lại âm hiểm xảo trá mãnh thú, nó cái kia toét ra huyết buồn đại khẩu bên trong không ngừng hướng ra ngoài phun ra từng mảng lớn hàn vụ sáu. Thời tiết lạnh quá. Lục Nguyên bản cảm thấy phân bố không khí hàn khí không ngừng hướng ra mình mỗi một cái trong lỗ chân lông chùi, nhịn không được dùng sức giật giật đã rách dưới quần áo, càng thêm dùng sức đem chính mình co lại thành một đoàn, dạ bất cung hàn phong tiếp xúc diện tích, cơ hồ đồng cứng tứ Duy bên trong lại xuất hiện một cái yến nghiệm lạnh quá triệu Mỹ Nghiên dùng tay phải ôm thật chặt đầu gối, Tả Hữu ôm lấy La Thiên cánh tay phải, tận lực đem chính mình cơ thể cuộn lên dán chặt lấy La Thiên. Hấp thu cái sau bên ngoài thân tản mát ra nhiệt độ. La Thiên tay phải ôm Triệu Mỹ Nghiên hồng, ngồi xổm tại lạnh như băng mặt đất, giơ cao vút lẳng lặng nằm ở trong ngực hắn, gối lên hai chân hắn phía trên, trên mặt còn mang theo ôn nhu cười. Nàng xem ra như vậy đơn bạc Đến mức La Thiên không thể không cần cánh tay trái đem nàng ôm lấy, miễn cho nàng bị bỗng nhiên cao hứng một trận gió mang đi. Long Nạo Tiên tại ba người một bên không đến 5m chỗ, đang một mặt chuyên chú nhìn xem đoạn kiếm trong tay, hai cái bản tay thô ráp nhẹ nhàng chậm rãi vượt ve lo. Đoạn kiếm chính là cung điện khủng lỗ, nó đã đầy vết rạn, cơ hồ muốn bể nát. Nhưng mà, chủ nhân khẽ vuốt để nó rất vui vẻ, ong long chiến minh, giống như tại đem chính mình tâm ý truyền đạt ra đi. Có lẽ, chính là cái này chiến minh, truyền đạt tâm ý đồng thời càng truyền ấm áp, khiến cho Long Nạo Tiên có thể không sợ trùng quanh rất lạnh. Đâu rừng, gió nổi lên. Một tia gió Từ vô hạn nơi xa tới, chuyển tiếp băng hải, cao nguyên, giang hà, sa mạc, đi qua vô số yên tĩnh thành thị, cuối cùng đã tới ở đây. Nơi này khí tức để nó vui vẻ khí tức của người, thực sự là đã lâu không gặp. Nó tung tăng không thôi, đung đưa thân thể, tại trong phố lớn nhỏ xuyên thẳng qua, trườn, nhảy múa, nó xuyên qua từng tòa cao ốc từ trong cửa sổ đi vào, từ trong cửa lớn đi ra, thế nhưng là, tìm không thấy những thân ảnh quen thuộc kia. Kết quả này để nó có chút khổ sở. Nó không chịu từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, lần theo cái kia đã trở nên vô cùng đặm mật mũi, xuyên thẳng qua phi nhanh, cuối cùng tìm được Bởi vì thật cao hứng, nó không có nhìn đường, đột nhiên ngã cái té ngã. Đau quá. Nhưng mà, nó đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đây là cái gì? Thật là đẹp màu sắc. Cỡ nào tiên diễm, cỡ nào nhiệt liệt. Dạng này màu sắc, thật là khiến người ta vui vẻ a, nó nghịch ngợm vùng vẫy cái đuôi, cuốn lên phần này màu sắc, tung bay lay động, muốn đưa nó đưa qua, đưa cho những cái kia người, những thân ảnh quen thuộc kia đồ tốt, muốn mọi người chia sẻ. Nó nghĩ như vậy, tăng thêm tốc độ. Gió nổi lên. Co lại thành một đoàn đám người trong nháy mắt toàn bộ đều cảm thấy một hơi gió mát từ trên gương mặt phất qua. Nói cũng kỳ quái. Ở nơi này lạnh đến để cho người ta không chịu được thời tiết bên trong, cái này sợi gió lại phảng phất xuyên qua thời không, mang đến một phần ngày xuân ôn hòa cái này quá quý báu. Nhất là đối với lạnh đến ngay cả động cũng lười nhác động mọi người mà nói, cái này một tia gió giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Tham Lam Hưởng thụ lấy cái này, một tia gió mang tới ấm áp, đại gia trong lòng đều hiện ra cực hạn khao khát lại đến một chút. Nếu là Phong Lời nói, nhất định không chỉ điểm này. Tất cả mọi người đều là muốn như vậy. Quả nhiên, ấm áp mát mẻ gió lại một lần nữa đến. Hơn nữa, nó còn mang đến lễ vật. Một vòng đỏ tươi, trong chốc lát xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Nó đỏ đến quá lóa mắt, quá nhiệt liệt, nhiệt liệt đến không ai có thể tiếp nhận. Nó tản mát ra nóng bỏng xuyên thấu qua từng đôi đồng tử, tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Nhất là phía trên kia bốn chữ lớn, so thái dương còn chói mắt hơn còn muốn nóng bỏng, trong nháy mắt đem từng quả lạnh cả người tâm bị phòng. Hạnh phúc mỹ mãn nó viết như vậy lấy. Cái kia nóng bỏng nhiệt lượng, bỏng đến tất cả mọi người lúc này nhảy dựng lên, đốt khô huyết nhục của bọn hắn, gân lạc, xương cốt. Nhiệt lưu phi tốc truyền lại đến bọn hắn hai mắt bộ vị, đem từng cái thần kinh đốt thành tro bụi, tiến vào con mắt, cuối cùng hóa thành hai đầu nóng bỏng nhiệt lưu từ bọn hắn khóe mắt quần quần xuống. Nhiệt lượng bốc hơi trong cơ thể của bọn họ lượng nước, khiến cho bọn hắn không thể không há to mồm, phát ra ba ba quái khiếu, nghe, thật giống như đang khóc một đứa dạng. Thê Lương khàn khàn gào khóc gầm thanh lập tức đưa nó dọa. Nó thân thể bỗng nhiên lắc một cái, không có bắt được, bộ kia tiên diễm lập tức rơi xuống, phiêu a phiêu sáng ngời a sáng ngời, giống như một đầu rải lụa màu một dạng đánh mấy cái xoáy ấy, kết quả rơi xuống vẫn đối với cung điện khổng lồ xuống sở long ngạo thiên trên đầu. Long ngạo thiên là một cái đại quan đầu, bây giờ bóng loáng bóng lương trên đầu đỉnh một bộ màu đỏ chữ thực sự là buồn cười quá. Nó nghĩ như vậy, liền cười ra tiếng, không khí lập tức phát ra sàn sạt tiếng vang. cũng vang lấy mọi người tê hào, lại kinh người tương hỏa. Đình đầu dị vật nhường Long Nạo Thiên từ xuất thần bên trong giật mình tỉnh giấc, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đưa nó tóm vào trong tay. Hạnh phúc mỹ mãn, bốn chữ lớn lập tức lấp kín lấp đầy cặp mắt của hắn, lấp kín lấp đầy đầu góc của hắn, lấp kín lấp đầy thể xác và tinh thần của hắn. A a a a a ba. Long Nạo Thiên đột nhiên ngẩng mặt lên trời kêu to lên, sắc bén sóng âm từ trong cổ họng hắn gầm thét chào lên mà ra, đem hắn khô khốc cổ họng xé rách, biến thành huyết hồng sắc, mũi tên đồng dạng đem không khí xé mở nát bấy. Một đạo huyết tiễn, xuyên lẫn bể tan cảnh nội tạng, trong Long Nạo Thiên trong miệng phun ra rơi đập tới mặt đất, dung xuất phun ra mấy ngụm máu, Long Nạo Thiên khí tức lập tức vẻ bại xuống dưới, nhưng mà, mặt của hắn nhưng trong nháy mắt bóp méo, vô cùng dữ tợn, phảng phất nhắm người mà là dã thú. Hung hăng đạp mạnh, đem mặt đất giẫm ra một cái cái hố nhỏ, Long Nạo Thiên một cái bước xa xung ra, xuất hiện ở La Thiên bên cạnh. Hắn năm chắc La Thiên bà bay, liều mạng lay động, tràn ngập mùi máu tươi lời nói từ hắn khàn khàn trong cổ họng lôi ra, "La Thiên, ngươi biết, ngươi biết nơi ở của bọn nó ở nơi nào, đúng hay không? Đúng hay không?" Long Nạo Thiên dùng quá sức, đến mức giều cao vút đều suýt chút nữa bị hắn từ La Thiên trên đùi sáng người xuống. La Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng mắt dán nhìn chằm chằm Long Nạo Thiên, sát khí ngập trời phun ra ngoài, cái sau lập tức bật một tiếng bay ngược ra ngoài, trọng trọng ngã tại trên mặt đất, cổ sắt ra một đầu rõ ràng vết tích. Động tác nghiêm hái đem Diêu Cao vút đem cho Triệu Minh Nghiên, La Thiên đứng lên, đi đến dây rựa đứng dậy Long Nạo Thiên trước mặt, nói, "Không sai, ta là biết. Có chuyện gì không?" Không biết từ nơi nào tới khí lực, Long Nạo Thiên một cái lý ngư đả định đứng dậy, hai mắt trợn lên cơ hồ muốn rơi ra tới, nắm chắc La Thiên hai tay, nói cho ta biết, mau nói cho ta biết." La Thiên nhếch con mắt vì Mạc Vô Tình tự mắt dán. Một cái khắc nhưng lại trống rỗng hốc mắt, không có gì cả, một mắt nhìn sang, có thể nhìn thấy sau lưng hình ảnh. Hắn dùng cái kia lạnh lùng mắt rán quét nhìn một vòng, phát hiện hơn mấy ngàn người đang nghe xong Long Ngạo Thiên gào thét sau đó, nhao nhao tập tên hướng bên này đi tới, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, khí tức từ nơi này, nhóm chó nhà có tang trên thân phấn luôn ra, khuấy động thiên địa, khiến cho phương này không gian cũng vị đỏ run rẩy. Ta là biết, nhưng mà, thì tính sao? Các ngươi muốn biết, là muốn làm gì? La là Thiên làm một cái nhíu mày động tác, không có háo hức mắt rán từ từng gương mặt một bên trên nhanh chóng đảo qua. Lục Nguyên bản đi tới, Phía sau hắn đi theo hai ba cái quen thuộc núi tuyết săn đoàn chiến sĩ. Chúng ta muốn đi xem, Lục Nguyên bạn trên mặt lộ ra biểu tình quái dị, chúng ta rất muốn biết, những cái kia xem chúng ta như không đội trời chung cựu địch, cầu vòng người đến tột cùng là như thế nào một loại sinh mệnh xấu. Rất muốn biết à, những thứ này đã từng thuộc về chúng ta nhân loại, về sau biến thành ăn thịt người zombie, cuối cùng trở thành một loại sinh mạng mới sinh vật xấu. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, sau mười mấy phút, hơn 15000 người toàn bộ tập kết nơi này, từng đôi mắt rơi vào La Thiên trên thân, yên tĩnh im lặng, thậm chí, liền hô hấp âm thanh cũng không có. La Thiên vô cùng cẩn thận từng cái nhìn sang, thật lâu Hắn mỉm cười, như ngươi mong muốn. Xoay người, mặt hướng nam, La Thiên từ Triệu Mỹ Nghiên trong tay tiếp nhận tựa như ngủ say tiên nữ một dạng giơ cao hút, đem nàng ôm nhu kéo, một tay kéo lấy Triệu Mỹ Nghiên, bước ra một bước. Nghĩ đến, liền cùng tới a. La Thiên nhất từng bước, chậm rãi đi tới, đây chính là rất dài một đoạn lư trình a. Mặt hướng nam, chô cần đến, nam cực. 24. Đi được bao lâu? Không biết. Không có ai đi tính toán thời gian. Chỉ biết là đi tới, đi tới, không ngừng đi tới. Côn Phong, mưa to, liệt nhật, lôi đỉnh, băng tuyết sáu. Không có ai tụt lại phía sau. Hoặc có lẽ là không có người tụt lại phía sau, không uống, không ăn, không ngừng, không thế. Đường dưới chân chưa bao giờ gián đoạn. Cứ như vậy, một mờ hướng nam, một mờ hướng nam. Trên con đường phía trước không có giang hà biển hồ, không có núi non trùng điệp, chỉ là một đầu đường cái, thông thiên đại đạo. Lữ trình điểm xuất phát, tổng số người 15372. Điểm kết thúc, tổng số là 105372. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 551. Chương 94, chấp. Thời gian đổi mới, 20121231 chương 94, chấp. Trung địa chập trùng sơn mạch, giống như một đầu đại lòng, đem một khối bằng phẳng thổ địa vẩn quanh vây quanh, tạo thành một cái to lớn thung lũng. Thung lũng là có thể liếc nhìn bên bình nguyên, trong đó 3 phần 4 khu vực bị thảm thực vật rừng rậm bao trùm, xanh tốt tươi tốt, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, để cho người ta tinh thần nhẹ nhàng khoái khoái. Một con sông lớn, từ trong dãy núi khởi nguyên, xuyên qua toàn bộ đại bình nguyên, đem thung lũng chia hai bộ phận, một nửa trên cơ bản cũng là mộng rừng, một nửa khác thì bị rừng rậm cùng thảo nguyên giao thoa bao trùm. Sông lớn chi nhánh càng là tuyệt đại đa số tập trung ở khối khu vực này bên trong. Hợp vây sơn mạch nắm giữ lực lượng kỳ dị. Khiến cho thùng lũng bên trong bốn mùa như mùa xuân, thổ dưỡng vị nhiêu. Ở nơi này khối thế ngoại đảo nguyên vậy thổ địa bên trên, vô số động vật tự do tự tại sinh hoạt sinh sôi. Tự nhiên, trong đó cũng có nhân loại. Đây là một cái to lớn của lạc, liền diện tích mà nói, so gốc thành còn muốn lớn hơn gấp 5 6 lần. Phía ngoài nhất phòng xá, cũng là gạch một phòng, trung tầng nhưng là lầu gỗ, đến rồi trung ương nhất, mới có thể trông thấy từng tòa dùng thô ráp vật liệu đá xây thành nhà cửa. Nhà kiến tạo ngay ngắn trật tự, khối đậu hũ giống như từng khối từng khối phân bố, ở giữa từng cái hoặc bằng phẳng hoặc gập gềnh nhưng đều cực kỳ rộng rãi con đường ngang dọc xen lẫn, từ chỗ cao nhìn xuống phảng vất một cái hào phong cối, bị từng cái đường thẳng đầu mở ra, biến thành vô số ô vuông nhỏ, từ bên trong ra ngoài, phương cách lớn nhỏ cũng theo đó khép trường. Kỳ thực, cái bầy này rơi đã có thể xưng là thành thị. Thành thị bên ngoài, một đầu cỡ trung nhánh sông như ngân mang vờ quanh, tạo thành thiên nhiên sông hộ thành, cũng là trọng yếu nguồn nước. Dòng sông lại hướng bên ngoài, nhưng là từng khối thổ địa. Ở đây thổ nhuễng cực kỳ phì nhiêu, không cần đến thăm canh, chỉ là thiêu hủy phía trên sinh trưởng cỏ dại, thoáng chăm sóc, liền có thể nhận được thu hoạch tốt. Thổ địa cùng thổ địa ở giữa, từng cái ruộng lũng như mạng nện giao thoa tương thông. Phía trên ngoại trừ hai bên còn có thể trông thấy màu xanh biết bên ngoài, bùn đất làm cho cừng bóng loáng, rõ ràng lui tới làm việc người rất nhiều, cho dù là những sinh mạng kia lực ngoan cường của dại cũng không cách nào thuận lợi lớn lên. Bây giờ đã là mùa đông, mặc dù trong bổn địa bốn mùa như mùa xuân, nhưng cũng tuần hoàn theo cổ xưa mùa biến hóa. Trong đất thu hoạch tuyệt đại bộ phận đã thu hoạch, chỉ để lại một chút đánh gai gốc rạ. Si sì à sân hai thu hoạch cũng đã gieo hơn phân nửa, thậm chí một chút hơi sớm, còn có thể trông thấy một túm rúm màu xanh biết phá đất mà lên, mang theo gió sương, hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Kỳ như thế, tương đương khả quan. có thể thấy được năm sau lại là một cái bội thu chi niên, lớn lên nhiều sao tốt, sang năm lại có thể đỡ sống cuộc sống tốt. Quan Trương đem treo ở vai phải cùng tiến bao đựng tên nhấc lên, không thôi ánh mắt từ xanh tươi rớt rác mẩm non bên trên rơi, nhìn về phía phương sơn núi, lẩm bẩm, Thánh Vương phù hộ, để cho ta hôm nay có thể có thu hoạch, buổi tối có thể ăn một bữa thơm ngát thịt. Trên núi triệu bạn núi, là rời nhà gần nhất một tòa, rừng sâu thảo bí mật, lại không có cái gì manh thú to lớn, thích hợp Quan Trương dạng này kiêm chức thợ săn ngẫu nhiên lên núi cải thiện một chút sinh hoạt. trong đầu hiện lên canh thịt băng hình ảnh, Quan Trương không khỏi nhún nhún cổ họng, nuốt xuống cơ thể phản ứng tự nhiên bài tiết ra tới nước bọt, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, vì buổi tối có thể ăn được thịt, liều mạng. Thánh Vương, thỉnh nan vạn phù hộ ta, đến lúc đó vị ngươi dâng lễ. Cầu nguyện sau đó, Quan Trương chợt cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, tràn đầy đấu chí. Dưới chân đường nhỏ, là tiền bối dùng sinh mệnh huyết nục mở ra, mặc dù gặp gần khó đi, lại vô cùng an toàn. Mỗi khi đi ở đầu này khám phá trên đường, Quan Trương đều sẽ tự nhiên sinh ra đối với đời trước lòng kính trọng, trong lòng nhiệt huyết dâng lên, nhường hắn vô cùng kích động. Không nên gáp gáp, Quan Trương Hắn hung hăng nuốt nuốt mặt nóng lên đỏ má, tựa đuổi mình, chiếu trước mắt tiến độ, chỉ cần qua một tháng nữa, liền có thể tiến giai trở thành hồng cấp sen sợi dạ. Tới lúc đó, ngươi cũng có thể trở thành nắm giữ bảo hộ tộc nhân an toàn chiến sĩ. Vừa nghĩ tới chính mình đứng tại thánh chiến trên này, tiếp nhận vô số tộc nhân kính ngưỡng ánh mắt hâm mộ lúc, quan chương lập tức tim đột nhiên đập nhanh hơn, cảm thấy mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Đừng từ bỏ, kiên trì chính là thắng lợi. Hắn đôi kia con ngươi màu xám thả ra ánh sáng kiên định, ẩn ẩn thoáng qua hùng quang. Đi qua một giờ gấp rút lên đường, hắn đạt tới triệu bản núi. Nhưng mà, ở trên núi vòng vo rắc chừng một vòng, Hắn cũng không có phát hiện bất kỳ động vật gì dấu vết. Trong rừng, yên tĩnh, nhưng hắn có chút run rẩy, rát rát rát. Lại dạo qua một vòng, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, Quan Trương đang lo lông mày không ngừng lúc, bên hai truyền đến quý nhân điệu khó nghe tiếng kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sốt lại có trên trăm con quý nhân điệu cùng với các loại chim cùng một chỗ bay lên, cánh chúc loạn, kinh hoàng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có mãnh thú? Quan Trương nghĩ tới khả năng này, khuôn mặt lập tức trở nhìn, bản năng liền muốn lui lại rời đi. Nhưng mà lúc này, chuyện kỳ quái xảy ra. Những cái kia rối bởi bay lên bảy chim đột nhiên liền nghĩ ăn náo bạch kimở dạng, trực lăng lăng liền rơi xuống, đơn giản liền cùng phía dưới mưa đá mở dạng, ba ba bá, bá liền dụng sạch. Càng thêm đúng gì lạ, mấy cái quý nhân cổng tọ di nhiên liền rơi vào khoảng cách quan chương chỗ không xa. Quý nhân điệu thể tích tại phủ cận trong núi rừng nhóm điệu bên trong xem như rất đại, thế nhưng là cực kỳ gian hoạt rất khó bắt được. Bất quá bởi vì thịt chất tươi đẹp, rất được hơn nên, giá trị tự cao. Quan chương trong lòng tham niệm phun chào. Chỉ là đi qua nhặt lên liền đi, chắc chắn không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, hắn sử dụng ra tất cả vô liếng, tất lực không làm cho một điểm âm thanh, từ từ Từ từ, đến gần quý nhân điệu. Khi hắn đem ba con cùng nhau quý nhân điệu nhặt lên, cất vào thảo trong túi lúc, hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cẩn thận quan sát bốn phía, không có bất cứ động tĩnh gì, vô cùng an toàn. Ánh mắt của hắn rơi xuống xa hơn một chút một chút chỗ, nơi đó còn có hai cái. Chung quanh rất an toàn, không có dã thú mũi, không có chuyện gì. Thế là, hắn nhẹ nhàng từng bước tới gần, đưa tay ra. Rất tốt, một cái quý nhân điệu tới tay. Tiếp đó, lại một con. Quý nhân điệu nhặt nhanh chỗ tốt đại tác chiến, hoàn mỹ. Quan Trương trong lòng mừng thầm, một bên thoa đầu ra nhìn mà liếc nhìn phía trước. một bên chậm rãi lui lại. Bành, hắn đột nhiên đụng phải đồ vật gì, một cỗ đại lực truyền đến, đem hắn nặng nề mà đập xuống mặt đất. Quan trường trong lòng run lên, nhưng mà huấn luyện thành quả nhường hắn hai tay bỗng dựng chống đất, lộn mèo một cái, làm ra báo săn một dạng cảnh giới tư thế. Tại loại này tư thế phía dưới, hắn có thể công có thể thủ thối lui, phản ứng chi linh mẫn, không thua thông thường hồng cấp sen sợi dạ. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một cái sinh vật, cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm sinh vật. Tán loạn tóc đen, một cái lạnh như băng sả một dạng đồng tử, làn da màu vàng Trên thân còn xuyên qua chính mình cho tới bây giờ cũng không có thấy qua kỳ quái quái quấn áo. Ngắn ngủi sửng sở sau đó, Quan Trương đột nhiên nghĩ đến, sắc mặt cái biến, một cỗ khí lạnh từ bàn chân thẳng dọc đỉnh đầu. Man nhân, cùng linh tộc dáng dấp tương tự, nhưng mà vô cùng hung tàn dã man, không khai hóa, thích ăn tộc nhân mình một loại thấp kém sinh vật. Thánh Vương không phải tổ chức trong tộc đại quân tiến đến trừng phạt tiêu diệt bọn này man nhân sao? Vì sao lại có một man nhân xuất hiện ở thánh địa? Chẳng lẽ xấu? Chẳng lẽ xấu? Quan Trương nghĩ đến khả năng đó, lập tức lẩm điệu, toàn thân phát run. Không được, quyết không thể nhường người man này tiến vào tộc ta Thánh Đô A Thương. Vương Nghi tới tộc nhân của mình bị người man này sống sợ sợ sẹ nát ăn hết hình ảnh, quan trướng trong lòng tràn đầy vũ khí, hét lớn một tiếng, một quyền đập hướng La Thiên. Người man này, tại linh tộc trong suy nghĩ trí tuệ thấp thích ăn người sinh vật chính là La Thiên. La Thiên nhìn xem nhảo về phía mình cái này dám trắng màu mắt chỉ là so đại thái biến phía trước người bình thường mạnh một đường linh tộc người, chậm rãi đưa tay ra, năm ngón tay vừa thu lại, nắm cổ của hắn, mặc cho quan trướng tứ chỉ vùng vẫy giãy giụa. Ngay sau đó, La Thiên đưa tay trái ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ tại quan trướng mi tâm bộ vị, một điểm hàn quang đâm vào đi, đem hắn ý thức phá hủy, một chút đọc đến hắn ký ức. Lệnh số 6, Thánh địa 6, Á thương 6, Thánh vương 6, Man nhân 6, thực sự là cố ý, thiết lập đâu 6. Đại gia đều chơi rất vui vẻ a. La Thiên lộ ra cởi yếu ớt, liền cái kia lạnh như băng mắt rắn cũng cười theo đứng lên. Sa sa sa ba tiếng bước chân vang lên, đám người chạy qua chỗ, cao lớn cây tối rậm rạp bụi cỏ đều bị xinh xinh phá hủy, biến thành mảnh vụn, biến mất ở trong không khí, không lưu lại một chút dấu vết, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua một hình dạng. 15372, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Diều cao vút thi thể đã bị La Thiên hóa táng. biến thành một bình cho cốt, bị hắn nhét vào trong ngực, thời khắc không rời. Một đường phơi gió phơi nắng rằm mưa, đại gia quần áo trên người sớm đã rách nướt, liên bộ vị trọng yếu đều không thể che lại, cứ như vậy cởi trần tại trước mặt người khác. Nhưng mà, đã không quan trọng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không sao cả. Bọn hắn, đã không thể lại xưng là nhân loại, bất quá là bị một tia chớp niệm chống đỡ cái xác không hồn thôi. Cho nên, là bọn chúng. Ánh mắt nghiêm túc tại nơi từng trông quen thuộc trên khuôn mặt Đào Qua, La Thiên Quan tướng trường thi thể ném qua một bên, nhẹ nói, "Đi thôi, đến nhanh, lập tức tới ngay, chúng ta điểm kết thúc." "A, không đúng." Không phải điểm kết thúc, mà là điểm xuất phát. Đang muốn bay người tiếp tục đi tới, La Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng bọn chúng đầy cối lòng ngày nấy không người một cái thất sâu, cười nói, "Xin lỗi, ta lại sai lầm." Dựa theo quan chương trong trí nhớ con đường đi tới, La Thiên nhìn qua xanh thẳm trong suốt bầu trời, cảm thụ được cuốn vào mặt thanh phong, mỉm cười, tự nhủ, thế nào lại là điểm kết thúc đâu, hoàn toàn không có khả năng đi. Đã lâu như vậy, một lần, một lần, lại một lần sáu. Mỗi một lần đều phải kinh lịch thống khổ như vậy, để cho người ta hỏng mắt bi thương. Một mục đích lũy đến bây giờ, trong tim ta đã không chưa nổi A6 Nhiều như vậy đau đớn, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng đại gia chia sẻ một chút á sáu. "Dọc theo đường đi, La Thiên Vỡ nát nói nhỏ, nhớ lại 129597 lần nhân sinh, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Sau một canh giờ, linh tộc thánh địa á thương xuất hiện ở đại gia trước mắt. "Đi thôi, phía trước chính là các ngươi chấp niệm chỗ. Đi thôi, chấm dứt đoạn này chấp niệm, nhưng mà, theo ta cùng một chỗ giết trở về. 18. The End, bản cuốn cuối cùng một chương, quyển kế tiếp tức là cuối cùng cuốn, chương tiết không nhiều, quyển sách này cũng sắp tuyên bố song kết. Tâm tình của ta thực sự là sáu. Phất tạm a sáu. Vốn cho rằng quyển sách này có thể viết 100 vạn chữ cũng rất không được rồi, kết quả, ha ha, nếu như không phải một quyển này cắt giảm đại lượng nội dung thì bạn, 200 vạn cũng không phải vấn đề. Lần nữa cảm tạ theo tới bây giờ các bằng hữu, cảm tạ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 552. Chương 1, thế ấn thời gian đổi mới, 20121231 cuối cùng cuốn vô thượng chương 1, thế ấn chủ liên thiên khu. Nó chỉ là toàn bộ vũ trụ hơn 100 phần có 1, nhưng mà Hôm nay chủ liên thiên khu Thần Linh đã trở thành toàn bộ trung tâm vũ trụ, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm ở đây, trong đó càng bao gồm tuyệt đại đa số thần chi. Vô luận là rảnh rỗi đao chứng, vẫn là sang đây xem chuyện Tiểu Lâm hay là có mang một ít ý đồ, những thứ này ở cái vũ trụ này, đỉnh tồn tại đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý đưa lên đến đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ liên thiên khu. Thậm chí Các bị ma chi pháp tắc lây 6 cái thiên khu đều đã mất đi vốn nên có chú ý bởi vì Yến Thanh Thần hệ lấy triệu tử kiện làm chủ năm tôn thần chi thiết kế, chủ liên thiên khu đã chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ đã biến thành một cái cực lớn đến không cách nào lượng được tinh hà đại trận, màu lam thiên hà sóng lớn mãnh liệt, gào thét lao nhanh, tản mát ra đáng sợ sức mạnh đem chủ liên thiên khu triệt để phong tồn đứng lên, thiên cấp phía dưới, cho dù là lĩnh vực cấp đột cùng siêu cấp, cường giả cũng không cách nào canh trường một chút. Nhưng mà, mặc dù như thế, làm chủ liên thiên khu sự tình truyền đi sau đó, vẫn như cũ có đến không hết lĩnh vực cấp cường giả từ tất cả trong thế giới chạy tới, tụ tập đến thiên khu bên dưới. không nỡ bỏ lỡ trận này vở kịch. Hơn 100 cái thiên khu mặc dù nghe rất ít, nhưng mà, trong đó thế giới đâu chỉ trăm tỉ tỉ, dù cho mỗi cái thế giới chỉ một cái lĩnh vực cấp, số lượng kia cũng là để cho người lũ lưa trình độ. Bởi vì người tới thực sự quá nhiều, cho nên, chủ liên chi trận chạy 100 năm sau, thiên khu mấy cái tự nhiên đường ranh giới bên ngoài, thế mà tự chủ tạo thành mười mấy vạn cái điểm tụ tập, lớn vượt ngang một cái tích vực, tiểu nhân bất quá một khối lại lũ. Đệ tử vô lượng thế giới cường giả cấp cao nhất ở đây trao đổi lẫn nhau, bù đắp nhau, ở giữa xảy ra vô số ai cũng thích chuyện dấu vết, nhưng là thành kỷ hữu từng cái truyền kỳ. 12 Phân chín, các chín, tuyến 12, Hồng Hoang thế giới một chỗ, đây là phục hỉ thánh nhân thần quốc cùng nguyên vũ trụ chỗ tiếp hợp, tên là Họa Lân Động. Thần quốc một tòa tiểu đình bên trong, một nam một nữ ngồi đối diện thượng trà chuyện phiếm, nam tự nhiên là phục hỉ thánh nhân, cái kia xanh đoan trang trang nhã ôn hòa hảo phóng nữ tử nhưng là tại vô số thế giới lưu lại cứu thế truyền thuyết nữ hoa thánh nhân. Phục Hỉ đại huynh, thanh rượu thiên khu lay nhiễm gần đây tựa như có hướng ra phía ngoài khuyết trường xu thế, hơn nữa nhìn dưới hình thế một mục tiêu rõ ràng chính là cách chúng ta gần nhất càng bước thiên khu, tâm làm loạn rõ rành rành, không biết đại huynh muốn thế nào. Nữ hoa thánh nhân nói ra mỗi một chữ đều ẩn chứa viễn diệu lạ vận, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, làm cho người tin phục. Nhưng mà, Phục Hy nhưng chỉ là nhìn xem trong tay chén nhỏ, không đáp lời, rõ ràng là đang ngẩn người. Nữ hoa đại mi cau lại, hô vài tiếng vẫn như cũ không nên, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ngón tay hơi quằn, tại trên bàn đá nhẹ nhàng khẽ trụ, xanh nhạt ngón tay ngọc cùng bàn đá chạm nhau chỗ, lập tức tạo nên một tầng gợn sóng, khuyết tán lan tràn, trong dung động ương sinh ra một tia quang, phiêu hốt lóe lên, rơi vào Phục Hy chén trà trong tay bên trong, phát ra đông một tiếng anh minh, nước trà vang khắp nơi, đổ Phục Hy một mặt. Phục Hy thần sắc kinh ngạc, Lập tức phản ứng lại, một bên lau trên mặt nước trà vừa hướng nữ oa ném đi ánh mắt ấy nãy. "Phục Hy đại huynh, mấy ngày nay ngươi lúc nào cũng thất thần, một bộ thần bất thủ xá bộ dáng, chẳng lẽ là coi trọng nhà ai nô tử? Nếu thật sự là như thế, tiểu muội cũng có thể đóng vai một lần người lão, cùng một hồi nhân duyên." Nữ oa trêu ghẹo nói. Phục Hy thế nhưng là hiểu rõ nhất vị này nhân tộc mâu thân tính tình, lập tức xin tha, cười khổ nói, "Ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta, vi huynh gần nhất thế nhưng là tương đương vấn rầu, ngươi đây là bị đến." Lại là cái kia giữ cảm sao? Vốn là nữ oa đối với Phục Hi thôi diễn thiên cơ năng lực là phi thường tín nhiệm, nhưng mà nghe được câu này, nhưng trong nháy mắt phủ miệng. Đại huynh ngươi cũng không cần lo bỏ trắng răng, hồng hoang nhiều như vậy tiên thần không có một cái nào có cảm ứng như vậy, liền nguyên thủy, thông thiên mấy tên kia cũng không có bất kỳ cảm giác gì, ngươi bận tâm cái gì a? Phục Hi biết nữ oa đối với câu nói này không có chút nào tin, cũng sẽ không nhiều lời, mỉm cười, liên hệ những lời khác để, trong lòng nhưng là xem thường. 5000 năm nữa nha. Đột nhiên, Phục Hi bước lên dạng này điên khủng một câu. Ân. Nữ oa sử sốt. Đối với bất tử bất diệt thần chi tới nói, đừng nói 5000 năm co như 1 triệu năm, cùng trong nháy mắt có cái gì khác nhau. Đối mặt nữ hoa quang tới ánh mắt không giải thích được, Phục Hi bật cười lớn, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một người mà thôi, một vị rất ý tứ tiểu hữu. Ha ha, trong chớp mắt, chính là 5000 năm năm tháng. Nữ hoa không có nhận lời, ngược lại là trong lòng oán thầm không thôi. Đại huynh gần nhất càng ngày càng kỳ quái, thật chẳng lẽ giống như Linh Châu tử mấy tiểu tử kia nói tới, nam nhân độc thân lâu, liền sẽ phát xuân. Em gái ngươi, cái này cũng là cấm tử. Làm cái muội muội, ta là không phải phải chú ý một chút chuyện phương diện này đâu 18. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Yến Thanh Thần hệ chủ thần Yến Thanh thần quốc, bao quát Yến Thanh ở bên trong 6 tôn thần chi đều ở nơi này. Vốn là, Triệu Tử Kiện năm tôn thần chi có Yến Thanh thiết kế chủ liên thiên khu, khởi động chủ liên chi trận, ý đồ phục sinh tử trận thần chi chống không, năm người đều cảm thấy có thể sẽ gây nên Yến Thanh phẫn nộ chết cứ, kết quả đại trận khởi động sau đó, cái sau căn bản là chỉ là hời hợt nói vài lời, không có phát sinh gì cả, nhưng năm người một hồi kinh ngạc thất thố. Bất quá tại qua mấy trăm năm vẫn là không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì sau đó, Yến Thanh thần hệ cũng khôi phục nguyên bản hài hòa quan hệ. Dù sao cũng là một cái thần hệ, quan hệ vốn là không tệ. Tuần nữa chuyện này thật muốn nói đến cũng không phải chuyện ghê gớm gì đối với Yến Thanh Thần hệ chư thần tới nói. Đây là một đầu dài dòng bãi biển, trời xanh mây trắng, gió biển từng trận, sóng biển chấp trùng, chim biển hót vang, bầu không khí tương đương nhẹ nhõm, sáu tôn thần chi người mặc trang phục bình thường, hoặc nằm hoặc ngồi hoặc là dứt khoát ngóc ra một người nốn nỡ, tiện tay từ trong hải dương hút tới mấy cái đại bạch tuộc, bắt đầu làm xúc tu đồ lướng. Trung vị huyết thần kỳ nhã xem như duy nhất nữ tử, nhìn thấy cái kia từng chuỗi xúc tu, lập tức nhíu mày, gió tên, ngươi có thể không thể không cần lúc nào cũng nướng loại đồ chơi này sáu. lại một cái nữ sĩ trước mặt nướng xúc tu hệ sinh vật, không cảm thấy rất hèn mọn sao? Có không, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt. Gió tên da mặt trải qua khảo nghiệm, nghiêm túc nhìn kỳ nhã một mắt ở trước mặt nàng ăn liên tục đặc biệt nhai, vừa nhai còn lớn tiếng tán thưởng mùi ngon. Ngược lại là đồng dạng thân là chúng vị thần phong thần không đắc không nhìn nổi, từ trong biển nhiếp thủ một đầu đại hải sà, cuốn thành một đoàn, nương, cái ba thành quen, nhiệt tình mời kỳ nhã nhấm nháp. Kỳ nhã sạm mặt lại, xa xa nắm lên một khoảng cây giữa, hung hăng đập về phía hai người, hai người các ngươi hỗn đản tại sao không đi chết? Chúng vị lang thần so kệ sĩ đang vòng quanh một đầu kim sắc đại kình quay tròn. tự hỏi nên từ nơi đó hạ miệng. Triệu Tử Quyện cùng Yến Thanh phân biệt nằm ở trên ghế nằm, cái trước nhàn nhã cùng uống vào nước trái cây, cái sau nhưng là trong tay nâng một cái máy chơi game, nghiêm túc chơi game. "Lão Yến à, đánh tới cửa thứ mấy?" Đối với thần chi tới nói, thời gian lúc nào cũng đặc biệt giá rẻ. Không biết qua bao lâu, Triệu Tử Quyện cảm thấy trong bụng tràn đầy nước trái cây, cũng lại không uống được nữa thời điểm, gặp Yến Thanh vẫn còn đang chơi trò chơi, liền thuận miệng hỏi một câu. "Cửa thứ hai?" Yến Thanh hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, không lúc ních. Triệu Tử Quyện lập tức bó tay rồi. "Lão Yến à, ngươi chơi cái kia Atulachi nộ cũng chơi nhiều năm đi." Thậm chí ngay cả cửa thứ hai đều gây khó dễ, ta đối với ngươi thực sự là phụ sắt đất sáu. Không có cách nào, cái này phá trò chơi thực sự quá khó khăn, cửa thứ hai bột nối từng thực sự quá lợi hại, như thế nào đều đánh không lại a. Thôi đi, rõ ràng là ngươi kỹ thuật quá vụt. Triệu Tử Kiện sờ lấy phòng lên bụng, ném đi ánh mắt khinh bỉ. Một cái chơi quyền hoàng chơi mấy trăm năm ngay cả một cái đại chiêu đều không thả ra được ra hỏa, ai, nói đến đều có thể thương sáu. Triệu Tử Kiện câu nói này nhường Yến Thanh lập tức hộ khu chấn động, máy chơi game trong tay bảnh một tiếng buốc khói bệ nát. Biết lạ được rồi, sao phải nói đi ra đâu đã nhiều năm như vậy giao tình. Ha ha ha xấu, Triệu Tử Kiện lập tức vô lương cười lên, không chút nào nể mặt. Dù là cố gắng nữa, kẻ yếu tại trước mặt cường giả, cuối cùng vẫn là vô lực. Đột nhiên, không biết là cảm thán chính mình trò chơi tiêu chuẩn quá cẩn bã vẫn là cái gì khác, Yến Thanh ý vị thâm trưởng cảm thán một câu, "Ân." Triệu Tử Kiện tâm thần run lên, may rậm nhữ một cái, chậm rãi nói, "Lao Yến, không nên đánh bĩ hiểm, có cái gì cứ việc nói thẳng." Triệu Tử Kiện lời này nghe có chút không khách khí, nhất là làm một tôn thượng vị thần đối với mình thần hệ chủ thần nói như vậy lúc, càng thêm lộ ra không lễ phép. Nhưng mà đối với thần chi tới nói, người bình thường lẽ nghi cái gì vốn là nói đùa, lại thêm Yến Thanh thần hệ trừ thần quan hệ đều tương đối tùy tiện, Yến Thanh đối với Triệu Tử Kiện thu thẳng tính cách trong lòng cũng thấy, căn bản không coi ra gì. Không biết như thế nào, đột nhiên nghĩ tới chủ Liên Thiên khu những sinh vật kia. Vạn Thế Luân hồi 6, mà lại là ở một cái bị ma chi pháp tắc lây thiên khu 6. Lao Triệu A, việc này, các ngươi làm có chút quá mức 6. Chống không chết, ta và các ngươi một dạng khổ sở, nhưng mà, nếu như hắn thật sự có thể tỉnh lại, nhất định sẽ trách cứ các ngươi 6. Ngàn vạn đời đau đớn, toàn bộ thiên khu sinh mạng dễ rựa 6. Dạng này phục sinh, hắn thật sự sẽ cao hứng sao? Triệu Tử Kiện lâm vào trầm mặc, không có nhận lời. Trong lòng hắn, chỉ cần chống không có thể xuống tới, đừng nói một cái thiên khu, coi như 10 cái, trăm cái thiên khu, làm cho cả bản nguyên vũ trụ sinh linh lâm vào ngạn vạn thế đau đớn luân hồi sáu. Thậm chí, coi như nhường hắn rơi xuống bãi vị, trở thành phàm nhân, vĩnh kiếp luân hồi, mỗi một thế đều kinh lịch thế gian hết thảy nỗi khổ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tiễn Thanh biết rõ ý nghĩ của hắn, thấy hắn trầm mặc không nói, cũng đành chịu mà cười khổ một tiếng, lắc đầu, ngoắc ra một cái mới máy chơi game tiếp tục mình trò chơi lại nghiệp. Hai người ngắn gọn đối thoại đưa tới các bốn thần chú ý không biết sao, Triệu Tử kiện chờ năm tôn thần trì, đột nhiên cùng một chỗ dùng mình một cái, phản phất trong lúc vô tình phát hạ lợi thể, bị thiên địa này chứng nhận, trở thành một không cách nào ma diệt tiêu trừ ấn ký 18. Phần 9. Các 9. Truyền người 2. Hư không đánh gay duyên đây là chủ liên thiên khu một phương hướng nào đó đường ranh giới. Đánh gay duyên đi đến, chính là chủ liên thiên khu, ra bên ngoài, 1296 khả xóa so hệ ngân hà còn muốn khổng lộ 3 phần tinh cầu cấu thành một cái hoa lệ huy hoàng đại trận cung gian, mở ra một cái tương tự với bán vị diện thế giới. Kỳ danh là Huy Hoàng Khư Nguyên. Đây là hư không đánh gai nguyên vùng này lớn nhất một chỗ căn cứ, tụ tập đến từ vô số thế giới vị diện ít nhất một thứ cường giả cấp cao nhất không có một cái nào thấp hơn lĩnh vực cấp. Một ngày này, toàn bộ huy hoàng khư nguyên đột nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động. 24. DS 2012 ngày cuối cùng, hai kênh đưa lên, cầu phiếu. Lại làm 1 năm 6. Khoảng cách đi vào phần mộ lại tới gần tương ước, ha ha cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 553. Chương 2, đánh chết khái niệm sinh vật. Thời gian đổi mới, 20130101 chương 2, đánh chết khái niệm sinh vật. Màu lam thiên hà, im lặng chảy xuôi, tuôn trào không ngừng, giống như một từng chiếc sweater đang thành một cái to lớn vô cùng tổ. Mỗi một cái tiết điểm đều tựa như một mảnh hải dương màu lam đậm, sóng lớn cuồn cuộn, vàng bạc đến không cách nào hình dung sức mạnh ở trong đó ẩn những ngưng kết, giống như hóa kén hồ điệp, chẳng biết lúc nào liền sẽ phá kén mà ra, bay lượn phía chân trời kinh diễm thế gian. Năm ngàn năm. Kể từ Chủ Liên Chi trận khởi động đến nay, đã qua ước chừng 5 ngàn năm. Đối với bản nguyên vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, đây đã là một đoạn thời gian rất dài. 5 ngàn năm bên trong, Chủ Liên Chi trận giống như lúc Bình tĩnh và kích ngang chạy xối vội vạch truyện, thẳng đến bành. Bành. Bành ba. Đột nhiên, mảnh này yên tĩnh tinh không vang lên trầm trọng có lực phản phất tim đập thanh âm. Tiếng tim đập càng ngày càng nặng trọng, càng ngày càng hữu lực, phản phất trở thành cái này thiên khu hư tâm, nó mỗi một lần nhảy nhót đều khiến cho vô số xanh đậm hải dương một dạng tiết điểm cùng theo đó chấn động. Đông. Đông. Đông ba. Màu sắc thâm trầm mặt biển sóng lớn dựng, ngay sau đó tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, phản phất bị đập nền mặt chống lên giọt nước một dạng, rơi đi mặt biển, mang theo từng chuỗi ngọc châu, phóng ánh mượt mà, lập lòe ánh sáng chói mắt. chấn động trung tâm, là thai nghén tại hải dương chỗ sâu vô hình chi kenner, phản phát sinh vật bên trong không kịp chờ đợi muốn đi ra, đang dùng lực xé rách bốn phía gò bó. Trái tim nhảy lên càng kịch liệt, khi này nhảy lên đạt đến đỉnh điểm thời điểm, gì biến xảy ra? Tim đập đưa tới phản ứng dây chuyền lan tràn lan tràn tới toàn bộ chủ liên tiên khu. Không bao lâu, chủ liên tiên khu cũng không còn cách nào tiếp nhận kịch liệt như vậy tim đập, vô số viên tự do ở màu lam thiên hà gia tinh thần bắt đầu phá toái. Sụp đổ. Giống như bị truy sát lớn phủ đầu hung hăng một truy đập chúng hồn đá. Số lượng không cách nào tính toán tinh thần sát cơ hổ tại cùng một thời khắc cầm vang phá toé nát phải vô cùng chật đè, hoàn toàn biến thành một nắm bọn phấn tại vô tận thiên hà lực kéo bay chiều bốn phương tám hướng bay ra phun ra. Trong chốc lát, nguyên bản rực rỡ chói mắt thiên hà phảng phất bị thoa lên một lớp bụi mù mờ dạng, dần lại mất màu sắc, mở mịt tối tăm. Thiên hà đã sớm trở thành chủ liên thiên khu duy nhất nguồn sáng, làm tinh thần phá toé, thiên hà che đậy sau đó, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô biên bên trong, không có một tia ánh sáng. Thâm thúy trong bóng tối, tiếng tim đập lại càng ngày càng nghiêm trọng, liền cái này bóng tối vô tận đều bị nó nhảy nhót đưa tới rung chuyển. Vô Biên Hắc Ám cũng không cách nào tiếp nhận cái này kịch liệt tim đập, từng tiếng tiếng vỡ vụ đột nhiên vang lên truyền khắp toàn bộ thiên khu. Vỡ tan âm thanh càng ngày càng đông đúc, đến cuối cùng nghiêm nhiên là mưa to hạ xuống đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Rầm rắc. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy rẽ nghe vỡ tan âm thanh áp đảo hết thảy âm thanh, quanh quẩn khắp cả thiên khu. Quang. Một tia sáng, trong bóng tối vô tận, đột nhiên sinh ra một đầu nhỏ như sợi tóc khe hở, một tia tia sáng từ trong bắn ra tiến vào. Càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện, lang tràn quy tán, xen lẫn cùng nhau sai, tạo thành vô số vết điểm. Tròn sao lóng lánh, Mỗi một cái tiết điểm cũng giống như một ngôi sao, tỏa ra ánh sáng chói lọi, xua tan hắc ám, mang đến hy vọng. Giữa các vì sao kia sáng sen lẫn ngang dọc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Theo kế hở khuyết tán, thế mà dần dần tại hắc ám tiết mạc phía trên phát họa ra một bộ kỳ dị huyền ảo đồ án. Đồ án từ không chọn vẹn một khối nhỏ một chút lan tràn mù đắp, đến cuối cùng, thế mà cấu thành một cái khổng lồ hình người. Đinh linh linh ba hình người phát họa hoàn thành một khắc này, toàn bộ thế giới vang lên thanh thúy động lòng người chung gió tấu minh thanh, phản phất tại ăn mừng ca tụng. Hiu liu liu. Đông Dương Vô lượng tinh quang từ hình người trên đồ án vậy xuống chiếu xạ, tụ tập tại một chỗ, áp xúc ngưng kết thành một cái đường kính 5m tình quang đại cầu, quang mang lấp lánh, so với kia bầu trời còn chói mắt hơn, chiếu sáng toàn bộ thiên khu. Hô ba vô căn cứ một trận gió thổi qua, tinh quang tựa như sáng lên bộ công anh đồng dạng bị thổi tan bay xuống, du dương bay múa. Tinh quang rơi ảm, chiếu rọi ra một bóng người. Đen el tóc đen dài đặc, một đôi phản phất liếc cắm lươi dao sắc bén mày rậm, mím chặt bờ môi, thâm thúy hai mắt hở hứng vô tình, nhu hòa bộ mặt đường cong cũng pha loãng không được từ trong ra ngoài khuyết tán băng lãnh khí tức. Người này chính là từ mười mấy vạn lần trong luân hồi trở về là tiên. Hắn mặt không thay đổi liếc nhìn đối phía, trong mắt lạnh nhạt càng thêm lẩm đậm. Đã trở về a. La Thiên thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, lời nói không có một tia nhiệt độ. Thiến mặc lên khe hở đã lít nhít tụ tập đến cùng một chỗ. Theo La Thiên ánh mắt bắn phá ẩm vàng phát toé, theo sát tới quang minh đem hết thảy hắc ám sụt tan, đem chủ liên tiên khu hết thảy lần nữa bày ra ở La Thiên trong tầm mắt. Màu lam thiên hà vẫn như cũ tuôn trào không ngừng, ngoại trừ hết thảy dư đảng tinh thần đều biến mất không thấy bên ngoài, giống như quá khứ. La Thiên nhìn về phía như mạng nhện thiên hà, con ngươi hơi co lại, Rồi ống tay áo hai tay bất giác ở giữa nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, từng cái gân xanh trống đi ra, rung động nhẹ nhẹ. Thân hình loé lên, La Tiên xuất hiện ở một đầu cuộn quần, quần thiên hà bên cạnh, rũa ra hai tay khẽ run, khẽ vướt đi lên, cảm thụ được thủ hạ quần cuộn mất đi chất lỏng màu xanh lam. Vừa mới tiếp xúc, vô số hoặc quen thuộc hoặc xa lạ yêu đớt khí tức theo bản tay truyền tới trong lòng của hắn, nhường thân thể của hắn run lên bẩy, sát khí báo tác. Mỗi một đi khí tức cũng là một đầu sinh mệnh. Bọn họ đều là La Tiên tại vô số lần trong luân hồi gặp phải sinh mệnh. Mấy mấy vạn lần luân hồi, đã đem bọn họ hết thảy đều xay nghiền hầu như không còn, còn giữ lại chỉ có thật sâu ẩn khắc tại trong linh hồn không cam lòng, phẫn nộ, Long Ngọc Thiên, Lâm Ngọc Phong, Lục Nguyên Bản Sáu. La Thiên bở môi khẽ động, liên tiếp tên tử trong miệng hắn đi ra. Chỉ có cường giả đỉnh cao linh hồn mới có thể tại trải qua gặp chất trở sau đó vẫn như cũ bảo trì một điểm kia chân linh. "Mạt tên, nhưng lại chịu tại vậy không diện con dấu vẫn dẫn. Căng nhiều sinh mệnh đã sớm tại trong luân hồi tiêu tán hết thảy, còn giữ lại chỉ có cái kia rốc hết thiên hạ chi thủy cũng tảy không sạch hận ý ta đáp ứng qua các ngươi sáu." La Thiên không nhìn thiên hà giả vô hình che chắn, đem mười ngón thật sâu đâm vào trong đó, cảm thụ chảy xuôi tại giữa ngón tay chấp nhiệm, thì thào nói nhỏ: sẽ đem các ngươi mang ra xấu, là thời điểm hoàn thành lời hứa của ta. Trở về a, chư vị." La Thiên nhất tiếng gầm nhẹ, năm ngón tay nắm chặt, hung hăng một quyền đệm ở lao nhanh thiên, thiên hà phía trên. "Roeng!" Thiên hà cuộn cuộn, gào thét gào thét, toàn bộ đại trận sức mạnh đều tập trung ở này, hóa thành một kích, hung hăng hướng La Thiên đụng tới. Chủ liên chi trận là năm tôn thần chi thiết trí, ẩn chứa năm tôn thần chi một tia sức mạnh, cho dù là thiên cấp bản thần, cũng không cách nào chính diện tiếp nhận nắm giữ năm tôn thần chi lực lượng nhất kích. Thần linh sức mạnh, căn bản không phải phàm nhân có thể ước đoán đoán. La Thiên Nhất quyền đập ra, theo sát chợt cảm thấy thiên địa biến sắc, Phản Phật chính mình đang cùng với toàn bộ thế giới đối nghịch, bị thế giới này bài xích cam thủ. Sau một khắc, thiên hà cuộn cuộn, mang bọc lấy toàn bộ đại trận sức mạnh, hóa thành một thất huyết sắc cự lang, trong mắt nổ bắn ra hung tàn tia sáng, một móng vuốt chủ hướng La Thiên. Đối mặt gào thét sụp đổ thiên địa, Phản Phật thiên địa ý chí hóa thân huyết lang, La Thiên nhất quyền lệnh đón, khàn khàn la lên từ trong cổ họng hắn hô lên, "Tới a, hỗn đản, để cho ta nhìn một chút hủy diệt vô số sinh linh hết thảy ngươi đến tột cùng cường đại đến trình độ gì." Quân chào đụng nhau một sát na, thế giới Phản Phật dừng lại. Tiếp đó, huyết lang bị La Tiên nhất quyền đánh bay, hung hăng đâm vào một cái tiết điểm bên trên, cơ thể nó ấy hóa thành một đoàn xương máu. Ngoang ngoang. Xương máu lần nữa ngưng kết, biến thành một con sói người, phát ra tức giận thiết dài. Phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì phẫn nộ? La Tiên đuổi theo, một quyền nện ở nó mặt sói bên trên, đưa nó lần nữa đập nát. Vành. Một bên này, vì bị ngươi giết chết vô tội sinh linh. Vành. Một bên này, vì bọn hắn tại trong luân hồi chịu đựng đau đớn. Vành. Một bên này, vì vô số bất diệt chấp niệm. Vành. Một bên này, vì địch nhân của ta. Vành. một bên này, vì đối thủ của ta. Vành. Một bên này, vì bằng hữu của ta, 24. Vành. Một bên này, là Long Ngọc Tiên. Vành. Một bên này, vì Lâm Ngọc Phong. Vành. Một bên này, vì ta chính mình. Cuối cùng một quyền, vì tiểu yêu. Nhớ tới tại Vô Số trong luân hồi cũng không cách không bỏ làm bạn mình tiểu yêu, điên cuồng sát khí lập tức từ La Thiên trong hai mắt tu ra, nhở thế giới này cũng vì đó ầm đạm. A a a a ba. Dầm dầm dầm ba. Một bên lên tiếng gào thét, La Thiên nhất bên cạnh điên cuồng cơ năm đấm hướng về phía nát lại họ gặp lại Bệ Lang nhân đột tới. Sức mạnh bàng bạc kèm theo lửa giận phát tiết đem hắn triệt để nghiền nát hiện lên nhìn bằng mắt thường không thấy hạt nhỏ. Đem lửa giận trong lòng muột câu phát tiết ra ngoài, La Thiên đã mất đi khí lực một dạng quy giảm xuống trong hư không, trong miệng phát ra thô thô thở dốc, lông ngực chập trùng kịch liệt. Mà người sói kia không hổ là ẩn chứa một tia thần chi lực lượng đặc thù tồn tại, dù cho bị La Thiên đánh thành hạt trạng thái, thế mà không đến 10 phút liền lại một lần bắt đầu tụ lại ngưng hợp, chỉ lát nữa là phải khôi phục. Đem toàn bộ thế giới sinh linh xem như con rối tùy ý đùa bỡn, ngươi cảm thấy rất kiêu ngạo rất đắc ý. La Thiên thở hổn hển hung hăng nhìn chằm chằm hoàn thành hơn phân nửa lang nhân, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy liền để ta đưa ngươi kiêu ngạo triệt để nát bấy hết. Đứng thẳng người, La Thiên hít một hơi thật sâu, màu đen thâm thúy con ngươi đột nhiên thả ra đốt người tia sáng, sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Không giống với tại tận thế thế giới bên trong đối chiến tím trước mắt cái chủng loại kia Hư vô, mà là phản phất một cái đặc thủ phản phất tiên thể hắc động trạng thái kỳ dị, hết thảy trạng đến ngoại vật đều bị nó hấp thu hết, thậm chí ngay cả pháp tắc đều không thể lọt vào. Thở ra một hơi thật dài, hai cỗ hư vô sức mạnh từ La Thiên chống rồng trong hốc mắt bắn ra, rơi xuống hắn nắm phải khớp xương trắng bệ hưu quyền phía trên. "Cắt bả, cho ta, đi cho đi." Hét lớn một tiếng. La Thiên dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng một quyền đệm ở lang nhân mọc đầy lông dài trên mặt. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, mặt của hắn bị một quyền này thật sâu đập vào, nửa gương mặt bị sinh sinh rã rưới. Lang nhân hai con mắt lập tức trợn tròn, đều là thần sắc không dám tin. Phải biết, phía trước mặc dù La Thiên mỗi một rưỡi quyền đi đều có thể đem hắn rã rưới, kỳ thực căn bản không có đối với hắn sinh ra thực chất tính tổn thương, liền một tia cảm giác đau cũng không có. Nhưng mà, bây giờ hắn thế mà cảm thấy đau, sâu tận xương tùy đầu. Chính mình thế nhưng là ẩn chứa một tia thần chi lực khái niệm sinh vật, làm sao có thể bị dạng này một phàm nhân đả thương? Không đợi Lang Nhân phát ra hét giận dữ, cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền khắp thân thể của hắn. Sụp đổ. Thân thể của mình thế mà đang sụp đổ. Chân chính, triệt để tiêu tan, không lưu một chút dấu vết cái chủng loại kia sụp đổ. Đây không có khả năng. Chính mình không chỉ bị một phàm nhân đả thương, thậm chí còn bị đánh chết sáu. Đây là đang phạm quý a. Tại Lang Nhân bi phẫn trong ánh mắt, La Thiên lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói khẽ, ngươi chết, bọn hắn mới có thể cảm thấy sáu. Nói cho bọn hắn, ta đã trở về. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn độc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 554. Chương 3, gật bỏ Thời gian đổi mới, 20130102-3, gạt bỏ. Một cái bị bản nguyên vũ trụ sinh linh xưng là tiên dư đại thế giới. Đây là một cái kỳ lạ thế giới, nó tương đương to lớn, diện tích không chút nào thấp hơn trong vũ trụ số lượng không nhiều trung thiên thế giới bản nguyên vũ trụ là duy nhất đại thiên thế giới, hùng hoàng các loại một loạt cường han thế giới nhưng là trung thiên thế giới, đồng thời, nó đẳng cấp cũng cao vô cùng pháp tắc hoàn thiện trình độ rất cao, trên lý luận có thể sinh ra thượng vị thần, là một cái rất cường đại thế giới. Nhưng mà, trên thực tế, nó lại vô cùng nhỏ yếu nó là một cái khoa kỳ thế giới, mà lại là cấp độ rất thấp liền tinh hệ cũng không có bước khoa kỳ thế giới. Tại bản nguyên vũ trụ bên trong, không có nhiều sinh mệnh biết có một cái như vậy thế giới, bởi vì có người không muốn bọn hắn biết, hoặc có lẽ là trưởng không thần cái thế giới này chi nhóm không muốn để cho trong vũ trụ sinh linh biết được có liên quan tuyên dư tình huống. Tuyên dư là một cái thần công việc thế giới. Nó là từ trừ vị chúa tể chí cao vô thượng cùng với đông đạo thần chi cùng một chỗ chế tạo lồng giam. Chuyên môn dùng để giam giữ, trấn áp thần linh lão tổ. Một cái từ bản nguyên vũ trụ chí cao sức mạnh kiến tạo lồng giam sáu. Vốn là, nó hẳn là tuyệt đối kiên cố, tuyệt đối an toàn, sẽ không đạm nhiệm gì vấn đề xấu. Trên thực tế, cũng chính xác như thế. Nhưng mà, một kiện nhường chúng thần lúng túng không thôi sự tình xảy ra. Bởi vì kiến tạo thời điểm sắp xếp pháp tắc quá cao, quá hoàn thiện thậm chí vượt qua vậy trung thiên thế giới, đang số lượng không nhiều trung thiên thế giới bên trong cũng là số 1 số 2, ở tầng cao nhất tuyến dư đại thế giới bản đang tiến tức truyền bá thế mà khắp bạn nguyên vũ trụ tất cả đã biết thiên khu. Sở dĩ vô số thế giới đều có hồng quân chuyên đạo, nữ hoa cứu thế, sinh mệnh ngẫu thủ, tối liễm tụ các loại hoặc giống nhau hoặc tương tự truyền thuyết thần thoại, là bởi vì những tồn tại này hoặc có lẽ là thế giới của bọn hắn quá cường đại, bản năng tản mắt ra tin tức đã đạt đến có thể ảnh hưởng sinh mệnh suy nghĩ trình độ, mới đưa đến tình huống như vậy phát sinh. mà tuyên dự đại thế giới cấp độ 6. Thế là, chúng thần quỷ. Cứ việc chúng thần lựa chọn đông đảo bổ cứu phương sách, nhưng mà, đối mặt cái vũ trụ này quy tắc, bọn hắn có thể làm cực kỳ có hạ 6. Kỳ thực cũng chỉ là tận cái tâm ý thôi 6. Kết quả, vô số thế giới bên trong liền có như là vực sâu hư không khê hở hại nhãn các loại truyền thuyết, trong truyền thuyết những địa phương này cũng là dùng trấn áp các đệ bọn, đại ta thần, hoặc là dứt khoát chính là sinh vật đáng sợ đất sinh tồn 6. Sau đó, một kiện càng thêm nhường chúng thần xấu hổ giận dữ che mặt sự tình xảy ra. Tiên dư trong thế giới bị trấn áp thần chi, thiên cấp lại có thể thông qua tiên dư tin tức truyền bá ở dị thế giới tạo ra huyền ảnh. Cứ việc xem như thấp nhất tầng thấp nhất hình chiếu, dạn như huyền ảnh trên cơ bản chỉ có diện mạo lên cùng loại, nhưng mà, theo thừa hải gian tăng trưởng, trong minh minh huyền diệu liên hệ sẽ để cho những cái kia huyền ảnh sinh ra một chút như là ta chỉ là phân thân, bản thể của ta bị trấn áp tại một chỗ nào đó, cần mau chóng đem hắn cứu ra, không phải vậy liền sẽ như thế nào như thế nào các loại bừa bộn ý niệm xấu. Mà trong đó, thì có một cái như vậy huyền ảnh, tồn tại ở một cái được xưng kim cương cấp thấp thế giới 18. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Đánh bại thần tính lang nhân, La Thiên lại đột nhiên ngật ngùng ngồi xuống, trên trán đều là mịn mồ hôi. Hô hô, La Thiên miệng lớn hô hấp, giống như kéo ống bễ mở rộng, thở hổn hộc, nghỉ ngơi đủ mấy phút mới khôi phục bình thường. Quả nhiên, loại lực lượng này cấp độ với ta mà nói vẫn là quá cao sáu, cơ thể hoàn toàn chịu không được. Ngay cả thiên giai cửa đều không vào được, có liền tuyệt đại đa số thần chi đều chỉ có thể ngưỡng vọng sức mạnh lại như cũ không vừa lòng sáu. Quả nhiên là nhân tâm không đủ a. La Thiên tự giễu nở nụ cười, hai mắt một lần nữa nhuộm màu, biến trở về này đối với con người màu đen. Bất quá, mạnh mẽ đứng dậy, Ánh mắt đảo qua tia sáng trở nên ảm đạm mấy phần thiên hà cùng với từng cái tiết điểm, La Thiên trên mặt lộ ra biểu tình kiêu ngạo, ta cuối cùng có có thể thủ hộ chính mình cam kết lực lượng. Hít sâu một hơi, La Thiên đột nhiên trong hư không bắt đầu chạy, càng lúc càng nhanh, phảng phất bay nhanh tinh thần, hào quang chói sáng từ trong thân thể của hắn tỏa ra, mặc dù so sánh lại bất quá vô lượng thiên sông quang huy, lại tràn ngập nóng bỏng, không giống với trời lạnh rét sương lang quăng, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng hy vọng. La Thiên hướng về một cái tiết điểm hải dương mau chóng đuổi theo, nhìn giống như sao chổi đụng thái dương đồng dạng nực cười mà bi tráng, nhưng mà Cái này một quả nhỏ nhỏ sao trội lại nắm giữ đủ để đem Thái Dương phấn bể sức mạnh. Trạm đến xanh đậm đại dương phía trước một giây, La Thiên song quyền nắm chặt, hai mắt lần nữa biến thành trạng thái Evo. Trong đáy mắt, La Thiên trở thành trung tâm của thế giới này, hết thảy xung quanh đều tựa như bị tôn vẽ một cái giống như biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới càng lạ bởi vì hắn mà động, hết thảy sự vật thậm chí pháp tắc, hệ thống cũng vì đó rung mạnh, bắt đầu thay đổi. Giải thoát a, tất cả bất diệt châm niệm. Huy quyền, huy quyền, huy quyền, huy quyền. La Thiên phảng phất lắp ráp động cơ vĩnh cửu máy đóng cọc một dạng. Điên cuồng vùng hai năm đắm, mỗi một quyền đều ác hung ác đều đện ở trên mặt biển. "Trở về a, các bằng hữu của ta, ta tuân thủ lời thề mà đến, các ngươi cũng là thời điểm đã tỉnh lại." 10 quyền, trăm quyền, ngàn quyền, vạn quyền, 6. La Thiên đã không biết mình đến tột cùng đánh ra bao nhiêu quyền, chỉ biết là không ngừng huy quyền huy quyền lại huy quyền, đem tất cả phẫn nộ, đau đớn, không cam lòng, giãy rửa toàn bộ dốc vào sông quyền, hung hăng đánh đi ra, thẳng đến chính mình không còn một tia sức mạnh, cơ thể cũng lại không chịu nổi loại lực lượng kia an ổn. Hải Dương bên trong chạy suốt ở cung phi thường quy trên ý nghĩa nước biển, La Thiên nắm đấm rơi xuống phía trên, căn bản cũng không có tóe lên một giọt nước biển, chớ đừng nói chi là gây nên ngập trời gợn sóng. Nhưng mà, hắn mỗi một quyền đánh ra, đều có một tia hư vô sức mạnh theo quyền phóng tiến vào Hải Dương, tiến vào cấu thành mảnh này Hải Dương pháp tắc bên trong, bắt đầu phá hư. Loại này hư vô sức mạnh, La Thiên xưng là gật bỏ, gật bỏ chi lực. Đây là một loại siêu việt pháp tắc, khoảng cách bạn nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc cũng vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước sức mạnh vô thượng. Thế gian hết thảy sự vật sinh linh Tồn tại cũng không phải là chỉ là đơn giản sinh tử pháp tắc, mà là phức tạp hơn từ vô số pháp tắc cùng tác dụng kết quả. Mà La Thiên gạt bỏ chi lực sẽ có thể phá hư đây hết thảy, gạt bỏ trong vũ trụ hết thảy sự vật. Đây là có thể xóa đi bản nguyên vũ trụ bên trong trừ quy tắc bên ngoài hết thảy tồn tại lực lượng đáng sợ. Lấy thân phàm nhân, trưởng không chỉ có chủ thần mới có thể đụng vào chúa tể mới có thể cảm nộ sức mạnh, La Thiên đủ để tự ngạo. Thậm chí có thể nói, chỉ cần La Thiên cơ thể có thể chống đỡ xuống, hắn chính là nửa bước chúa tể. Gạt bỏ chi lực tiến vào hải dương, Nam Tôn thần chi bố trí hết thảy cấm chế trong nháy mắt toàn bộ bị dã man mà phá hủy, phá hư. miền ác, làm cấu thành chủ liên chi trận cơ sở bị phá hư tới trình độ nhất định thời điểm, cái này xuyên qua toàn bộ thiên khu vô thượng đại trận, bắt đầu sụp đổ, tăng dã, tiêu tan, rầm rầm rầm. Nguyên bản lù lủ bất động xanh đậm mặt biển lập tức cuốn lên sóng lớn sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, từng đạo đủ để đem đại địa đều đánh nát đầu sóng xuất hiện, phản phất hải dương chỗ sâu xảy ra không cách nào tính toán đo đạc đẳng cấp chấn động mở dạng. Sóng lớn chưa ngừng, trong sóng gió kinh hoàng, mặt biển đã nứt ra từng cái sâu không thấy đáy khe hở, đơn giản giống như có thể đệm tinh cầu đều tê liệt đại hải câu. Khe hở càng ngày càng nhiều, rạng khắp nơi Hiện đây toàn bộ Hải Dương tầng ngoài, đem cái này thể tích có thể so với cỡ nhỏ tinh hệ tiết điểm Hải Dương xinh xinh xe rách vỡ nát. Toạ độ sụp đổ chỉ là bắt đầu, siêu việt phép tắc gạt bỏ chi lực sao lại nhỏ yếu như vậy? Nó theo kết nối tọa độ thiên hà hướng toàn bộ đại trận lan tràn khắp tán, chỗ đi qua, hết thể kết cấu đều lần lượt sụp đổ tiêu thất. Ầm ầm ầm. Kết nối tại tiết điểm trên mười mấy đầu thiên hà bắt đầu đại sụp đổ. Phản phất bị tiết truy hung hăng đập một chui màu lam ngọc thạch, từ nối tiếp chỗ bắt đầu, lao nhanh thiên hà cứ như vậy một chút từng đoạn mà tiêu thất. Thật giống như trên bức họa bị cục tẩy đi đồ án. Phần quản chủ Liên Thiên Khu Thiên Hà cứ như vậy từng đoạn mà biến mất ở giữa thiên địa, liền phảng phất chưa từng tồn tại mở rạng, không lưu một chút dấu vết. Hơn nữa, miếng vỡ chỗ không có một tia khác thượng, thật giống như từ vừa mới bắt đầu chính là như thế. Dù cho phía sau dòng sông đã không thấy, phía trước thiên hà đã trào lên gào thét như trước, không có một tia không hài hòa. Đây chính là gạt bỏ. Xử lý vật từ trên căn bản tiêu diệt sức mạnh, bị gạt bỏ tri lực xóa bỏ sự vật, sẽ không ở trên thế giới lưu lại bất cứ dấu vết gì, bất luận cái gì một tia tồn tại qua vết tích. Từ bị xóa đi một khắc này, nó chính là chưa bao giờ từng tồn tại sự vật. Phát tác Quy tắc cấp độ bên trên chất cùng lượng ở giữa tồn tại không cách nào vượt qua lên trời. Liên giống với thần chi cùng phạm nhân một dạng, coi như toàn bộ bản nguyên vũ trụ phạm nhân đồng loạt hướng thần chi công kích, đem bọn hắn sức mạnh dung hợp đến tuyệt không sẽ đối với cái này tồn thần chi tạo thành tổn thương chút nào, gạt bỏ chi lực cũng là như thế. Thế là, tiến vào thiên hà bên trong gạt bỏ chi lực một đường va chạm chém giết, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể đối với nó tạo thành trở ngại, dù cho thần linh sức mạnh cũng giống vậy. Đương nhiên, đó cũng không phải nói La Thiên có thể chiến thắng thần minh. Dù sao, cảnh giới của hắn ở nơi đó, dù cho gạt bỏ chi lực rất điên, nhưng mà đánh không chúng còn không phải không cần. Điên cuồng ra quyền, gật bỏ lực gánh nặng cực lớn nhượng La Thiên tại ngắn ngủn sau 1 phút liền tiếp thu được thân thể kháng nghị, lại không ngừng triệt để hỏng mất cảnh cáo nhượng hắn không thể không thu hồi sức mạnh, ngừng công kích, toàn thân như nhũn ra rơi xuống. Lô thật vất vả đứng vững, La Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, một đạo tơ máu rùng miệng sừng tràn ra, gật bỏ lực phản phệ nhượng thân thể của hắn nhận lấy thương tổn cực lớn, thể nội mỗi một cái tế bào đều ở đây rên rỉ kêu đau, xé rách nghiền nát một dạng đau đớn tại toàn thân giũ dãng, bất quá điểm thống khổ này đối với đã trải qua mười mấy vạn lần luân hồi La Thiên tới nói đã không coi vào đâu. Cung Hụy Diệt chủ liên chi trận vui vẻ xoa so ra, điểm thống khổ này chẳng là cái thá gì. Thiên hà biến mất, đại trận sụp đổ, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng nhanh đến mức khó mà tin nổi, La Thiên đều không thể bắt được thiên hà biến mất quy tắc, trong tầm mắt đã trống rỗng một mảnh, sạch sẽ. Cuối cùng, chủ liên đại trận hoàn toàn biến mất. Ba năm làm xuyên qua toàn bộ chủ liên thiên khu đại trận hoàn toàn biến mất phía sau một cái chớp mắt, phảng phất tại ăn mừng đồng dạng, toàn bộ thế giới đều tràn đầy dư dương réo rắt tiếng nhạc, âm phù nhảy nhót bên trong, từng quả nhũ bạch sắc điểm sáng vô căn cứ hiện lên, từ từ bay lên. Mỗi một quả điểm sáng màu trắng, cũng là một vòng bất diệt chấp niệm. một đầu linh hồn, một cái sinh mệnh ba, bọn hắn, là chủ liên thiên khu sinh linh, trải qua luân hồi nỗi khổ, chấp niệm bất diệt, bây giờ cuối cùng được giải thoát. La Thiên bị tia sáng vây quanh, cảm thụ được từ trong truyền tới cảm kích, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng viên kia tảng đá lớn thoáng rung động. Bạch quangung dung, làm chấp niệm tiêu tan sau đó, nhau nhau tiêu tan, quay về bản nguyên vũ trụ. Nhưng mà, còn có đại lượng điểm sáng lưu lại. Thanh tỉnh thiên khu bên trong xuất hiện vô số đầu có điểm sáng màu trắng hội tụ mà thành sáng chói ánh sáng mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, từ vô hạn nơi xa chạy hướng La Thiên sở tại chi địa. Điểm sáng càng tụ càng nhiều, biến thành một quả vô cùng to lớn màu trắng thái dương, đem La Thiên vây quần quần. Không nên gấp, đợi thêm một hồi, chỉ cần một hồi liền tốt. Cảm tụ được đem chính mình chìm ngập ấm khí tức, La Thiên lạ chả rơi lệ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 555. Chương 4, gặp lại liệt tịch thời gian đổi mới, 20130103 chương 4, gặp lại liệt tịch tiêu thảm tuyết, linh vực cấp, năng lực có thể gây nên vật chất thậm chí nguyên tố chấn động, có thể tính làm cộng hưởng hiệu ứng thăng các bạn. Cùng tuyệt đại bộ phận linh vực cấp cường giả chọn một dạng, nàng làm một cái độc hành khách. Hôm nay Nàng đang tại hư không đánh gãy duyên phủ cận, muốn thông qua đối với đánh gãy duyên nghiên cứu đột phá đã cầm giữ nàng mấy trăm năm bình cảnh, để thằng sức mạnh. Hư không đánh gãy duyên rất nguy hiểm, đây là tất cả mọi người đều biết đến sự thật, nhưng mà, đối với một cái tại trước mắt cảnh giới dừng lại mấy trăm năm nhân tới nói, khả năng đột phá tính chất đủ để cho nàng coi nhẹ lúc nào cũng có thể đem nàng cắn nuốt nguy hiểm. Đột nhiên, hư không đánh gãy duyên hung hăng chấn động mấy lần. Tiểu Thâm Tuyết sử sốt. Hư không đánh gãy duyên là rất bình tĩnh bởi vì hỗn loạn vô tự tới cực điểm mà lộ ra bình tĩnh. Xem như thiên khu ở giữa đường ranh giới, nó tính ổn định không thể nghi ngờ. Lực lượng của phàm nhân căn bản là không có cách dùng chuyển nó một chút. Đột nhiên dị động sáu. Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Tiêu Thẩm Tuyết trước tiên loại bỏ người vì nhân tố, như vậy, còn dư lại khả năng bên trong chỉ có cái này lớn nhất. Nàng lập tức kích động. Loại này tuyệt địa bên trong sản xuất bảo vật, nhất định là tuyệt thế kỳ trân, đủ để cho toàn bộ vũ trụ phàm nhân cũng động tâm tự phẩm. Thiên tính, có thể tu luyện tới linh vực cấp, Tiêu Thẩm Tuyết sớm đã tâm chí như sắt, quyết định chắc chắn, từng đạo vô hình gợn sóng từ trong cơ thể nàng phát ra, hiện lên hình quạt cẩn thận từng ly từng tí hướng đánh gãy liên sở dò xét, bắt giữ tự do tin tức. Tuy Hoàng Cương nguyên dưới đây mặc dù có một khoảng cách, nhưng mà Hư Không đánh gãy duyên dị động vẫn là lập tức bị tuyệt đại đa số người biết được, dưới đây hơi gần các cường giả nhao nháo phi nhanh chạy đến. Trong hư không xẹt qua từng quả lưu tinh, chỗ cần đến cũng là Hư Không đánh gãy duyên. Tiêu Thẩm Tuyết trong lòng một đắng, cắn răng một cái, mang theo cảm giác niệm lực gợn sóng kiểm chế thành từng cái sóng, hướng đánh gãy duyên chỗ càng sâu kéo dài. Đông. Mắt thấy xung quanh tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, đánh gãy duyên lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Nếu như nói lần trước là cấp 5 chấn động, như vậy lần này mà có thể đem tinh cầu xé thành hai nửa 10, 20 cấp siêu cấp chấn động. Tiêu Thẩm Tuyết cảm giác trong nháy mắt toàn bộ đều bị phá hủy, phun ra một búng máu, khí tức lập tức về bại xuống, mặt như giấy vàng. Một màn này bị phụ cận vài tên lĩnh vực cấp nhìn ở trong mắt, trong lòng run lên đồng thời cũng nói xấu sau lưng Tiêu Thẩm Tuyết không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, một quả màu lam xám tinh thể đột nhiên từ đánh gãy nguyên bên trong bắn ra, xông thẳng Tiêu Thẩm Tuyết. Cảm giác bị hủy diệt một khắc cuối cùng, nàng thế mà đụng phải một quả khó gặp hư không kết tinh, mà lại là ẩn chứa đánh gãy nguyên bên trong hỗn loạn phép tắc hư không kết tinh. Nhân họa đắc phúc, Tiêu Thẩm Tuyết lao đi máu tươi trên khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này một quả sản xuất tự đoạn nguyên hư không kết tinh, đầy đủ nàng đổi lấy mấy phần cùng nàng nắm giữ tương tự lực lượng cường giả bút ký tâm đắc rồi. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt nàng lập tức thu lại, trong mắt lánh mang lấp loé. Thứ không kết tinh mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là đã bị phụ cận mấy cái lĩnh vực cấp thu vào đáy mắt, Lặng Yên tới gần, đem nàng ẩn ẩn vây lại, đánh hũi về phía sau lộ. Có thể đi tới Uy Hoàng Khương Nguyên, cũng là các vị diện thế giới tinh anh tiêu tử, lòng cao hơn trời, không ai phù hay, tại Khương Nguyên bên trong còn tốt một chút, ra nơi đó, thấy hơi tiền nổi màu tam, mai phục sát nhân chi loại lại không quá bình thường. Thoáng cảm giác đem chính mình vây quanh bảy cái lĩnh vực cấp khí tức, Tiêu Thẩm Tuyết tâm lập tức chìm xuống dưới. Trong bảy người, ngoại trừ một cái phảng phất người lùn một dạng lão đầu bên ngoài, khác đều cường đại hơn mình. "Chư vị, có cái gì chỉ giáo sao?" Tiêu Thẩm Tuyết một bên nếm thử chờ hỏi kéo dài thời gian, một bên âm thầm bóp nát mấy cái ấn phù, đem chính mình gặp nạn tin tức truyền đi. Mặc dù là đồng hành khách, nhưng mà Tiêu Thẩm Tuyết cũng có mấy cái giao tình rất sâu bằng hữu. "Đừng nghĩ kéo dài thời gian, thành thật một chút đem hư không kết tinh giao ra, tha cho ngươi một cái mạng." Một mặt mắt hung ác nham hiểm tím mắt thanh niên cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào ý đồ của mình. Có thể ổn đến lĩnh vực cấp cũng là chút lão hồ ly, đương nhiên sẽ không phạm cái kia sai lầm cấp thấp. Tiêu Thẩm Tuyết thầm nghĩ không ổn, thần sắc không thay đổi vẫn đạo: "Các ngươi có 7 người, hư không kết tinh cũng chỉ có một quả, các ngươi muốn làm sao phân? Không bằng ánh mắt nàng nhìn về phía trong cảm ứng khí tức cường đại nhất 4 người, 5 người chúng ta liên thủ, đem bọn hắn ba cái đời đi, lại đi phân phối sự tình, như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Hung Hắc Nam Hiểm thanh niên biểu lộ lập tức thay đổi. Hắn không ở mạnh nhất 4 người liệt kê, mà 4 người kia rõ ràng có chút ý động. Chư vị tuyệt đối không nên tin tưởng người nữ nhân này lời nói. Hắn con người đảo một vòng, mấy câu liền để bốn người bỏ đi cùng Tiêu Thẩm Tuyết tạm thời liên thủ chủ ý, nếu như đến lúc đó nữ nhân này lập lại triều cũ, tại bốn vị bên trong liên hợp hai vị xưa đổi hai vị khác, mà trợ thủ của nàng lại đến mà nói, nói không chừng chính là công giá trạng. Chúng ta hay là trước cầm xuống tinh thạch, sau đó lại thảo luận phân phối phương án, như thế nào? Sáu người khác đồng ý lời của hắn, thêm chút thương lượng, vụ trộm đạt tới nhất trí, lập tức liền thả ra uy áp, hướng Tiêu Thẩm Tuyết nhanh chóng tới gần. Tiêu Thẩm Tuyết trong lòng tiêu khổ, trung quanh thân thể phản phất thủy đun sôi một dạng hiện ra từng đạo bạch vân, đây là lực lượng của nàng cộng minh. Hắc Nham Hiểm thanh niên trên mặt sẹt qua một tia khinh thường, hai tay mười ngón nắm chặt, một đỏ một trắng hai thanh kia sáng bắn ra bốn phía kiếm xuất hiện ở trong tay. Không biết phải trái ra hỏa, tất nhiên không chịu kêu đi ra, vậy thì đi chết đi cho ta. Nhế răng cười một tiếng, Hắc Nham Hiểm thanh niên cầm trong tay song kiếm chém về phía Tiêu Thâm Tuyết. Cùng một thời khắc, sáu người khác cũng hướng nàng phát động công kích, mở ra thiên la địa võng, không cách nào đạo thoát. Tiêu Thâm Tuyết trong lòng lập tức tuôn ra sâu đậm tuyệt vọng. Chết cũng không để các ngươi qua. Tiêu Thâm Tuyết trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, dứt khoát tự bảo. Nha đầu, đừng làm chuyện điên rồ. Đột nhiên, bên hai nàng truyền đến một tiếng hô quát, để cho nàng thể sắc tinh thần vững mạnh, la trà rơi lệ. Không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, một bóng người trống rông xuất hiện, hung hăng một quyền đập về phía trong bảy người cường đại nhất cái kia. Người này xuất hiện một sát na, uy áp cường đại ầm vang đè xuống, cái kia áp đạo tính sức mạnh lập tức đem bảy người trấn trụ, liền muốn phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng mà, người kia tốc độ cực nhanh, xuất hiện sau một khắc liền xuất hiện ở bảy người người mạnh nhất sau lưng, một quyền đem hắn đập cái xuyên đấu. Tiện tay đem thi thể nắt bấy, người kia đối với mặt khác đang điên cuồng chạy trốn sáu người quát, lại dám đối với nữ nhân của lão tử ra tay, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Tiêu Thẩm Tuyết nghe lời này, trên mặt lập tức nhiễm lên hai đoàn đường đỏ, trong lòng ngọt ngào không thôi. Đáng chết, lại là không gian hệ cường giả bên trong xếp hạng đệ ngũ điên rồi lại tịch. Lần này xong. Hung ác nam hiệp thanh niên khuôn mặt đều tái rồi, liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, điên cuồng chạy trốn. Bành! Đột nhiên, hắn giống như đụng đầu một cái mặt tường sắt, ngựa mặt bay ngược, bị đâm đến hai mắt buốt lên kim tình, choáng đầu mà mắt. Điên rồ, cuộc tỷ thí của chúng ta còn không có kết thúc đâu. Không gian nứt ra một cái lỗ, một cái mặt núi tràn đầy tạ dị tóc cơ hồ đụng tới gót chân nam tử tử tử trong chui ra, bốn phía đảo qua, nhếch miệng nở nụ cười. Ta nói đâu, nguyên lai là vì tản gai a." Hung ác nham hiểm thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, đều phải đi rồi, liền xếp hạng thứ 6, tà bản đều tới 6. "Xong, lần này chết chắc chắn." Ân, tà bản duỗi tay ra, nắm chặt cổ áo của hắn tiến đến trước mặt hắn, đưa khí âm u lạnh lẽo sát ý xâm nhiên, "Đệ Lục, ngươi nói ai là Đệ Lục? Muốn chết, nói một tiếng là được rồi a." Ngắn ngủi một phút, liệt tịch thân hình lập loé, thi triển thủ đoạn đem mặt khác năm người vây khốn, tại chỗ quay tròn, con rồi không đầu một dạng không cách nào hướng về phía trước bước ra một bước. "Người này cho ngươi." Tà bản cánh tay giương lên, đem giống như muốn khóc lên hung ác nham hiểm thanh niên ném cho liệt tịch. Liệt tịch đang muốn nhận lấy, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Đông ba, không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, chính sử dùng không gian lực lượng liệt tịch cùng ta bản hai người lập tức bị liên lụy, một ngụm tâm huyết phun ra, trong nháy mắt trọng tường, cơ hồ muốn ngã quỵ rơi xuống. Không gian dị động người bình thường không cách nào cảm giác, bị chói buộc sáu người trong nháy mắt nhận được giải thoát, đồng thời trông thấy liệt tịch hai người trở nên mệt mỏi, khí tức cực kỳ yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi một hồi dạng. Ha ha ha ba hung ác nham hiểm thanh niên cản rỡ cười ha hả, tại tiêu thẩm tuyết còn chưa trước khi phản ứng lại, Song kiếm tia sáng bắn mạnh, hung hang hướng liệt tịch cùng tà bản hai người chém xuống. Không muốn. Tiêu Thầm Tuyết lớn tiếng hét lên, phương tâm sầm nát. Tà bản cả ngón tay đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh kiếm màu đỏ rơi xuống, rợi qué dị một tiếng, không nghĩ tới ta tà bản ngang dọc mấy ngàn năm, thế mà chết tại đây dạng rác rưởi trong tay, thực sự là đáng thương a. Liên tịch mắt lộ bi ý, "Tiểu Tuyết, xin lỗi, xem ra ta muốn đi trước một bước." "Đáng tiếc, La Thiên huynh đệ, ân tình của ngươi, đời này cũng không trả nổi sáu." Vánh bảy ngay tại kiếm quang sắp rơi xuống một cái trước mắt, ngập trời vang lên ầm ầm, vang vọng đất trời. Cả thể phàm phật đều bị giam cầm trong phòng, lâm vào đứng im. Ngoại trừ Tư Duy, lại không một vật có thể vận động. Một tiếng này vang minh phảng phật vũ trụ bảo tang, truyền khắp trung quanh mấy cái thiên khu, truyền vào toàn bộ sinh linh trong hai, khắc họa trái tim. Trong chốc lát, phù cận mấy cái thiên khu, giống như bị bỏ ra vô số khóa bom nguyên tử mà biển, nhấc lên thao thiên cửu lãng. Hư không đánh gãy nguyên vùng này, toàn bộ uy hoàng khư nguyên đều chứng kiến một khắc này, vậy chân chính vô thượng uy hoàng một khắc. Hư không giống như mảnh sứ vỡ một dạng nứt ra vô số đầu đường vân, trong khoảnh khắc, ầm vang sụp đổ. Xuyên thấu qua cái kia bể tan tành vô hình che chắn, một mảnh thanh tịnh sáng tỏ tinh vũ xuất hiện ở trong tầm mắt. Chủ Liên Tiên Khu. Trong đám người lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người người tới nơi này đều biết, xưa không đánh gãy duyên sau đó chính là Chủ Liên Tiên Khu, mà hắn đã bị chúng thần dùng tuyệt thế chi lực phong ấn, căn bản là không có cách tiến vào. Chủ Liên chi trận đem tiên khu bên trong hết thảy sinh linh đều cuốn vào trong đó, không có một tia tin tức truyền ra, mà chư thần đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung, cho nên tất cả mọi người đối với cái này có vô số loại ngờ tới, nhưng cũng không biết bên trong đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Bọn hắn duy nhất biết đến, chính là chủ Liên Thiên khu bị cấm, cấm qua lại. Nhưng mà, hôm nay, chư thần cấm chế lại hoàn toàn bác diệt. Tạo thành đây hết thảy, nhưng là một pháp nhân. Cấm chế phá toái, La Thiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Mặc kệ khoảng cách có bao xa, bọn hắn đều nhìn rõ ràng, đem cái này dáng vẻ của nam nhân thật sâu ấn khắc trong đầu. Giờ khắc này, La Thiên trở thành hết thảy trung tâm, tiến vào vô số sinh linh ánh mắt. La Thiên bên cạnh 13 viên bạch sắc quang cầu vần quanh, thả ra ung dung bạch quang, thánh khiết nhưng lại toát ra nhàn nhạt yêu dị. Hắn chậm rãi đi tới, một bước liền vượt qua vô hạn xa, xuất hiện ở hư không đánh gãy liên biên giới. Sau đó, những đám người trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài sự tình xảy ra. La Thiên đi chỗ, Quân Bạo vô tựu du cho thiên cấp tiến vào bên trong cũng có vẫn lạc nguy hiểm hư không đánh gayuyên thế mà trong nháy mắt trở nên gió hêm sóng lặng, vô căn cứ diễn sinh ra một đầu thông thiên đại đạo, đem hắn đưa đi ra. Phản phất một đám hung tàn ác lang gặp cự thú viếc cổ, nhao nhao tối đầu biểu thị thần phục, không dám mạo hiểm phạm, nhượng bộ lui binh. La Thiên đi đến trên đại đạo, đi ra chủ liên thiên khu, cái kia phiến lưu lại vô số ký ức bây giờ cũng đã không có vật gì thế giới. Khí tức quen thuộc sáu. La Thiên ánh mắt đảo qua, dừng lại tại một chương hơn 30 tuổi mặt chữ quốc bên trên. lộ ra vẻ mỉm cười, chính là liệt tịch. Cái sau mặc dù không cách nào chuyển động, trong mắt kinh ngạc chi tình lại cơ hồ yếu dần xuất lai, like, vô cùng kích động. Lam La Thiên ánh mắt rơi xuống Hung Ác Nam Hiểm thanh niên trên đất lúc, lông mày lập tức nhíu lại, lập tức tựa như nhớ tới cái gì nhẹ nhàng vung tay lên, không gian ngưng kết thừa hài gian đỉnh trệ trong nháy mắt làm tan, khôi phục bình thường. Hung Ác Nam Hiểm thanh niên kiếm thế đã không cách nào ngưng chuyện, có thể kéo lên hai người kia đệm lưng, chết cũng đáng giá. La Thiên nhìn về phía liệt tịch ánh mắt hắn cũng nhìn thấy, nhưng mà, không đường tối lui thực tế ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn lại khí, trong mắt đều là điên cuồng. Bành Từ mũi kiếm truyền tới cảm giác nhường hắn một trái tim lạnh một nửa, ngẩng đầu nhìn lên, La Thiên Thần Đình lĩnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay vướt vướt một nửa thân kiếm. Ta chán ghét con mắt màu tím. La Thiên nhìn hắn con mắt, nhẹ nói một tiếng gật bỏ. Hô một hơi gió mát thổi qua, đây cũng là hung ác nham hiểm thanh niên ở cái thế giới này sau cùng vết tích. Vừa mới phát sinh cái gì? Mấy người trong mắt lóe lên một tia mê mang. Gật bỏ, xóa bỏ hết thảy tồn tại vết tích. Từ giờ khắc này, hung ác nham hiểm thanh niên liền từ bản nguyên vũ trụ bên trong hoàn toàn biến mất. Hết thảy liên quan tới hắn ký ức ngoại trừ thần chi không có bất luận cái gì sinh mệnh giữ lại. Hãn, chưa bao giờ từng tồn tại. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 556. Chương 5, Lang Thần Sắt Ý. Thời gian đổi mới, 20130104.5, Lang Thần Sắt Ý. Đột nhiên, vượn quanh tại La Thiên trung quanh thân thể 13 viên bạch sắc quang cầu bên trong có 3 viên thả ra hào quang choi sáng, thoát ly danh sách bay ra, lập tức lần lượt phá thoái, hiện ra 3 bóng người. Tạp kỳ đặc. Đế Thích Thiên. Chặt lộc hệ. Liệt tịch bọn người còn không có từ La Thiên mang tới trong dung động tỉnh táo lại, lại có 3 đạo cực kỳ cường Hãn uy áp phủ đầu bá phủ. Cứ việc đây chỉ là ba người trong lúc vô tình một cách tự nhiên tạt mắt ra, nhưng mà thiên cấp uy áp cũng không phải bọn hắn có thể chịu đựng. Không sai, chính là thiên cấp. Thu hồi khí tức của các ngươi, không nhìn thấy bọn hắn đều nhanh hít thở không thông sao? Tặc Kiệt đặc nhìn chằm chằm La Thiên một mắt, than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Thời gian pháp tắc mạnh vụn về ngươi, bất quá, có thể buông tha bọn hắn sao? Đây là ta thỉnh, cầu sau cùng. La Thiên liếc hắn một cái, vung tay lên, đem một quả quang cầu đưa đến trước mặt hắn, ngươi cảm thấy hôm nay ta còn cần loại đồ vật này sao? Đây là bọn hắn linh hồn, trả lại cho ngươi. Nhớ kỹ, Ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Tạm Kiệt Đặc đem linh hồn quang cầu thủ hạ, trang ngập cảm kích khom người một cái thật sâu, "Đa tạ. Ta đi trước, có chuyện gì gọi lên liền đến." "Nói chuyện." Thân hình hắn nhoáng một cái, tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một cái nhàn nhạt hư ảnh. "Đây là của ngươi bộ hạ." La Thiên tâm niệm vừa động, một quả trong quang cầu tách ra một quả to bằng ngón tay bạch cầu, đưa đến Đế Thích Thiên trước mặt. Cái sau nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại chất lọt tệ cùng Tạm Kiệt Đặc rời đi phương hướng dừng lại mấy giây, nhàn nhạt nói một câu, "Đến lúc đó đừng quên cho ta biết cũng theo sát tại Tạm Kiệt Đặc sau lưng biến mất không thấy gì nữa." "Ngươi La Thiên đem hai quả quang cầu đẩy lên chặt lọt kẻ trước mặt, lại khống chế một quả ở lòng bàn tay xoay quanh, "Những thứ này, ngươi không có ý định phụ trách sao?" Tại La Thiên lòng bàn tay lơ lửng quả cầu ánh sáng bên trong cất giữ chính là tất cả luân hồi sĩ linh hồn ấn ký, nếu như trước mắt cái này tự sừng chặt lọt kẻ ra hỏa muốn triệt để chặt đứt nhân quả dây dưa, tự nhiên muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Hắn không có nhìn là ngươi, ngươi quả nhiên rất không bình thường. Chặt lọt kẻ mặt không thay đổi nhận lấy luân hồi sĩ linh hồn ấn ký, chầm mặt phút chốc, lại nói, "Nhưng mà, nếu như ngươi muốn truy cứu tiếp, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi thôi." Ngươi cưỡng thị trở lại, cuối cùng vẫn là nhục thân phàm thai, không thoát được phàm Người mãi mãi cũng đụng vào không đến những thứ đó. Chật Lót khẽ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tự rễu nở nụ cười, không có đến cảnh giới kia, nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng sáu. A, phải không? La Thiên Long mày nhíu lại, khóe miệng treo lên một đạo trêu tức chi ý, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trống rỗng hư không, khẽ quát, "Ở bên kia xem náo nhiệt chứ vị thần tôn, các ngươi lại có gì chỉ bảo?" Ân. Chật Lót khẽ ngắn ngồi ngây người sau đó, cơ thể run lên bần bật, mong hướng La Thiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, giống như đang nhìn một người điên mở dạng. Liệt tịch mấy người cũng ngậm. Thật chi. Thật hay dạ. Ha ha ha ha sấu, một hồi vui sướng tiếng cười to vang lên bên tai mọi người, ẩn chứa tại trong tiếng cười uy nghiêm vô thượng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, đây đúng là thần linh tiếng cười. Mặc dù là không còn quang minh nhìn trộm, thần linh nhất cử nhất động vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta phát tại nội tâm sản sinh kính sợ sùng bái chi tâm. Tiếng cười còn đang vang vọng, từng đạo vầng sáng xuất hiện, bên trong hiện ra thấy không rõ lắm hình người hình dáng, tổng cộng có 18 tôn thần chi hiện ra thân hình. La Thiên hai mắt híp lại, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn rõ ràng cảm thấy phụ cận đây khoảng cách Huyền Diệu Ý niệm chí ít có 70 đạo. Rõ ràng càng nhiều thần chi càng thêm ưa thích lần ở một bên xem náo nhiệt. Đối với cái này chút bất tử bất diệt tồn tại chí cao tới nói, La Thiên xuất thế nhưng là một cái khó gặp đại nhân náo. Không nói trước chủ Liên Tiên khu cùng chủ Liên chi trận, chỉ là La Thiên kế thần giả thân phận cùng với bởi vậy mà đến liên thanh thần hệ cùng mấy cái khác thần hệ dây dưa tranh chấp cũng đủ để cho những thứ này nhàm chán ra hỏa hô to thú vị. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Một tôn thần chi âm thanh trầm thấp, chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhảy ra nói, không cần lo lắng, ta Mạc Lạc gia cam đoan với ngươi, không có thần chi tùy tiện ra tay với ngươi, muốn làm cái gì liền yên tâm to gan đi làm đi. Một mảnh ánh sáng lóng lánh khu vực đột nhiên xuất hiện, hiện ra 6 bóng người, hình hình lại là Yến Thanh Thần Hệ Lục Thần. Tiễn Thanh không vui nói, "Mạc Lạc Gia, đây là ta Yến Thanh Thần Hệ nội bộ sự tình, không cần đến ngươi tới xen vào việc của người khác." Mạc Lạc Gia là thượng vị thần, đối mặt Tiễn Thanh chủ thần uy áp lập tức liền suy sụp, ngượng ngùng nở nụ cười, không còn dám nhiều lời. Mặc dù bởi vì trống không một chuyện, Triệu Tử Kiện chờ năm tôn thần chi đều đối Yến Thanh ý kiến rất lớn, cho là hắn nhát gan sợ phiền phức. Nhưng mà, tại thần chi vòng tròn bên trong, người nào không biết Tiễn Thanh là có tiếng lưu manh, nhất là ở trên 001 sau đó tính khí càng là kém nhất. Mạc Lạc Gia cũng không muốn cho mình trò phiền phức, đặc biệt vẫn là loại này dính vào liền không kéo không hết kẹo da trâu. Đối với cái này, La Thiên chỉ là đáp lại cười lạnh. Hắn vốn là không có trông cậy vào Mạc Lạc Gia loại người này. Người chính là La Thiên, cái kia phá hủy chủ liên chi trận, từ chủ liên tiên khu bên trong người đi ra ngoài. Yến Thanh giải quyết những cái kia đến đây người xem náo nhiệt, nhìn La Thiên vài lần, vẫn đạo, không sai. Đối mặt một tôn có thể sáng tạo thần hệ chủ thần, La Thiên cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc dù Yến Thanh không có chủ động phát ra khí thế bị áp, nhưng chỉ là trong lúc vô tình tản mát ra khí tức liền nhượng La Thiên có chút không thở nổi. Triệu Tử Kiện thiết hỏi, ngươi lúc đi ra không có trông thấy cái khác sinh mệnh sao? Không có. Thật sự? Triệu Tử Kiện chau mày, nữ khí tăng thêm, các ngươi là thần cao cao tại thượng mình, có hay không các ngươi còn có thể không biết. Triệu Tử Kiện thả ra một tia khí tức đối với La Thiên tới nói giống như tôn hầu tự đỉnh đầu Ngũ Chỉ Sơn, khiến cho hắn cả người xương cốt tế bào cũng bắt đầu rên rỉ đau đớn, nữ khí trở nên lạnh. Cảm thấy La Thiên không che giấu chút nào phẫn nộ cùng với ẩn giấu sâu đậm một tia sát ý, chư thần một hồi kinh ngạc, buồn cười, khinh thường. So kệ xì không kiên nhẫn đưa tay ra, hóa ra một cái bước sói. Vụ một cái hướng La Thiên trùng quanh thân thể vòng quanh từ vô số linh hồn ấn ký đông lại bạch sắc quang cầu. Xem xét những thứ này chấp nghiệm ấn ký, chẳng phải sẽ biết sao? Cùng tên phàm nhân này dài dòng cái gì kinh a? So kệ xì nói tới xem xét, chính là đem các loại linh hồn chấp nghiệm ấn ký tách rời, xem xét trong đó mang theo ký ức vết tích. Đối với thần chi tới nói, thông qua đơn giản một chút vết tích liền có thể trở lại tố nguyên đầu, biết được trận tướng. La Thiên trùng quanh thân thể vòng quanh 6 viên linh hồn trong quang cầu, trong đó 5 viên chứa Lâm Ngọc Phong cùng một đám kế thần giả cùng với Long Ngạo Thiên trở nguyên bản lưu vong người linh hồn ấn ký, một viên cuối cùng, nhưng là tiểu yêu ấn ký. mấy mấy vạn lần đau đớn luôn hồi, mỗi một lần, cái tia thật sâu ẩn khắp tại sâu trong linh hồn bản năng đều sẽ để cho hai người gặp nhau. Dù La vượt qua thiên sơn và thủy, có lạch trời tuyệt địa vắt ngang, cũng ngăn không được hai người hấp dẫn lẫn nhau. Luân hồi đối với chỉ có lĩnh vực cấp tiểu yêu linh hồn tổn thương rất lớn, đến rồi trung hậu kỳ, linh hồn của nàng đã phá toái thành vô số khối, căn bản là không có cách giữ lại đối với La Thiên ký ức. Nhưng mà, ngay cả như vậy, mỗi một mảnh vụn bên trong vẫn như cũ minh khắc đối với La Thiên thật sâu tưởng niệm. Chính là phần này trải qua vô số luân hồi cũng dựa không sạch răng buộc, khiến cho La Thiên tại lần lượt trong tuyệt vọng đều có thể như kỳ tích mà chịu đựng được. Lệnh dấu ở sâu trong linh hồn sức mạnh thức tỉnh, đi thẳng đến hôm nay. Ma so Kệ Sĩ, vậy mà muốn triệt để chôn vùi tiểu yêu linh hồn ấn ký cho ta, lăn đi." La Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn hét lớn một tiếng, gật bỏ chi lực phun ra, đem rất nhiều thần chi phủ xuống uy áp quét sạch, phía sau bao trùm tại La Thiên tức giận trên tay phải, đón lấy so Kệ Sĩ vọt xói, một phát bắt được. Tại chúng thần kinh ngạc trong ánh mắt đờ đẫn, La Thiên nắm chặt so Kệ Sĩ biến thành đuốt sói, tiếp đó năm ngón tay hơi rủ sức, trực tiếp bóp nát. Hoa ba, sóng to gió lớn tại chư thần bên trong nhấc lên, bọn hắn mong hướng La Thiên trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Pinga, pinga, thật giống như người bình thường nhìn thấy như quỷ, hoàn toàn không dám tin. Mặc dù chỉ là tiện tay nhấc kích, cái kia vướng sói bên trong cung hận chứa xo kệ xỉ một tia thần lực pháp tắc, thuộc về thần linh pháp chủ, phàm nhân căn bản là không có cách đột vào. Nhưng mà, La Thiên không chỉ có đột phải, càng đem nó đánh tan, không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Thần minh cùng phàm nhân ở giữa bức tường ngăn cản, chẳng lẽ hôm nay liền bị phá vỡ? Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, chúng thần trong ánh mắt lập tức tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt tên phàm nhân này, rất có ý tứ. Chuyến này đến đúng, thực sự là ức vạn năm khó gặp đại nhật náo a. Ân Tô Kệ Sỉ nhếch miệng nở nụ cười, làm rất tốt ta, như vậy, dạng này như thế nào? Tô so Kệ Sỉ chờ bản tay đè ép, một đầu mini Bạch Lang ngưng kết thành hình, bốn vó hất lên, chạy hướng La Thiên, mắt sói bên trong đều là cùng hình thể không tương xứng lạnh lùng và tàn nhẫn. Bạch Lang chạy vội, không có một tia khí thế, La Thiên sắc mặt nhưng trong nháy mắt chìm xuống dưới, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ, sức mạnh bàng bạc hướng chính mình chút xuống nghiền ép, muốn đem chính mình ép thành mảnh vỡ. Nếu như nói phía trước cái kia một trảo căn bản là không có đem La Thiên coi ra gì, chỉ là muốn cướp đi 6 viên linh hồn quan câu, như vậy một kích này chính là ẩn chứa địch ý muốn đem La Thiên triệt để gạt bỏ. La Thiên khẽ mắt liếc qua Từ Hiến Thanh Thần hệ mặt khác 5 tôn thần chi chú nghiêng mắt nhìn qua, cảm nhận được chỉ là từng đạo vô tình ánh mắt. Trong mắt bọn hắn, La Thiên bất quá là một cái ngoài ý muốn, một cái không đáng để ý sâu kiến thôi. Yến Thanh lại bởi vì Triệu Tử Kiện tiết chí chủ liên chi trận đem tiên khu bên trong toàn bộ sinh linh cuốn vào trong đó mà phẫn nộ trách cứ bất quá là từ bằng hữu góc độ đối với bạn bè làm chuyện sai trách cứ mà thôi. Hắn để ý chỉ là sự kiện kia có thể cho Triệu Tử kiện mang tới phiền phức, mà không phải là chân chính đề ý chủ liên thiên khu bên trong vô số sinh linh. Lại thân dân thần chi, ở trên cao góc lầu, đối với sinh mệnh hai chữ cũng sẽ thấy cực kỳ nhạt. Hùng chi, thần chi bản thân liền có thể sáng tạo sinh mệnh, tại chính mắt thấy vô số văn minh khởi nguyên, phát triển, chôn vùi, bọn hắn đối với sinh mạng thái độ, liền sớm siêu thoát đến rồi một cái khác cấp độ, một phàm nhân vĩnh viễn không cách nào hiểu cấp độ. Lúc gian chi hạ, lộ ra. La Thiên hung hăng kéo một cái, lôi ra một đầu hư ảo dòng sông bạch lang sinh mệnh chi hạ. Ánh mắt dừng lại tại suối sinh một điểm kia, La Thiên cười lạnh, nắm trỏ tay phải bên trên gạt bỏ chi lực kịch liệt lập loé. Gạt bỏ. Lúc ban đầu tồn tại bị xóa đi, toàn bộ sinh mệnh chi hà lập tức sụp đổ tiêu tan. Chu chéo một tiếng, Bạch Lang lẩm vang sụp đổ. Thời gian pháp tắc 6. Tiểu tử này không đơn giản a, dĩ nhiên liên tục hai lần gãy so kệ sĩ mặn muối. Ha ha, so kệ gì cái tên đó tính khí thế nhưng là rất xấu, lần này dễ nhìn. A, hắn sử dụng một loại khác lực lượng pháp tắc rất kỳ quái A6. Có chút giống phá hư, băng diện phe pháp tắc, nhưng lại lộ ra quỷ dị 6. Sống lâu như vậy, thế mà chưa từng gặp qua. Thú vị, nhìn so kệ sĩ si thẹn quá thành giận, 12. Một đám vô lương thần chỉ vui cười không thôi, so kệ sĩ si bị bọn họ nháy mắt ra hiệu chọc giận, mong hướng La Tiên ánh mắt hướng thoáng qua một tia sát khí, chân chấn động sát tâm. Lang tính bản tàn nhẫn, dù cho trở thành thần chi đồng dạng có rất nặng sát khí, chỉ bất quá xưa nay cùng phàm nhân không có gì gặp nhau thôi. Ôi ơi ơi, ta nhìn thấy cái gì? Đường đường trung vị thần, thậm chí ngay cả một phàm nhân đều thu thập không được. Ha ha ha ba một cái đánh công lại, cùng tiến lên đi. Ngược lại các ngươi thần hệ không phải có 6 cái đi, 6 đôi một, như thế nào đều có thể thắng? Cái này nên gọi là ức hiếp nhỏ yếu vẫn là phế vật đâu. 24. Không chút kiêng kỵ trêu chọc tiếng vang lên. Yến Thanh thần hệ đuổi đầu nhóm tới. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 557. Chương 6, phân loạn thời gian đổi mới, 20130104 chương 6, phân loạn Lam Kha thần hệ cùng Miểu Thương dư thần hệ. Cái trước chỉ có 3 tôn thần chi, cái sóc nhưng là một cái số thành viên lượng cao tới 22 cỡ lớn thần hệ phải biết, vậy thần hệ bên trong cũng bất quá 6, 7 tôn thần chi mà thôi. Lam Kha thần hệ 3 tôn thần chi toàn bộ có mặt, Miểu Thương dư thì đến rồi 15 tôn. 18 tôn thần chi quang ảnh cùng tiến tới, trùng trùng đập đập, Yến Thanh thần hệ lập tức liền bị đè xuống. Yến Thanh thần hệ khí thế bị áp đảo, đối với La Thiên tới nói cũng là một chuyện tốt, áp lực giảm nhiều. Hai cái đại đối đầu đầu xuất hiện, Yến Thanh trở sắc mặt cũng chìm xuống dưới, mặc dù bọn hắn không sợ chiến một hồi, nhưng mà bọn hắn lần này đến đây cũng không phải là vì đánh nhau, mà là có mục đích. Hết lần này tới lần khác đối với mình mục đích làm kha bọn hắn cũng biết một điểm, nhất định sẽ qué dối. Yến Thanh thần hệ mặc dù đang về số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng mà chất lượng tuyệt đối đủ cứng. Thần hệ bên trong thấp nhất cũng là trung vị thần, mà khác hai cái thần hệ nhưng là phía dưới vị thần làm chủ bản nguyên vũ trụ phần lớn thần chi cũng là hạ vị thần. Yến Thanh trịu đựng tính khí trầm rãi nói: "Lang Kha, Miểu Thư, Dư, đây là ta Yến Thanh thần hệ chuyện nội bộ, các ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Các ngươi đại khái quên đi lần trước dạy dỗ." Yến Thanh thần hệ mặc dù thần chi số lượng thiếu, nhưng mỗi một cái đều không phải là dễ chơi, trong đó cường hàn nhất chính là thần hệ linh vị Yến Thanh. Dù cho xảy ra trống không một chuyện, nhưng triệu tự kiện năm người đối với hắn ý kiến rất lớn, nhưng mà bọn hắn vẫn không có lựa chọn rời đi, trong đó cũng có Yến Thanh bản thân thực lực và tính nét nguyên nhân. Đồng dạng thân là chủ thần, lấy một chọi hai, Yến Thanh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lang Kha cùng Miểu Thương Dư biến sắc, nhưng cũng không có nhượng bộ. Dù sao, bây giờ không thể so với một lần kia, thiếu đi cái sức chiến đấu kinh người thượng vị chiến thần bụi gai chi quan chống không. Chủ liên tiên khu bên trong đồng dạng có luân hồi sĩ tồn tại, tiểu tử kia thế nhưng là duy nhất người sống sót, như thế nào là ngươi yến thanh thần hệ nội bộ sự tình. Hùng chi, gia phong chủ liên tiên khu rất nhiều thần hữu đều xuất lực, ngươi muốn đem tiểu tử kia mang đi, ít nhất hỏi trước một chút ý của mọi người gặp. Lang Kha trong lòng cũng không muốn trực tiếp bộc phát xung đột, con người đảo một vòng, muốn đem sự tình mở rộng. Yến Thanh thái độ cương ngạnh, hoặc là đánh, hoặc là lăn, ít nói lời vô ích. Hắn lời này vừa ra, Triệu Tử Kiện năm cái lập tức kích động lên. Lần trước thân hệ chi chiến thế nhưng là để bọn hắn một hơi một mực nín đến hôm nay, đã sớm muốn đem nó phát tiết đi ra. Miểu Thương Dư cười lạnh, vung tay lên, 17 tôn thần chi lập tức làm thành một nửa hình tròn, đem Yến Thanh thần hệ vây lại, lạnh thì đánh, ai sợ ai. Ngược lại ma triều cũng sắp đạt đến thời kỳ cuối, cuộc chiến của thần ma cũng sắp bắt đầu, sớm một chút giải quyết các ngươi, phải cái thanh tĩnh. La Thiên có chút mắt trợn tròn. tròn. Mặc dù hắn đã sớm biết thần chi cũng là tùy tâm sử dụng, không có chương pháp bất thúc, lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này nói đánh muốn đánh, ngược lại mình bị ném qua một bên không có người chú ý tồn tại cảm càng càng thấp càng tốt xấu. La thiên âm thầm cô một tiếng, vừa vận cho mình đầy đủ trường thành thời gian, còn có thể tìm một chút đem tiểu yêu bọn hắn sống lại phương pháp. Chỉ còn lại linh hồn ấn ký, muốn phục sinh thế nhưng lại rất phiền toái. Ai, nhiều năm như vậy không thấy, mấy người các ngươi tính khí vẫn là bết bát như vậy, thật là khiến người ta lo lắng a đột nhiên, một cái trầm thấp thanh âm tiểu niên vang lên, tựa như một cái tiếng sấm, để cho tại chỗ chư thần đều là cơ thể cứng đờ, tại chỗ sử xuất Triệu Tử Quyện toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều nói không liên tiếp, "Khoảng Không, Khoảng Không, chống Không Đại Ca 6, là ngươi sao?" La Thiên xoay mình cảm giác tay phải trở nên nóng bỏng, tiếp đó một cái kỳ quái đồ án xuất hiện ở trên mu bàn tay, tia sáng đại tác, trong đó hiện ra một cái hình ảnh, lập tức biến thành một cái mang theo phức tạp mỉm cười thiếu niên. "Là hắn?" La Thiên thể xác tinh thần chấn động, đây không phải một lần cuối cùng luân hồi mình tại lòng đất trong nham tương động phải cái kia lạnh như băng gia hỏa sao? "Nguyên Lai like 6, hắn chính là Khương Không." không. Cái kia triệu tử kiện bọn hắn phí hết tâm tư không tiếc làm cho cả chủ liên thiên khu hết thảy sinh linh lâm vào vô tận luân hồi cũng muốn cứu trở về chông không. Nguyên Lai, like, đây chính là kẻ cầm đầu A6. La Thiên con ngươi hơi co lại, một tia sát ý lặng yên hiện lên. Chông không trước mắt tồn tại phương thức cùng La Thiên liền cùng một chỗ, La Thiên sát ý trong lòng bị hắn cảm thấy, nhìn chằm chằm La Thiên một mắt, cái kia phụ trách ánh mắt nhượng La Thiên một hồi cảnh giác bất an, giống như mình bị hắn hoàn toàn xem thấu một dạng. Chông không, ngươi thật sự xấu. Yến Thanh cũng kích động vô cùng, bọn hắn thật sự đưa ngươi bẻ tan cảnh thần hồn chứa trị. Chông không gật gật đầu lại lắc đầu. Bể tan cảnh thần hồn chính xác chữa trị hoàn toàn, nhưng mà ta chỉ có thể bảo trì trước mắt trạng thái là tù, cũng không có đúng nghĩa phục sinh. Bất quá trống không ánh mắt rơi xuống thần sắc khác nhau làm Kha chúng thần trên thân, chiến đấu vẫn là không có vấn đề. Miểu Thương Dư cùng Lam Kha sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lam Kha thần hệ 3 tôn thần chi nhìn chỗ không không ánh mắt càng là tràn đầy sát ý trước kia chính là bởi vì trống không mới khiến cho Lam Kha thần hệ vẫn lạc 3 tôn thần chi biến thành hôm nay bộ dáng. Mặc dù trong đó cũng có đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, nhưng mà, mặc dù như thế, trống không cùng bọn hắn vẫn là không đội trời chung kẻ thù xương còn. Trống không tang thương ánh mắt tại thuần thức không thôi sỉ sào bản tán chư thần trên thân đã qua, đầy bụng căng khái. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta có thể hiểu các ngươi tâm tình. Trống không tính cách cải biến không thiếu, ít nhất trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không dùng giọng nói như vậy đối với địch nhân nói chuyện. Nhưng mà, cuộc chiến của thần ma đã nhanh phải đến, đến lúc đó ta nhất định cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, như thế nào? Thật muốn bây giờ khai chiến lời nói, mấy vị chúa tể đại nhân cũng sẽ không đồng ý. Phía sau, hắn lại phân biệt cùng Lam Kha chư thần cùng với Yến Thanh chờ Lục thần bí mật nói những gì, thành công quyết phục Sơn Vương. Nơi này, một hồi tam đại thần hệ ở giữa đại chiến được thành công hóa giải, ít nhất tạm thời sẽ không phát sinh. Soát soát soát, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, tụ tập tại phủ cận chúng thần toàn bộ tiêu thất, liền yến thanh sau cái đang chần chờ sau một lát cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Gặp trống không ánh mắt rơi vào trên người mình, La Thiên âm thầm vận khởi thời gian, lôi đỉnh, hắc ám, thủy chờ bốn loại pháp tắc cùng với cường hành vô cùng gạt bỏ chí lực, đối với cái này dấu ở cánh tay mình bên trong chính mình lại hoàn toàn không có phát hiện ra hỏa tràn đẩy cảnh giới. Trống không ung dung thở dài, "La Thiên, ngươi không cần lo lắng cho ta." Ta trạng thái bây giờ căn bản không có biện pháp tự mình sinh tồn, huống chi ngươi còn người mang như thế sức mạnh nguyên tiên, có thể đối với ta sinh ra chí mạng tương hại. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta gây bất lợi cho ngươi." La Thiên Lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới nói, "Ngươi cùng ta trong lòng đất nhìn thấy thế, nhưng là hoàn toàn không giống a. Đây chẳng qua là ta một cái phương diện tính cách biểu hiện mà thôi. Ngươi muốn giết ta?" Chúng không đột nhiên buốc lên một câu, ngược La Thiên thể nội tụ tập gật bỏ chi lực suýt nữa mất khống chế. "Không sai." La Thiên hảo phóng thừa nhận, đồng thời quang minh chính đại khống chế gạt bỏ chi lực tụ tập bên tay phải trên mu bàn tay bức đồ án kia trung tâm. Đủy Thôi chuẩn bị một câu phá hủy trống không trong miệng hắn rượi vào Sinh Tồn Đồ Vật. Trống không giống như chưa tỉnh, gần như không cời nhìn La Thiên một mắt, nói: "Ngươi không thể giết ta. Ngươi chắc chắn cảm thấy ta mới là gây nên mọi chuyện căn nguyên, nhìn ta tuyệt không thuận mắt, muốn xử lý ta, đứng hay không?" La Thiên trầm mặc không nói, biểu thị ngầm thừa nhận. "Tốt a, coi như như thế. Nhưng mà, ngươi giết ta đối với ngươi kỳ thực không có bao nhiêu chỗ tốt ngược lại càng nhiều hơn chính là chỗ xấu." "Giết ta?" Ngươi bất quá là thở một hơi, thế nhưng là phải thừa nhận sáu danh thần chi lựa giận. "Ta biết ngươi rất cường đại, nhất là loại lực lượng kia để cho ngươi nắm giữ cùng thần chi rằng có tư cách như mà." cũng gần là đối với chỉ thôi triệu tử kiện bọn hắn sáu cái nếu là thật sự quyết tâm, bất kỳ một cái nào hướng ngươi phát động công kích mà nói, ngươi chắc chắn không ngăn nổi, đúng không?" La Thiên mặt không biểu tình, nói tiếp: "Chúng không hoàn toàn đem La Thiên xem thấu, ngươi đã ý, mặc dù ta không biết ngươi loại lực lượng kia là cái gì, nhưng mà, không hề nghi ngờ, nó mang đến cho ngươi đủ để ngang hàng thần linh lực lượng đồng thời, cũng có rất lớn tác dụng phụ. Ít nhất, lục thể của ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận sự phản vệ của nó, chỉ có thể thời gian ngắn vận dụng, đúng hay không?" Ta có thể giúp ngươi ở đây trong thời gian ngắn cấp tốc tăng cao thực lực, để cho ngươi nhục thân cường độ để thăng mấy cái đẳng cấp, có thể thời gian giải sử dụng loại lực lượng kia. Trống không nói ra nhượng La Thiên cực kỳ động tâm điều kiện. Nếu quả thật như hắn nói tới, dù là vận dụng thời gian chỉ là kéo dài 1 phút, cũng có thể để cho mình thực lực tăng cường gấp mấy lần. Nếu như như thế vẫn chưa đủ mà nói, ta còn biết để cho ngươi nữ nhân và bằng hữu hoàn mỹ sống lại phương pháp 6. La Thiên trong nháy mắt động dung, thần sắc kỳ biến. Ngươi thắng. La Thiên thu hồi tất cả sức mạnh, tiến lặng nhìn xem mặt mỉm cười trống không, nhưng mà, nếu để cho ta biết ngươi ở đây gạt ta mà nói, liền xem như tự bạo. Ta cũng muốn kéo ngươi về lưng. Ngươi biết ta có năng lực này. Trống Không bất vi sở động, rũa ra hơi có vẻ hư ảo tay phải, hấp tát vui vẻ. Tại sao là ta? Nhẹ nhàng vỗ tay vì thể sau đó, La Thiên vấn đạo. Nhìn chúng ngươi loại lực lượng kia lời giải thích này có đủ hay không? Trống Không lộ ra nhượng La Thiên khó chịu ra vẻ cao thâm cười. Không chịu nói coi như xong. La Thiên nhìn hắn một cái, không hỏi tới nữa. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ biết đến. Ngươi nên có phương pháp khác tồn tại ở bản nguyên vũ trụ a. Vừa nghĩ tới trong thân thể ta lại còn có một nam nhân khác, ta đã cảm thấy vô cùng ngắt tâm. chỉ là ở tại tay ngươi trên lưng cái kia đồ án bên trong. Trống không biểu lộ cứng đờ, nghiêm túc cái chính. Đồng Dạng cảm thấy rất thất tâm. Trống không sáu, ngươi thắng. Trống không xoắn xuýt một hồi, tiện tay hút tới một khoảng ngôi sao nhỏ, mấy lần nhào nặn xoa lôi kéo chế tạo thành một cái màu đồng cổ giới chỉ, dạng này cũng có thể đi. La Thiên đem giới chỉ đeo tại ngón giữa tay trái bên trên, yên lặng nhìn ra ngoài một hồi, Đồng Dưng khoan thai thở dài, ngươi họ tốt sao? Trống không thật lâu im lặng, bộ mặt biểu lộ co quắp một trận, thân hình thoát một cái, rướn khoát tiến vào giới chỉ bên trong, mắt không thấy tâm không phiền. 24 chư thần buông xuống cùng với sau đó phi thường náo nhiệt chẳng diện, đối với liệt tịch bọn người tới nói thật giống như một hồi kịch câm, cũng không biết bên trong đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, có một loại mặc dù không rõ nhưng cảm giác lệ cảm rất sáo. Nhưng mà, La Thiên cùng thần chi sinh ra xung đột nhỏ nhỏ mà thắng hai trận hình ảnh bọn họ là nhìn trong mắt, thế là, làm La Thiên giải quyết mọi chuyện quay đầu lúc, nên đón hắn là từng đạo ánh mắt bội phục. Mới ra tới liền đã trải qua nhiều lung ta lung tung như vậy rất chuyện kích thích, La Thiên cũng có chút tâm lực lao lực quá độ, cái tia năm cái thừa dịp cháy nhà hôi của lĩnh vực cấp cũng không có tâm tư truy cứu, bị hắn thả đi. Ta bạn biết La Thiên cùng liệt tịch là quen biết đã lâu sau đó, ngắn gọn nói vài câu, lưu lại phương thức liên lạc phía sau liền cáo từ rời đi. Lao ca, đã lâu không gặp. Đối mặt chết suất mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động, La Thiên lộ ra nụ cười chân thành. La Thiên huynh đệ, đã lâu không gặp. Liệt tịch đưa lên một cái nặng nghề giữa nam nhân ôm, nhượng La Thiên trong lòng ấm áp. Vị này chính là Lớn Tẩu a? Đại Tẩu hảo. La Thiên hướng tiêu thấm thuyết chào hỏi, cái sau có chút câu thúc, cùng liệt tịch nói vài câu cũng lựa chọn nên rời đi trước. 12. Nghe xong La Thiên trải qua giảng thuật, liệt tịch bùi ngùi mai tôi, La Thiên huynh đệ, thực sự là khổ cực. Không nghĩ tới thế mà sẽ ra nói như vậy sự tình. Lão Ca Ca ta hiện tại năng lực có hạn, cũng không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng nếu là có chuyện gì, tuyệt đối không nên khất khí, cứ việc sai sự. Ngươi đừng nói, thật là có một số việc muốn ngươi giúp một tay. Liệt Tịch hai mắt sáng lên, đem lòng lực đập đến đùng đùng vang dội, có việc cứ việc phân phó, Lão Ca Ca ta đánh bạc đầu này tên cũng phải cấp ngươi làm được. Như thế như thế, như vậy như vậy sáu. Hai người tụ cùng một chỗ nói thầm một hồi, hướng phương hướng khác nhau rời đi. Hai kênh cầu vẽ mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 558. chương 7, thần binh hành trình thời gian đổi mới, 20130105 chương 7, thần binh hành trình thần binh thế giới, một cái khá cường đại thế giới, bản nguyên vũ trụ bên trong vô số tiểu thiên thế giới, nó cũng là một cái có thể có tên tuổi thế giới. Bởi vì, thần binh thế giới bên trong tồn tại hạ vị thần mặc dù là không cách nào rời đi thế giới này thủ hộ thần. Thần binh vị diện ở vào cổ hang tiên khu, khoảng cách nổi tiếng khắp cả bản nguyên vũ trụ hồng hoàng thế giới không phải quá xa, thẩm thấu ảnh hưởng, thậm chí từ một phương diện khác tới nói cũng có thể tính toán làm hồng hoàng quy thuộc vị diện thế giới. Thần binh thế giới bên trong tồn tại hai thế lực lớn Thiên thần nhất tộc cùng Thiên ma nhất tộc, hai người thủ lĩnh phân biệt gọi là Hằng Quân, Sa La Hầu, cả hai tức là thần binh thế giới bên trong thủ hộ thần, đồng thời cũng là hai tộc thủy tổ, chung trực thủ hộ giả. Thần binh thế giới là một cái cao vỏ thế giới, Thiên thần tộc nhân cùng với Thiên ma tộc nhân bằng vào lực lượng của thân thể liên có thể tại vũ trụ trong vũ trụ tự do hành động. Đồng thời, bọn họ khí cụ văn minh cũng đạt tới trình độ tương đối cao, xem như đại biểu trong đó làm, Thiên thần binh cùng trời ma binh có thể sừng tuyệt định chi tác. Thần binh không chỉ là binh khí, chỉ là một loại sư hô. hai tộc dùng để xuyên thẳng qua vũ trụ tình cha cũng là thần binh một loại cái nhìn cá nhân, mà thiên thần binh thì chỉ có thần binh bên trong tác phẩm đỉnh cao mới có thể xứng với xưng hô thế này. Thần binh, ma binh không chỉ chỉ là hai tộc xưng hô khác biệt, càng là thể hiện tại hạn chế tạo, biểu hiện bên trên. Thần binh bên trong, quán chú đủ loại ngay mặt tư tưởng, tới đối ứng, ma binh thì tràn đầy tiêu cực tình cảm. Thiên thần, thiên ma hai tộc rằng co vãi tỉ năm, không thể nói phương nào mạnh phương nào yếu, nhiều lắm là chỉ là quan niệm khác biệt thôi. TheS, thần binh huyền bí mạn gạ còn nhớ là lúc sơ trung nhìn qua, đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Mặc dù đang những thứ khác một chút trong tiểu thuyết tỷ như nói biển cả đại thần thái dám đại tác văng chi vô hạn bên trong ôn tập một chút các bạn, nhưng mà xuất phát từ đủ loại cân nhắc, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cùng nguyên tắc kịch bản tương quan độ vật. Mặt khác, căn cứ vào một chút mờ ảo ký ức, 11 bản thân tạo dựng một chút tự nhận là vẫn còn tương đối hợp lý độ vật. The SS, phía dưới chính là cá nhân hư cấu thế giới quan, xuất hiện ở huyền hoàng tinh lên nguyên thủy quên cụ thể là thái thượng vẫn là nguyên thủy chỉ là tiên thần nhất tộc cái nào đó không phải cao cấp cường giả, vị trọng thương cũng tìm không thấy đường về nhà. Thế là, vì bản thân phàm mãn, liền sơn trại hai tộc cao cấp cường giả cùng huynh minh Tỷ Như Thiên đỉnh Thần Tiên, CV si áp phục Hi A nữ hoa A thần mã 6. Ân, phía sau cô sự chính là một chút huyền huyễn phiên bản giang hồ ân oán La Tiên, đang tại tốc độ cao nhất chạy tới thần binh thế giới. Bởi vì, chống không tiên kia nói tới hoàn mỹ phục sinh phương pháp liền rơi vào trong thế giới này. Không để cập tới huyền hoàng tinh lên những cái kia hàng gái, chân chính thập đại thiên thần binh cũng là nắm giữ linh hồn ý thức, có thể tự thành nhất tộc. Cho dù là thông thường thần binh, ma binh cũng nắm giữ đơn giản linh lực, tỷ Như nhận chủ ác tự động hộ chủ A thần mã. Mã La Tiên mục đích, nhưng là huyền binh. Thần ma hợp nhất thì làm huyền. Trong nguyên tắc giống như gọi thần ma binh 6. Đại khái là vậy, Huyền binh nắm giữ lực lượng kỳ lạ, có thể thẩm bộ linh hồn vân ký, đoàn tụ linh hồn. Nếu như La Thiên có thể cướp được cao cấp thập đại thiên thần binh cùng thiên ma binh, đem hắn dung hợp thành Huyền binh, liền có thể đem linh hồn đoàn tụ thời gian rút ngắn đến 500 năm. Nếu như là thập đại thiên thần binh hợp nhất siêu thần binh cùng siêu ma binh dung hợp mà thành Huyền binh mà nói, không đến 1 tháng, liền có thể phục hoạt chủ sinh. Đương nhiên, loại tình huống này phải không tồn tại sáu. Một cái tồn tại thủ hộ thần thế giới bên trong, La Thiên cũng không dám quá làm càn, còn lại là tại quan hệ đến tiểu yêu chờ vô số đầu sinh mạng dưới tình huống. Dũng Hoa Cúc nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Nếu như La Thiên thật sự ra tay cướp đoạt hai tộc Thiên Thần binh cùng Tiên Ma binh, Hồng Quân Hỏa La hầu nhất định sẽ đi ra Càn tiểu sáu. Tiếp đó, liền không có sau đó. Đối mặt hai tôn có thể mượn thế giới lực thủ hộ thần, cho dù là trung vị thần thậm chí thượng vị thần, cũng không muốn dễ dàng tới kết thủ kế toán. Hư không không có năm. Không biết đến tụt cùng qua bao lâu, La Thiên cuối cùng tiến nhập cổ hoàng thiên khu. "Uy, Dư lão, kế tiếp hướng phía đó đi." Thi triển kĩ cả sủi gẹt cái bóng chi thuật, nhưng ma quỷ đạo có thể đạt được trong phạm vi, không có nửa phần thần binh thế giới vết tích. "A, không ra." "Như vậy sao?" La Thiên lông mày nhíu lại, liền muốn dùng trống không ở chiếc nhẫn kia đi cọ để dạy. Ngươi dám dùng nó cọ để dạy thử thử xem. Trống không lao ra, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, còn có, lại gọi ta rược lao ta liền giết chết ngươi ba. La Thiên lơ đến khoát khoát tay, đi, không cần để ý rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này. Trống không vẫn nộ gào ghét, mới không phải việc nhỏ á hỗn đản. Truyện sách này phong cách cũng không phải chửi bậy khôi hài a. Nói được cuối cùng mấy chương ngươi còn sửa bậy phong cách lời nói, cẩn thận đến lúc đó thật vất vả lên 1000 cất giữ toàn bộ rơi xe a. La Thiên 12. Chúng ta vẫn là đến thảo luận thần binh thế giới sự tình a. La Thiên khuôn mặt nghiêm túc chỉnh trọng. chống không khỏe miệng giật một cái, chừng mặc thật lâu, chỉ một cái phương hướng, lập tức hóa thành sương mù tiêu thất tiến vào giới trì bên trong, không nói thêm gì nữa. 12. Thần binh thế giới, đến rồi. Nó nhìn giống như thiên thần binh một trong thập phương câu diện, bất quá ở giữa tương giao chỗ nhiều hơn một mặt đại luân, cùng thiên thần binh thái hư giống. Xung quanh càng là có mười mấy điểm sáng lấp loé, hơn phân nửa chính là mặc khác một chút thiên thần ma binh. Thần binh thế giới cường đại, không chỉ biểu hiện tại sự cao cấp sức mạnh, cũng biểu hiện tại không gian phía trên, bên trong nhưng là một cái hoàn chỉnh vũ trụ tinh không, chưa có xác định không gian tọa độ, vận khí không tốt như là thương binh. Ở bên trong Du đã mấy thập niên cũng không nhất định có thể tìm được hai tộc địa điểm. Hừ hừ, may mắn ta đã sớm chuẩn bị sáo. La Thiên thân hình lóe lên, xuyên qua thần binh thế giới vị diện bức tường ngăn cản, tiến vào bên trong. Thần binh thế giới không phải kiểu bảy mờ, không đến trình độ nhất định căn bản vào không được, là một cái so ra mà nói tương đối phòng bế vị diện. Đột phá bức tường ngăn cản, La Thiên chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng nhạt lóe lên, mình đã xuất hiện ở một cái không có bất luận hơi thở của sự sống nào tiểu tinh cầu bên trên. Đưa mắt nhìn một phía, xung quanh là hỗn loạn tương bừng tinh khu, hoàng vu hiển tĩnh. Quả nhiên vẫn là phải dùng tới vật này, La Thiên bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, lấy ra một cái xong nhận giống như thiêu đốt liệt diễm vậy xích hồng trường kiếm, chính là một mùi lửa hệ thần binh. Chỉ mong sẽ không bởi vì chuyển tay số lần quá nhiều mà dẫn đến nguyên bản khí tức bị ma diệt. Thanh kiếm này là La Thiên từ liệt tịch nơi đó bắt được, xuất từ thần binh vị diện. Nhanh chóng kết xuất mấy cái ấn, La Thiên hướng về trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, từ trong lôi ra một tia sương mù một dạng đồ vật chính là đám lửa này hệ thần binh ban đầu nhất khí tức. Thông qua cái này một tia khí tức có thể giúp La Thiên định vị. Mặc niệm vài câu Lục Ký tức kia ăn lên men phấn một dạng cấp tốc bành trướng mở rộng, biến thành một cái tiểu kiếm, hướng một phương hướng nào đó phá không bắn nhanh mà đi, La Thiên theo sát tại nó đằng sau, hy vọng có thể tìm được tiên thần tộc hoặc tiên ma tộc nơi ở, nhưng mà, nguyện vọng là tốt đẹp chính là sự thật, La Tàn cấp 6 xuất hiện ở La Thiên trước mắt, là Huyền Hoàn tinh. Cảm ứng một fan viên tinh cầu này bên trong khí tức mạnh mẽ nhất, La Thiên thật lâu im lặng. Trong cảm ứng, trên viên tinh cầu này cường đại nhất cũng bất quá lục giai viên mãn trình độ, liền một cái đột phá lĩnh vực cấp cũng không có. Chọn sai dẫn đường đàng hạ chẳng sáu. La Thiên im lặng nhìn trời, trầm mặc phút chốc, thở dài, tính toán Nếu đã tới, vẫn là vào xem một chút đi. Tất nhiên ở đây cũng có thần binh, khẳng định cùng thiên thần tộc có chỗ quan hệ. Tiến vào tân quý quyển, La Thiên thẳng đến trong cảm ứng tối cường khí tức chỗ mà đi, đập vào trong mắt là một mảnh sang trọng lâu vũ nhóm. La Thiên không muốn lãng phí thời gian, dã man mà đột phá bao phủ toàn bộ lâu vũ trận thế kết giới, hạ xuống một chỗ trong đình viện, tìm được trên cái tinh cầu này cường đại nhất nam nhân Nam Cung Vân Thiên. Thật dài màu lam tóc ăn, mày rậm mắt sáng núi cao mua dày, điển hình chính diện nhân vật bề ngoài, tràn đầy dương quang chính khí. Các hạ là ai? Vì cái gì vô cớ xâm nhập nhà ta trạch? Nam tử trước mắt mặc dù không có toát ra một tia khí tức, Nam Cung Vân Thiên lại cảm thấy ngưỡng hắn thể sát tinh thần cự chiến thâm trầm sợ hãi, nhưng vẫn là miễn cưỡng giữ vững nhanh nhẹn hữu lễ. La Thiên nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại trong tay hắn cái thanh kiếm toàn thân màu lam nhạt bên trong phảng phất vây quanh một cái tiểu nhân xanh lục chi kiếm trên trường kiếm, trầm giọng nói, "Ngươi chính là trên hành tinh này người mạnh nhất?" "Đưa ngươi thanh kiếm kia cho ta xem một chút. Người mạnh nhất?" "Không, tại hạ còn kém xa lắm." Nam Cung Vân Thiên biểu hiện tương đương kiêm tốn, nhưng khi La Thiên biểu hiện ra nhìn trời tinh đúng không quỷ chi tâm lốc, Mặc dù biết chính mình hơn phân nửa không phải là thiên đối thủ, hắn vẫn đem một cái chính đạo anh hùng một mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, "Xin lỗi, võ giả binh khí không thể dễ dàng gặp người." Mặt khác, tại Hạ Huyền các hạ tốt nhất đừng đánh Thiên Tinh Thần Kiếm chủ ý, nó thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ Thiên Hạ thương sinh thần khí, các hạ mặc dù rất mạnh, cũng không có cường đại đến có thể cùng toàn bộ võ lâm đối kháng trình độ Á lại thần binh nhậ chủ, các hạ coi như cấp đi cũng không dùng đến. "Thiên Tinh." La Thiên sững sờ, mặt ngoài lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Có liên quan thập đại thiên thần binh sự tình trống không đều có nói qua, Thiên Tinh xem như mười thần binh đứng đầu, cường hãn đến không được. Thanh kiếm này xấu. La Thiên cẩn thận liếc mắt vài lần cái này cái gọi là Thiên Tinh thần kiếm, có chút dở khóc dở cười. Mặc dù La Thiên cũng từ trên người nó cảm nhận được nhân ái, khi sinh, chính nghĩa, cứu vớt chờ chính diện cảm tình, bất quá nó nhiều nhất cũng chỉ là miễn cưỡng sợ đến chúng cấp thần binh bên cạnh, vậy mà cũng dám gọi Thiên Tinh. Sơn trại chi thần, quả nhiên ở khắp mọi nơi xấu. Cảm giác Nam Cung Vân Tiên trận trường, đề phòng, La Thiên bĩu môi, đem từ liệt tịch nơi đó lấy ra hỏa hệ thần binh tiếp họa lấy ra, ném cho hắn, ta đối với ngươi thanh phá kiếm kia cũng có nửa điểm hứng thú, chỉ là muốn xem mà thôi. Nam Cung Vân Thiên xem như chính đạo võ lâm người đứng đầu người, thập đại thân binh, ma binh cơ hồ đều gặp, đối với binh khí cũng coi như là cực kỳ thấu hiểu, nhưng mà hắn đụng một cái đến kiếm hỏa, lúc này cực kỳ hoảng sợ, mấy ngày liền tinh đều quên qua một bên, cùng Nhật vô cùng xem kỹ cái này thiêu đốt liệt diễm một dạng thần kiếm, trong miệng không ngừng cô, sắc mặt kịch liệt biến ảo, hai đoàn đường hồng hiện lên. Liệt tịch là ai, không gian hệ lĩnh vực cấp bên trong siêu cấp cao thủ, có thể được hắn nhìn chung tiếp hỏa sao lại là hạng thông thường? Mặc dù đã bị đào thải, nhưng mà xem như chúng cấp thần binh bên trong đỉnh tiêm cấp độ, cùng Nam Cung Vân Tiên trên thân cái thanh kia hàng nhái so sánh, cũng là một cái ở trên thiên một cái tại đất. Hiện tại có thể cho ta xem nơi cái thanh kia, mẹ, thiên tinh đi." La Thiên đánh gậy Nam Cung Vân Tiên số giận, biểu lộ vi diệu. "Nhưng mà sáu." Nam Cung Vân Tiên nội tâm hung hăng rẽ rủa một phen, lại kiên định cử tuyển. "18. ĐS, thời khắc cuối cùng, mỗi ngày cầu phiếu, cầu ủng hộ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 559. Chương 8, tình huống quỷ dị thời gian đổi mới." 2013010608, tình huống quỹ dị đối mặt một cái tại phương diện chiến đấu uy lực còn muốn vượt qua thiên tinh siêu cấp thần binh kiếm hỏa, Nam Cung Vân Tiên rẫy rựa rất lâu, khó khăn lựa chọn từ bỏ. Dựa theo lời nói của hắn, thiên tinh thần kiếm là dùng để phong ấn Nguyên Thủy Thiên Ma trọng yếu đạo cụ, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nguyên Thủy, cái kia thiên thần tộc lưu vong người tên. Tại Huyền Hoàng Tinh võ Lâm bí sử ghi chép bên trên, hắn là Huyền Hoàng khai ích giả, nhưng lại bởi vì một ít không đủ vì ngoại nhân nói nguyên nhân, trong thân thể của hắn phân ra một cái tên là Nguyên Thủy Thiên Ma đồ chơi, mà cái sau, thuận lý thành chương, trở thành muốn hủy diệt thế giới để bọn kim 6 Vì cứu vớt thế giới, Nguyên Thủy cùng với Huyền Hoàn Tinh lên nhóm đầu tiên cường giả cũng chính là giản nữ hoa cái gì nghĩ hết biện pháp, cuối cùng mượn tứ thánh thú chi lực đem Nguyên Thủy Thiên Ma phong ấn tại Thiên Ngoại Thiên. Bất quá cái này phong ấn có chút vấn đề, thỉnh thoảng ra điểm tình trạng tỷ như dị ma tỷ như Huyền Thiên ta đế, mà thập đại thiên thần binh nhưng là duy nhất có thể đối phó Thiên Ma cứu vớt thương sinh vật phẩm 6. Nghe vậy, La Thiên không còn gì để nói. Hắn rất muốn chửi bậy vài câu, nhưng mà cảm thấy Nam Cung Vân Thiên kiên định, âm thầm thở dài, đại não nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ một cái đường cùng cứu quốc phương pháp. "Tô ta, ta không đụng cái thanh kia thiên tinh." Ngươi có thể đủ mang ta đi đầu kia Nguyên Thủy Thiên Ma bị phong ấn chỗ đi sao? Nói cũng kỳ quái, tinh cầu này cấp bậc sức mạnh cũng không cao, nhưng mà La Thiên lại không cách nào cảm ứng được cái gọi là Thiên Ngoại Thiên phong ấn, hắn đoán chừng cái kia Thiên Ngoại Thiên hoặc chính là bị kết giới che phủ, hoặc chính là tồn tại ở một cái khác tinh hệ bên trong. Nhưng mà, Nam Cung Vân Thiên lại càng thêm cảnh giác, cho là La Thiên muốn lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Ma đi làm chuyện xấu lại nói cái này, bày ra không phải là rất nhiều chuyện xưa tiêu chuẩn mở đầu sao? La Thiên một hồi bất lực, vừa bực mình vừa bườn cười. Nếu là đổi tại trước luân hồi, La Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với Nam Cung Vân Thiên thi triển siêu hồn các loại thủ đoạn, nhưng mà đã trải qua mười mấy vạn lần luân hồi sau đó, hắn đã không muốn vô cớ mổ giết. Nghĩ nghĩ, La Thiên dứt khoát đem một tia lĩnh vực chi lực triển lộ, nhường Nam Cung Vân Thiên hảo hảo mà cảm thụ một chút cảm giác trời long đất lở. Liếc mắt nhìn quần áo bị mồ hôi thấm đẫm, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân bất lực trong hai mắt đều là hoang sợ Nam Cung Vân Thiên, La Thiên nói, "Lần này ngươi có thể yên tâm a bằng vào ta thực lực, căn bản vốn không cần phải mượn đâu kia cái gọi là nguyên thủy thiên ma làm gì." Nam Cung Vân Thiên trong lòng khổ tâm vô cùng, mặt mũi tràn đầy chán nản gật gật đầu, một hồi mở miệng Mặc dù không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn cũng đã khắc sâu minh bạch trước mắt cái này đột nhiên nổ ra nam tử cường đại, đó là mình vô luận như thế nào cũng chạm không tới cảnh giới, thậm chí coi như tập hợp đủ thập đại thiên thần binh chi chủ, cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Cuối cùng không hổ là chính đạo võ lâm nhân vật đứng đầu, ngắn ngủi 10 phút, tại La Thiên âm thầm dưới sự giúp đỡ, hắn đã cơ bản từ trước đây trong bóng tối đi ra, khôi phục ý chí chiến đấu đồng thời càng là lập được mục tiêu, quyết chí thể không đổi. Nam Cung Vân Tiên hướng La Thiên biểu thị chính mình trước khi rời đi cần cùng người nhà nói một tiếng thuận tiện thay quần áo khác, La Thiên gật đầu đáp ứng, tìm một cái chỗ ngồi xuống. Nhìn qua trong suốt bầu trời lặng lặng ngẩn người. Không có vài phút, Nam Cung Vân Thiên giải quyết việc vật trở về, đổi toàn thân áo trắng, lộ ra tinh thần sáng láng, một bộ tốt đẹp nam nhi dáng vẻ. Trong tay hắn nắm một bức trường quyển, tại La Thiên trước mặt mở ra, rõ ràng là một bộ địa đồ, toàn bộ Huyền Hoàng địa đồ. Hắn dùng điểm ngón tay một cái bức tranh trên cùng, nói: "La Thiên các hạ, đây là Bắc Minh, vị tứ đại thế gia trung Bắc Minh thế gia thế lực khu vực. Thông hướng tiên ngoại thiên Bắc Minh băng hải ở vào Bắc Minh chỗ sâu, nơi đó trời đông giá rét, hơn nữa khó phân biệt phương hướng, chúng ta tốt nhất trước tiên tìm được Bắc Minh thế gia người, để bọn hắn điều động một cái dẫn đường sáu." chọc lấy rất lâu bài đồ, vẫn là không có tìm được cụ thể tỉ mỉ địa đồ cùng thế lực phân bố, bài viết bên trong lại quá loạn, kết quả chỉ có thể nói bậy La Thiên khoát khoắt tay, đánh ghấy lời của hắn, hoàn toàn không cần đến viễn toán như vậy. Ngươi chỉ cho ta minh nơi này và vị trí cùng Bắc Minh Băng Hải vị trí là được rồi." Nam Cung Vân Thiên mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không nói nhảm, tại trên địa đồ điểm hai cái. La Thiên tinh thần lực thả ra ngoài, ra dạng một dạng đem trọn khóa huyền hoàng tinh quét một lần, trong đầu tạo thành một bộ bản đồ 3 chiều, xác định Nam Cung Vân Thiên trong miệng Bắc Minh Băng Hải vị trí, lập tức bắt hắn lại tay phải, tâm niệm vừa động, sau một khắc, liền xuất hiện ở băng hải phía trên. Bốn phía là tuyết khóc cuồng phong sen lẫn màn lớn vụn băng đông tuyết, gió lạnh rét thấu xương, dưới chân là băng phong đại địa, gần như không tạc sắc, kéo dài đến vô tận băng hải. Trên mặt biển, từng khối băng nổi phiêu diêu, sóng lớn cuồn cuộn, làm cho tâm thần người chấn động. Nam Cung Vấn Thiên lập tức bị choáng váng. Bốn phía, đồng nhiên chính là Bắc Minh băng hải cảnh tượng. Giờ khắc này, đối với La Thiên thần này bí khách đến thăm sức mạnh, Nam Cung Vấn Thiên càng là kính phục tới cực điểm. Phải biết, Huyền Hoàng Tinh mặc dù là cao võ thế giới, bản thân hắn cũng có lục giai sức mạnh, nhưng mà hắn võ đạo coi như tu luyện tới đỉnh, cũng không cách nào nắm giữ dạng này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Viên Hoàng Tinh lên võ đạo truyền thừa đến từ Nguyên Thủy, nhưng mà cái sau giới hạn trong tộc Quý Hất Túc, truyền xuống cũng là không hoàn chỉnh mỹ tịch, dù cho tu luyện tới đỉnh, đỉnh chơi cũng chính là ngụy lĩnh vực trình độ, Vĩnh Viễn không đột phá nổi chân chính lĩnh vực cấp, tự do ngao du thiên vũ. Ngoài ra, bởi vì tiên thần tộc võ đạo đã tính, tại đột phá lĩnh vực phía trước, không cách nào chân chính, cầu thông thiên địa, cũng không có biện pháp nắm giữ tiên thuật, ma pháp các loại thuật pháp thần thông. Có lẽ là bị La Thiên Thi truyền tuấn di rung động đến, đến rồi, sau đó trên đường Nam Cung Vân Thiên ngoại trừ chỉ, chỉ đường lúc nói qua mấy câu bên ngoài, hoàn toàn chính là một bộ tích chữ như vàng giáng vẻ, không nói một lời, chỉ là yên lặng dẫn đường. Hơn một canh giờ phía sau, hai người tới một cái tọa bị thật dày băng cứng sét trên đảo nhỏ, không cần Nam Cung Vân tiên nói, La Thiên cũng cảm giác được năng lượng kỳ dị di động cùng với không gian kết cấu không hài hòa. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, ở trên đảo băng tuyết bị La Thiên thanh lý không còn một mống, lộ ra che giấu tại băng tuyết dưới một cái cổ lao trận đồ. Trận đồ khá là khâm lô, bao trùm 4 năm hồn đảo, chỉ có từ trên khoảng không nhìn mới có thể nhìn ra nguyên trạng, bất quá cái này đối với La Thiên tới nói tự nhiên không là vấn đề. Ngắn ngủi 1 phút hắn đã tìm được trận pháp hay tâm. Vẫn khí không tệ, cái truyền tống trận này còn có thể sử dụng. Chơi lùa mấy lần, La Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đã cảm thấy, cái truyền tống trận này một bên khác tràn đầy thiên địa nguyên khí, dù cho không phải thiên thần tộc trụ sở cũng cùng nó thoát không được quan hệ. Giải quyết phương hướng vấn đề, La Tiên xoay người, nhìn về phía trầm mặc hơn 1 giờ Nam Cung Vân Thiên, tay không phép đạo, một cái thất thải quang mang lưu truyền tinh thạch tại hắn lòng bàn tay chập trùng, thả ra tia sáng đem chúng quanh phong tuyết đều che lại. Ngai đốt nguyệt hoa, minh lôi liệt diễm, bốn mùa phong hoa, tinh thần vận chuyển 6. Nam Cung Vân Thiên lập tức liền bị thật sâu hấp dẫn lấy, hai quả trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm thất thải tinh thạch, mặt mũi tràn đầy của nhiệt, không đỡ rời. Ta nhìn ngươi vội đạo đi cũng là lĩnh ngộ thiên địa chi lực con đường này. Ta không có chuyên môn tu luyện qua võ đạo, nhưng mà ta tin tưởng cái này cấp lấy từ này cái hành tinh Nhật Nguyệt tinh thần vận chuyển cơ hội tinh thạch có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp." La Thiên cười lắc ý, đem cái này phục chế viên tinh cầu này bộ phận phép tắc thất thải tinh thạch nhét vào Nam Cung Vân Thiên trong tay, "Đây là của ngươi thủ lao, cũng có thể xem như ta đánh nhau nhiều ngươi sinh hoạt hàng ngày nhặt lỗi." Thiên tinh kiếm quyết bên trong chiêu số là cái này con đường không sai chuyện chỗ này, ta phải đi." Các loại, Nam Cung Vân Thiên đột nhiên lên tiếng, gọi lại La Thiên. La Thiên nghi ngờ quay đầu lại, đập vào trong mắt là một chương vô cùng xoắn xuýt kịch liệt biến ảo mạt của. Cuối cùng Hắn quyết định, hung hăng cắn răng một cái, hướng La Thiên ôm quyền khẩn cầu, "La Thiên các hạ, mặc dù ta biết yêu cầu này vô cùng vô lễ, nhưng mà sáu, ngài có thể hay không mang tại hạ cùng với tại hạ mấy vị bằng hữu cùng một chỗ đi tới?" La Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Ngươi lễ cho ta mang ngươi tới ta ngược lại thật ra còn có thể lý giải, nhưng mà, vì sao còn phải nhắc đến bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ, ngươi sợ đến đó bên cạnh quá mức độc cô còn muốn có người làm bạn?" "Không." Nam Cung Vấn Thiên mày giậm dựng lên, trên thân tán mát ra nhàn nhạt ngạo khí cùng với tịch liêu tri ý, "Ở nơi này khối đại địa bên trên, chúng ta đã rất lâu không có đối thủ." Tại Hạ rời đi, về sau bọn hắn sẽ càng thêm tịch mịch, bằng hữu một hồi, tại Hạ không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Ngoài ra, tại trên võ đạo, chúng ta đã không cách nào có quá lớn tiến bộ, chỉ có ly khai nơi này, mới có thể có đột phá mới. Lưu tại nơi này, tại Hạ thấy bọn hắn cảm thấy không đáng. Bởi vậy, khẩn cầu các hạ đáp ứng tại Hạ yêu cầu. La Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi? Hơn nữa, nói không chừng ta tâm tình không tốt, cả kia mai thất thải tinh thạch cũng lấy đi, ngươi nhưng là cái gì cũng không chiếm được. Nam Cung Vân Thiên ngẩng đầu, một mặt kiên định, tại Hạ tin tưởng các hạ sẽ đáp ứng. Ha, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái ai cho ngươi lòng tin." La Thiên lộ ra mỉm cười. "Trúc giác." "Võ giả Trúc giác." Đối mặt La Thiên có ý định thả ra Ryap, Nam Cung Vân Thiên không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, ánh mắt thênh thản, cảm xúc nhìn một cái không sót gì. Thật lâu, La Thiên cười to vài tiếng, "Hảo. Nói ra ngươi mấy vị bằng Hưu kia tướng mạo đạt tụ, ta là hơn đi mấy bước, đem bọn hắn cùng nhau mang lên. Bất quá, trước đó, ta cần phải cùng ngươi nói tính tưởng, một khi đặt vào con đường này, ngươi cả đời này có thể đều không thể gặp lại người nhà của ngươi bằng Hưu. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn nguyện cùng ta cùng đi?" Nam Cung Vân Thiên dùng Thiên Tinh tại lòng bàn tay dùng sức vạch một cái, nắm chặt nắm đấm, mặc cho tiên huyết nhỏ xuống tại lạnh như băng đại địa bên trên, ta chi tâm, sớm đã cùng võ đạo liền cùng một chỗ. Ta chí tại võ đạo, cả đời không đủ. Cái kia kiên định quyết tâm nhượng La Thiên Âm thầm than, mặc dù mình không hoàn toàn đồng ý ý nghĩ của hắn, nhưng mà, không hề nghi ngờ, nắm giữ kiên định như vậy chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm ý chí, vô luận tại cái gì vị diện thế giới, đều có thể trở thành cường giả. Hơn 2 canh giờ, cuối cùng vẫn là bằng dự vào thập đại thiên thần binh nguyệt ở giữa liên hệ, La Thiên mới đưa Nam Cung Vân Thiên vài bằng hữu cùng đối thủ đều tìm cùng. Đưa đến trên hòn đảo nhỏ này. Nghe xong Nam Cung Vấn Thiên trấn thuận, mười mấy ở Huyền Hoàng Tinh võ đạo đỉnh phong cường giả cũng là hai mắt tỏa sáng, dứt khoát lựa chọn cùng Nam Cung Vấn Thiên đồng dạng con đường. Bang phong trên đảo nhỏ truyền tống trận đã tương đương mục nát, La Thiên Chi phối mấy giờ mới đưa nó chữa trị đến có thể tiếp nhận gần 20 người cùng nhau truyền tống trình độ. Đại trận khởi động, tia sáng lưu chuyển, bạch mang bắn ra, nguyên bản chỉ có một tia kẽ hở không gian bị xé mở một đầu lỗ to lớn, tạo thành một cánh cửa thông hướng Huyền Hoàng Tinh ra thế giới. Tia sáng dừng, Nam Cung Vấn Thiên 17 người từ đầu choáng hoa mắt ái tâm muốn nói trong mê muội tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn một phía, sắc mặt lập tức kỳ biến. Truyền trống trận, đã bị hơn 200 người bao bọc vây quanh, chật như nêm tối. Càng làm cho Nam Cung Vấn Thiên bọn hắn kinh hãi không thôi chính là, trong những người này, chí ít có hơn một nửa có thể cùng chính mình sánh vai, trong đó mười mấy người ở dị thú trên lưng, càng la liền khí tức đều không thể cảm ứng được, vượt qua bọn hắn không biết mấy phần. Người phương nào đến, xưng tên ra. Một cái cười tại một đầu mạnh mẽ báo đen trên thua hào đại hán cầm trong tay một cái hộ bối khai sơn đao, hai mắt trừng trừng, tức giận hét hỏi. La Thiên ánh mắt đảo qua trong tay những người này binh khí, cười lạnh, thiên thần tộc thế mà cùng tiên ma tộc lẫn chung một chỗ, thật có ý tứ sáu. Mọi người sắc mặt đại biến, sát khí trùng thiên. 18. Đỗ Et, tại nguyên bản đại cương bên trong là có thần binh huyền bí, hơn nữa còn là làm một cuốn dự định 6. Nhưng mà, đại cương cái gì, khu khu, ta không nói gì 6. Cho nên 6. Thần binh nội dung sẽ không nhiều, chỉ là vì trước sau vẹn toàn 6. Mặt khác, kỳ tấu một cái, còn sẽ có hải tặc kỳ bản. Đương nhiên, cũng sẽ không nhiều, hơn nữa 6. Cùng vua hải tặc không có bất cứ quan hệ nào, ta bảo đảm 6. Cầu vé mời ủng hộ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 560. Chương 9. Tú Ma Hoa đẳng gặp phải 6. Thời gian đổi mới 20130107 chương 9, Tú Ma Hoa đẳng gặp phải 6. La Thiên thuận tay chế phục đám người này, quay đầu lại hỏi Thâm Nam Cung Vân Tiên, "Ngươi xác định ở đây thật là các ngươi phong ấn kia cái gì nguyên tổ thiên ma thiên ngoại thiên? Đám người kia lại là chuyện gì xảy ra?" Độc Cô đêm tối, nghĩa đang bọn người còn đang vì La Thiên biểu hiện ra lực lượng kinh khủng mà kinh ngạc ngốc trợn, Nam Cung Vân Tiên bởi vì lúc trước chỉ thấy qua một lần, so với bọn hắn phản ứng tốt một chút, đem đầu lắc giống như là chống lúc lắc một nhượng, ra cũng không phải rất rõ ràng, lần trước tới đây rõ ràng không phải cái dạng này. Giáp Nam Cung Vân Thiên bọn hắn một đầu bực nhạo, La Thiên liền đem ánh mắt chuyển rời đến mấy cái cưỡi tại dị thú khí tức trên thân người mạnh mẽ nhất trên thân, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút viên tinh cầu này tình huống xấu? Ách, xem ra không cần. Nói còn chưa dứt lời, La Thiên nhìn về phương xa, năm đạo đạt đến lĩnh vực cấp sinh mệnh khí tức đang hướng ở đây tốc độ cao nhất chạy tới. Ba nam hai nữ, bọn hắn cưỡi một chiếc tinh trà, từ tinh cầu một bên khác nhanh chóng chạy đến, không bao lâu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Címu, Hoa Thần, Nam Cung Vân Thiên, ngươi nhóm như thế nào ở nơi này? Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là Nam Cung Vân Tiên một nhóm người cùng chạy tới năm người thế mà nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất quen sáu. Nguyên Lai like lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, đều là người trong nhà. Thất nhiên biết nhau, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Đi qua Nam Cung Vân Tiên mấy người giới thiệu, La Thiên biết người tới thân phận, chính là từng tại Huyền Hoàng Tình bên trên nhắc lên một hồi Tình Phong Huyết Vũ Si Vưu cùng với vợ của hắn Hoa Thần. Một người khác thân đôi dẫn dĩ nhiên chính là nữ oa. Nhưng mà nhượng Nam Cung Vân Tiên một nhóm người quay hàm đều rơi đầy đất chính là, hai người đàn ông kia một trong số đó lại chính là Nguyên Tổ Thiên Ma. Một cái khác, nhưng là nhượng La Thiên rất là xoắn xuýt phục nghi. uyên hoàng tinh sự tình, La Thiên bao nhiêu cũng biết chút, Nam Cung Vân Thiên đem đầu óc đều đánh tới, thật vất vả tại nhiều lần bạo chủng dưới tình huống dùng tám sắc thiên tinh quyết đem nguyên tổ thiên ma phong ấn, kết quả xấu. Từ Si View trong miệng ba người xác định nguyên tổ thiên ma thân phận một khắc này, Nam Cung Vân Thiên bọn người thiếu chút nữa có điên mất. 12. La Thiên một đoàn người đi theo Si View đám người đi tới một chỗ mộc mạc lại lớn tức giận sơn trang, đây là bọn hắn vì trông coi truyền tông trận mà xây dựng cho ở đối mặt Nam Cung Vân Thiên mười mấy người tràn ngập chất vấn ý vị ánh mắt, Si View bọn người chậm rãi nói ra nguyên do chuyện. Nam cung Vân Tiên bọn hắn phong ấn nguyên tổ thiên ma chỗ cũng không phải viên tinh cầu này, mà là tại tinh hệ này mà khắc một quả tinh cầu không người bên trên, ở đây mới thật sự là huyền hoàng tinh thượng lưu truyền cái gọi là tiên ngoại tiên, Si Vu cùng Hoa Thần phụ xuống cũng là nơi này. Nguyên bản, viên tinh cầu này không có nhiều sinh mệnh, nhưng mà trước đây không lâu một tiểu đội ngũ trong lúc vô tình đến nơi này, mang đến một chút sinh khí. Chi đội ngũ này chính là tới từ tiên thần tộc cùng tiên ma tộc, bất quá nhưng là một chút phản chiến phần tử. Bọn hắn chàng Get hai tộc không ngừng không nghỉ chiến tranh. Tự mình thông đồng hảo thừa dịp hai tộc lại một lần chiến tranh cục bộ đáp lấy tinh trà chạy mất, muốn tìm một cái tinh cầu không ngợi, vượt qua cổ sống yên tĩnh. Loại này phản tộc hành vi tự nhiên chêu đến hai tộc cao tần giận dữ, phái ra cao thủ truy sát. Đang chạy trối chết trên đường, bọn hắn gặp to lớn tổn thương, bất quá cũng không biết là vận khí tốt hay không hảo, song vương trong lúc kịch chiến gặp vũ trụ phong bạo, bị cuốn đến khu này vắng vẻ vô cùng biên giới tinh vực. Mạnh tinh vực này tại hai tộc tinh đồ bên trên căn bản cũng không có ghi chép, hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí cũng tương đương mạnh mẽ, người bị thương nặng đám người hoàn toàn không nhìn thấy khỏi hẳn hy vọng. Mất hết ý chí đám người gặp tiến đến xem xét Nguyên Tổ Thiên Ma phong ấn si view bọn người, đón nhận người sau thuyết phục, lưu lại ở đây. Mặt khác, tại hai tộc tộc nhân dưới sự giúp đỡ, Nguyên Tổ Thiên Ma cũng có thể khôi phục tỉnh táo nguyên tắc trung Nguyên Tổ Thiên Ma chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu đến hỗn độn ma khí ảnh hưởng chia ra tới ác nghiệm, tại 11 vô liêm sỉ xuyên tạc phía dưới đã biến thành mất lý trí thiên ma tộc nhân. Dựa theo cách nói của ngươi, cái này vắng vẻ tinh vực hẳn rất an toàn mới đúng, các ngươi canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh làm gì? La Thiên cảm thấy mình lại nhìn thấy nhận được chính bản thập đại thiên thần binh cùng với thiên ma binh hy vọng. Quả nhiên Cái kia nhượng La Tiên Tương đương xoắn xuýt phục hi trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, cười khổ nói, vốn là chúng ta cũng là muốn như vậy, nhưng mà vài ngày trước tại Hạ Đột nhiên tâm huyết dâng trào, bói toán một cái quẻ, kết quả phát hiện Tiên thần tộc cùng Tiên ma tộc không biết sao thế mà tìm được Huyền Hoàng Tinh vị trí, rất có thể thông qua Huyền Hoàng Tinh đi tới nơi này, thế là xấu. Nam Cung Vân Thiên sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, vậy chúng ta người nhà không phải rất nguy hiểm. Khác từ Huyền Hoàng Tinh đi ra ngoài cao thủ cũng lập tức nghĩ tới vấn đề này, ngoại trừ cá biệt người cô đơn bên ngoài, cho dù là cô độc cô tinh đêm loại tồn tại này, cũng có chính mình mong nhớ nhân, từng cái biểu tình trên mặt kịch liệt biến nào. Nếu không phải bọn họ đều là trải qua mưa gió người, bây giờ chỉ sợ sớm đã hô to muốn trở về Vĩnh Hoang Tinh. Nữ Hoa an ủi bọn hắn, "Vấn Thiên, các ngươi không cần lo lắng, coi như Thiên Thần tộc cùng Thiên Ma tộc hai tộc nhân đến rồi Huyền Hoang Tinh, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội." Mặc dù trước mắt là đứng tại đối địch lập trường, nhưng mà, nói thực ra, bọn hắn chính xác cũng là người tốt, sự kiêu ngạo của bọn họ sẽ không khiến cho bọn hắn cho phép hoặc tộc nhân làm ra ước hiệp nhỏ yếu thổ dân hành vi xấu. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng mà, trên thực tế, tại hai tộc tộc nhân trong mắt, Huyền Hoang Tinh nhân so lựa gạt muội rốt nát người thổ dân cũng mạnh không đến đi đâu. Nam Cung Vân Thiên bọn người thông qua ánh mắt giao lưu một hồi, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hai tộc người Kiêu Nạo. La Thiên đột nhiên đứng lên, lông mày nhíu lại, trong mắt tinh mang thoáng qua, "Các ngươi không cần đến lo âu, bọn hắn đã tới." "Cái gì? Mọi người đều kinh, không nghĩ tới hai tộc truy binh thế mà tới nhanh như vậy. So trong truyền thuyết thảo thảo còn nhanh hơn một bước sáu. Trên viên tinh cầu này bây giờ tổng cộng có hơn 300 người, không có một cái nào là kẻ yếu." Phát hiện hai tộc đại bản doanh truy binh sau đó, lập tức tụ họp lại, đi tới sơn trang trước cửa chính, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, làm xong dự tính xấu nhất. La Thiên cũng tương tự nhàn nhã không nổi. Mặc dù xuất hiện ở trong cảm ứng hai tộc người không có một cái nào là của mình đối thủ, nhưng mà hắn đã biết, hai tộc sở di có thể tìm được Huyền Hoàng Tinh cùng Viên Tinh cầu này, hơn phân nửa là bởi vì chính mình nguyên nhân đối với một cái nắm giữ nguyên pháp tính chất lực lượng kẻ ngoại lai, thần binh thế giới làm sao lại không có phản bị. La Thiên có thể chắc chắn tại chính mình tiến vào thần binh thế giới một khắc này, mình trở thành trọng điểm chú ý đối tượng bị thần binh vị diện thiên đạo ý chí. Tiếp đó, coi làm mình biểu hiện ra có thể đối với thần binh vị diện tạo thành ảnh hưởng to lớn khuynh hướng lúc, thiên đạo ý chí liền đem sự tồn tại của mình cáo tri bạn vị diện hai tôn thủ hộ thần Hồng Quân Hỏa La Hầu. Thế là, làm hai cái lão tổ tông tham gia nhúng tay sau đó, Huyền Hoàng Tinh vị trí liền hoàn toàn không là vấn đề sáu. Cái này mặc dù toàn bộ đều là La Thiên suy đoán, bất quá hắn trên cơ bản có thể kết luận. Vốn là không nghĩ tới tận lực đến cấp bậc thập đại thiên thần binh cùng tiên ma binh, bất quá, đã các ngươi đều nhiệt tình như vậy, ta lại cùng các ngươi khách khí chẳng phải là lộ ra quá rối trà sáu. La Thiên nheo cặp mắt lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Chẳng không cũng là chỉ sợ tiên hạ bất loạn chủ, tại La Thiên bên thai hét lớn La Thiên tiểu tử, không phải liền là hai cái thủ hộ thần sao, sợ cọng lông a, chơi hắn chó nhà. Không nhìn trống không người này giật dây, La Thiên đi theo C View bọn người sau lưng nhìn xem bọn hắn từng cái tay cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Thiên chú ý nhìn xuống, trong tay bọn họ thần binh hoặc ma binh thấp nhất cũng có hạ cấp thần ma binh trình độ, trong đó tốt nhất một cái có thể khống chế phong vân thần binh đoán chừng có thể sở được điệu thần binh bên. Hai tộc truy binh tại với nhau lão tổ tông mệnh lệnh dưới, tạm thời từ bỏ hiểm khích lúc trước, bất quá muốn đánh vô số năm hai tộc người cùng một chỗ chiến đấu hiện nhiên là chuyện không thể nào, thế là xác định chỗ cần đến sau đó. Bọn hắn chưa binh hai đường, Thiên Thần tộc thông qua Huyền Hoàng Tinh tiếp đó kiến tạo truyền tống trận đến, mà Thiên Ma tộc nhưng là trực tiếp gửi tinh tra xuất hiện ở tầm mắt mọi người bầu trời. Thiên Ma tộc tinh tra tổng cộng có 13 chiếc, tại La Thiên trông cảm ứng, mỗi chiếc tinh tra bên trong ước chừng có 10 người. Thiên Thần tộc truy binh số lượng không sai biệt lắm, cũng là 140-150 người, nếu như chỉ là liền số lượng mà nói thì một phương cũng không có quá yếu, nhưng mà, song phương trang bị kém cách thực sự quá lớn. Thần binh, Ma binh, mỗi một chiếc cũng có sức mạnh rất mạnh mẽ, một cái binh khí thích hợp đối với hai tộc tộc nhân thực lực tăng phúc là tương đối lớn. Giống như Huyền Hoàng Tinh lên hàng gái, không, so với cái này còn muốn quá trường, một cái Thiên Thần binh hoặc Thiên Ma binh có thể làm cho một cái phế đến không thể lại phế tuổi mục trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tên hai tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Mà ở La Thiên trong cảm ứng, một lần này truy binh bên trong lại có 5 thanh thiên chư cấp bậc binh khí cùng với 23 thanh mã chư cấp bậc binh khí. Trong đó, 12 thanh địa ma binh, 11 thanh địa thần binh, càng có 3 thanh thiên thần binh, 2 thanh thiên ma binh. Cảm thấy thiên thần binh thiên ma binh khí tức, La Thiên hai con mắt nhất thời sáng lên lên. Hai tộc tộc nhân riêng phần mình tụ lại, thành sừng thú hình dáng tới gần. Không bao lâu liền đến Sơn Trăng Trỗ. Tại Tam Vương trao đổi quá trình bên trong, La Thiên thấy rõ cái kia năm chuôi tiên chữ cấp bậc binh khí chân diện ngủ. Thiên thần binh kinh tà, Phượng hoàng, Thần Vũ, Thiên Ma binh vô vọng, Liệt Tiên phá địa. Nắm giữ cái này năm chuôi chữ tiên cấp bậc thần binh cũng là lĩnh vực cấp cao thủ, mặc dù bởi vì niên kỷ nhỏ bé không phải trong đó đỉnh tiêm tồn tại, nhưng mà có thần binh tương trợ, là hắn nhóm năm người, đủ để uy hiếp một phương tinh vực. Đàm phán vừa tan, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, gió thổi báo dông bao sắp đến, tràn đầy cảm giác đè nén. Nhưng mà Cái này bầu không khí ngọt ngào lập tức bị một trận cười điên cuồng âm thanh làm hỏng. Đâu Nguyên ở chỗ Nam Cung Vân Thiên bọn hắn lấy ra binh khí 6. Ha ha, ta nhìn thấy cái gì? Thiên tinh, Thập Vương Câu Diệt, Hổ Phách 6. A ha ha ha, chết cười ta. Chính phẩm thần binh người nắm giữ trông thấy Nam Cung Vân Thiên trong tay bọn họ hàng gái lúc, từng cái lập tức cười to lên, ôm bụng, cười nước mắt tràn ra. Những người khác cũng đồng dạng một mặt trào phúng, khinh bỉ chi tình rõ ràng viết lên mặt, nhường si view nhất phương phản chiến các phần tử xấu hổ không thôi. Nam Cung Vân Thiên bọn hắn nhìn thấy trong tay địch nhân binh khí lúc giờ mới hiểu được trong tay mình là hàng gái. Mỗi một cái đều là khè miệng co giật, chỉ cảm thấy thế giới quan cái gì toàn bộ tại thời khắc này tan vỡ sáu. Suy nghĩ một chút bọn hắn vì những thứ này hàng nhái ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt mỏi, đánh đầu góc tất cả đi ra, kết quả sáu. Thế mà đều mẹ nhà hắn là hàng giả. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi? Nam Cung Vân Thiên bọn hắn hận không thể đào cái lỗ chui vào. Chính phẩm kinh tà, Phượng Hoàng cùng với Thần Vũ cũng là tương đương bất mãn. Theo vài tiếng thanh minh, mấy sợi bén khí thế xé mở không gian, trực tiếp bắn về phía Nam Cung Vân Thiên trong tay bọn họ hàng nhái, muốn đem các loại khinh nhuyễn tiên thần binh tôn nghiêm độ chơi toàn bộ hủy đi. chỉ là một chút binh khí, lại dám phách lối như vậy, nhìn không được a. Mấy đạo ngân quang thoáng qua, đem các loại khí thế đánh cho nát bấy. Quang diễm rải rác, La Thiên thân ảnh xuất hiện ở tam phương ở giữa. 18. The S, cầu đủ loại ủng hộ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 561. Chương thứ 12 đại thủy tổ thời gian đổi mới, 20130108 chương thứ 12 đại thủy tổ thời gian ngừng. La Thiên mặc niệm một tiếng, hết thảy xung quanh trong nháy mắt tiến vào đứng im trạng thái, phản vật một khắc trước trên màn ảnh lưu truyện hình ảnh đột nhiên dừng lại tại trước mặt một tấm, một mực keo trở lại, không cách nào chuyển động. La Thiên Phảng phất tồn tại ở thứ nguyên cao hơn, tại từng đôi hiện lộ ra hoàng sợ háo hức ánh mắt chăm chú chậm rãi cất bước, hướng đi nắm giữ ba thanh thiên thần binh tiên thần tộc trước mặt cường giả, ở tại bọn hắn kinh sợ vô cùng trong tầm mắt đem tội ác vươn tay ra, Cẩm Phượng hoàng đại phủ tựa như trên trăm cái thiết hoàn tụ lại mà thành ngân quang lóng lánh vô sống. Phượng hoàng tạo hình rất xinh đẹp cũng rất bá khí, tựa như một cái dương cánh bay lượn ngân sắc phượng hoàng, thật dài mạo độc rắc một dạng đứng ngạo nghễ, tựa hồ cả thiên không đều có thể đắm xuyên một cái hố. Thật là đẹp lừa bữa, ta không khách khí mà nhận. Không nhìn chủ nhân cơ hồ muốn phun ra lửa hai mắt, La Thiên mỉm cười, tay phải thoáng dùng sức, Đem cái này bị dừng lại thời gian lưu động Phượng Hoàng Bữa từ nam nhân kia trong tay rút ra, thu vào trong lòng. Đại biểu Công Chính Thiên Thần binh kinh tà, đại biểu Trung Chính Thiên Thần binh thần vũ, đại biểu Gen Tị Thiên Ma binh vô vọng, đại biểu Tuyệt vọng Thiên Ma binh liệt thiên phá địa. La Thiên lần lượt đem năm thanh chứa thiên cấp bậc thần binh ngăn ở trong lực, mừng rỡ con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Thời gian phôi phục, La Thiên nhẹ nhàng vỗ tay cái động, đọc lại lúc gian chi hà hòa tan, giống như máy chiếu phim khôi phục bình thường, bất động hình ảnh lần nữa nhanh chóng nhảy vọt di động, đám người đồng thời từ thấp thứ nguyên quay về, hết thảy khôi phục nguyên trạng, trừ bỏ bị La Thiên cướp đi binh khí. Ngươi Ngươi, ngươi vừa rồi đã làm gì?" Thần Vũ chủ nhân Hoa Dung Tất Sắc, chỉ vào La Thiên ngón tay của Jun Dậy Tật Liệt, mới vừa loại kia ngoại trừ linh hồn hết thảy đều bị tước đoạt cảm giác để cho nàng tâm thần Jun Dậy, đã mất đi trận đấu. Phượng Hoàng chi chủ cùng Kinh Tả chi chủ nhưng là tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc giận tím mặt, cơ nắm đấm hướng La Thiên công tới. Thần Lôi thẩm phán. Hư Hoàng Khai Sơn. Kinh Tả chi chủ chấp trưởng thẩm phán lôi, Phượng Hoàng chi chủ nhưng là cực đoan sức mạnh, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, diễn hóa ra một cái người khoác sấm sét ngân sắc phượng hoàng, hai mảnh sắt thép chi rực chém về phía La Thiên. Vô vọng chi chủ cũng theo sát mà động, thân hình lóe lên, năm ngón tay hiện lên chảo hình dáng giáng, hung hăng hướng La Thiên sườn trái chụp tới, mang theo thế lượng o o z lên. Một chảo này, có thể đem sắt thép đều sẽ thành nát bấy. Liệt Tiên phá địa chi chủ vốn là cũng dự định hướng La Thiên phát động công kích, lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống như quỷ bí nợ nụ cười, song trưởng khép lại đặt dưới rốn, nhanh chóng biến ảo, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang phát động cái gì thần thông bí kíp. Thời gian, gia tốc. Theo La Thiên ý niệm lưu chuyển, màu vàng thời gian pháp tắc chạy ra mà ra, tiến vào La Thiên thể nội, nhường bản thân hắn thời gian di động trong nháy mắt tăng tốc mười mấy lần. Lã Thiên Tầm nhìn lập tức bị biến. Thế giới chung quanh Phảng Phật đã biến thành thể lưu, lại Phảng Phật một tấm một tấm hình ảnh, trở nên vô cùng chậm chạm. Ba người đột nhiên tập kích cũng biến thành ốc sên bò, Lã Thiên thậm chí có thể trông thấy một hạt tro bụi chưa từng vọng chi chủ Long Mi bên trên bay qua. Khi dễ như vậy bọn hắn, có phải hay không ta có chút quá phận? Lã Thiên nghĩ như vậy, chậm rãi đánh ra ba quyền, thu hồi lại, giải trừ bản thân ra tốc thời gian, ý niệm theo gió phiêu tán. Phanh! Phanh! Phanh! Ba đạo vang dội cơ hồ tại cùng một thời khắc vang lên, sau đó, ba người lấy càng thêm tấn manh thế bay ngược ra ngoài, trên mặt đất đập ra ba cái hố to. Đồi đất tung bay, ba cái cường giả cấp cao nhất thế mà bị La Thiên một chiêu đánh bại. Hai tộc Truy Binh nghĩ đến mà sợ, cả người lông tơ đều nổi tung, mỗi một cái trong lỗ chân lông phảng phất đều có lôi đỉnh hồ quang điện tại bắn ra, ngưng kết thành một cỗ cực hạn tê dại, để bọn hắn hoàn toàn thân bất lực. Thức tỉnh a, Liệt Thiên phá địa. Liệt Thiên phá địa chi chủ song quyền một truy, lớn tiếng hô. La Thiên chợt cảm thấy một cỗ lực lượng cường hàn trong ngực thức tỉnh, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ đại lực đánh văng ra, chỉ tới kịp bắt lấy hai thanh thần binh, thần vũ cùng kinh tà bị cướp đi. Tập trung nhìn vào Liệt Tiên phá địa chi chủ trước người xuất hiện một cái râu tóc dựng ngược mặt đen trắng hán, hắn phảng phất đổ lộn em bé một dạng chỉ là sinh đầy gai sắp đùi gai bao trùm nửa người dưới bộ vị yếu hại, địa phương khác cũng là trần truỡi bên ngoài, lộ ra phảng phất sắt thép đổ bê tông lại tràn đầy lực lượng cảm giác đường cong vừa lộn lớn lên cơ bắp. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất kinh thiên trụ lớn, nhàn nhạt khí tức màu đen từ trong cơ thể hắn phiêu tán tràn ra, tràn ngập nồng nặng tâm tình tuyệt cực tuyệt vọng. So tinh không còn muốn thâm thúy tuyệt vọng cảm xúc, mặt đen trắng hán bản thân phảng phất chính là tuyệt vọng tụ tập thể, tản mát ra để cho người ta sợ hãi sợ hãi khí tức. Hai tộc người tựa hồ đối với hắn đều rất quen, nhìn thấy hắn sau một khắc nhau nhau mặt lộ vẻ kinh hoàng mà liên tục triệt thoái phía sau, nhanh chóng tối lui hơn trăm mét mới khẹ miệng co giật mà dừng bước lại, trong mắt vẫn là nồng đậm sợ hãi. Đây là sáu. La Thiên nhìn chằm chằm mặt đen trắng Hàn mấy giây, lại từ hai tộc truy binh trên mặt nghiêng mắt nhìn qua, như có điều suy nghĩ, chỉ sợ đây mới là Thiên Ma binh lực lượng chân chính á toàn bộ thế giới tuyệt vọng háo hức diễn sinh thể, rất có ý tứ a thức tình a, kinh tạ, thần vũ. Ngay tại La Thiên dò xét liệt thiên phá địa thời điểm, mặt khác hai thanh chữ thiên cấp bậc binh khí cũng lần lượt hóa thành nhân hình. Cái trước là một cái mặt mũi tràn đầy chính khí thanh niên các bạn, cái xóc nhưng là một người khoác lụa hồng sắc vũ váy đoan chàng chàng nhã nữ tử. Kẻ ngoài lai, giao ra vô vọng cùng vương hoàng, ly khai nơi này, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kinh Tả tiến lên một bước, một cỗ để cho người ta kính sợ kính ngưỡng chính nghĩa chi khí phun ra. La Tiên chú ý tới, liệt tiên phá địa, Kinh Tả thần vũ hóa thành nhân hình sau đó, ba chủ nhân nheo nheo ăn ý đứng ở phía sau bọn họ, xem ra, tại thần binh vị diện, thần binh nhất tộc địa vị không hề giống bình thường trên ý nghĩa chỉ là phụ thuộc, nhất là có thể hóa thành nhân hình chữ thiên cấp bậc binh khí, địa vị tương đương cao. Hơn nữa Bọn giá hỏa này lại còn có thể nhìn ra La Thiên không thuộc về thế giới này. Một cái ý niệm như thiểm điện sẽ qua, nhượng La Thiên tại ngạc nhiên sau đó đột nhiên nở nụ cười. Để cho người ta không có cách nào sinh ra khinh nhẫn lòng trang nhã nữ tử thần vũ cùng kinh tà đứng sõ vai, chậm rãi mở miệng, âm thanh như đá thượng thành suối lại phảng phất u cốc chim hoàng oanh, thế giới này không chào đón ngươi. Ngoại lai cường giả, xin buông xuống tộc nhân của chúng ta, rời đi thế giới này. Nếu là ta không nói gì. La Thiên như đang thị uy đem hai thanh thần binh tại đầu ngón tay chuyển động, các ngươi muốn biến hóa thành người cũng có hạn chế a, đã như vậy, kinh tà cùng vương hoàng tại hạ liền tu luyện. Nói xong, tại ba người kinh ngạc ánh mắt phẫn nộ bên trong, hắn đem hai thanh thần binh ném vào không gian lãnh vực cá nhân không gian không thể thả đưa vật sống, mà thiên thần binh từ trên bản chất mà nói đã là hoàn chỉnh sinh mệnh, bất quá là ở vào trạng thái ngủ say. Người này là đang tự tìm đường chết. Liệt Tiên phá địa nổi giận gầm lên một tiếng, mở giác cốt sắt một dạng hai chân, đem lại địa dẫm đến phát ra nặng nề tiếng vang, một cái chớp mắt Liệt xuất hiện ở La Thiên trước mặt, mười ngón giao nhau nắm chặt, giống như cự truy một dạng đập xuống giữa đầu, phong lôi cuộn, cuốn lên một tầng đen như mực khí lãng, người sau tầm nhìn lập tức lâm vào một vùng tăm tối. La Thiên xoay mình cảm giác chính mình lâm vào bể khổ vô biên. Vô số âm thanh ở bên tai mình gào khóc, cái kia bén nhọn âm thanh hóa thành một tuyệt vọng thủy triều, muốn đem chính mình cuốn vào trong đó, triệt để trầm luân, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong mắt, La Thiên cặp mắt ti hí bên trong tinh mang nhất thời, nhếch miệng lên một đạo lạnh lẽo đường cong, tuyệt vọng sáu. Sao? Loại trình độ này, hoàn toàn không đáng chú ý a. Khu động hắc ám pháp tắc cùng thủy tri chi pháp tắc, một mảnh càng thêm mênh mông đen như mực hải dương huyền hóa ra một góc, hiện ra ở thế giới này. Sóng lớn mặt trời, hắc thủy cuồn cuộn, cái này một góc hải dương hiện ra uy thế tồi khô lạp hủ đem liệt thiên phá địa tuyệt vọng chi hải phá hủy hầu như không còn. Tính cả chính hắn ở bên trong cũng bị cuốn vào trong đó, không có dễ dụ mấy lần liền chìm vào vô hạn sâu hải dương vực sâu. Pháp tắc cấp bậc giao phong chỉ là một cái mắt, đáng người chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh tuyền ảm đạm, liệt thiên phá địa liền biến mất không thấy, mà La Thiên trong tay thì nhiều hơn một cái giữ tận hung hãn màu vàng xanh nhạt cứ truy, kia sáng ảm đạm. Bại. Biết Thiên Thần binh lai lịch hai tộc tộc nhân lập tức trong mắt đều nhanh lòi ra. Trong lòng mọi người có thể trực tiếp đại biểu vô địch, chỉ có đồng dạng treo lên thiên chữ đẳng cấp binh linh mới có thể cùng chi tồn kháng. Nhưng mà, hôm nay thế mà bị một cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài ra hỏa cho đánh bại, còn chỉ dùng một chiêu. Nói đùa cái gì? Lúc này, Liên Si View một fan này, người nam cung vân tiên bọn người ngoại trừ đều đối La Thiên sinh ra sợ hãi chống đỡ chế hoàn toàn không cách nào lý giải cái này vì sao là cấm từ chi tâm. Dù sao, trong lòng bọn họ, chữ tiên cấp bậc binh khí trong lòng cũng là tí nưỡng. Liệt tiên phá địa. Kinh tặc cùng thần vũ phát ra một tiếng kinh hô, nhìn về phía La Thiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ, đàng đàng sắc khí. Cứ việc Thiên thần tộc cùng Thiên ma tộc vẫn luôn là trạng thái đối nghịch, binh linh ở giữa lại bởi vì số lượng thua tất, quan hệ không tệ. Mắt thấy ba tên đồng bảo rơi xuống đè bọn kim La Thiên trong tay, hai người lập tức sù lông, lần lượt giết tới. Lôi đỉnh, âm luật, hai cỗ cường đại sức mạnh phun ra ngoài, trung quanh thời không cũng vì đó vặn vẹo biến hình, tựa như một đầu song đầu quái thú, nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng La Thiên phủ đầu cuốn xuống. Lúc gian chi hạ, bày ra. La Thiên trong hai con ngươi kìm màn bắn ra, hai tay đánh đàn rỗng như kéo ra, hai đầu xen vào hư ảo chân thực ở giữa thời gian chi hạ ẩm vàng tử trong hư vô độ xuống mà ra, hiện ra ở La Thiên trước mặt. Gật bỏ. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, gật bỏ chi lực từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra, đột phá thực tế cùng hư ảo ở giữa giới hạn. Đất bằng phi thang đồng dạng phá vỡ mà vào pháp tắc quy tắc khái niệm thế giới, tràn vào lúc Gian Chi Hà bên trong. Ông. Lúc Gian Chi Hà đột nhiên du lên, khái niệm trong thế giới phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, đem hai đầu tình tế lúc Gian Chi Hà hút vào trong đó, thôn vệ. Tiêu thất. Trong thoáng chốc, kinh cả cùng thần vũ chỉ cảm thấy một hồi luồng gió mát thổi qua, đem chính mình công kích thổi đến vô tung vô ảnh. Cho ta biến hồi nguyên dạng a. La Thiên quát khẽ một tiếng, đánh ra hai chưởng, khắc ở hai người trên trán, lực lượng pháp tắc dọc theo lòng bàn tay giốp vào, đem sức mạnh hai người đánh tan, chỉ thấy ánh sáng nhạt chớp loáng, hai người tiêu thất. Thay vào đó là một thanh ngân sắc song đầu kiếm một đầu vì tiên một đầu làm kiếm cùng một cái màu cam tím ạ. Đem năm thanh chữ thiên cấp bậc binh khí giải quyết, La Thiên đem tội ác hai tay đưa về phía cái kia 23 thanh mã chữ cấp bậc binh khí. Hắn tung người nhảy lên, như dương cánh đại bàng một dạng xuất hiện ở hai tộc truy binh bầu trời, vung ra tường đạo dòng nước, chú xuống, tất cả chạm đến nước chạy hai tộc tộc nhân lập tức bị dòng nước một mực cuốn lấy, không cách nào thoát thân, lực lượng trong cơ thể cũng bị phong bế, mất đi khí lực, lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi dám đối với chúng ta hai tộc làm ra loại chuyện này, liền chuẩn bị hảo gánh chịu hai tộc lựa giận a. Tả Chi chủ thấy mình căn bản không phải là thiên đối thủ, lựa chọn từ bỏ chạy trốn, cầm một đôi tức giận mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Tiên, cơ hồ muốn phun ra lửa. La Tiên lơ đễnh nôn nhún vai, tùy thời phục hồi. Lời còn không vừa dứt, La Tiên chợt cảm thấy xung quanh thời không một hồi vận mẹo, thiên địa biến hóa, tự mình tới đến rồi trời sao vô ngần bên trong. Trước mặt hắn, xuất hiện hai người. Một cái là người mặc mũ mặc vai bào lão giả tóc trắng, một người khác chính là người mặc màu xám đen trang phục, mặt mộc đầy râu như gai sắc trắng hán. Hưng Quân, sao La Hầu, thần binh vị diện hai tôn thủ hộ thần. Hoặc có lẽ là hai cái binh linh. Câu đồng hộ Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 562. Chương thứ 11 thoát khỏi thời gian đổi mới, 20130109 chương thứ 11 thoát khỏi thủ hộ thần là một loại vô cùng kỳ lạ tồn tại, bọn hắn không có thần quốc, cũng không thể đẩy vũ trụ chạy loạn, thế nhưng là nắm giữ vượt qua ngang cấp đồng dạng thần linh sức chiến đấu, cơ hội là bất tử chi thân, vô cùng khó chơi. Đồng thời, xem như tiêu chuẩn tính chất thần chi miễn trừ, bọn hắn cũng chỉ có một nửa đối với trong vũ trụ khác tiên cấp trở xuống sinh vật, bọn họ miễn trừ đồng dạng có hiệu lực, nhưng mà đối với bản vị diện sinh linh lại không có hiệu quả. Cái này cũng là lưu truyền tại các đại vị diện bên trong liên quan tới phàm nhân nghịch thiên đồ thần truyền thuyết từ đầu tới. Trống không thanh âm tại La Thiên vang lên bên tai, không chút nào không thể giảm bớt áp lực của hắn, hắn mặc dù nắm giữ có thể thương tổn tới thần linh gạt bỏ chí lực, bất quá đối với hai tôn thủ hộ thần, hơn nữa còn là binh linh xuất thân thủ hộ thần tới nói, cơ bản không có tác dụng. Hồng Quân Hỏa La Hầu không có trực tiếp phóng thích áp lực, cũng không có bất kỳ ác ý, nhưng cho dù như thế, La Thiên cũng có loại cảm giác không thờ đổi. La Thiên đem cái eo thẳng tác, hướng cả hai nhàn nhạt gật đầu hành lễ, hai vị thủ hộ thần, không biết đem ta hút tới nơi này có cái gì chỉ giáo. Sa La Hầu nết miệng nở nụ cười, "Ngươi chính là La Tiên, cái kia cùng so kè sĩ đầu kia ngu xuẩn lang qua hai chiêu phàm nhân. Ta nghe nói qua ngươi, rất không tệ, ta vô cùng thượng tức ngươi." Hồng Quân đang muốn nói chuyện, nghe vậy không khỏi khẽ miệng giật một cái, dù cho đối với người trước tính khí đã khá hiểu lúc này cũng không nhịn được có loại động thủ đánh người xúc động. La Tiên ngật nhiên, vốn là hắn còn tưởng rằng hai người này muốn tìm chính mình phê phước, nhưng nhìn bây giờ không khí hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a nữa, sự tích của mình lại có thể đã vượt qua thiên khu truyền đến cổ hang, danh tiếng vang xa. Hồng Quân một bộ từ mi thiện mục bộ dáng, hướng La Tiên mỉm cười giải thích cho hắn đạo: La Thiên tiểu hữu, ngươi đại khái không biết ngươi thế nhưng là đã trở thành toàn bộ vũ trụ đệ. Lấy thân phàm nhân, đối kháng thần chi, thậm chí có tới chống đỡ được sức mạnh, loại chuyện này, kể từ vũ trụ mở, chư thần vùng xuống đến nay thế nhưng là lần đầu tiên a. Là như thế này sao sáu? Bị hai tôn xa lạ thần chi ở trước mặt Tần Dương, La Thiên cũng có chút ngượng ngùng. Sao La Hầu thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đánh thật hay, ta đã sớm nhìn đầu ngu xuân lang không vừa mắt. Đáng tiếc ta không xuất được, không phải vậy nhất định sẽ giúp ngươi hùng hăng đánh cho hắn một trận. Nói, Sao La Hầu ánh mắt đảo qua hư vô không gian, Trên mặt lộ ra một tia biểu tình khó chịu, đối với mình cả đời bị trói buộc ở cái thế giới này cảm thấy rất bất mãn. Sao La Hầu đột nhiên tới gần nhượng La Thiên toàn thân cứng đờ, cái kia pho thiên cái địa vô ý thức thần minh uy áp nhượng hắn cơ hồ muốn bản năng phản kích, nếu không phải không có cảm thấy nguy hiểm hoặc khắc nghiệm, La Thiên chỉ sợ đều phải bày ra lĩnh vực. Hung quân chú ý tới điểm này, may mắn dương lên, một cỗ ôn hỏa hiển hộ khí tức bùng ra, đem Sao La Hầu bá đạo khí thế trung hòa, La Thiên âm thầm thở ra một hơi, hướng phía trước giả ném đi ánh mắt cảm kích. Thô thần kinh Sao La Hầu lập tức cũng phát hiện, nhưng chỉ là thô hảo mà cười to vài tiếng, lơ đễnh đơn giản chuyện phiếm vài câu, La Thiên thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng, không biết hai vị thần tôn đến cùng sáu, chúng ta lại là đối tiểu hữu có việc muốn nhờ. Hồng Quân Mã nói nhượng La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn chằm chằm cả hai một hồi lâu, hoài nghi có phải hay không lộ hai mình sẽ ra vấn đề gì, xuất hiện nghe nhẩm rồi. Nhưng mà, Hồng Quân Hỏa La hầu biểu lộ đều tương đương nghiêm túc trịnh trọng, nhượng La Thiên biết mình chính xác không có nghe lầm. Có cơ hội nhờ hai vị thần tôn nợ một ân tình, tại hạ vô cùng mừng ý, nhưng mà sáu. La Thiên lộ ra cười khổ, tại hạ thực sự nghĩ không ra có gì có thể giúp một tay. Sao La Hầu lắc lắc thô lệ lại thủ, không muốn tự coi nhẹ mình, chuyện này thật đúng là chỉ có ngươi mới có thể làm được. Ngay sau đó, Sao La Hầu lộ ra khẩn trương biểu lộ, nhìn bốn phía một hồi, đỉnh đầu hiện hóa ra một đóa 24 phẩm hắc liên, phun ra nồng đậm khói đen, ở trung quanh trong không gian liên tiếp thiết hạ vô số cấm chế, kế tiếp còn không yên tâm cho Hổng Quân nháy mắt ra dấu, cái sau ngầm hiểu, đỉnh đầu hiện hóa ra một khối trắng muốt giấy ngọc, tại cái trước bảy cấm chế bên trên lại tăng lên thật dày mười mấy tầng. La Tiên sợ hãi cả kinh. cũng không phải sợ bọn họ gây bất lợi cho chính mình muốn thật có ý nghĩ này hoàn toàn không cần thiết làm ra nhiều như vậy hoa văn, mà là Hồng Quân Hỏa La hầu xem như thủ hộ thần đều phải cẩn thận như vậy cẩn thận cẩn thận hơn đối đãi sự tình, chính mình dính vào không phải càng thêm nguy hiểm, một cái không chú ý liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Một hồi lâu, tại La Thiên Thập Phẩm Tâm Tư bên trong, giấy ngọc phun ra bạch quang hành vi cuối cùng ngừng, mảnh này thời không cũng bị triệt để phong bế phong tỏa tương đương kiên cố, liền xem như chuyên môn làm nghe trộm thần chi muốn nghe lén cũng không cách nào tại không xúc động những cấm chế này điều kiện tiên quyết nghe lén được đối thoại của bọn họ. Hành động như vậy, Nhược La Thiên càng thêm bất an. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chính mình một cái nho nhỏ phàm nhân, lẫn vào đến những đại lão này ở giữa đi, nhất định là không có kết quả tốt. Dận quá nhiều không nữa, đạo lý này phóng tới thần linh thế giới bên trong thế nhưng là hoàn toàn vô hiệu đó a. Nếu như một cái thần chi thật sự sẽ mặt xuống đối phó một phàm nhân, cái kia phàm nhân tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống. Đừng nhìn La Thiên bây giờ có siêu việt phép tắc gạt bỏ chí lực, nếu như Lang Thần so kệ sĩ thật sự không biết xấu hổ, cái sau một khắc trước dâng lên ý nghĩ này, La Thiên sau một khắc sẽ chết không thể lại chết. Thần chi có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất luận cái gì đã biết trong vũ trụ, đối phó một phàm nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Vấn đề là không có cái kia thần chi thật sự sẽ làm như vậy, bất luận là từ bản thân mặt mũi vẫn là thần chi vòng tròn bên trong ngầm thừa nhận quy tắc trên thực tế, đây mới là La Thiên dám cùng Yến Thanh thần hệ đối nghịch nguyên nhân thực sự. Hai vị làm như vậy để tại hạ áp lực như núi A6. La Thiên cảm thấy mình bị kéo theo một đầu thuyền hải tặc, một đầu lên rồi liền không thể đi xuống đại thuyền hải tặc. Bất quá, có lẽ là trong lòng còn cất giấu ngay cả mình cũng không nguyện thừa nhận hưng phấn, La Thiên ngược lại không có gì phản ứng quá khích, lộ ra tương đối yên tĩnh. Hồng Quân cười nói: Tiểu Hữu không cần quá lo lắng, kỳ thực cũng không có gì đại sự, chỉ là muốn nhường Tiểu Hữu thử một lần có thể giải khai chúng ta gò bó, nhận được tự do. La Thiên một khắc trước còn tại âm thầm chửi bậy, sau một khắc lập tức ngây mẫn cả người. Gò bó, tự do, xấu. Hơi chút nghĩ, La Thiên minh bạch, sắc mặt lại càng thêm lộ ra cổ quái vô cùng. Đối với Hồng Quân Hỏa La hầu hai cái thần chi tới nói, cũng chỉ có thoát ly thần binh vị diện gò bó mới xem như tự do a loại chuyện này xấu. Đối mặt Sao La Hầu tinh quang loẻ loẻ hai cái mắt to như chuông đồng cùng Hồng Quân mặc dù cố hết sức kiềm chế nhưng cũng ép không được kích động cùng chờ đợi, La Thiên khẽ miệng giật một cái, trầm giai vấn đạo, tại hạ thực sự không rõ, vì cái gì hai vị sẽ cho rằng tại hạ một người nhỏ nhỏ phàm nhân có thể giải khai liền thần chi đều không giải quyết được vị diện công xưởng. Sao La Hầu không nói hai lời, móc ra một khối ngọc phù ném cho La Tiên, phía trên vẽ lấy một cái to lớn phù hy bắc quái. Không cần phải nói, La Thiên đã biết là ai làm chuyện tốt. Phù Hy. Chính bản Phù Hy, hồng hoàng trên đại lục thánh nhân, tương đương với chủ thần nhân vật hàng đầu. Lã Thiên đem một tia ý niệm thăm dò vào Ngọc Phù bên trong, một đống tin tức tùy theo tuôn ra, chính là Phục Hy nhắn lại. Đem Phục Hy nhắn lại tiêu hóa hấp thu, Lã Thiên thật lâu im lặng, đứng im bất động. Rất lâu, Lã Thiên trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, quyết định, ta thử thử xem. Lã Thiên trả lời chắc chắn nhường cả hai trong lòng thở dài một hơi, mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười. Ta tới trước. Tính luôn nóng sao Lã Hầu kéo lớn giọng hô, ngay sau đó liền vội vội vã khoanh chân ngồi ở trong hư không, trên thân hắc mang lấp loé, hóa thành một đóa 24 phẩm hắc liên. Huyền Ma binh, diệt thế hắc liên. Hắc liên hiện ra thời điểm vẫn là cánh sen đóng chặt nụ hoa. cũng không lâu lắm liền một cánh trắng đàn ra, hiện lộ màu đen nhạt tinh tế đại sen, phía trên suýt chín quả màu bạc trắng hạt sen. Chín quả hạt sen chưa bao vòng, chính giữa một quả phá lệ nổi bật, nhưng mà bên trên lại ngay cả lấy một cây ngón nút lớn bằng xiên xích. Xiên xích chỉ có một trưởng dài ngắn, tiếp đó phảng phất bị vô căn cứ cắt đứt, biến mất ở một cái khác trong khái niệm thế giới. Cái này, liền đem sao La Hầu gắt gao gọ bỏ tại thần binh thế giới xiển xích không xiển. La Thiên thật sâu hút vào một hơi, chậm rãi đi qua, tay phải duỗi ra, ngón trỏ cùng ngón giữa biến chỉ thành kiếm, thôi động thể nội toàn bộ gạt bỏ chi lực bám vào tại chỉ kiếm lấy kiếm chỗ, cư điện một dạng cao tốc vận động. Run dậy, đây chính là phục hi đề nghị, sử dụng La Thiên gạt bỏ chi lực chặt đứt sao La Hầu hai người gông xiển. Phục Hi mặc dù không biết La Thiên ẩn tàng lực lượng trận tướng, lại có thể bởi vì ban đầu ở thần hỏa kính vị diện dò xét biết loại lực lượng kia tính chất, làm ra cái này cơ hồ đánh bạc một dạng quyết định. Lại nói trước đây Phục Hi còn tốt một hồi ước ao gen tỷ tới 6. Trạm. Tại Hồng Quân chờ mong trông chờ trong ánh mắt, La Thiên chỉ kiếm rơi xuống, mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đâm vào cái kia trên xiển xích. Đinh ba. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, ở nơi này hẹp hòi phong bế không gian quanh quẩn vang lên, chất đời hai người lốt hai. chấn động đến mức hai người có loại choáng váng nào rác, nhưng mà, ai cũng không có tâm tư quản những thứ này, hai cặp con mắt đều chăm chú nhìn chỉ kiếm cùng xiển xích đụng nhau chỗ, không nỡ chớp mắt. Tầm mắt tiêu điểm chỗ, khóa mặt ngoài phản phát tín hiệu không tốt lúc màn hình, mấy chục tấm hình ảnh vẹn cùng một chỗ, lại không ngừng biến hóa, tản mắt ra mãnh liệt cảm giác không tốt, cẩn thận nghe, lại còn có nhỏ bé không thể nhận ra xì xì ken két vỡ vang lên. Thật lâu, ngay tại La Thiên cảm thấy mình trong mắt đều phải rơi ra đến thời điểm, cái kia biến ảo chập chờn hình ảnh đột nhiên dừng lại, tiếp đó két một tiếng, ầm vang sụp đổ. Vết rạn Một đầu so cộng tóc còn nhỏ hơn hơn mấy hơn trăm nghìn lần vết rạn xuất hiện ở đầu kia không phải là giả không phải thật trên xương xích. Lã Thiên Tở dài một hơi, Hồng Quân càng là kích động đến râu trắng như tuyết đều run lên bẩy, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, cười con mắt hiếp thành một đường. Hắn thực sự rất cao hứng, quá kích động. Đã bao nhiêu năm? Bị trói buộc tại thần binh vị diện đến tột cùng đã bao nhiêu năm? 10 và năm, 100 và năm, 1000 và năm, lại hoặc là trên triệu năm sáu. Quá lâu, lâu đến Hồng Quân đều không nhớ rõ. Bây giờ, tại chính mình cơ hội đều đánh mất hy vọng thời điểm, thế mà tận mắt nhìn thấy thoát khốn cơ hội, Hồng Quân đơn giản kích động đến không được. Nếu như không phải cố kỵ gương mặt giản nô kia, Hồng Quân đều phải nhịn không được hủ ở tay múa chân. La Thiên cũng cao hứng phi thường. Đối với Hồng Quân Hỏa La hầu mà nói, trợ giúp của mình nhất định chính là ân cứu mạng, ân đồng tái tạo. Đây chính là hai tòa tương đương tiên cô núi dựa lớn a. Lại thêm chủ thần phục hy sáu. La Thiên trong mắt của giấy lên lựa nóng hừng hực. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 563. Chương thứ 12 Huyền binh tương lý hiện. Thời gian đổi mới, 20130110 Chương thứ 12 Huyền binh tương lý hiện. Đây chính là chính bản Thiên Tinh. Quả nhiên hoa lệ cùng uy lực đồng thời a. La Thiên vuốt vuốt từ màu lam nhạt mẫu kiếm và màu xanh biết tử kiếm tạo thành thập đại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh kiếm, chậc chậc có tiếng. Hung binh hổ phách 6. La Thiên cong ngón tay gõ gõ tinh màu vàng bên trong khảm một đầu giữ tận chiến hổ xương sống lưng hổ phách thân áo, bên hai truyền đến tiếng vang lanh lảnh, nhớ tới cái này hung binh lai lịch, không khỏi hơi xúc động. Thái Hư, Phệ Hồn, Thần Nông Tước, Trời Chu, Thập Vương, Câu Diệt 6. Đế Hận, Tinh Thu Kiếp, Ray Dứt Điên, Buồn giận của chưởng, Hư Vô Ma Kính, Châm nhập chướng, Ma xoáy 6. Tăng thêm phía trước rơi xuống La Thiên trong tay phụ hoàng, thần vũ, tinh tạp Liệt Tiên phá địa cũng vô vọng, Thập đại Thiên thần binh cùng Thập đại Thiên ma binh bây giờ đã triệt để trở thành La Thiên vật sở hữu. Thần binh vị diện 20 thanh đỉnh cấp thần binh, tại La Thiên đem Hồng Quân cùng Sao La Hầu hai thần công xiển chặt đứt sau đó, bọn hắn chủ động đem hắn đưa cho La Thiên. Bất quá, bởi vì La Thiên muốn những binh khí này là dùng để khôi phục tiểu yêu bọn họ, Hồng Quân cùng Sao La Hầu đem tất cả thiên thần, ma binh bên trong binh linh rút ra ngoài, chỉ là lưu lại 20 trôi loại khí. Ngược lại dựa theo chống không thuyết pháp, dùng để tu bổ tiểu yêu bọn hắn linh hồn chỉ là trong đó sức mạnh mà đủ, không cần binh linh. Dư lão, đừng lặn xuống nước. Đi ra đổi bọn, cho tiện nói cho ta biết như thế nào đem Thập Đại Thiên Thần binh cùng Thập Đại Thiên Ma binh dung hợp làm một đem siêu cấp vũ binh." La Thiên dùng tay trái gõ trống không ở nhờ giới chỉ, khó nén tâm tình kích động trong lòng. Trống Không không nhìn phiêu khích của hắn, huyền hóa ra một cái mini tiểu nhân, cẩn thận kiểm tra một lần Thập Đại Thiên Thần binh cùng Thiên Ma binh, trầm ngâm chốc lát, cho La Thiên ra một ý kiến. "Nếu như phải dùng thông thường thủ đoạn lời nói, cần rất cao kỹ thuật giẻ núp, rõ ràng ngươi không phải cái này khối liệu, như vậy thì chỉ có thể đổi một cái đơn biện pháp." Trống không, không quên thuận tiện khinh bỉ hắn một phen, nói, "Dùng lĩnh vực của ngươi vì lô, lực lượng pháp tắc vì tuổi lô hóa." trực tiếp đưa chúng nó nóng chạy luyện cùng một chỗ, chỉ cần vận khí không phải quá kém là được rồi. La Thiên một mặt xoắn xuýt, đây chính là luyện binh mà không phải nấu cơm, còn có cái gì gọi là vận khí không phải quá kém, trống không, ngươi dám không còn tiết tháo một chút sao? Đối với La Thiên chất vấn, trống không còn lấy vẻ nhãn, người ngoài nghề liền cho ta thành thành thật thật nghe chuyên gia lời nói a những thứ này thần binh vốn là có linh hồn, bây giờ mặc dù binh linh rời đi đồng dạng có cực cao linh tính, biết được bản thân đề thăng, chỉ cần đem hắn triệt để dung luyện mở nó liền sẽ tự chủ diễn hóa ra một cái thích hợp nhất huyền binh tới. Mạc Khắc, toàn bộ dung luyện quá trình cũng là tại lĩnh vực của ngươi bên trong tiến hành, chỉ cần vận khí của ngươi không phải kém đến không có thuốc nào cứu được, cái kia huyền binh tất nhiên sẽ đánh lên ngươi ân khí. Đương nhiên, đối với loại người như ngươi phạm trị giá là số âm nhân tới nói, vận khí cái gì, quả nhiên vẫn là yêu cầu quá cao a. Cuối cùng, Chong Không vẫn như cũ không quên thuận tiện khinh bị hài câu, báo đáp La Thiên Huy hiếp muốn đem chính mình ở nhờ giới chỉ dùng để làm các loại kỳ quái chuyện mối thù. La Thiên Giả vừa không nghe thấy, không kịp chờ đợi đem 20 chuôi thần binh ném vào lĩnh vực, thủy, ám, thời gian, lôi đỉnh, kiếm, năm loại pháp tác lập tức cầm vàng bao phủ xuống. đem các loại binh khí bọc cái cực kỳ chắc chắn, bắt đầu toàn lực dung luyện. Thập đại thiên thần binh cùng thiên ma binh xem như thần binh vị diện rèn binh thuật thành tựu tối cao, hắn chất liệu, dùng tài liệu, gen đúc đều thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, dù là La Thiên Ngũ Đại Pháp tắc cùng lên trận, như muốn nóng chạy cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. La Thiên âm thầm đó lượng tính toán một cái phiên, dựa theo trước mắt tiến độ, chỉ sợ ở gần trăm năm mới có thể có hiệu quả. Chư phi, tại trong lúc này, La Thiên thực lực lớn bước tăng cường. Uy, người nào, ngươi để cho ta hướng bên này đi. Có phải hay không bởi vì ngươi nói cái kia có thể rất lớn bức để thăng thực lực của ta thế giới ở nơi này phương hướng a. Biết ngươi còn hỏi, trực tiếp hướng phía trước là được rồi, gọi gọi Long A. Trống không không nhịn được bộ dáng, La Tiên cười lạnh, làm ra muốn đem giới chỉ hướng về đế giày bên trên góc bộ dáng. Tốt "Ta, ta nói còn không được đi." Trống không hận đến nghiến răng, hung hắc trợn mắt nhìn La Tiên một mắt, vung tay lên, một bộ tinh đồ xuất hiện ở La Tiên trước mặt. Cái này tinh đồ bao quát phạm vi tương đương to lớn, vượt qua 3 cái thiên khu, một đầu dây đỏ từ cổ hoàng thiên khu La Tiên trước mắt vị trí một mực hướng về phía trước lan tràn, vượt qua 2 cái thiên khu. dừng lại ở một cái tên là đống mangan Lạc Thiên khu. Sao như vậy sao? Lạc Thiên nhìn xem đầu kia thật dài màu đỏ dây nhỏ, lập tức đau cả đầu. Chính mình từ hư không đánh gayuyên đuổi tới cổ Hoang Thiên khu cũng tốn 10 mấy năm, dài như vậy một đoạn lộ trình chỉ sợ là muốn tiếp cận trăm năm a. Lúc kia, Huyền binh đều đã sớm luyện tốt, chỉ sợ liền tiểu yêu linh hồn của bọn hắn ấn ký cũng bắt đầu tiến vào bên trong chứa trị. Ngươi xác định không có ở chơi ta. Ngươi nói xem, đứa đần. Chống không làm khinh bị dáng, lừa nhác nói thêm nữa, một đầu chui trở về giới chỉ bên trong ngủ tiếp đại giác. Trong vài chục năm Trống không tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, La Thiên ngờ tới hắn là thông qua giúp củ bổ sung năng lượng nào đó, mới có thể bảo trì trước mắt trạng thái trống không, không hề giống nhìn như vậy có tinh thần. Một bên sử dụng pháp tắc lĩnh vực tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, La Thiên một bên cẩn thận xem xét trống không ném tới tín đồ. Dây đỏ điểm cuối chỉ ra vị diện kia La Thiên cũng đã được nghe nói, hơn nữa còn có qua gián tiếp tiếp xúc. Đại hải tập thế giới. Nhưng mà, đây chỉ là nó toàn bộ một nửa. Nó một nửa khác, cũng được xưng là mỹ thực thế giới. Đoét, đối với Quan Phương nói tới Hải Tặc và mỹ thực thú binh thế mà ở một cái trên tinh cầu hố tra thiết lập, tại hạ biểu thị bình tĩnh không thể. Mạnh tam một mặt a, đây rõ ràng là vì mượn Hải Tặc tên tuổi mở rộng tỏ gì cô tới kiếm tiền có hay không hảo. La Thiên từng tại Chủ Liên Thiên Khu sợ tạ cự giáp thế giới thấy qua mỹ thực thú chính là hắn cái nào đó kính vị diện không biết sao thoát ly chủ thể, tiến vào Chủ Liên Thiên Khu cuối cùng bị ma hóa lây nhiễm hình thành cường hãn quái vật cứ việc con quái vật này cuối cùng trở thành La Thiên đám người món ăn trong âm. Đây là một cái rất nổi tiếng thế giới, nhưng mà La Thiên tiến đến thế, nhưng lại cùng quán tỷ hệ sợ hoặc các món ăn ngon không có bất cứ quan hệ nào. Hải tặc thế giới có một loại đồ vật, gọi là đệ vực fruit, đó là ăn hương vị rất hố trà trên thực tế nắm giữ càng thêm bấy trà đủ loại làm cho người ta không nói được lời nào hệ vẹt hố trà trái cây sáu. La Thiên chính là hướng những cái kia đệ vực fruit đi. Không, chuẩn xác mà nói, là hướng gốc kia ác ma mẫu thủ đi. Đệ vực fruit là hải tặc trong thế giới phá toái phép tắc cũ hiện, mà ác ma mẫu thủ nhưng là hải tặc thế giới tiên đạo cũ hiện, cùng toàn bộ thế giới liên hệ với nhau. La Thiên muốn có ý đồ với nó, liền mang ý nghĩa muốn cùng toàn bộ thế giới đối nghịch. Đồng thời Động ác ma mâu thu ý niệm cũng mang ý nghĩa là Tiên sẽ trở thành toàn bộ hải tắc thế giới sinh linh địch nhân chung. Đây chính là so giết cha mẹ người, dâm nhân thiên nữ còn chưa lấy được chung mang ngày sinh tử mỗi thủ a. Ác ma mâu thu là một loại vô cùng kỳ lạ tồn tại, nó không phải sinh vật, nhưng mà xem như thiên đạo pháp tắc cụ hiện nó cũng không phải phép tắc tụ hợp thể, nó đồng thời có pháp tắc tụ hợp thể cùng sinh vật đặc tính 6. Nếu như La Tiên thật sự có thể đem ác ma mâu thu từ hải tắc thế giới đoạt ra tới, đưa nó thôn về hết, cơ thể, pháp tắc, tinh thần, linh hồn 6. Mỗi một phe mặt đều sẽ xuất hiện cực kỳ rõ rệt tăng cường. Nhất định nuốt cấp đến tay. La Thiên nắm chặt nắm đấm, cùng một cái thế giới đối nghịch. Cắt, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất làm. Hải tộc thế giới mặc dù không là trung thiên thế giới, nhưng cũng là tiểu thiên thế giới bên trong rất cường hãn tồn tại, cùng thần binh vị diện so sánh nó cứ việc không có thủ hộ thần tồn tại, nhưng mà phổ thông sinh linh so cái trước phải cường đại hơn rất nhiều. Trong đó nhân vật đứng đầu, tỷ như cái gì kịt dã đỏ huyền a thanh trí a dâu trắng dâu đen dâu xanh thất thải dâu dĩa cái gì, cũng là rất hung hãn gia hỏa 30. Thời gian, ngay tại La Thiên điên cuồng gấp rút lên đường bên trong chậm rãi trôi qua. làm đống mangan lập thiên khu đường ranh giới bỗng nhiên xuất hiện ở La Thiên cảm ứng trong khu vực lúc, hắn lấy được một cái tin tốt tốt. Huyền binh, Luyện thành. La Thiên không kịp chờ đợi mở ra lĩnh vực, một cái kỳ hình binh khí xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này viền binh có thể miễn cưỡng xưng là kiếm, chôi kiếm như dương cánh muốn bay phượng hoàng, phía trên nhưng là pha tạp lóe lên lẫn phiến một dạng đồ vật. Lưỡi kiếm chia làm một cánh, một như hổ, một giống như long, một đúng như ma quỷ, một phảng phất khô lâu, đều làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dáng, lấy không ngỡ nẹo phương thức dây dừa tương liên, tạo thành một cái to lớn nuốt miệng thức lưới kiếm. Nuốt trong miệng, một dòng thu thủy phụt lên mà ra, cuốn lượn hướng về phía trước, hình dạng như rắn lại như long, trong thân kiếm mơ hồ hiện ra một đầu giữ tận xương sống lưng, lưu chuyển ánh sáng màu đỏ thắm, cùng vang lấy thân kiếm bản thân thanh sắc, lộ ra thần bí lại quỷ dị. Xương sống lưng phía trên, một bên khảm 10 khoảng ngân sắc bảo châu, một bên khác khảm 10 cái màu xanh sẫm thân trui, vị trí lẫn nhau giao thoa. Tia sáng lưu chuyển ở giữa, phối hợp ra ba cái phức tạp chữ truyện tương liên. Huyền binh cương lý hiện. La Thiên ngơ ngác nhìn trong tay kỳ hình thần kiếm, kích động, phấn chấn, cảm khái, hưng phấn sáu. Trong lòng trăm mối cảm xúc luẩn ngang. Hắn quá nhập thần, Đến mức giữa thiên địa đột nhiên nổ tung một đạo sấm rền, âm ầm tiếng vang truyền ra cũng không có chú ý tới. Cái kia tiếng sấm, phản phất khởi nguyên tử hỗn độn không mở vũ trụ biên giới, hàn âm thanh tại trong một chớp mắt truyền khắp toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Đang tại kho kho ngủ say chống không bị đạo này tiếng sấm giật mình tỉnh, rấc, từ giới chỉ bên trong nhảy ra, ngắm nhìn vô hạn xa hư không, trong mắt tinh mang lấp lóe, bờ môi giật giật, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe lúng túng vài câu, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. "Uy, chống không, mau đến xem, mau đến xem." La Thiên lúc này mới phát hiện chống không tồn tại, liền thanh gọi hắn, "Xem ta huynh binh, vừa mới luyện thành huynh binh." Cương Lệễn, như thế nào, rất hạ khí tên a?" La Thiên Phảng phất một cái vừa lấy được món đồ chơi mới tiểu hài tử một dạng cơ thương Lệễn, ở trên không vô diện phía trước liền điển rượu, vô cùng đắc ý trống không sững sờ, đáy mắt lướt qua một tia nụ cười thản nhiên. "Cắt, không phải liền là một cái phá huyền binh sao, có cái gì tốt lấy le?" Trống không niết miệng, làm cực độ khinh thường hình dáng, loại kia phá loạn ý, bạn tôn trước kia liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. "Ôi ơi ơi, vì cái gì ta ngửi thấy một cỗ nồng nặc vị chua a?" La Thiên đối với người này tính khí cũng có hiểu chút ít, náo kều rất nhiều, lập tức cười lên ha ha. Đây rõ ràng là người nào đó đang ghen tịa. Ghen ghét em gái ngươi. Chống không khỏe miệng giật một cái, thân thể lăn một vòng, tiến vào giới chỉ bên trong, mắt không thấy tâm không phiền. 30. Đó S, đều nói không rất tín chỉ đại học phải không hoàn chỉnh, ta đã có loại dự cảm, cuộc thi lần này sau đó ta cuộc sống đại học cuối cùng có thể hoàn chỉnh 6. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 564. Chương thứ 13 Sương Mụ Sám Tinh Mạch Thời Gian Đổi Mới 201301101 chương thứ 13 xương mù sám tinh mạch cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu yêu chờ linh hồn của tất cả mọi người ấn ký đều dẫn vào thương lý huyễn huyễn khí trong không gian, La Thiên trong lòng phảng phất lập tức buông xuống một khóa cử thạch, thật dài thở dài ra một hơi, một mực thần kinh căng thẳng vì đó buông lỏng. Cuối cùng sáu. La Thiên xong quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, vô cùng kích động. Chẳng không thấy vậy, phủ đầu cho hắn dội cho một chậu nước lạnh, không muốn nhanh như vậy cao hứng, đừng quên còn có mấy cái muốn gây phiền phức cho ngươi thần chi. Muốn bi kịch không còn tái diễn, ngươi còn kém xa lắm. La Thiên lơ đễnh, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mỉm cười, yên tâm. Ta biết, mấy tên kia, ta cũng sẽ không buông tha. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là ngươi ngày xưa huynh đệ, ngươi thật sự không quan trọng. Hắc hắc h6. Trống không quay đầu chỗ khác, không đáp lời nói. Lời tương tự đề tại giữa hai bên phát sinh qua rất nhiều lần, La Thiên rất hiếu kỳ trước đây trống không đến tụt cùng dùng cái gì lý do khuyên nhủ đang tại đang tức giận yến thanh thân hệ, Miểu Thương Dư cùng làm Kha thân hệ, nhưng kẻ sau lại tại mỗi lần nói tới cái này thường có ý chế hướng chủ đề, nói nhăng nói quội, hoặc là dứt khoát không nhìn. Một lát sau, trống không đột nhiên quay đầu lại, hướng La Thiên cười ý vị thâm trường cười, "Tiểu tử, chuẩn bị tâm lý thật tốt a." kế tiếp thế nhưng là có một hồi đại chiến kịch liệt đang chờ ngươi a. Nhìn xem trống không trở lại giới trì bên trong, La Thiên chẳng qua là cảm thấy hắn nói là cùng Yến Thanh Thần hệ ân oán, cũng không có quá để ý nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện chính mình có thể hiểu lầm. Sương mù sáng tinh mạch đây là đống mangan Lạp Thiên khu một đầu đường danh giới, cũng là ngăn tại La Thiên trước mặt, muốn đến đối diện đống mangan Lạp Thiên khu nhất định phải xuyên qua chỗ. Tinh mạch từ vô số hỗn loạn tinh thần hội tụ tại một chỗ hình thành giống sơn mạch khu vực, có núi chân, chân núi, sườn núi, đỉnh núi cùng đỉnh núi. Loại địa phương này pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi, tràn đầy đủ loại thiên nhiên mê cùng Cả bẫy, tuyệt địa, truyền đại bộ phận pháp tắc cự thú đều thích ở bên trong, vô cùng nguy hiểm. Cho dù là thiên cấp bản thần, không cẩn thận cũng có khả năng chết ở bên trong. Sương mù xám tinh mạch, bản nguyên vũ trụ vô số đầu tinh mạch bên trong độ nguy hiểm có tên tuổi vũ trụ tuyệt địa, lấy hai đại đặc tính nổi tiếng toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Thứ nhất, lĩnh vực vô hiệu hóa. Tinh mạch bên trong, bất luận cái gì sinh linh đều không thể bày ra lĩnh vực, nhiều nhất nhiều nhất đem lĩnh vực pháp tắc bao trùm tại thân thể mặt ngoài, gia trì tự thân, tăng cường sức chiến đấu. Thứ hai, không cách nào phi hành. Cái này cũng là sương mù xám tinh mạch tên nơi phát ra. Tinh mạch bên trong tràn ngập màu xám đậm đồng vụ một dạng vật chất, sinh linh một khi tiến vào xương ngủ xám khu vực đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, không cách nào bay khỏi mặt đất vượt qua 1000 mét độ cao, nếu không thì sẽ phải gánh chịu lực lượng thần bí ăn mòn linh hồn, tinh thần, cơ thể, phép tắc toàn phương diện ăn mòn. Chính là hai thứ này là thủ, thành tựu xương ngủ xám tinh mạch hiển hách hung danh, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Xương ngủ xám tinh mạch phạm vi rất rộng, dù cho có thể phi hành cũng muốn gần tới 1 năm mới có thể xuyên qua, mà hắn hai hạng đặc tính rất dễ dàng để cho người ta triệt để mê thất ở bên trong, đi vào liền mãi mãi cũng ra không được. Cho nên bên này trên cơ bản không nhìn thấy Chí Khôn dị sinh linh đại gia thả bị lượn quanh một vòng tròn, từ một bên khác đường vòng cũng không muốn nếm thử xuyên qua xương mù sám tinh mạch. Nhưng mà, làm La Tiên đến tinh mạch chân núi già quá độ khu vực lúc, thấy lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tương Vân, thuyền tá bản, đoàn đầu, phi thuyền, linh thú, cốt thuyền, cơ giáp, La cây 6. Đủ loại đủ tiểu phương tiện giao thông, còn nhiều nữa. Tới đối lập với nhau, là mấy ngàn tên dáng dấp cổ quái kỳ lạ sinh mệnh có trí tuệ hoặc top 5 top 3 hoặc hô bằng gọi hưu hoặc ngạo nghệ kết đạp đất xuất hiện ở quá độ trong khu vực, có thậm chí còn chuyển đến mấy ngôi sao thần làm cái giao dịch phường thị, có chút náo nhiệt. Xương mù xám tinh mạch mặc dù rất nguy hiểm rất hung, nhưng mà trong vũ trụ chưa bao giờ thiếu khuyết ưa thích thám hiểm sinh linh, bởi vậy xương mù xám tinh mạch bên trong cũng bị tìm tòi ra mấy đầu tương đối an toàn con đường, cung cấp người qua lại. Cho nên bên này mặc dù rất vắng vẻ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai cái sinh mệnh có trí tuệ, nhưng mà sáu, chẳng lẽ xương mù xám tinh mạch có cái gì chí bảo xuất thế? La Thiên dùng sức nháy mắt mấy cái, Có chút không chuyển qua tới. La Thiên chậm rãi đi qua, ánh mắt bắn phá, đem mục tiêu định ở một cái dáng dấp cùng yêu tinh một dạng làn da màu xanh sinh vật trên thân. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia yêu tinh dung mạo rất giống Đở Nhi ống phỉ tợ tợ trong thế giới Hoàng Kim gỗ lỉnh lọt tạp địch luân điạn. Tại hạ La Thiên, xin hỏi các hạ ở đây đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Từ trước đến nay Hoang Vu vắng vẻ xương mù xám tinh mạch thế mà tụ tập nhiều người như vậy. La Thiên rất có lễ phép hỏi thăm cái kia yêu tinh. Yêu tinh đang ngẩn người, lập tức sửng sở, phản ứng lại, kỳ đạo, bảo ta Kamazon liên tốt. À, La Thiên các hạ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ không phải vì hại tập thế giới để vụ Phở In sao? La Tiên trợn tròn mắt. Để vụ Phở In? Chẳng không, không phải nói loại đồ vật này đối với lĩnh vực cấp cường giả tác dụng không lớn sao? Vì cái gì nhiều như vậy lĩnh vực cấp cường giả gom lại ở đây cũng là vì loại đồ vật này. Yêu tinh Amazon thấy vậy, hiểu được, cười nói, xem ra La Tiên các hạ còn không biết ra chuyện là như thế này sao. Từ Amazon giảng thuật bên trong, La Tiên minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên lai, like, đây đã là lệ cũ. Mỗi lần tại Ma Triều tương lai đạt đến đỉnh phong lúc, bản nguyên vũ trụ cũng sẽ ở một loại lực lượng thần bí tác dụng dưới. giống như đêm khuya phát hạt giống phát phúc lợi mở rộng, đem vũ trụ pháp tác ra chỉ đến một cái thế giới nào đó một ít vật phẩm bên trên, cung cấp trong vũ trụ tất cả thần chi dưới sinh linh tranh đoạt sáu. Lần này, nhưng là hại tật thế giới để bịu phao ít. Những thứ này pháp tác ra chỉ vật đối với cường giả lĩnh vực tác dụng rất lớn, bất luận là binh khí vẫn là linh thú hoặc dung hợp phép tác đồ ăn, đều có thể tăng cường mạnh người đoạt giải sức mạnh. Nhưng mà, bởi vì này chút pháp tác ra chỉ vật bên trên bám vào pháp tác có ngẫu nhiên tính, phá toái tính chất, hỗn loạn tính chất, đối với rất nhiều lĩnh vực cấp tồn tại tới nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Bất quá, lần này hoàn toàn khác biệt. Thần chi pháp tắc mạnh vũ trụ. Lần này bị bám vào đệ vực Fleurit bên trong dung hợp trước đó vẫn là Cổ thần linh pháp tắc mạnh vũ trụ. Chiếm được tin tức này sau đó, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Thần linh pháp tắc mạnh vũ trụ a. Liên tiếp như một chút ra lông mạnh vũ trụ, cũng đầy đủ một cái thiên cấp bán thần tìm hiểu thêm mấy chục trên trăm năm. Thiên cấp bán thần còn như vậy, chớ đừng nói chi là lĩnh vực cấp đám cặn bã. Bởi vì khoảng cách tin tức này truyền ra còn không có bao lâu, tăng thêm rất nhiều lĩnh vực cấp đều tụ tập ở chủ liên tiên khu phụ cận, cái này cũng là xuất hiện ở La Thiên trong tầm mắt trí tuệ sinh linh chỉ có mấy ngàn cái mà không phải mấy vạn mấy trăm ngàn lý do. Đáng chết trống không. Hắn chắc chắn đã biết rồi, hết lần này tới lần khác không nói, thật làm cho người khó chịu. Hồi tưởng lại trống không cái kia cổ quái cười, La Thiên không khỏi âm thầm than thầm. Camazon nói khô miệng, nhưng một hồi, gọi La Thiên đạo: "La Thiên các hạ, hiếm thấy gặp nhau, không bằng cùng đi phường thị đi loanh quanh như thế nào, thuận tiện còn có thể cùng đồng đạo giao lưu một phen." La Thiên nghĩ nghĩ, ngược lại bây giờ tụ tập 2 tháng một lần xương mù xám lùi bất kỳ còn có 20 mấy ngày, mình cũng không có chuyện làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút cũng không tệ. Thế là gật gật đầu, hai người hướng phường thị tinh thần đi đến. Bị cuốn vào luân hồi, La Thiên trên thân góp nhặt điểm này, ra sản vụn vật toàn bộ đều ép thành mảnh vũ trụ cột nhất nguyên tố hạt, biến mất không thấy gì nữa, cái này cũng khiến cho hắn mặc dù nhìn chúng một chút đồ chơi nhỏ, nhưng cũng không có tiền mua, thực sự là vô cùng thê thảm. 36. Thời gian tại đi dạo và cùng người giao lưu bên trong nhanh chóng trôi qua, bất giác ở giữa đã vượt qua không sai biệt lắm một tháng, đến rồi sương mù xám lùi bất kỳ. La Thiên cùng Amazon cùng với mặt khác biết bốn cái lĩnh vực cấp cường giả tạo thành một đội, đi theo đại bộ đội phía dưới đi vào sương mù xám tinh mạch. Một cú đạp vào mọc đầy cỏ dại mặt đất, La Thiên chợt cảm thấy cơ thể trong nháy mắt nặng mấy phần, bước chân trở nên trầm trọng rất nhiều. Từ Amazon đám người giao lưu bên trong, La Thiên biết được đây là xương mù xám tinh mạch khu vực đặc điểm, có cường đại trọng lực, nếu là tứ giai dưới sinh mệnh, ở bên trong căn bản ngay cả đứng cũng đứng không nổi, chỉ có thể nằm sấp. Đưa mắt nhìn ra xa, tầm nhìn dừng ở ngàn mét bên trong. Lại hướng bên ngoài, nhưng làn đọng mạc xương mù màu xám, đem hết thảy đều che lại. Dù cho La Thiên đem lực lượng pháp tắc vận chuyển tới trên hai mắt, cũng chỉ có thể tăng thêm không đến 500 mét tầm nhìn far vi, hơn nữa khoảng cách này chỉ sợ qua hôm nay Dương Vũ dám lùi bất kỳ còn muốn giảm bớt. Phong nhang tứ phương, đất đai dưới chân sinh đầy đủ loại cỏ dại bụi gai dây leo, bề bảy mặt đất cũng hiện lộ ra nhàn nhạt kim loại màu sắc, cực kỳ kiên cố, thông thường lĩnh vực cấp chỉ sợ một kích toàn lực cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt vết khí. Cứng rắn đại địa bên trên, thỉnh thoảng lồi ra từng khối tảng đá, có thậm chí phảng phất đá ngầm một dạng lồi ra mấy chục mét, bên trên đầy bò đầy dây leo, rõ ràng là một tòa giả sơn. La Thiên chú ý tới Cảm ứng của mình trong phạm vi phạm vi cảm ứng cùng tầm nhìn khu vực giống nhau không có phát hiện bất kỳ sinh vật nào vết tích, nếu không phải ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút vô cùng nhạt nhẽo sinh vật đi qua vết tích, La Thiên đều sẽ cảm giác phải đây là một mảnh tử địa. Tất cả mọi người là dựa theo chiếc kia mạo hiểm gia lưu lại con đường đi tới, không dám đi loạn, chỉ sợ không cẩn thận một cước bước vào cái gì tuyệt địa của cái chết, tại vô hạn trong tuyệt vọng chết giả. Đây là một đầu vô cùng hẹp hòi hơn nữa 10 phần dốc đứng khắm khá đường nhỏ, kinh khủng trùng sinh, núi đá khắp nơi, tại sương mù xám cảm giác quá yếu nhiều phía dưới, lại còn thỉnh thoảng có người té ngã, vô cùng chật vật. Trong đội ngũ cũng là lĩnh vực cấp tương giả. cũng là các vị diện thế giới tinh anh tồn tại, đương nhiên sẽ không phát sinh cái gì náo loạn sự kiện, một nhóm hơn 6000 người yên lặng gấp rút lên đường, hướng trên đường cái kia trung chuyển điểm chạy tới. Tiên Văn nói qua, sương mù xám tinh mạch tương đương chi rộng, nếu là thật sự phải dùng hai chân xuyên qua, không có một 10 năm 8 năm nghĩ cũng đừng nghĩ đây vẫn là xây dựng ở có một đầu thẳng tắc hơn nữa an toàn con đường tiền đệ bên trên. Cái này không khỏi không nhắc lên sương mù xám tinh mạch bên trong lại một cái kỳ dị lạ tụ. Tại sương mù xám tinh mạch bên trong, tồn tại vô số trung chuyển điểm chính là giống truyền tống trận một dạng tồn tại hơn nữa càng thêm kỳ dị là bọn chúng cũng là tự nhiên diễn sinh. Không có bất kỳ người nào công việc điêu khắc vết tích. La Thiên dưới chân bọn hắn trên con đường này tổng cộng có 59 cái trung chuyển điểm, mượn nhờ những thứ này trung chuyển điểm, nếu là một đường thuận lợi, bọn hắn có thể tại ước chừng 10 tháng sau đó xuyên qua xương mù sám tinh mạch, đến đống mangan Lạc Thiên khu. Đương nhiên, một đường thuận lợi loại chuyện này là không thể nào, bất kể là vì kịch bản cần vẫn là kịch bản cần hoặc kịch bản cần gì xấu. Tại La Thiên năm người tiểu tổ thông qua thứ 37 cái trung chuyển điểm, xuất hiện ở một mảnh hoang mạc phía trên lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 565. Chương thứ 14 Luyện Ngục Hỏa Long thời gian đổi mới, 20130112 Chương thứ 14 Luyện Ngục Hỏa Long Cổn Phong Tiêu Khóc, Cắt Vàng Phập Phối, La Thiên ánh mắt toàn bộ bị gió cắt chằng ngập, tâm nhìn phạm vi bị áp xúc đến không đến 500m. Bên hai ngoại trừ Cổn Phong tản phá bờ bãi, còn truyền đến tức giận tiếng gà gét, mang theo kim thạch thanh âm, Xuyên Vân Siết Hải, mang theo thiên nhiên uy áp. Đây là 6. Cự Long tiếng giống 6. La Thiên bọn người lập nhau, tiếng lòng lặng yên kéo căng, từng cái lấy ra binh khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại xương mù xám tinh mạch bên trong, cho dù là cường đại thiên cấp, cũng có khả năng bị một cái cực tầm thường tiểu côn trùng xử lý. đi chưa được mấy bước, đám người bên thai truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê lương, xen lẫn để cho người ta ra đầu tê dại hoảng sợ tuyệt vọng. Đội ngũ thật dài lập tức xuất hiện hỗn loạn chi tượng, đám người top 5 top 3 tụ lại tới, một bên đi về phía trước một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, bao quát trước sau đồng đội nhóm. Dị giao dị giao ba theo một hồi nhỏ vụn âm thanh, trung quanh đất cắt bên trên lòi ra từng cái lớn chừng quả đấm bao, từ bên trong chui ra từng cái lại giống châu chấu, chuồn chuồn lại giống bọ cạp lại giống con kiến sinh vật quái dị. Bọn chúng toàn thân màu đen, lớn từng đạ màu vàng nâu đườn vân, mở ra hoa cốc một dạng rất hút, hai cái đại ngao vang lên kèn kẹt, hung manh hướng la thiên bọn người nhỏ tới. vật đáng ghét. Một người nhíu mày mắng một tiếng, một trưởng tung ra, vô căn cứ giấy lên một mảnh liệt diễm, đem mấy trăm con hoàng huyết cuốn vào biển lửa. Nhưng mà, cái kia phiến liền cắt vàng đều đốt thành chấm dứt tinh thể nhiệt độ cao liệt diễm chẳng những không làm gì được những thứ này hoàng huyết, ngược lại đưa chúng nó triệt để chọc giận, càng nhiều hoàng huyết từ đất cát bên trong chui ra ngoài, khắp nơi đen nhỉn nhịt, như thủy triều tuôn đi qua. Liệt diễm, dòng nước, lôi điện, phù phong, tập tốc 6. Các lĩnh vực cấp cường giả thủ đoạn lộn xộn ra, hiệu quả lại nhỏ đến đáng thương, màn lớn hoàng huyết nhìn chằm chằm phô thiên cái địa công kích, đã tiến nhập mọi người trong vòng 20m đi. Không nên cùng những quái vật này dây dưa. Không biết hai hô một tiếng, đám người nhao nhao từ bỏ đánh giết hoàn huyết cử động, một đầu đâm vào phía trước trong báo cát. Nếu là đặt ở bên ngoài, vật như vậy ai cũng có thể dễ dàng nghiền chết, nhưng mà tại nguy hiểm xương mù xám tinh mạch và tập địa sinh vật này kháng, đó là chỉ có đứa đần mới có thể làm chuyện. Mọi người tốc độ đều rất nhanh, vừa xa hoàn huyết, nhưng khi lại ra xâm nhập trong báo cát phía sau, lập tức cảm giác không đúng. Cắt đùi đông đúc trình độ khiến cho đám người cảm thấy mình phản phất lâm vào lưu sa bên trong ngoại trừ hạt cát vẫn là hạt cát, liền không khí không gian sinh tồn đều bị nén giữ, tâm nhìn không đến 10m. Hơn nữa trong tầm mắt cũng chỉ có không bờ bến hạt cắt đang bay múa. Cái này biển cắt phạm vật vô biên vô hạn, đi nửa giờ vẫn là không có nửa điểm nếu bất xu thế, yếu đất trong tầm mắt đã không nhìn thấy những người khác thân ảnh, La Thiên năm người xếp thành biên trận đi tới, trong lòng dần dần sinh sôi tiếp tục xuất xuất ruột. A một tiếng hét thảm lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó chính là vài tiếng kinh sợ gầm rú cùng kim tiết giao kích tiếng va chạm, mặc dù lập tức liền bị gió cắt che dấu, lại nhượng La Thiên bọn hắn xác định vị trí, bước nhanh muốn động, hướng nơi phát ra âm thanh chỗ chạy tới. Nhưng mà, đến nơi đó, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người chỉ có một bãi còn chưa từng hoàn toàn bị chôn cất vết máu. bên này, ba người khác bên trong có một cái tên là Nọ người Long Ma đạo, kỹu giác của hắn vô cùng xuất sắc, mũi thở hế, chỉ ra một cái phương hướng, lao nhanh đi qua. Không tới 30 giây, La Tiên bên thai truyền đến nọ người gầm thét cùng kịch liệt phản ứng ma lực, hắn hình hình đã cùng một loại nào đó đồ vật giao thủ. Bốn người tiến lên xem xét, nhao nhao sử sốt, lập tức giận dữ. Cái kia đang cùng nọ người chiến đấu lại là một cái hai tay đều bị gặm ăn đi, khuôn mặt cũng bị gặm hết một nửa thi thể. Hoặc có lẽ là thi thể khôi lỗi. Theo chúng thi thể loại năng lực này vô luận là ở đâu cái thế giới cũng là cực kỳ bị người săn giết. Ai cũng không muốn thân nhân của mình bằng hữu thậm chí chính mình sau khi chết trở thành người khác vũ khí khôi lỗi. Cố kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể khôi lỗi chiến lực kinh người, lão ngươi đều bị nó đánh liên tiếp lui về phía sau, rơi vào hạ phòng. Camazon vũ khí là một cây thanh sắc lưu gỗ, hắn một côn đệm xuống, xé mở bao cát, đánh bất ngờ phía dưới, đánh trúng thi thể khôi lỗi chân trái, đem hắn đánh thành nát bấy. Khôi lỗi mất đi cân bằng, lập tức quy xuống, chạm vướng một dạng đầu túi tại đất cắt bên trên. Một cái tên là lốp bóp ngải cự linh tộc nam tử cầm trong tay đen kích theo sắt chưởng côn đánh xuống, đem khôi lỗi đùi phải cũng chặt thành hai khúc. nhất cử đưa nó năng lực phản kháng tiêu diệt hết. Nhưng mà, khôi lỗi bỗng nhiên quay đầu, mặt hướng Camazon, cái kia bị gầm được một nửa da mặt lộ ra lợi miệng rộng chợt mở ra, chứng mặt đồng dạng đại, có thể rõ ràng trông thấy nó thực quản khí quản. Lộc cộc cổ, cổ quái âm thanh từ khôi lỗi trong lồng ngực truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy khoang miệng của nó bốn vách tường co quắp một trận, mười mấy đầu lớn trừng chiếc đúa màu xám xụp tu bỗng nhiên từ trong rũa ra, tựa như tia chớp đánhút về phía Camazon. Camazon bản năng cảm thấy nguy hiểm tính mạng, sắc mặt b abruptly biến, vứt bỏ côn trở về thủ, một mặt tinh lam sắc hộ tâm tính hiện hóa, đón lấy đánh tới màu xám xụp tu. Ai ngờ, những cái kia xúc tu không chỉ có tốc độ cực nhanh, độ linh hoạt cũng kinh người cao, thế mà vòng qua hộ tâm kính, bắn về phía Amazon gương mặt, muốn từ miệng của hắn chui vào. Kiếm quang chớp loáng, một tia kiếm mang đột phá không gian, xuất hiện ở khoảng cách Amazon mặt của bộ không đến 10 cm chỗ, huyền hóa ra mười mấy điểm hỏa quang, xoay quanh bắn nhanh, đem màu xám cho xúc tu toàn bộ xé nát. Tức, một tiếng tức giận kêu đau vang lên, gãy lìa xúc tu như thiểm điện rút về lại, một cái phảng phất tạn gì là một dạng lớn trùng quả đấm quái vật xuất hiện ở thi thể khôi lỗi đỉnh đầu, mấy cây hoàn hảo xúc tu dùng sức bắn ra, liền muốn chạy trốn. Còn nghĩ chạy Nọ người đấm ra một quyền, mười mấy đầu viêm lưu chạy ra mà ra, hóa thành một cái lồng giam, đem cái kia xúc tu quái vây cuốn. Lồng giam liệt diễm bắn ra bốn phía, thiêu đến nó chít chít trừ khiếu, từng cái màu xám cho xúc tu bị đốt thành màu vàng nâu, đốt thành tro bụi. La Thiên huynh đệ, cảm ơn ngươi. Camazon phản ứng lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, vô cùng cảm kích hướng La Thiên nói lời cảm tạ, nếu không phải là ngươi, ta vừa rồi liền bị quái vật kia tiêu diệt. Thả ra kiếm mang chính là La Thiên, hắn vô tình khoát khoát tay, phải xấu. A. La Thiên biến sắc, hét lớn một tiếng cẩn thận dưới chân. rung sức giẫm chân một cái, bàng bạc hắc ám linh lực phát ra sóng một dạng hướng bốn phía khuế động. Thần chứa hắc ám linh lực sóng chấn động đảo qua, từng cái hoàng huyết từ cát vàng bên trong bị rung ra tới, châu chấu, chuồn chuồn một dạng thân thể giật giật một cái, không cách nào di động. Rời khỏi nơi này trước, người mặc màu sáng bạc toàn thân trọng giáp thiếu niên địch trớ đặc biệt hung hăng đưa trong tay đại kiếm cắm vào trong đất cát, phóng xuất ra rõ xét kỹ năng sau đó, một mặt nghiêm trọng, rất nhiều hoàng huyết đang theo ở đây chạy tới. Lốt bốt ngải một đứa chém ra một đầu sâu đậm vết rách, đem mấy chục cái lũ đầu hoàng huyết xé nát. quẹo mắt liếc qua trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn qua bị vây ở nó ngươi hỏa diễm lồng giam bên trong xúc tu quái có quy luật khẽ trương khẽ hớp miệng, hô, nó ngươi, đem đầu kia xúc tu quái phong kín, những vật này cũng là nó triệu mà tới. Nó ngươi nghe vậy, một đoàn ngọn lửa màu lam đậm từ lòng bàn tay phun ra, bao trùm tại màu đỏ lồng giam mặt ngoài, đưa nó phong cái cực kỳ chặt chẽ, phản phất một cái thủy cầu, mặt ngoài còn chảy xuôi màu xanh nhạt sóng nước đường vân. Không có xúc tu quái triệu hoán, năm người chạy trốn một hồi, hoàn huyết trong tầm mắt tiêu thất. Bây giờ có thể thật tốt thẩm vấn một chút đầu kia xúc tu quái. Camazon màu xanh trên mặt còn lưu lại một tia màu xanh biếc, nhìn tương đương có cảm giác vui mừng, bất quá không có người có tâm tư đem làm trò đùa. Đầu này xúc tu quái biểu hiện ra đáng sợ tốc độ thực làm người ta kinh ngạc. Nó ngươi hướng về màu lam đại cầu bên trên một vòng, lam sắc hỏa diễm tiêu thất, hiện ra đỏ rực lòng giam. Trong lòng giam, nguyên bản lộ ra mệt mỏi xúc tu quái gặp một lần phong bế chính mình tín hiệu cầu cứu độ vật bị băng ra, lập tức mở ra tấm kia tiểu miệng, phát ra la thiên bọn người không nghe được sóng âm tín tức, muốn lập lại chiêu cũ, triệu hoán tiểu đệ. Nhưng mà, không có hiệu quả chút nào. La thiên bọn người làm sao có thể phạm lần thứ 2 sai lầm? đã sớm chế tạo một cái ngăn cách hết thể sóng âm kết giới cấm chế, đoạn tuyết xúc tu quái tin cầu cứu truyền bá. Nhưng mà, nhượng La Tiên năm người đều kinh ngạc không dứt sự tình xảy ra. Cái kia xúc tu quái thế mà vô cùng chinh liệt mà tự sát. Nó dùng chính mình còn sót lại mấy cây hoàn hảo xúc tu hóa thành trường mâu, hướng chính mình hung hăng đâm xuống, đem chính mình đâm cái xoáy đấu, dòng máu màu xám phun ra, bị lao nhanh liệt diễm tiêu khô, hóa thành từng sợi khó mà phát giác khói xanh, trực tiếp lên cao, không nhìn chung quanh tàn phá bừa bãi báo cát, một mực lên cao đến mấy vạn mét không trung. Nơi đó, một hồi đại chiến kịch liệt chính như hỏa như độ mà bẩy ra. Một phe là một đầu phóng đại mấy ngàn hơn vạn lần xúc tu quái cùng với mười mấy cái đồng dạng phóng đại bản hoàn huyết, một phương khác nhưng là một đầu cự long. Mâu đỏ sầm hình giọt nước thân rồng, dài mấy ngàn mét long dục, đầu rồng cực lớn, một đôi mào đen huyền sừng nhỏ, răng nanh sắc bén rõ ràng là một đầu phi long. Hơn nữa nhìn nó phun ra đi ra ngoài màu đỏ thấm long viêm, tinh xảo trên vảy rồng lúc cần lúc hiện phức tạp phù văn, rõ ràng là một đầu luyện ngục hệ hỏa hệ phi long. Đầu này luyện ngục hỏa long cực kỳ cường hãn, đối mặt xúc tu quái cùng mười mấy cái hoàng huyết tiến công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Long dục đập phách trạm, long viêm long tức phun ra, sừng rồng thân rồng cái vã Đuôi rồng quên ngang, lợi trảo xẻ rách, thân thể nó mỗi một chỗ cũng là vũ khí, tăng thêm một thân biến thái phòng ngự, hoàng huyết đòn công kích bình thường căn bản không phá được phòng ngự của nó, chỉ có thể đưa đến quấy rối tác dụng, chân chính đối với nó có uy hiếp chỉ có xúc tu to lớn quái. Cái sau mười mấy vạn căn linh hỏa xúc tu tăng thêm vô cùng quỷ dị âm ba công kích mới thật sự là nhường luyện ngục hỏa long kia kỵ chỗ. Trận đấu kịch liệt đã kéo dài hơn 10 ngày, phụ trách quấy rầy hoàng huyết hiện ra vẻ mệt mỏi, động tác chỉ chậm một chút. Luyện ngục hỏa long bắt lấy mấy cái sơ hở, cánh trái hung hăng nhất trạm, đem một cái hoàng huyết chém thành hai khúc. Ngay sau đó Nó đuôi rồng dùng sức đạp qua, lại đem một cái hoàng huyết đại ngao quất đến mắt bẫy, uy hiếp luẩn lẩn giảm. Cự hình xúc tu quái phát rắc được thủ hạ chính là không có sức, hai cái có thể gọi con mắt hình cầu lộc cộc nhất truyện, một đạo mệnh lệnh xuất hiện ở tất cả hoàng huyết trong đầu. Đang tại luyện ngục hỏa long trung quanh quẩn năm cái hoàng huyết lập tức đem hai cái đại ngao cùng tám đầu chân kiến nắm chặt khép lại, vỏ cặp một dạng câu đôi cũng rút vào trong thân thể, toàn bộ nhìn giống như một đầu ba gồm giữ tận giáp sắc lớn một cái mũi sừng châu chấu, chuẩn chuẩn. Biến thân hoàn tất, năm đầu hoàng huyết bắt đầu cao tốc chuyển động, phát ra ong ong ong âm thanh hướng luyện ngục hỏa long bắn nhanh mà đi. Luyện ngục hỏa long cảnh giác lên, nó phía trước thế nhưng là thua thiệt qua, biết loại này cháng ghét phương thức công kích có thể đối với mình sinh ra tổn thương. Cứ việc tổn thương không lớn, nhưng mà sẽ sinh ra quỹ dị cảm giác đau đớn. Trên thực tế, nếu như không phải Hoàng Hiết có cái chủng này kỹ năng, Luyện Ngục Hỏa Long hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến những thứ này, ngay cả mình vậy rồng phòng ngự đều không phá nổi tiểu côn trùng. Vỗ cánh vung trảo, Luyện Ngục Hỏa Long đem từng cái đánh tới Hoàng Hiết máy khoan điện hình thái đánh bay, nhưng mà tiến vào máy khoan điện hình thái Hoàng Hiết sinh mệnh lực cực mạnh, nó nhất kích căn bản đánh không chết, sau mấy hiệp, Luyện Ngục Hỏa Long thì không khỏi không đối mặt mười mấy mũi khoan cùng một chỗ hương chính mình phát động công kích cảnh tượng như vậy. Tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, hoàng huyết tốc độ theo nó sinh mệnh lực cắt giảm trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí dần dần vượt qua luyện ngục hỏa long thị lực bắt giữ. Luyện ngục hỏa long bắt đầu có chút khó lòng phòng bị, màu đỏ sẫm thân rồng bên trên xuất hiện từng đạo vết thương. Cự hình xúc tu quái án binh bất động, nó đang chờ đợi một cái cao nhất cơ hội, phát động một kích chí mạng. Nhưng mà, lúc này, một tia khói xanh nhẹ nhàng đi lên, tiến vào trong cơ thể nó. Cự hình xúc tu quái lập tức nổi giận. Nó sống không biết bao nhiêu năm, tổng cộng mới dựng dục ra 15 con hậu duệ, bây giờ thế mà bị giết chết một cái. Không thể nhịn được nữa. Xem như xương mù xám tinh mạch vùng này vương giả, Tự hình xúc tu quái quyết định muốn đem tất cả sông vào sinh vật toàn bộ xử lý. Đầu tiên, từ nơi này đầu phi long bắt đầu. Trong cơn giận dữ, nó cũng không doãi hỏi tới chờ đợi cơ hội tốt nhất, hướng luyện ngục hỏa lâm phát động tuyệt chiêu của mình mà phong sóng. Tháng 14. DS, trước mấy ngày đột nhiên phát hiện nguyên lai ngang dọc có một ông trời đền bù cho người cần cù tác giả phúc lợi, bất luận cái gì một bản ký kết sách chỉ cần số lượng từ đầy 200 vạn liền có thể nhận lấy 3000 nguyên tiền thưởng. 3000 đại dương a. 11 quyển sách này viết hơn 1 năm nhận toàn cần cũng bất quá hơn 3000. Nói thứ ra, tại hạ động lòng. Nhưng mà nghĩ nghĩ, vùng vẫy mấy giờ ta vẫn bỏ qua. Làm một ngơ ngơ ngác ngác sống 20 năm, sau này hơn phân nửa cũng sẽ ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục nữa mãi cho đến chết nam nhân, quyển sách này thế nhưng là ta cái kia duy nhất hèn mọn ngụm Tường A. Ngụm Tường A? Lúc còn rất nhỏ, lão sư liền nói cho chúng ta biết viết như thế nào liên quan tới mơ ước vi văn, để chúng ta đã biết ngụm tưởng cái khái niệm này. Nhưng mà, tiến vào đại học, chính thức có được thành thục tư duy sau đó, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, đó không phải là mộng nghĩ. Nói cho ta biết ngụm tưởng kết quả thế nào vật, là hóa hình. Giấc mộng chân chính nghĩa, là nguyện vì người đồ vật yêu thích trả giá hết thể cố gắng. Ta thích tiểu thuyết, ưa thích hoạt hình, ưa thích âm nhạc. Nhưng mà, đằng sau hai loại cùng trên căn bản đã định hình ta đây vô duyên. Quyền sách này, gánh chịu ta 20 năm nợ. Có thể, hơn phân nữa, cũng là cả đời nợ, duy nhất nợ. Ta có một cái giấc vọng, hy vọng có thể đem tất cả đề tài tiểu thuyết đều viết một lần. Nhưng mà, ta biết rất rõ, đó là không có khả năng xấu. Quyền này, có thể chính là sau cùng duy nhất. Ta đã báo thi nghiên cứu bản, sang năm, muốn đem tất cả tâm tư đều phóng tới thi nghiên cứu bên trên. Chắn lắc bị ta hết thấy tất cả. Làm một đại học hạng 2 học sinh. một cái không có quan hệ nông tôn học sinh, ngoại trừ thi nghiên cứu, trên cơ bản không có đường khác có thể đi. Đây là một đầu không cách nào lui về phía sau lộ 6. Ta không dám đi nghĩ, nếu như thi không đậu sẽ có kết quả như thế nào 6. Thật sự không dám nghĩ 30. Cần dùng cái này sách, kỷ niệm không biết làm sao lại đi qua 20 năm thanh xuân. Cũng chúc các vị thư hữu vạn sự như ý, sinh hoạt vui vẻ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 566. Chương thứ 15 cố nhân thời gian đổi mới, 20130113 chương thứ 15 cố nhân bầu trời đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang. Cương đại xung kích trực tiếp rơi xuống, đem bạo ngược báo cắt đều xinh xinh xé mở, lộ ra sạch sẽ tinh không, ngay sau đó một đầu khủng lỗ ám hồng sắc phi long tiên thạch một dạng rơi xuống, giương lên long dược đem bầu trời đều tràn đầy. Ta rượt vào, chạy mau. Địch trời đặc biệt biến điệu thanh âm từ mặt nạ phía dưới truyền ra, một tiếng quái khiếu sau đó, năm người nhấc chân bỏ chạy. Chạy như điên qua trình bên trong, La Tiên khẽ mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua, trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc, con rồng này, giống như có chút quen mắt a sáu. Giở đi phi long cánh lớn sẽ khu vực, mọi người mới phát hiện phi long bầu trời còn có một con khủng lỗ xúc tu quái, bị trọng thương, non nửa xúc tu bị chém đứt, màu xám bạc huyết dịch mưa to một dạng phun ra hạ xuống. Chân này báo cắt dường như là đầu này xúc tu quái chế tạo, nó sau khi bị thương, bất lực lại duy trì, La Thiên bọn người chợt cảm thấy chúng quanh báo cắt bắt đầu yếu bớt, ánh mắt tăng nhiều, loại tồn tại này trở ngại cảm ứng đồ vật cũng một chút tiêu thất. Luyện ngục hỏa long hung hăng nện ở sớp đất cắt bên trên, ấn ra một cái rõ ràng vết tích, trong miệng phát ra tức giận gào lên đau đớn. Xúc tu quái cũng không hảo đi nơi nào, đồng dạng từ không trung rơi xuống, đập cắt vàng bắn tung tóe. Một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ, Luyện Ngục Hỏa Long cánh phải dùng sức vỗ, hào quang lóe lên, to lớn thân rồng biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, thay vào đó là một cái đỏ sầm loạn phát xoa thiếu niên, cánh tay trái mềm nhũn khoác lên trên thân, cắt đứt mượn dạng. Phi. Tóc đỏ thiếu niên phun ra một búng máu, nhìn về phía xúc tu quái ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng lạnh lùng. Thấy rõ ràng mặt mũi của thiếu niên, La Thiên con người bỗng nhiên co giật lại, suy tư mấy giây, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Không nghĩ tới, thế mà ở đây còn có thể đụng tới người con sáu. Đã như vậy, liền giúp hắn một cái. Thời gian, gia tốc. Màu vàng thời gian chi lực chợt lóe lên. Trông mắt uy áp khiến cho Amazon bốn người toàn thân cứng ngắc, quay đầu nhìn mới phát hiện La Thiên chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trung bên có người phát ra ngắn ngủi kinh hô, theo ánh mắt nhìn đi qua, La Thiên thế mà xuất hiện ở xúc tu quái một bên, trong tay nắm lấy một thanh hình dáng binh khí, một cái chém thẳng, tại xúc tu quái trán ghét trên người sẽ mở một đầu dài 2m lỗ hổng, màu sáng bạc huyết dịch suối phun một dạng cuồn phủn đi ra, xuyên thấu qua màn máu, có thể trông thấy bên trong trắng nõn thịt. Cái kia xúc tu quái thế mà hoàn toàn không có phát giác được La Thiên tồn tại, chẳng đến từ cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt mới phản ứng được, miệng há mở, phát ra tiếng rít chói tai. Thanh âm kia khiến cho gần đó mấy trăm tên lĩnh vực cấp cũng không khỏi bịn kín lộ tai, lộ ra vẻ tổn khổ. Tóc đỏ thiếu niên không nghĩ tới thế mà lại có người nhúng tay mình vào xúc tu quái chiến đấu, đầu tiên là sửng sợ, ngay sau đó nhân cơ hội này bổ nhào đi lên, hoàn hảo cánh tay phải hóa thành lóng trảo, hung hăng xé ra, từ xúc tu quái trên thân kéo xuống một mảng lớn trắng nõn. Xúc tu quái đau đến tròn vo cơ thể run rẩy kịch liệt, mặt ngoài thân thể xúc tu điên cuồng vảy quật. Tóc đỏ thiếu niên cùng La Thiên tránh đi từng cái trạm tay quất, thừa cơ công kích, kiếm mang chớp loáng, lợi trảo điên cuồng trảo. Nấn ngồi mười mấy phút quả thực là đem xúc tu quái thân thể cao lớn trẻ thành vô số khối vụn, bày khắp một chỗ. Xúc tu quái sinh mệnh lực cương mạnh đến đáng sợ, tứ việc trở thành đầy đất thi nát, lại như cũ không ngừng nhúc nhích dãy rủa, từng cái dâu thịt mục ra, lẫn nhau quấn vào lẫn nhau. Tiếp đó những khối vụn này thế mà bắt đầu nhanh chóng hỗ tương dung hợp, biến thành mấy ngàn cái khá nhỏ xúc tu quái, ưa xúc tu, muốn trốn chạy. Dám hướng bản long đưa móng vuốt, còn nghĩ chạy, ngươi nhất định phải chết. Tóc đỏ thiếu niên cười to vài tiếng, từ trong miệng phun ra nham tương một dạng ám hồng sắc lam viêm, thác nước đồng dạng đem mấy ngàn con xúc tu quái cuốn vào trong đó, toàn bộ tiêu chết. Long viêm nhiệt độ cực cao, hoang mạc không khí cũng bắt đầu vặn mèo, cát vàng biến thành kết tinh mặt đất, trên không tràn ngập một cô mê người nướng thịt mùi thơm. Tiêu Diệt Súc Tú Quái, tốc độ thiếu niên Dương Dương đã ý, đắc tội bản Long Hạ Á Tử, chỉ có một con đường chết. Lời nói xong, hắn nhớ tới cái gì tựa như bỗng nhiên biến sắc, dù chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh lẩm bẩm một câu chỉ có tên kia ngoại trừ. "Vị này các hạ, mặc dù ngươi không giúp đỡ bản Long cũng có thể giải quyết nó, nhưng mà sẽ rất phiền phức. Cho nên, cảm ơn ngươi a." Tốc độ thiếu niên Hạ Á Tử nói lời cảm tạ khiến cho gần đó vây xem một đám lĩnh vực cấp cùng một chỗ bí môi, âm thầm kinh bị. La Thiên người trong cuộc này ngược lại là không thèm để ý chút nào, tiện tay mà thôi mà tôi, không cần khách khí. Ngươi gọi là Hạ Ải Tư ạ, sợ lạc phạt khắc." La Thiên đột nhiên hỏi một câu. Hạ Ải Tư bản năng gật gật đầu, "Đúng vậy a a, làm sao ngươi biết bản lòng tên?" Hạ Ải Tư ánh mắt trở nên sắc bén, trong tầm mắt tràn đầy chất vấn, kèm theo uy hiếp. "Ngươi không nhớ rõ ta?" La Thiên nhếch miệng lên một đạo quỷ dị đường cong, thân bóng tối phá hoại vị diện địa ngục thế giới bảy con long, "Trí nhớ của ngươi cũng quá kém a, nếu như không phải ta, nói không chừng ngươi bây giờ còn bị trấn áp phong ấn tại địa ngục chỗ sâu đâu." Hạ Ải Tư biểu lộ đột nhiên ngưng kết, mặt mũi tràn đầy sâm nhiên. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì đối ta sự tình biết đến rõ ràng như vậy?" Hạ A Tư thái quá kinh ngạc, đến mức liền tự xưng đều đổi thành ta. Phải biết, bị trấn áp sự tình thế nhưng là Hạ A Tư trong lòng vô cùng ngỡ ngã, chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, nhưng là bây giờ La Thiên vậy mà biết được nhất thanh nhị sở, nhường hắn kinh sợ không thôi. Đột nhiên, linh quang lóe lên, Hạ A Tư lộ ra bừng tỉnh biểu lộ, lập tức trong mắt hạ ra tia mang, "À, bản long nghĩ tới, là ngươi. Quá tốt rồi, bản long một mực đang tìm ngươi tới sáu. Nhớ tới liền tốt." La Thiên đánh ghế lời của hắn, đem nắm đấm bốc đôn đóp vang lên, "Kỳ thực ta cũng tại tìm ngươi a." cuối cùng có thể hung hăng đánh ngươi một trâu. Ầm không rơi, tại Hạ Ải Tư ánh mắt mê mang bên trong, một cái nắm đấm nhào tới trước mặt, hung hăng nện ở trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay ngược ra ngoài, một cố máu tươi từ trong miệng phun ra, chiếu xuống trên không. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, Hạ Ải Tư triệt để biến thành bao cát, bị La Thiên một quyền tiếp một quyền mà đánh đập, đều không thể rơi xuống đất, như cái bóng da một dạng trên không trung bay tới bay lui, vẩy xuống từng đạn vết đỏ. Không nghĩ tới La Thiên các hạ bình thường nhìn ôn hòa như vậy một người, cũng có bạo lực như vậy một mặt ta. Amazon khẽ miệng co giật, màu xanh trên mặt xẹt qua một tia màu xanh biếc. Địch Chớ đặc biệt, nó ngươi mấy người hai mặt nhìn nhau, thực sự có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hạ A Tư tản mắt ra Long Uy để bọn hắn biết mình cùng Hạ A Tư chiến lệnh, nhưng mà chính là như vậy một đầu cường hãn Long Cơ nhân bị La Thiên đánh không có một tia sức hoàn thủ. Hồi nhỏ lúc nào cũng nghe trong tộc trưởng bố giảng liên quan tới một chút tính tình cổ quái cường giả ưa thích giáp chế thực lực của mình, cùng người bình thường xen lẫn trong cùng một chỗ, vẫn luôn cảm thấy là chuyện tiểu lâm, không nghĩ tới thế mà cũng có thể để cho ta cho đụng tới sáu. Địch Chớ đặc biệt từ mặt nạ phía dưới truyền ra âm thanh có chút ồ ồm, tràn đầy im lặng cùng xoắn xuýt. Lốt bố ngại trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Đầu kia Hỏa Long hẳn là nửa bước Thiên cấp tiêu chuẩn, La Thiên các hạ có thể ác như vậy đánh nó, hắn sẽ không đã là Thiên cấp bản thần đi. Bốn người lập tức lâm vào chơn mặc, thở ra khí hơi thở đều tựa như nóng rực lên. Rống! Một tiếng giận dữ long lầm, hạ ạ tứ biến thành một đầu dài hơn 10 thước hồng long, trên người lẫn phiến phá toái không chịu nổi, chảy rộng vết máu, nhìn tương đương thế thảm. Lộ ra hắc ám luyện mục long lửa từ hắn lẫn phiến trong khe hở tràn ra, hòa với huyết dịch nham tương một dạng nhỏ xuống, trên mặt đất đốt ra từng cái một hố nhỏ. Ngươi chọc giận ta, liền xem như rão đại ca che chở ngươi, ta cũng muốn hảo hảo mà giáo huấn ngươi một trận. Hạ Ải Tư miệng rồng bên trong phun ra từng đạo nóng rực hơi khói, to lớn long nhãn bên trong sát khí lập loé. La Thiên cười lạnh, ngày đó xuất hiện ở trong đầu biến nào, ánh mắt trở nên âm lệ đứng lên, ta cũng là muốn như vậy. Muộn giống một tiếng, Hạ Ải Tư cánh phải vỗ một cái, như thiểm điện xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện ở La Thiên trước mặt, sắc bén long trảo hiện lên một cái kỳ dị ấn hình dáng, hướng La Thiên đập xuống giữa đầu. Luyện Ngục Sinh giật ấn. Cái này một ấn, đông lại Hạ Ải Tư toàn bộ pháp tắc cùng với nhìn trời giai cảnh giới bán thần linh ngộ, là hắn lĩnh vực ảnh thu nhỏ, cũng là hắn cả đời ngưng kết. La Thiên hành vi, nhường Hạ Ải Tư động sát tâm. Cái này một ấn đè xuống, La Thiên Phượng Phật nhìn thấy thiên băng địa liệt thế giới hủy diệt chằng chịt, mà hủy diệt bên trong lại chứa tân sinh chi ý, sinh cùng tử đan vào một chỗ, như thái cực âm dương đầu cá đuôi tương liên, diễn hóa ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Một cái này, ẩn chứa dòng dã một cái thế giới sức mạnh. Lực lượng một người, tại toàn bộ thế giới cưỡng chế phía dưới, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Như đổi khác bất kỳ người nào, có lẽ liền dũng khí phản kháng đều sẽ bị ma diệt đi, nhưng mà, La Thiên không sợ nhất chính là chỗ này loại cỡ lọ sợ của bắt. Liên hiệp như chân chính thần chi, tại loại này quyền cước tương tiếp đích trong chiến đấu cũng đừng hòng chiếm được La Thiên tiên nghi. Vũ chi hạ ạ tứ còn ngay cả thiên giai đều không phải là. Gắt bỏ. Ở trung quanh đám người trong ánh mắt kinh ngạc, La Thiên đưa tay ra đón lấy cái kia ẩn chứa dòng dã một cái thế giới long ấn, bờ môi khẽ nhếch, vị ngâm giống như phun ra hai chữ. Tiếp đó thế giới tan thành mây khói. Hạ ạ tứ trợn tròn mắt. Đây không có khả năng. Minh long ấn thậm chí có thể hủy diệt một cái nhỏ yếu thế giới, làm sao có thể thất bại? Không có cái gì không có khả năng. Không một chút biểu tình nói một cái câu, La Thiên năm ngón tay khẽ trụ, bắt lấy Hạ ạ tứ một cây long trảo, dùng sức hướng xuống kéo một cái, giơ chân lên, nặng nề mà giẫm ở trên đầu của hắn. Giống ba Bị La Thiên một nhân loại quất nhục mà đánh mặt, Hạ Hạ Tư khỏe mắt đều phải nứt ra, phát ra điên cuồng gào thét, liều chết dãy rủa. Oèn. La Thiên lại dùng lực giẫm một cái, đem hắn gần phân nửa thân rồng thật sâu giẫm vào trong đất, tiếng long ngâm bị lưng ngòi chặt đứt. Oèn. Ầm ầm. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó, tại Camazon bọn người sợ hãi vô cùng trong ánh mắt, La Thiên một cước tiếp một cước mà hung hăng giẫm đạp, quả thực là đem Hạ Hạ Tư thân rồng đã giẫm vào hơn 100 mm sâu cứng rắn dưới mặt đất, giẫm ra một cái hố sâu to lớn. Bị một con kiến hôi, một cái đồ chơi làm nhục như vậy đánh mặt, Hạ Hạ Tư ngay từ đầu còn liều mạng dãy rủa. tức giận đến sắp muốn điên mất, nhưng đã đến đằng sau liền dãy rủa khí lực cũng không có, phản phất ngớ ngẩn một dạng, mặc cho La Thiên hung ác giẫm, không có một điểm phản ứng. Cảm ứng được dưới chân Hồng Long sinh mệnh khí tức suy yếu đến rồi cơ hồ khó mà phát giác tình cảnh, La Thiên dừng chân lại, dùng sức kéo một cái, đem hắn từ trong đất đá kéo ra ngoài. "La Thiên, tôi động một cỗ thủy hệ linh lực tận mạnh sông vào hạ ạt tư trong đầu, đem hắn làm tỉnh lại." Tiếp đó ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Đại thần hẳn, nếu như không phải xem ở ngươi dạo đại ca trên mặt mũi, liền hướng ngươi đã làm sự tình, ta tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết." Nói xong, La Thiên Tại khí tức yếu ớt hạ hạ ạt tứ trên thân làm mấy cái ấn ký, liền đem hắn tiện tay ném qua một bên. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 567. Chương thứ 16 hỗn loạn hải tặc thế giới thời gian đổi mới, 20130114 chương thứ 16 hỗn loạn hải tặc thế giới tại xương mù xám tinh mạch bên trong đi vòng vo gần tới thời gian 1 năm, đám người rốt cuộc đã tới đống mangan lạc thiên khu. Lại một lần nữa trông thấy cái kia vô biên vô tận tinh thần hư không, một chút cảm tính gia hỏa thậm chí kích động đều nước mắt chảy ròng. Tại Sương Mù Xám tinh mạch bên trong chuyển chuyển thời gian 1 năm bên trong, đám người gặp rất nhiều nguy hiểm hoàng huyết một dạng sinh vật quái dị, có thể đem đi qua sinh vật lập tức rời đi thực vật, khắp nơi bơi không gian vết nước, thậm chí lại một lần còn suýt nữa một đầu tiến đụng vào một cái sinh hoạt hơn ngàn con lưu kỳ vi thú quần là sáu. Nguyên bản mấy ngàn người độn ngũ, ước chừng có 1 phần 10 chôn vùi ở bên trong. Phải biết, chết đi đều là lĩnh vực cấp cường giả ác quen thuộc tính vũ xuất hiện ở trong tầm mắt, La Thiên trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Sương Mù Xám tinh mạch bên trong nguy cơ có rất nhiều hoàn toàn vượt ra khỏi La Thiên phạm vi năng lực, liền gắt bỏ chi lực đều không thể triệt để giải quyết, nhường hắn một hồi lâu kinh hồn táng đảm. cuối cùng đi ra, Kamazon bốn người nhảy tưng hoan hô. Nó ngươi làm leo mồ hôi hình dáng, sớm biết xương mù xám tinh mạch bên trong nguy hiểm như vậy, ta lúc đầu nên lượn quanh một con từ một phương hướng khác tới. Lốt bố ngại hãy hắn một cái, khinh bị nói, cắt, thiên khu ở giữa đường ranh giới cái nào một chỗ không phải vũ trụ địa địa, chẳng lẽ ngươi dám đi đứa gãy? Hoặc ám thú xảo huyết, cái gọi là đứa gãy, chính là một chỗ không gian pháp tắc hỗn loạn đến không cách nào tưởng tượng, lĩnh vực cấp độ một cái sẽ chết chỗ ám thú xảo huyết càng đáng sợ hơn, là một loại được xưng là ám niên thú pháp tắc cự thú duy nhất sinh tồn mà. Hàm niên thú mặc dù đơn thể thực lực không mạnh, nhưng mà xuất động một cái, nhưng là hàng ngàn hàng vạn, che khuất bầu trời, tăng thêm trong cơ thể nó ưu minh, hỗn loạn loại pháp tắc, vô cùng hung hãn. Hai chỗ này cũng là đống mangan lạc cùng với những cái khát thiên khu đích thực đường danh giới. Lão ngươi nghe vậy, lập tức ngượng ngùng cười lên, rụt cổ một cái. Một năm xuống, mấy người ở giữa giao tình đã sâu hơn. Địch trời đặc biệt thả ra một vệt ánh sáng bạc trạch lưu chuyển hình thoi phi hành khí, theo tạch tạch tạch một hồi âm thanh, bày ra trở thành một đầu tàu ngầm một dạng toàn bộ phong bế tàu chiến, tràn đầy khoa huyễn khí tức. Tư sĩ bở trọng tình cầu giao dịch đến biến hình xuyên thẳng qua hạng, như thế nào Địch Chớ đặc biệt dương dương đắc ý khoe khoang. Nhìn thấy có thể chuyển đổi mấy loại hình thái, treo đầy vũ khí tràn ngập kim loại cảm giác bạo lực cảm phi thuyền, các Amazon ba người nheo nhau, nhau lộ ra biểu tình ngưỡng mộ, nhưng Địch Chớ đặc biệt cười càng thêm đắc ý La Thiên nhìn xem mấy người ầm ĩ, trên mặt hiện ra một tia nhu hòa, nhưng mà lập tức trở nên nghiêm túc lên. "La Thiên, đi." Bốn người lần lượt nhảy vào phi thuyền, các Amazon hướng La Thiên vẫy tay hô to. "Xin lỗi, ta muốn đi trước một bước. Còn có, nghe ta một lời khuyên, đệ vụ sợ y chuyện này các ngươi tốt nhất đừng dính vào." Để lại một câu nói tại bốn người bên thai quân quẫn, La Thiên thân hình lóe lên, biến mất ở bốn người trong tầm mắt. Bốn người trong nháy mắt trầm mắt xuống, hai mặt nhìn nhau, lần lượt lộ ra cười khổ. Mặc dù đã sớm biết La Thiên sẽ lại không cùng chúng ta đồng hành, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nó ngươi cảm khái vạn phần bộ dáng. Lốt bống ngại trong mắt lóe lên một tia hướng tới, lấy thực lực của hắn, chúng ta chẳng qua là liên lụy. Đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Mấy người cảm khái không thôi, càng thêm kiên định hướng con đường kia đi tới tiến nghiệm. 12. Phần 9. Cắt 12. Đại hải tặc vị diện. Từ trong vũ trụ nhìn sang, nó giống như một chiếc dương vuông thuyền nhỏ, nhưng mà, mấy năm trước Chiếc thuyền này hình dạng dần dần phát sinh biến hóa, hiện ra một gốc đại thụ che trời bộ dáng. Đại thụ rễ sâu lá tốt, sợi rễ lan tràn mở rộng, đem gần phân nửa vị diện bao trùm. Chợ nhìn, phảng phất một tòa không đảo, ở trên đảo chỉ sinh trưởng một cây như vậy cây, trên cây kết đầy hình dạng quái dị trái cây. Hải tặc thế giới gần nhất tuyệt không bình tĩnh, đại lượng người ngoại lai tiến vào đem hải tặc thế giới quấy đến long trời lở đất, vô luận hải quân vẫn là hải tặc đều gặp vận rủi lớn. Vận khí tốt một chút, chỉ là bị giáo huấn một lần, còn bảo vệ tính mệnh vận khí không tốt, đều trở thành trong hải dương hải thú đồ ăn. Trong đó bi kịch nhất nhưng mà cũng may mắn nhất đúng là đệ vực phở ịt năng lực giả. Đệ tử bản nguyên vũ trụ các vị diện cường giả mục tiêu cũng là đệ vị Phởịt, cho nên Đông đảo đệ với Phởịt năng lực giả lập tức trở thành mục tiêu công kích, một khi lộ diện, sau một khắc liền muốn gặp phải mấy chục trên trăm tên cường giả lĩnh vực công kích, tiếp đó bị bắt đi. Không sai, chính là bị bắt đi. Thế giới phép tắc thay đổi khiến cho dung nhập năng lực giả trong cơ thể đệ vị Phởịt có rơi xuống tính chất hoặc có lẽ là bị rơi xuống tính chất, chỉ cần trên hoa mấy giờ, liền có thể đem đệ vị Phởịt cùng với ẩn chứa trong đó pháp tắc mạnh vụn rút đi đi ra. Đương nhiên, bị quất điều năng lực trái cây ra hỏa sẽ như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Kẻ ngoại lai số lượng nhiều, thực lực mạnh, tùy ý làm vậy. Hải tộc thế giới loạn thành một bầy. Nhưng mà hải tộc thế giới đám dân bản xứ cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng. Đầu tiên là hải quân, thậm chí, Đỏ Huyền, Chiến Quốc bọn người nắm giữ đỉnh tiêm lĩnh vực cấp sức chiến đấu, Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng đều là rất hung hãn tồn tại, tăng thêm vị diện che chở, không có trên trăm cái lĩnh vực cấp đồng tâm hiệp lực mà tiến công, căn bản là không có cách công hãn. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đối mặt người ngoại lai xâm lấn, cũng chỉ có thể núp ở hải quân bản bộ Mã Lâm Phẩm Đa, không dám ra tới thứ yếu là hải tộc tứ hoàng dâu trắng. Chặt Lộc Kệ Lâm Lâm chính là cái kia tất cổ tê dạy mẫu, cái đủ thủ hạ bọn hắn tụ tập thành hải tặc, đông dạng nút ở trong nhà không dám tùy tiện đi ra đi lại cuối cùng chính là một chút tán hộ, tỉ như không đảo a ngư nhân đảo a cái gì. Đương nhiên, nếu như đông đạo vực ngoại cường giả quả thực là muốn tiến đánh mà nói, hải tặc thế giới thổ dân tuyệt đối không sống tới hôm nay. Bất quá làm như vậy tuyệt đối là gây nên vị diện thiên đạo phẫn nộ cùng thế giới pháp tắc phạt vệ, ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không nhìn thấy. Huống chi, ở trong lòng bên trong cường giả cũng không có chân chính đem thanh chi chờ thổ dân để ở trong lòng, trong cơ thể của bọn họ năng lực trái cây bất quá là tạm thời gửi lại, cuối cùng sẽ lấy ra Mà khắc, theo thời gian trôi qua, trái cây năng lực giả sức mạnh đều cùng cõi tên lửa một dạng báo tắc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cái này cũng là đám người không muốn ra tay mưu nhân. Một phương diện năng lực giả nhưng là cường đại rất nhiều, một phương diện khác cũng là quan trọng là tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần chi pháp tắc mạnh vụn đến tụt cùng bám vào ở trên người hay. Dù sao có vị diện che chở ra lần, tất cả mọi người minh bạch dạng này bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, tuyệt đối không tới phiên đã biết nhón kẻ xâm lược, dù cho có cái kia cũng 10 phần sẽ bị vị diện chi tử nhận được. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần phụ trách chích quả là được rồi đi. Thế là Làm La Thiên tại tốc độ cao nhất đuổi đến 5 tháng lộ sau đó, thấy Hải Tặc hiện trạng thế giới chính là dạng này, Tam phân thiên hạ tình huống Hải quân, Hải tặc, kẻ ngoài lai. Mặc dù cái này ba phần bên trong cuối cùng một phương nắm giữ thực lực mang tính áp đảo ưu thế, nhưng mà cũng không được kết, tăng thêm đại gia ngầm hiểu lẫn nhau tiểu tâm tư, phía trước cả hai cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì. Đối với cái này, Hải quân cùng Hải tặc tứ hoàng cũng là lòng dạ biết rõ. Mặc dù bọn hắn không biết cái kia thời cơ là cái gì, nhưng cũng biết lúc kia chính là đám kia ngoại lai bọn cường đạo xé mở cái khăn che mặt thời khắc. Vì mang theo bằng hữu đồng bạn thủ hạ người nhà sống sót, đám dân bản xứ đều liều mạng mà hứa nguyện Trở nên mạnh mẽ. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Nhìn thấy viên kia to lớn ác ma mâu thuẫn, La Thiên trong mắt xẹt qua một tia nóng bỏng, mau chóng đổi eo. Vậy vị diện đều có mấy cái nửa mở ra hoặc cởi mở đối ngoại thông đạo, hải tắc thế giới chỉ có một, hơn nữa đã bị bắt đầu phong tỏa bị đến từ đông đạo vị diện lĩnh vực cấp cường giả. Mấy mấy khoảng ngôi sao nhỏ bị luyện thành một đầu phong bế thông đạo, thông đạo phía ngoài cùng chứa vô một cái dùng mấy trăm khoảng ngôi sao nhỏ luyện thành đại môn. La Thiên sau khi đến gần mới phát hiện, cái kia đại môn bên trên cực kỳ hỗn loạn, đắp lên đủ loại kiến trúc, có chút là tạm thời xây dựng. Thời chốt rứt khoát chính là phi thuyền một loại cỡ lớn tái cụ. Hình tượng nói, tấm này chỉ có không cửa đại môn kỳ thực càng giống một khối miệng hình chữ lại lục, từ vũ trụ các vị diện tới trước lĩnh vực cấp cường giả tuyệt đại bộ phận đều ở tại phía trên. Thời cơ chưa tới, tuyệt đại bộ phận lĩnh vực cấp cũng không muốn tiến vào hải tặc thế giới, ngược lại các ngươi đến lúc đó cũng muốn từ nơi này đi ra, chúng ta ở đây không phải tốt hơn. La Thiên mơ hồ nhìn lướt qua, số lượng tại khoảng 100 vạn, có thể nói tương đương rất ít. Nghĩ nghĩ, La Thiên trực tiếp thẳng hướng đầu kia rải 10 vạn cây số, rộng và cao đều có ít nhất 5000 cây số thông đạo bay đi, nghĩ đi vào trước hải tặc thế giới xem. Tiến vào thông đạo La Thiên không tiếp tục dùng lĩnh vực chi lực gấp rút lên đường, đàng hoàng bay về phía trước đi. Trong thông đạo người lưu lượng vẫn đủ lại, La Thiên thỉnh thoảng lại có thể trông thấy một chiếc phi hành khí hoặc phi kiếm các loại pháp khí từ phía sau mình bá một tiếng vượt qua chính mình, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Nhưng La Thiên nghi ngờ là trong đó lại còn có cá biệt là từ bên trong ra bên ngoài bay, nhìn vẫn rất cấp bách, hấp tấp. Hơn nữa, La Thiên còn chú ý tới, có một chút trên máy bay vậy mà có dấu đồng dạng tiêu chí, hơn phân nửa là một tổ chức. Bản nguyên vũ trụ bên trong lại còn có toàn bộ từ lĩnh vực cấp xây dựng tổ chức đoàn thể. La Thiên đem chính mình nghi hoặc giảng cho trống không nghe. lấy được cái sau một hồi kinh bị của tiểu. Dế núi, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào tới mức này, thậm chí ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết. Trống không ánh mắt tràn đầy kinh bị, bất quá La Thiên nhưng từ nghe được ra từng trận vị chua. Xem ở cái này phía trên, La Thiên cũng sẽ không dự định truy cứu cái sau đối với mình trẫm biếm. Nghe xong trống không ràng rãi, La Thiên thế mới biết, nguyên lai tại bản nguyên vũ trụ bên trong, tồn tại rất nhiều nhân công thế giới. Những cái này nhân công thế giới phạm vi rất rộng, thiết lập vô cùng hoàn thiện, nhưng mà tương đương yếu ớt, liền lĩnh vực cấp toàn lực chiến đấu đều không thể tiếp nhận. Những thế giới này giống như gương sắc đô thị lôi các đô thị bên trong dị động đô thị mở rộng, có thể tự do di chuyển tại trong vũ trụ khắp nơi lắc lư, tốc độ vẫn rất nhanh. Có tư cách ở hai nơi này, một số người công việc thế giới bên trong, ít nhất cũng là lĩnh vực cấp, giống như là phương đông trong truyền thuyết điệu tiên giới mở rộng, mặc dù không có thần linh tồn tại, nhưng cũng có không ít thiên cấp bản thân. Những cái này nhân công thế giới bên trong tụ tập bản nguyên vũ trụ bên trong thành lĩnh vực cấp, người càng nhiều, tự nhiên là sẽ sinh ra đủ loại tranh chấp, tiếp đó một cách tự nhiên liền tạo thành số lớn tổ chức, đoàn thể Bất quá trong đó tuyệt đại đa số đều là từ phát tính chất cỡ nhỏ đơn thể, liền cùng hội yêu thích không sai biệt lắm, mấy người, mười mấy người. Có thể có thể sưng tụng thế lực hai chữ cũng là nắm giữ thiên cấp bán thần tọa trấn đơn thể. Thế lực như vậy mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Rất rõ ràng, La Thiên thấy chính là chỗ này sao một cái to lớn thế lực tổ chức, ta nói làm sao có thể dựng lên dạng này một đấu dụng tâm bất lương thông đạo đâu." La Thiên bình tĩnh. "Tiểu tử, chú ý một chút, những cái kia cỡ lớn thế lực cũng không dễ trọng." Chống không gặp La Thiên một bộ dáng vẻ không sao cả, chỉnh trọng canh cáo hắn. Bọn hắn sau lưng thế nhưng là có thần chi chỗ dựa. Tại đa thời đại kia, bọn gia hỏa này đều tương đương ngang ngược tiểu cẳng, ngươi tốt nhất đừng cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Ngươi tròọc sự tình đã đủ nhiều, vẫn là khiêm tốn một chút hảo. Vừa nghĩ tới La Thiên hiện ra đối với Yến Thanh thần hệ chính mình mấy cái minh đệ kia hừng hực sát khí, thậm chí ở trước mặt mình không che giấu chút nào dáng vẻ, trống không liền một hồi đau đầu. La Thiên vẫn là dáng vẻ không sao cả, ta từ trước đến nay cũng là không gây chuyện thanh niên tốt 24. DS, to gì cổ cái gì liền không thấy. Mà khác, nguyên bản kịch bản thần mã cũng không xem. Cầu vé mời. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 568. Chương thứ 17 Ta muốn trở thành vua hải tặc nam nhân thời gian đổi mới, 20130115 Chương thứ 17 Ta muốn trở thành vua hải tặc nam nhân La Thiên tiến vào hải tặc thế giới, đã là ngày thứ 7, với cái thế giới này cũng coi như có hiểu biết. Hải tặc thế giới bên trong, chân chính chịu đến kẻ ngoại lai ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ có hải quân cùng hải tặc, rộng lớn dân chúng bình thường không có hải tặc quấy rối ngược lại càng thêm an toàn. Tình huống như vậy ngược La Thiên trong lòng không khỏi thở giải một hơi. Đã trải qua vô số lần nước mất nhà tan diệt tộc luân hồi, La Thiên đối với cái này loại không có gì so mà phản cảm. Một ngày này, La Thiên đáp lấy tự chế xuồng tám bạn chẳng có mục đích mà phiêu lưu. Tại dung hợp bản nguyên vũ trụ đại lượng pháp tắc hình chiếu cùng với thần chi pháp tắc mạnh ngút sau đó, hải tắc thế giới pháp tắc trở nên càng thêm hoàn thiện, thời không hàng rào càng kiên cố hơn, đối với La Thiên ngoại hạng người tới áp chế cũng theo đó tăng cường. Trước kia hải tắc thế giới, một cái lĩnh vực cấp đột cùng tồn tại một quyền đánh hạ, liền có thể đem một tòa đại đảo đánh nát, nện vào đáy biển. Mà bây giờ, cho dù là thiên cấp bán thần một kích toan lực, cũng bất quá có thể đánh sập một hòn đảo nhỏ thôi. Bởi vì cường đại vị diện áp chế, La Thiên phát hiện phi hành trở nên vô cùng khó khăn, thật giống như trước đây mới vừa học được tuấn bộ một thuật dạng. Trên không trung thân pháp động tác độ linh hoạt xa xa không bằng trên mặt đất. Đi qua 6 7 ngày huấn luyện, La Thiên mới miễn cưỡng bảo đảm phi hành độ linh hoạt, lúc chiến đấu vẫn như cũ hội chiến lược giảm đi, cho nên bình thường đều từ bỏ phi hành. Đi qua hơn nửa ngày phiêu lưu, La Thiên Hạo vận mà gặp được một tòa không người đảo nhỏ, liền dự định đi lên đi lên quanh. Cùng các lĩnh vực cấp khác biệt, La Thiên mục tiêu không phải để bịu phở ít, mà là người bình thường cấp đi cũng vô dụng ác ma mưu thủ, cho nên không nghĩ tới đi tìm bắt giữ đệ vực phở ít năng lực giả, mấy ngày gần đây nhất cũng là đang khắp nơi đi dạo, giải sầu, xem phong cảnh một chút. Ân đang đứng tại một khối đá lớn nhìn lên Hải La Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, con ngươi nhe lại, tới, 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Hải quân bản bộ Mã Lâm Phẩm Đa, một gian dùng cứng rắn nhất xa khắp tư chớ nham chế tạo băng lẫnh trong thạch thất. Thạch thất trống rỗng, ngoại trừ một cái nam nhân bên ngoài không có bất kỳ cái gì vật gì khác. Nam nhân thân hình cao lớn, toàn thân ngoại trừ một đầu quần đùi bên ngoài cũng là đồng dao sắt thân thể lấp loè kim loại sáng bóng, một thân phản phất đao tức đuôi chém cơ bắp, trên da tràn đầy răng khắp nơi vết sẹo, tản mắt ra hung hãn khí tức. Một đầu đơn giản tóc ngắn, đen đặc sumi Viết đầy nghiêm túc uy nghiêm mặt chữ điền, trong hai con ngươi tràn đầy kiên nghị bất khuất, rõ ràng là một trong ba đại tướng Hải quân đỏ khuyến xả Cạ Dụ Kỳ. Mặc dù đang hoạt hình bên trong bởi vì đỏ khuyến tiêu diệt tạ sở, hơn nữa một lòng đưn phỉ vào chỗ chết, trở thành chုံ phảng diện, nhưng mà đứng tại Hải quân lập trường nhìn, hắn không có làm sai. Không giống với chiến quốc, thậm chí những thứ này phải chủ hòa, tác phong của hắn cứng rắn, bá đạo, quyết không hướng ác thế lực thỏa hiệp, điểm ấy ta phi thường yêu thích hai tay của hắn, hai chân, phần eo, phần cổ đều bị dùng hải lâu thạch chế tạo cực lớn gông xiềng gắt gao khóa lại, không cách nào chuyển động. Môi hắn mím chặt, Hột to hột to mồ hôi từ gương mặt chảy xuống, dưới làn da phảng phất từng cái xạ đang giu động, toàn thân run rẩy, đang cố nén đến từ cơ thể, linh hồn kịch liệt đau đớn, răng đều muốn bị chính mình tan nát, một chút xíu vết máu từ khóe miệng tràn ra. Thạch thất bên ngoài, Nguyên Soái chiến quốc, Tổng Soái khoảng không cũng sưng sưng thép, đến nỗi cái kia Ngũ Lao tinh bởi vì không có tên, liền không thấy, đại tướng Thanh Trí cùng với hèn mọn lão nam nhân đại tướng Ti Dức đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đi tới đi lui. Bọn hắn đều đang đợi kết quả. Ngay tại 9 tiếng phía trước, Đỏ Huyền đột nhiên yêu cầu chiến quốc bọn người dùng hải lâu thạch gông xiển đem chính mình khóa. nuốt vào căn này thất thất, nói là cảm thấy đột phá thời cơ. Mặc dù không biết, nhưng là bởi vì nghe bộ dáng rất lợi hại, tăng thêm đỏ khuyến nghiêm túc chỉnh trọng biểu lộ, khoảng không liền tự mình đem hắn khóa. Một giờ phía trước, nguyên bản lạnh như băng thạch thất vách tường đột nhiên lúc lạnh lúc nóng, từng đạo hồng quang ở trên vách tường lập loé, như rồng như rắn, nhanh chóng du động. Nếu có bạn Nguyên Vũ trụ nhân ở đây, nhất định có thể nhìn ra những cái kia hồng mang đi qua vết tích thình lình lại là từng cái cổ xưa thần phù. Sự biến hóa này kinh động đến thủ vệ, chiến quốc bốn người lập tức chạy tới. Nhưng mà, ngay tại nửa giờ phía trước hơn quan toàn bộ tiêu thất, nguyên bản có thể cảm giác được đỏ huyễn khí tức cũng phai mờ vô tung, thậm chí thẻ sinh mạng đều hóa thành cho tản, cái này khiến bốn người vô cùng gấp gáp, nhưng lại trong lòng có kiên nghị không dám phá cửa mà vào. Oen, một tiếng vang rộ nổ tung, vừa dày vừa nặng cửa đá vỡ tan thành vô số đá vụn bắn nhanh văng khắp nơi, thất bụi tràn ngập. Trong bụi bặm, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô dần dần rõ ràng, từ cái kia trong thân thể tàn mát ra uy áp lấp đầy bốn hư, chiến quốc bốn người sắc mặt kỳ biến, phảng phất nhìn thấy đang tại phun ra cực lớn núi lửa, khó có thể chịu đựng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới khôi phục tới. Đỏ huyễn, cặp mắt của hắn Phạn Phật tiêu đốt Thái Dương, xích quang đảo qua, chiến quốc bốn người không khỏi từ xuất địa tránh đi, không dám cùng hắn đối mặt. Giữ nhìn thế giới trật tự, đây chính là hải quân chính nghĩa, chính nghĩa của ta. Nhiễu loạn thế giới trật tự dạ, chết. Giống nhau thời khắc, tần thế giới tòa nào đó đảo nhỏ vô danh bên trên. Mây đen dày đặc, cùng phong gào thét, thiên lôi cuồng điệm, mưa như chút nước. Sóng lớn gào thét, từng đợt nối tiếp nhau điên cuồng đập đá ngầm bờ biển, Phạn Phật muốn đem hòn đảo nhỏ này triệt để đánh chìm. Tàu sản sunny tại dạng này sóng lớn phía dưới đung đưa trái phải, nếu không phải nam mị cùng phất lan cơ bạn hai người một chỉ huy, một cầm lái Bốn người khác một khô lâu một súng vật cũng tới chạy trở về, tàu sản sun nị thật có lật thuyền nguy hiểm. Vì tên ngu ngốc kia, đến cùng đang làm gì a? Nam Mỹ hận đến nghiến răng, thỉnh thoảng nhìn một mắt trên cổ tay kim đồng hồ, lớn như vậy sóng gió, hắn hết lần này tới lần khác phải chạy đến loại này trên đảo nhỏ 6. A a a. Không chịu nổi, thứ ngu ngốc này trưởng trưởng. Một cái sóng lớn đánh tới, đem cả bặ tợ cuốn vào trong đó, tiếp đó, dạng lay thơ lộc hai chân mềm nhũn tê ở bồng thuyền, mất đi khí lực. Đệ vị phở ít năng lực giả, nếu như trong nháy mắt toàn thân vượt qua 8 thành tích tiếp xúc đến nước biển, trong nháy mắt sẽ toàn thân bất lực. Muôn điểm nhìn hồng đại phong xa. Dỗ binh phát động quả hoa hoa, mấy vạn con cánh tay giải ra, biến thành một tòa đại phong xa, cao tốc chuyển động, thổi lên gió mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh tương lai tử. Kích, sóng lớn cùng với phía sau mấy cái đầu sóng thổi tan. Ác ma gió chân hải thú toàn tịch. Thương cắt sĩ trong nháy mắt đá ra hơn ngàn trần, tất cả sức mạnh ngưng kết thành một cái hình tròn bàn ăn, gào thét lên phá không mà đi, đem một bên kia mười mấy đầu sóng xé mở một đạo mười mấy thước lỗ hổng, lực trùng kích đại giảm, mất đi uy hiếp. 1W, cơ hợp đoạn lãng ba. Sôzo độc nhãn lập lỏe lở mang, một kiếm chém ra, một đạo hơn 500 thước xâm bạch kiếm mang đem không khí xé rách. Đem đuôi thuyền phương hướng đánh tới mười mấy đầu sóng chém thành nát bấy, còn tại trên mặt biển chém ra một đầu sâu đạt 20 mét khe rẽn. Nhao hắc hắc hắc ba cách mạng vũ khúc băng liên kích. Bờ Dục xương cổ tay chấn động, kiếm xuất vỏ, một đạo tản mát ra lạnh lẽo hàn khí kiếm mang phản phất hạ yến vút không, phóng tới từ đầu thuyền phương hướng đánh tới sóng lớn, đem hắn trong nháy mắt băng phong. Cứ việc sau một khắc liền bị hậu phương đầu sóng đánh nát, nhưng cũng không cách nào nữa đối tác sạn sườn nhĩ tạo thành nghi hiệp. Lư Phi Tang, ta cuối cùng cũng có thể trở thành lực lượng của ngươi. Vào thời khắc này, xin cho ta vì chính mình hát vang một khúc thôi. Bờ Dục đang muốn cầm lấy đàn vi ô lông bắt đầu diễn tấu. Nam Mỹ đột nhiên tới hung hăng đập hắn một quyền, đem trứng mắt, hỗn đản, ngươi cũng cho ta xem tinh tưởng tình tượng hiện tại a. A, Nam Mỹ tang lòng được gắt. Vợ rục che tim, trái tim của ta cũng phải nát ta, ta không có trái tim, nhạc hoắc hoắc hoắc ba a ha ha ha ha sáu. Ờ sộp ngựa mặt lên trời cười ngây ngô, Sojo cùng Hương cắt sĩ lại bắt đầu đối với đập, vợ rục còn tại bán tiết tháng 6. Tao sạn sun nỉ tạm thời sau khi an toàn, Nam Mỹ ánh mắt đảo qua bong thuyền mấy cái không đáng tin cậy đồng bạn, khẽ miệng giật một cái, kêu to lên, a a a, như thế nào cũng là ngu ngốc như vậy đứa đần à, ta không chịu nổi. Dạng này không phải cũng rất tốt sao? Robin hai tay ôm ngực, một mặt mỉm cười. Ầm ầm ầm. Phiên trào trong mây đen đột nhiên hạ xuống liên tiếp màu vàng lóe điện, trực tiếp rơi đập tại phi ngây ngô trên hòn đảo nhỏ kia. Ngay sau đó, trên thuyền bảy cái thuyền viên kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, đảo nhỏ bị triệt để nổ nát vụn, đất đá bay loạn. Nổ tung rừng, trong tầm mắt mọi người đảo nhỏ hoàn toàn biến mất, chỉ có một vòng xoáy khủng lồ hố sâu trên mặt biển dạng vịt sợ tịn, phi, không thấy tăm hơi. Bịch. Xô dầu kiếm, vỏ dọc đàn vị ô lông, hương cắt xí khói đồng loạt rơi xuống trên bông thuyền. Vênh ba. Nhưng mà, một tiếng chấn vỡ thiên điệu tiếng nổ đột nhiên vang lên. Trên mặt biển cái kia vòng xoáy bỗng nhiên chợt nổ tung, bọt nước bắn tung tóe, một bóng người từ mặt biển trồi ra, đầu tiên là thăng lên cao mấy trăm thước khoảng không, tiếp đó ầm vang rớt xuống, rơi xuống bom thuyền, sức mạnh khủng lồ kia khiến cho tất cả sản súng ni đều lập tức chìm xuống, nước biển cơ hồ lan tràn đến bom thuyền tới. Thứ 3. Quen thuộc mũ rơm, quen thuộc nếp khuôn mặt, nhưng mà, cặp mắt kia lại làm cho Nam Mỹ bọn người cùng nhau lui lại mấy bước, nhịn không được run sợ. Lệ Nhạc, vô tình, sát khí bắn ra bốn phía. Cái này, vẫn là cái kia không đáng tin cậy muốn trở thành vua hải tặc nam nhân sao? Dưới vi ánh mắt đảo qua, Suzu thậm chí bản năng tay phải cầm chuôi kiếm, làm ra phòng ngự tư thế. Lư Phi giống như chưa tỉnh, ánh mắt đảo qua bảy người, ngay sau đó liền nhìn về phía bầu trời, nơi đó vẫn như cũ mây đen lan lộn, sấm sét vang rộ. Hoa lạm, một cái sóng lớn đánh tới. Lư Phi xoay người, nhìn chằm chằm gầm thét mặt biển, đột nhiên hé miệng, hét lớn một tiếng, "Cú chó ta!" Lan lăn lăn ba lăn bốn hắn quắc trói thai, truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm hải vực. Thiên địa vì đó chi trệ. Trong khoảnh khắc gió chỉ, mây tan, lôi nặc, mưa tiêu tan, sóng bình, tinh không và lý. 24. Nani Đây là thế nào? Rõ ràng mới vừa rồi còn ở một tòa trên đảo nhỏ a, đảo nhỏ đâu? Không thấy. Mấy phút sau, Lý đột nhiên giống như thường ngày gào to đứng lên, khoà tay mua chân. Nam mỹ, hồn đảo nhỏ kia đi đâu rồi? Hắn xoay người, nhìn thấy nhưng là năm cái biểu lộ dừng lại tại sợ hãi, kinh hãi khuôn mặt. A, các ngươi đang chơi trò chơi gì, thật thú vị dáng vẻ. Ha ha, ta cũng muốn chơi. 36. Thiên điệu di động truyền khắp toàn bộ hải tặc thế giới, kinh động đến tất cả kẻ ngoại lai. Không khí, trong lúc đó trở nên nóng bỏng. Hải tặc thế giới, sôi trào.